Chương 1006, Pháp tắc chi luân, chương 1006, Pháp tắc chi luân. Tiêu Phàm vô cùng bất đắc dĩ. Sở dị luyện chế pháp tắc đang thuộc tính hỏa yêu cầu cao như vậy, vẫn là bởi vì tu vi của hắn chưa đủ, hệ thống đẳng cấp cũng không có đạt tới thiên giai. Luyện chế những thứ này tiên cấp đang rực, tương đương với cưỡng ép vượt cấp luyện chế. Có vật liệu thì cùng tôi đi, không có vật liệu, thử chân rất khó. Tiêu Phàm quyết định chú ý, hai ngày nữa, nói cái gì đều muốn lén lút đi một chuyến chiến trường, đem tu vi tăng lên một ít. Ha ha. Tiêu Phàm đang trầm ngẫm nhìn, bên hai đột nhiên vang lên thái niệm niệm ngạc nhiên tiếng hoan hô. Lạc Đan Đế, ta thị lĩnh ngộ pháp tác thuộc tính hỏa. Ha ha. Thái Niệm Niệm một bên hoan hô, một bên ôm Tiêu Phàm cánh tay, dùng sức lay động. Rang rắc. Đột nhiên, một tiếng vang giòn xuất hiện. Thái Niệm Niệm động tác cứng ngắc giữa không trung, mặt mũi tràn đầy lúng túng. Tiêu Phàm thì vẻ mặt bất đắc dĩ, đường hiểu lầm. Không phải Tiêu Phàm cánh tay bị Thái Niệm Niệm bẻ gãy, vẹn vẹn là Tiêu Phàm ống tay áo bị Thái Niệm Niệm xé rách ra một cái lỗ to lớn, đưa hắn tráng kiện cánh tay, hiện lộ ra. Bạch. Nhìn thấy Tiêu Phàm tráng kiện cánh tay, Thái Niệm Niệm trong đầu Đột nhiên hiện ra nàng vừa mới bị Tiêu Phàm kiểm tra thân thể hình tượng. Thân thể nàng mặc dù hôn mê, nhưng ý thức thanh tỉnh, tự nhiên có thể nhìn thấy Tiêu Phàm nhất cử nhất động. Nếu không phải thực sự người không nhúc nhích được thể, nàng đã sớm xấu hổ chạy trốn. Mà giờ khắc này lần nữa hồi tưởng lại, thái niệm niệm lại không chế không nổi trong lòng ngượng ngùng, quay người liền muốn chạy về trụ sở của mình, đem chính mình giấu vào trong chăn. Người chạy cái gì? Tiêu Phàm cảm nhận được thái niệm niệm muốn chạy trốn, kéo lại nàng. Hơn bạn ước chỉ số lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem thái niệm niệm túm quay về, sau đó, ầm một tiếng, vọt vào trong ngực của hắn. Nhất thời, một cô thuộc về Tiêu Phàm nam tính khí tức, đột nhiên xông vào thái niệm niệm xoá hủy, nhường thân thể nàng trực tiếp co quắp mềm nhũn ra, trong lỗ mũi phát ra một tiếng không rõ ý vị ngâm khẽ. Theo bản năng hưởng thụ hai giây, thái niệm niệm đột nhiên lại tỉnh táo lại, ý thức được không thích hợp, muốn dãy dụa lấy rời khỏi Tiêu Phàm ôm ấp. Thế nhưng lại phát hiện, thân thể chính mình đã mềm nhũn như là không có xương cốt bình thường, căn bản động đậy không được. Thái niệm niệm chỉ có thể giơ lên cái đầu nhỏ, tội nghiệp nhìn Tiêu Phàm, như là con mèo nhỏ bình thường, nhẹ giọng cầu khẩn nói: "Phóng, thả ta ra, ngươi làm điều sao?" Nhìn thấy thái niệm niệm thời khắc này bộ dáng, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên vang lên thất thất, dường như lại đem cô gái nhỏ này quan trong không gian chiến sủng rất lâu không có thả ra qua. Khụ khụ. Tiêu Phàm lần nữa không để ý đến, đồng dạng bị hắn quan trong không gian chiến sủng cái khác chiến sủng, tỷ như Ali, Hạ Đản, Ác mộng địa ngục huyền, Vương cậu tác giả, còn có lão tử, Mộc Linh, hai anh em cây hỏa linh. Tiêu Phàm căn bản không có ý tứ được, thái niệm niệm thời khắc này trạng thái là tình huống thế nào, đưa nàng từ trong ngực vông ra về sau, còn phàn nàn nói: "Ngươi chạy cái gì? Ngươi sao cái tốt không học, phải cứ cùng tốc tốc của ngươi học bắt chơi." Tối thiểu lưu cái một khóa tam liên. Hừ, An Dan dược cũng muốn hồi báo cho ta một chút tình huống, để cho ta hiểu rõ này hiệu quả của đan dược. A. Thái niệm niệm động mặt, ông vốn nói, pháp tắc chi lực thuộc tính hỏa của ta lĩnh ngộ độ đã đạt đến 30%. Với lại ta cảm giác đan dược dư hiệu còn không có hoàn toàn hấp thụ, toàn bộ hấp thụ, ta cũng không biết năng lực đạt tới trình độ nào. Cao như vậy sao? Tiêu Phàm lần nữa bị tiểu này hiệu quả của đan dược khiếp sợ đến. Thế nhưng mở ra bảng thuộc tính xem xét, phát hiện phía trên nhắc tới có tỉ lệ có thể để cho tu luyện giả pháp tắc thuộc tính hỏa đột phá một tiểu cấp độ. Hắn lại nổi lên nghi ngờ. Này cái gọi là tiểu cấp độ, rốt cuộc là ý gì? Nghiêm Nghiệm, ngươi mới vừa nói, linh nộ độ đạt tới 10 phần trăm chính là nhậm môn, kia bao nhiêu là tiểu thành đâu? Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. 100 phần trăm a? Thái Niệm Nghiệm không chút do dự trả lời một câu về sau, lại giải thích nói, vì đạt tới 10 phần trăm linh nộ độ, có thể để cho chúng ta tu luyện giả miễn cưỡng sử dụng pháp tắc, cho nên coi như là nhậm môn. A? Tiêu Phàm gật đầu, kia như thế nào mới có thể coi như là đại thành? Nhất định phải trong pháp tắc chi luân, ngưng tụ pháp tắc chi nguyên. Thái Niệm Nghiệm lần nữa thốt ra, cái gì là pháp tắc chi luân? Đây cũng là một tiêu phàm chưa từng nghe nói qua từ mới hợp thành. Tiên cấp tu luyện giả tăng thực lực lên quan trọng nhất phương thức chính là lĩnh ngộ pháp tắc, mà lĩnh ngộ pháp tắc mục đích là vì đúc thành pháp tắc thần tượng. Nhưng trực tiếp ngưng tụ pháp tắc thần tượng độ khó yêu cầu quá cao, cho nên thì có một đường tắt, hiện tại thể nội ngưng tụ ra pháp tắc chi luân, làm pháp tắc chi luân trên ngưng tụ đủ nhiều pháp tắc chi nguyên về sau, là có thể đem nó dung hợp, tạm lên pháp tắc thần tượng. Mà pháp tắc thần tượng sở tại địa phương là chúng ta tu luyện giả theo thể nội mở tiểu thế giới. Đó là đại la kim tiên cảnh trở lên cương giả, mới biết suy tính đồ vật, cũng cần một loại gọi là tiên vực mảnh vỡ thứ gì đó, mới có thể tăng lên Bất quá, đó cùng pháp tắc tạm thời không có có quan hệ gì, ta chưa hết không nói. Pháp tắc. Thái niệm niệm lại giải thích một vài thứ, nhường tiêu phàm rõ ràng nhận thức đến, cái gì là pháp tắc chi luân. Nói trắng ra, thứ này chính là cùng loại với đan điền giống nhau thứ gì đó, có thể dự trữ pháp tắc chi lực. Đương nhiên, thực chất, tình hình chung dưới, pháp tắc chi luân cũng là trong đan điền ngưng tụ ra. Không có đan điền làm sao bây giờ? Chỉ cần có thích hợp khiếu huyệt, cũng đồng dạng năng lực ngưng tụ pháp tắc chi luân. Thậm chí, trong thức hải cũng đồng dạng có thể ngưng tụ. Thứ này đúng chỗ ở không chọn, ngược lại là rất tốt mua sống. Pháp tắc chi luân, người mới tốt nuôi sống, cả nhà ngươi đều tốt nuôi sống. kia pháp tắc chi luân, lại nên như thế nào ngưng tụ? Tiêu Phàm hỏi, cái này ta tạm thời cũng không rõ ràng còn nói tu vi tăng lên tới đại la kim tiên cảnh, thể nội có thể tự động ngưng tụ pháp tắc chi luân, thì có nói đột phá địa tiên, huyền tiên, kim tiên, đều có khả năng ngưng tụ pháp tắc chi luân. Thái niệm niệm cười khổ, nói ra, tu vi của ta một mực không có đột phá đến tiên cấp, cho nên người nhà của ta thì một mực không có đem tin tức này, tình huống cụ thể nói cho ta biết. Thật xin lỗi hở a a a, Lạc Đan Đế, không có thể giúp giúp ngươi. Không sao. Ngươi một võ đế đỉnh phong người, cũng không nóng nảy pháp tắc chi luân sự việc, ta mới võ thánh, có cái gì tốt xuất ruột." Tiêu Phàm cười cười, không để ý nói. "Mmm." Thái niệm niệm hiểu rõ đây là Tiêu Phàm tựa nguùi mình, thế nhưng lời này làm sao nghe được, đều bị nàng cảm thấy có chút không nhiều dễ chịu. Uống hắn nhếch miệng, Thái niệm niệm dứt khoát đem này khó chịu ý nghĩ, tạm thời ném ly đến sau đầu, lại hỏi: "Lạc Đan đế, vậy nếu là tạm thời không có việc gì nhi, ta đi trước giúp ngài thu thập tài liệu." "Không nóng nảy, thúc thúc của ngươi đã đi sưu tập ngươi trước mang ta đi trùng quanh luyện đan điểm đi." Mặc kệ là địch thủ hay là bình thường hết thảy cũng cho ta đi dạo một vòng." Tiêu Phàm khoát tay nói. Dù sao đã ra đây lâu như vậy, không bằng lần này một hơi, đem cổ hồn tiên quốc toàn bộ luyện đan điểm cũng chuyển một lần a." Tiêu Phàm ở trong lòng nghĩ đến. Chương 1007, 30 vạn tinh tụy tiên vận ngải phụ, chương 1007, 30 vạn tinh tụy tiên vận ngải phụ. Hơn 1 tháng thời gian, cứ như vậy đi qua. Tiêu Phàm tại thái niệm niệm dẫn đầu dưới, cuối cùng đem cổ hồn tiên quốc còn lại luyện đan điểm toàn bộ đi vòng vòng một lần. Không thể không nói, những thứ này luyện đan điểm rơi xuống bong bóng thuộc tính tình huống, thật vô cùng bình quân. Trước đó 10 vạn cái luyện đan điểm, Tiêu Phàm tổng cộng thu hoạch hơn 100 vạn nức kinh nghiệm nghề phụ. Còn lại 20 vạn cái luyện đan điểm, Tiêu Phàm tổng cộng thu hoạch hơn 200 vạn nức kinh nghiệm nghề phụ. Nhìn lên tới rất nhiều. Ừm. Toàn bộ chuyển đổi thành tinh túy tiên vận nghề phụ, kỳ thực cũng liền hơn 20 vạn. Thăng thêm trước đó còn lại, vừa vặn còn có dòng dã 30 vạn tinh túy tiên vận nghề phụ, chỉ đủ đem tỉ ý hai cái nghề phụ tăng lên tới tiên cực giai, lại cao hơn thì không đủ. Đương nhiên, Tiêu Phàm hiện tại vì đột tính tinh thần vấn đề, trong thời gian ngắn cũng vô pháp tiếp tục tăng lên nghề phụ đẳng cấp. Những thứ này kinh nghiệm nghề phụ tự nhiên cũng liền tạm thời giữ lại, cùng thái niệm niệm sau khi tách ra, Tiêu Phạm về tới trụ sở của mình, vừa mở cửa, liền nghe đến trong phòng bên trong tiểu thế giới truyền đến một hồi chói tai tiếng nổ. Tiếp theo, liền thấy mấy cái thân ảnh trong tiểu thế giới chiến đấu. "Cơ Môn à, tình huống thế nào? Mấy người các nàng sao đánh nhau?" Tiêu Phạm vội vàng hét lớn, "Dừng tay cho ta." Trong chiến đấu mấy người, không phải người khác, chính là Yên Thủy Khanh nàng nhọn tứ nữ. Từng cái nhìn lên tới tương đối chật vật. Cho dù là tu vi cao nhất Nhan Hạ Dĩnh, trên người kình phục, cũng trở nên rách dưới, như là trang phục ăn mặc bình thường đem có chút bộ vị bạo lộ ra. Lật trời, Thừa dịp lão tử không tại, đây là muốn làm gì? Tiêu Phàm bình tĩnh một gương mặt, vọt tới chúng nữ bên người. Nhìn nàng nhóm vết thương trên người, lại là đau lòng, lại là phẫn nộ. Muốn tiếp tục mắng hai câu, lại vẫn là nhịn được. Từ trong không gian hệ thống, lấy ra đan dược trị thương, một một đút cho từ nữ. Nói, rốt cục có chuyện gì vậy? Tiêu Phàm nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Tu vi của nàng thấp nhất, nhưng thương thế cũng là ít nhất, trạng thái so với cái khác tam nữ, lại muốn tốt không ít. Cái này khiến Tiêu Phàm rất là kinh ngạc. Tiêu Phàm ngươi hiệu lầm chúng ta tại nếm thử nhan đạo hữu luyện chế đan dược hiệu quả, đồng thời cũng là nhảm trán, cho nên muốn mời nhan đạo hữu chỉ đạo một chút chúng ta kinh nghiệm chiến đấu." Liên thủy khanh đỏ lên khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng giải thích nói, "Nàng đến chỉ đạo các ngươi kinh nghiệm chiến đấu." Tiêu Phàm hoàn toàn không tin lời nói này. Nhan Hạ dĩnh thế, nhưng nhan ra tiểu công chúa, so sánh từ nhỏ đã được bảo hộ hảo hảo như là kia nhà ấm bên trong đóa hoa bình dưỡng, nơi nào sẽ trải nghiệm bao nhiêu chiến đấu? Có một cái giẫm kinh nghiệm chiến đấu a? Chẳng qua lời này, Tiêu Phàm cũng không có nói ra đến, nếu không cũng quá đả kích người. Khô khụ. Trên thực tế, Tiêu Phàm suy đoán cũng là chính xác. Nhan Hạ Dĩnh nghe xong lời này, vành mắt đều đỏ, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, bất mãn nói: "Lạc Đăng Đế, mặc dù ta xác thực không có gì kinh nghiệm chiến đấu, nhưng ta dù sao cũng là nhân tiên cảnh Định Phong cùng giả, chỉ đạo một chút là nhỏ lắm, lẽ nào còn chưa đủ ạ?" Tiêu Phạm mặt lạnh lấy: "Kết quả thì sao? Nửa, 8 lạng nửa cân." Nhan Hạ Dĩnh càng thêm ngại quá có thể vẫn là không nhịn được miết miệng nhỏ giải thích: "Mặc dù 8 lạng nửa cân, nhưng chúng ta cũng coi là lẫn nhau lĩnh giáo, khả năng lực nhanh chóng tăng lên chúng ta riêng phần mình sức chiến đấu. Ta để ngươi đến, là đến luận đan, không phải để ngươi đệ chiến đấu." người trong lòng mình thì không có điểm số. Người tu vi mạnh hơn các nàng nhiều như vậy, lại không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, lỡ như không nắm được lực lượng của mình làm sao bây giờ?" Tiêu Phàm Khí phẫn điền ưn nói. "Đây mới là hắn thật sự tức giận nguyên nhân. Nếu chỉ là chỉ đạo tu luyện, Tiêu Phàm tin tưởng Nhan Hạ Dĩnh sắc thực còn có năng lực như thế. Là Nhan gia tiểu công chúa, kiến thức khẳng định phải đệ Yên Thủy Khanh nàng nhóm phong phú hơn nhiều. Có thể mẹ nó ngươi một cái không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu người, lại mưu toan chỉ đạo một đám thực lực kém ngươi nhiều người như vậy làm sao chiến đấu. Này mẹ nó mở cái gì dịu cho đùa." Yên Thủy Khanh thận trọng đi vào Tiêu Phàm bên người. Dụ dè ôm lấy Tiêu Phàm một cánh tay, Ôn Nu giải thích nói: "Tiêu Phàm, ngươi đừng nóng giận. Nhan đạo hữu đúng lực lượng nắm giữ, vẫn là vô cùng có thể, ngươi không có phát hiện, ta dường như đều không có sao bị thường, ngược lại là nàng thương thế nghiêm trọng nhất sao? Thân hồn cường độ của ta, thế nhưng tương đương với huyền tiên a, làm sao có khả năng nắm giữ không được lực lượng." Nhan Hạ Dĩnh khẽ nói, miệng nhỏ vẻn lên cao hơn. Tiêu Phàm cũng nhớ tới đến chuyện này. Đồng thời Yên Thủy Khanh nói thì đúng là sự thực. Trên thương thế, vẫn đúng là chính là Nhan Hạ Dĩnh thương thế nặng nhất. Tất nhiên không phải mâu thuẫn. Tiêu Phàm cũng liền nhẹ nhàng thở ra, vẫn như cũ mặt lạnh lẽo. Giản dò, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. "Sẽ không." Tiên Thủy Khanh tam nữ liên tục quát tay, tiêu phàm mặt lạnh lấy, tức giận bộ dạng thật đáng sợ. Ngược lại là Nhan Hạ Dĩnh, vẫn như cũ miết đầy đủ treo dầu ấm miệng nhỏ, bất đắc dĩ thầm nói, "Không cho thì không cho mà. Hung cái gì hung?" Tiêu phàm căn bản không để ý tới Nhan Hạ Dĩnh lời nói, hỏi lần nữa, "Để ngươi luyện chế đan dược, ngươi luyện chế làm sao?" Nghe xong lời này, Nhan Hạ Dĩnh cũng không doái hoài tới tức giận, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, "Lạc Đan Đế, ngài là thật lợi hại a." Dung bạo viêm tiên hỏa luyện chế ra tới viêm hỏa chiến tiên đan lại có thể đạt tới dùng tiên linh chi hỏa luyện chế ngang nhau đan dược 1/3 hiệu quả. Mới 1/3. Tiêu Phàm nhíu mày. Chính hắn luyện chế hiệu quả, thế nhưng có thể đạt tới một nửa. Nhìn thấy Tiêu Phàm lần nữa nhíu mày, nhan hạ Dĩnh lần nữa bị dọa đến run một cái, trên mặt hưng phấn, trong lúc nhất thời biến mất vô tung vô ảnh, tội nghiệp nói: "Lạc Đan đế, ta đã vô cùng cố gắng. Một lúc bắt đầu, ta chỉ có thể luyện chế ra 1/10 hiệu quả đan dược, trải qua hơn 1 tháng nếm thử, hiện tại đạt tới 1/3, lẽ nào còn chưa đủ ạ?" Chưa đủ? Tiêu Phàm mặt lạnh lấy, giọng nói lạnh băng: "Ít nhất phải đạt tới một nửa." muốn xem như tăng lên tới cực hạn. Nhưng này cũng là bởi vì ngươi trình độ luyện đan hạn chế, nếu ngươi năng lực tăng lên tới tiên trùng giai, hiệu quả còn có thể tăng lên. A. Nhan Hạ dính kêu lên một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ hoài nghi. Ngài nói là sự thật sao? Lựa ngươi ta có chỗ tốt gì? Tiêu Phàm không nhịn được khoát khoát tay, lại trực tiếp cứng rắn nói. Ngoài ra, ngươi lại ở ta nơi này nhi cũng đã ngây người rất lâu thời gian, nên có thể trở về mộng di đế cốc đi. Còn lại tăng lên, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không phải một lát năng lực tăng lên, trở về luyện tử từ, từ đi. Khác đổi ta đi a. Lạc Đan Đế, ta Ta còn có thể ở tại chỗ này. Ta thời điểm ra đi, cùng tiểu Di ta nói, ta muốn ở chỗ này mang mấy trăm năm. Nhan Hạ Dĩnh Vội vần nói, "Mấy trăm năm?" Tiêu Phàm trừng mắt, hừ lạnh nói, "Chính ngươi ở chỗ này mang mấy trăm năm đi. Mấy trăm năm về sau, lão tử cũng đi tiền giới. Vậy ta thì đi theo ngươi cùng đi tiền giới, đến lúc đó dẫn ngươi đi chúng ta nhà ra." Nhan Hạ Dĩnh Vội vần nói, có thể nói xong, nàng đột nhiên ý thức được không thích hợp, thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm. Ngài lại nghĩ tại mấy trăm năm trong, liền tiến vào đến tiền giới. Chương 1008, ngưng tụ phân thân, chương 1008. Nương tụ phân hân, nếu không đâu, mấy trăm năm, thật lâu sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tự tin nói, ta năng lực tại đây ngắn ngủi thời gian mấy năm trong, đem trình độ luyện đan tăng lên tới tiên chủng giai, chẳng lẽ còn không thể tại mấy trăm năm trong, đem tu vi tăng lên tới có thể bước vào tiên giới trình độ. Ồ, Nhan Hạ Dĩnh lập tức nói không ra lời, bình tĩnh nhìn một chút Tiêu Phàm sau, nàng đột nhiên phát hiện, người trẻ tuổi trước mắt này, xác thực không cách nào dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi. Người ta có thể cần mấy thời gian mười và năm, mới có tư cách theo tiên duyên trì vực tiến vào tiên giới. Có thể Tiêu Phàm đâu? Nếu hắn thật vui lòng, đồng thời hiện tại thì đưa ra yêu cầu. Chỉ cần tu vi của hắn, có thể đạt tới nhân tiên cảnh. Không, cho dù là võ đế, đều có khả năng đi đường tắt, tiến vào tiên giới a. Dạng này người ngươi, hình như so với nàng cái này theo tiên giới sinh ra nhan gia tiểu công chúa, còn muốn. Nhan Hạ Dĩnh nghĩ nửa ngày, thì không nghĩ tới một thích hợp từ ngữ, đi hình dung tiêu phàm. Nhan Hạ Dĩnh lay động một cái cái đầu nhỏ. Dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, miệng môi nói ra. Vậy ta càng nên lưu tại bên cạnh ngươi nha. Dù sao nơi nơi này không gian như thế lại, thì không thiếu ta này một. Quan trọng nhất là Nhan Hạ Dĩnh nhìn về phía Yên Thủy Khanh đám người một chút, mới lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm. Thiên phú của ngươi, quả thật có thể để ngươi rất mau tiến vào đến tiên giới. Có thể ngươi những thứ này bạn đợi đâu? Thiên phú của các nàng cùng thực lực, thật sự có thể đuổi kịp cấp độ của ngươi sao? Sau đó thì sao? Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Phàm ha ha cười lạnh. Hắn có thể sẽ không nói cho Nhan Hạ Dĩnh. Trừ ra Yên Thủy Khanh bọn hắn, tại Linh Đạo Hải Thú bên trong tiểu thế giới, còn có nhiều người như vậy chờ lấy hắn tiến vào tiên giới đâu. Bây giờ hiểu rõ tiên duyên chi vực là tình huống thế nào sau. Tiêu Phàm thì triệt để bỏ đi, đem Thiên Kiếm Tông những tiểu tử này Liêu Tại Tiên giới chi vực ý nghĩ, hắn chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ mang đến tiên giới, tại đem nó thả ra. Nói cách khác, về sau Thiên kiếm tông những người này, thật có thể tự hào vô độ ngực nói cho bất luận kẻ nào, bọn hắn đều là một đám tại tiên giới trưởng thành phàm nhân. Nhan Hạ Dĩnh tự nhiên không biết những thứ này, kiêu ngạo nhô lên bộ ngực nhỏ, vẻ mặt tự tin nói: "Ta thế nhưng theo tiên giới ra đời, cho dù không thể dạy đạo nàng nhỏ kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng trên việc tu luyện sự việc, hay là không, có vấn đề." "Tốt, vậy thì cứ quyết định như thế. Ngươi muốn ở lại chỗ này, nhất định phải dạy bảo nàng nhỏ tu luyện." Nhan Hạ Dĩnh còn muốn nói chút gì? Tiêu Phàm lại đột nhiên ở giữa ngang ngược ngắt lời nàng, "Ta thật có thể lưu lại." Nhan Hạ Dĩnh kinh hỉ mà hỏi, "Đương nhiên." Tiêu Phàm gật đầu, "Cảm ơn Lạc Đan Đế." Nhan Hạ Dĩnh hoan hô lên, có vẻ vô cùng hưng phấn. Ngược lại là bên cạnh Yên Thủy Khanh đám người, vẻ mặt quỷ dị nhìn Nhan Hạ Dĩnh, hai từ đáng thương, lại không biết mình bị hố. Bởi vì cái gọi là ngoại cuộc tình táo, Yên Thủy Khanh đám người coi như là thấy rõ. Tiêu Phàm đuổi đi Nhan Hạ Dĩnh ý nghĩ là giả, nhưng nàng dạy bảo nàng nhóm tu luyện mới là thật. Kết quả, Nhan Hạ Dĩnh vậy mà liền như thế chủ động đi vào Tiêu Phàm trong cả bẫy. Đương nhiên rốt cục là chủ động đi vào, hay là nàng cố ý giả ngu đi vào? Chỉ sợ chỉ có Nhan Hạ Dĩnh chính mình đã hiểu. Vì Nhan Hạ Dĩnh rất rõ ràng, Tiêu Phàm còn trẻ như vậy, có thể đem trình độ luyện đan tăng lên tới tiên chu giai. Đây quả thật là siêu việt tất cả tiên giới lịch sử cường đại yêu nghiệt. Tương lai, Tiêu Phàm thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Cho dù nàng là Nhan gia tiểu công chúa, thì tính sao? Cùng Tiêu Phàm tương lai so sánh, nhất định còn rất xa rất xa trên lệch. Đến lúc đó, Tiêu Phàm thật đạt tới cực cao trình độ dưới. Một người thì so với bọn hắn tiên giới thập đại gia tộc thêm một viên, mạnh hơn nhiều. Nàng trừ phi là thật choáng váng, mới biết từ chối dạng này đuổi, xác định nhường nhan hạ dĩnh tiếp tục lưu lại phía sau người, Tiên Thủy Khanh đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng nhắc nhở. "Đúng rồi Tiêu Phàm, trong khoảng thời gian này, Lưu Quang Tiên trưởng thỉnh thoảng sẽ đưa tới một ít vật liệu, nói là ngươi cần." "Ồ, vật liệu đâu?" "Vội vàng đưa cho ta, đến lúc đó cho các ngươi một chút đồ tốt." Tiêu Phàm nở nụ cười. "Cũng ở chỗ này." Tiên Thủy Khanh đem vật liệu đưa cho Tiêu Phàm, mong đợi hỏi, "Rốt cuộc là thứ gì a?" Đến lúc đó các ngươi liền biết. Tiêu Phàm nhìn một chút vật liệu, Quả nhiên là luyện chế pháp tắc đan thuộc tính hỏa cố ý mua cái cái nút về sau, nói ra, các ngươi trước đi theo nhàn đạo hữu học tập một chút, ta đi luyện đan." Tiêu Phàm nói là luyện đan, đương nhiên là giả. Hắn đã đem pháp tắc đan thuộc tính hỏa luyện chế ra đến, đồng thời có vật liệu, hoàn toàn có thể hệ thống hậu trường treo máy luyện chế. Hắn hiện tại muốn làm là cho chính mình ngưng tụ ra một đầy đủ rất thật phân thân, sau đó lén lút tiến vào bên trong chiến trường. Nếu không thực lực luôn luôn không được nói thăng, cũng là thật buồn người a. Lần nữa về đến bình thường bế quan căn phòng, Tiêu Phàm đầu tiên là hậu trường treo máy luyện chế pháp tắc đan thuộc tính hỏa. Nhìn một chút thời gian, 3 ngày có thể luyện chế một lọ. So với hắn chính mình lần đầu tiên luyện chế pháp tắc đan thuộc tính hỏa, cần thời gian rút ngắn một nửa, cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, lại cùng hệ thống bắt đầu giao lưu. Hệ thống, giúp ta dùng bản nguyên chi lực ngưng tụ phân thân. Ký chủ có phải hiện tại thì tiêu hao bản nguyên chi lực ngưng tụ phân thân? Cần nhắc nhở, vì hiện tại bản nguyên chi lực số lượng chỉ đủ ký chủ ngưng tụ một lần phân thân, phân thân thực lực cũng ký chủ thân mình giống nhau. Nghe được dạng này nhắc nhở, Tiêu Phàm khẽ chau mày, hỏi: Vậy nếu như ta hiện tại ngưng tụ phân thân, về sau còn có thể ngưng tụ bản nguyên chi lực sao? Có thể Vậy liền ngưng tụ đi. Hiện tại ngưng tụ phân thân, chí ít có thể mau chóng tăng thực lực lên, nếu không làm như vậy hao tổn, còn không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể đem thực lực để thăng đi lên. Tiêu Phàm ngoan ngoai muốn động, đã không thể chờ đợi. Bắt đầu ngưng tụ cần tiêu hao thời gian, một tuần lễ. Bèn. Tiêu Phàm vừa mới nghe được trong đầu, vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Một giây sau, cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ tại trong thức hải của hắn nổ tung lên, sau đó ý thức của hắn thì ra vào đến một mảnh hắc ám trong. Ngay tại lúc đó, chính tụ cùng một chỗ, nghiên cứu làm sao tăng thực lực lên từ nữ, không hẹn mà cùng dừng lại giao lưu. Đồng loạt đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm Trú kiến trúc. Mặc dù kiến trúc hay là cái đó kiến trúc, không có có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng từ nữ lại cùng một thời gian cảm nhận được, một cô đối bọn họ tràn đầy lực hấp dẫn lực lượng, tại Tiêu Phàm tu luyện trong phòng tràn ngập. Điều này tựa như đến từ sâu trong linh hồn lực hấp dẫn, để các nàng dường như có loại khống chế không nổi chính mình nội tâm khát vọng, muốn phóng tới Tiêu Phàm giờ phút này chỗ căn phòng. Chẳng qua, nàng nhóm hiểu rõ, trong phòng là Tiêu Phàm. Cho rằng Tiêu Phàm tại luyện chế đàn gì. Nàng nhóm liều mạng cố nén khát vọng trong lòng, phi tốc rời khỏi phòng, ầm một tiếng, tự giang mình ở bên ngoài. Có nhà thân mình trận pháp chế đậy, cùng tiêu phàm bố trí trận pháp chế đậy. Loại đó đặc thù lực hấp dẫn, cuối cùng để các nàng bình tĩnh không biết. Không hẹn mà cùng tụội vào trên cửa lớn, miệng lớn tỏ hỗn hện. Chương 1009, cả nhà ngươi đều là sệp, chương 1009, cả nhà ngươi đều là sệp. Kia, đó là cái gì lực lượng? Tiên thủy khanh ánh mắt bên trong, còn để lộ ra kinh hãi, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Không, không biết. Nhan hạ dính con mắt, thì là hơi có chút mê người, trong óc phi tốc vận chuyển, nỗ lực suy tư, tiểu này đặc thù năng lượng, rốt cuộc là thứ gì? Ngo Băng băng đế hai người, đồng dạng cũng là vẻ mặt mờ mịt, một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên khó hiểu nhìn về phía Nhan Hạ Dĩnh. Ngay cả Nhan Hạ Dĩnh cũng không biết, rốt cuộc là thứ gì, nàng nhóm tự nhiên thì không rõ ràng, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mặc dù không biết kiểu này đặc thù lực lượng, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nhưng tam nữ trong lòng, lại không hẹn mà cùng sản sinh ý nghĩ như vậy, trong miệng một lời. Tiêu Phàm sợ là lại luyện chế ra cái gì thứ không tầm thường. Không hổ là Lạc Đan đế, tùy tùy tiện tiện, có thể luyện chế ra những thứ này lợi hại đang dự, cũng không biết ta muốn cùng ở bên cạnh hắn, học tập thời gian bao lâu, mới có thể đạt tới dạng này độ cao a. Nhan Hạ Dĩnh âm mồm nói: "Đừng suy nghĩ, người đời này đều khó có khả năng. Tiêu Phàm tiên phú không hề chỉ là đẳng cấp bên trên, còn có một số không nói rõ được cũng không tả rõ được thứ gì đó. Đồng dạng đẳng cấp dưới, hắn làm ra đồ vật chính là muốn đây người khác tốt." Ngọc Quánh Băng đi nói: "Sắp thực như thế." Nhan Hạ Dĩnh mặt người, lập tức nở nụ cười khổ. Cũng đúng thế thật nàng mặt dày mày dạn, đều phải để lại tại Tiêu Phàm bên người nguyên nhân. Các ngươi làm gì chứ? Ngay tại chúng nữ thảo luận Tiêu Phàm lúc, một thanh âm đột nhiên theo bọn hắn cách đó không xa vang lên. "Thái quản lý." Tiên Thủy Khanh ngột đoàn người quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Giờ hiện tại bọn hắn cách đó không xa, chính là Thái Niệm Niệm. Gọi ta niệm niệm là được rồi. Ta hiện tại có thể đảm nhận không dậy nổi sưng hô như vậy. Thái Niệm Niệm có chút sợ hãi khoát quát tay, tăng nhanh nhịp chân, đi vào từ nữ bên người, nói ra: "Ta tới cấp cho Lạc Đan Đế tiến vật liệu, bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Các ngươi vậy mà tại ngoài cửa vẻ mặt sợ sệt dáng vẻ." "Chúng ta." Yên Thủy Khanh đang muốn giải thích. Thái Niệm Niệm đột nhiên nhíu tới, Tiêu Phàm luyện chế pháp tắc đan thuộc tính hỏa lúc, một màn kinh khủng, không khỏi kinh hô lên. "A, Lạc Đan Đế sẽ không lại tại luyện chế pháp tắc đan thuộc tính hỏa đi." Nếu như là như vậy, kia sát thực rất khủng bố, ta và các ngươi nói, trước đó ta kém chút liền chết. Thái niệm niệm căn bản không có chú ý tới tứ nữ nét mặt, lưu Dữu nói, so sánh với Nhan Hạ Dĩnh tam nữ, tu vi thấp nhất Yên Thủy Khanh, phản ứng tương đối bình thản. Thực lực của nàng cùng tầm mắt cũng còn xa xa không có đạt tới, có thể tiếp xúc pháp tắc vật này lúc. Do đó, cho dù nghe được Thái niệm niệm nhắc tới, Tiêu Phàm luyện chế ra pháp tắc đan thuộc tính hỏa, phản ứng của nàng cũng là tối bình tĩnh. Thế nhưng Nhan Hạ Dĩnh ba người thì không đồng dạng. Nàng nhóm tam nữ hiện tại tăng thực lực lên chủ yếu cách thức, đã là lĩnh ngộ pháp tắc Pháp tắc đan thuộc tính hỏa tên này, nghe tới, liền biết không tầm thường. Lại thêm thái niệm niệm không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói ra, tiêu phạm luyện chế pháp tắc đan thuộc tính hỏa cụ thể hiệu quả. Nhất thời, tam nữ thứ hải bên trong, thật giống như đột nhiên vang lên một tiếng kinh khủng lôi minh dường như đưa các nàng chấn động đến có chút mơ hồ. Nghiêm niệm, ngươi, ngươi xác định không có nói đùa chúng ta. Lạc Đan Đế thật luyện chế ra có thể tăng lên độ linh nộ pháp tắc đan dược. Nhan hạ dính một tay dựng ở bên cạnh ngọc cánh trên bờ vai, tin tức này, nhưng nàng dường như toàn thân cũng không có khí lực, nhất định phải chống đỡ ngọc cánh mới có thể đứng ổn. Đương nhiên là thật, các ngươi Cấp ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Thái Niệm Niệm ngay lập tức khiếp sợ che lấy miệng nhỏ, vẻ mặt lúng túng, yếu ớt nói lẩm bẩm: "Ai nha, có phải ta lắm mồm?" Thái Niệm Niệm vốn cho là, Tiêu Phàm luyện chế ra cường đại như vậy đang dương dược, sau khi trở về, nhất định sẽ cùng Yên Thủy Khanh nàng nhón qué khoang. Rốt cuộc, tiên thủy khanh thế nhưng Tiêu Phàm bạn đời. Như vậy tiên đại hỉ sự nhi, tại Thái Niệm Niệm cái hốt tử bên trong, nên cùng tối người yêu dấu chia sẻ. Nhưng Thái Niệm Niệm không để ý đến một vấn đề. Đối với nàng mà nói, chuyện này vô cùng kinh hỉ. Thế nhưng đúng Tiêu Phàm mà nói, thì vô cùng bình thường. Tại hắn hiện tại xem ra Trừ phi là tu vi tăng lên, nhường hắn đáng giá cùng Yên Thủy Khanh chúng nữ chia sẻ. Vật gì khác, tỷ như luyện chế đan dược, hắn chỉ cần tại cần dùng đến lúc, lấy ra cho các nàng sử dụng là được rồi. Hoàn toàn không cần thiết tận lực nói một chút. Nhất là, còn có Nhan Hạ Dĩnh người ngoài này tại. Nếu không, đó không phải là khoe khoang sao? Cho nên, Tiêu Phạm trước đây ý nghĩ là chuẩn bị đợi đến đan dược luyện chế thành công về sau, lại trực tiếp đưa cho Yên Thủy Khanh nàng nhóm. Về phần Nhan Hạ Dĩnh, lại nhìn nét mặt của nàng mà định ra. Kết quả, thái niệm niệm bên này thì lộ ra Là cái này một kiện vô cùng để người nhức cả trứng sự tình. Không thể nào, cái này làm sao có khả năng? Trên thế giới này, ở đâu có người có thể luyện chế ra tăng lên độ lĩnh ngộ pháp tắc đan dược? Nhan Hạ Dĩnh có chút điên cuồng hô lên, "Là một tên luyện đan sư tiền sơ giai, hay là một có chút tiên phú luyện đan sư?" Chuyện này, đối nàng mà nói, hoàn toàn chính là một kiện phá vỡ tam quan sự việc. Trong chốc lớn này, nàng tự nhỏ tạo dựng lên một ít luyện đan trên quy tắc, ầm vang đổ sụp, đem nàng mang vào trong phòng. Thái niệm niệm thấy thế, sắc mặt đại biến. Tất nhiên tiêu phàm chuyện này, ngay cả Liên Thủy Khanh nàng nhóm đều không có nói cho. Vậy hắn khẳng định thì không hi vọng những người khác hiểu rõ. Tuy, mặc dù tình huống bên trong phòng, những tam nữ đều có chút lòng còn sợ hãi, nhưng các nàng cũng biết, lúc này, sắp thực không thể để cho Nhan Hạ Dĩnh ở chỗ này phát điên, thu hút đến ngoại nhân, dẫn đến bí mật này bại lộ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tiêu phàm một ít kế hoạch. Cách. Tiên Thủy Khanh đột nhiên mở cửa, muốn đem Nhan Hạ Dĩnh kéo vào đi, lại phát hiện trên thực lực chênh lệch quá lớn, nàng căn bản kéo không núc nhích Nhan Hạ Dĩnh. Nó quánh băng đế nhìn lướt qua cái khác tam nữ, nói lầm bầm: "Các ngươi đến lúc đó cần phải giúp ta nói chuyện a." Hỏa giải Ngoặc Quánh Băng Đế đột nhiên nâng lên một cước, đá vào nhan hạ Dĩnh Mộng Bộ. Ôi, điên cuồng bên trong nhan hạ Dĩnh phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cơ thể vẫn là bị Ngoặc Quánh Băng Đế thăm dò vào phòng trong. Cái khắc chúng nữ nối đuôi nhau mà vào. Ầm một tiếng, lại đặt đại môn đóng lại. Ngươi lợi hại. Thái niệm niệm sau khi vào phòng, mới ngạc nhiên nhìn về phía Ngoặc Quánh Băng Đế, giơ ngón tay cái lên. Kì hỉ. Ngoặc Quánh Băng Đế đắc ý cười cười, nói ra, cũng không phải là lần đầu tiên. Đây chính là nhan gia tiểu công chúa a. Ngươi lại là gan như thế lại đập nàng chỗ nào nhiều lần như vậy? Khán niệm niệm kinh ngạc nhìn lướt qua Nhan Hạ Dĩnh mông mộ, nói lẩm bẩm: "Vốn là không phải lên, khắc đạp càng sẹp. Ngươi mới sẹp, cả nhà ngươi đều là sẹp." Nhan Hạ Dĩnh cũng không phải thật bị điên trí là trong lúc nhất thời, không tiếp thu được tin tức này thôi. Bị Ngọc Quánh Băng Đế đạp một cước về sau, đã bình tĩnh lại. "Không." Chuẩn xác mà nói, tại Ngọc Quánh Băng Đế đạp nàng lúc, nàng liền đã phản ứng lại. Nếu không, Ngọc Quánh Băng Đế một võ đế tu giả, muốn đánh lén một bị điên nhân tiên cảnh cường giả, đơn giản chính là muốn chết mà. Trước 1010, ta cũng muốn mất quả, trước 1010, ta cũng muốn mất quả. Kia hỉ Khái niệm niệm giả ngu thiếu thiếu, ngay lập tức nói sang chuyện khác. Nhan công chúa, ngươi có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm a. Ta thật không có ý tứ gì khác, chính là miệt thiếu. Đừng gọi ta Nhan công chúa, nơi này có thể không có gì công chúa. Ngươi gọi ta Hạ Dĩnh, hoặc là Nhan đạo hữu đều có thể. Nhan Hạ Dĩnh liếc khái niệm niệm một chút, tức giận hừ nhẹ một tiếng, tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm chỗ căn phòng, thầm nói: Nói như vậy, vừa mới đối với chúng ta lực hấp dẫn mạnh mẽ như vậy khí tức, hẳn là hơi thở của pháp tắc đang thuộc tính hòa sao? Lần nữa tiến vào căn phòng sau. Chúng nữ đã phát hiện, vừa nãy kia cô đối với các nàng tràn đầy lực hấp dẫn phi thức, đã biến mất vô tung vô ảnh. Thái niệm niệm chưa từng cảm thụ loại khí tức kia, cho nên cũng không biết cụ thể có chuyện gì vậy, lần này liền không có xem vào, yên lặng nghe chúng nữ giao lưu. Trong lúc vô tình, một tháng trôi qua, Tiêu Phàm thành tỉnh lại. Chuẩn xác mà nói, hắn cảm giác ý thức của mình, xa vào đến Hắc Ám một nháy mắt về sau, lại lập tức thành tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn, bên cạnh mình, nhiều một cùng mình giường như giống nhau như đúc phân thân. Hệ thống nhắc nhở, thì trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Bản nguyên phân thân Dường như cùng ký chủ giống nhau như lúc tồn tại, cho dù ký chủ bản thể vỡ lạc, chỉ cần bản nguyên phân thân bất diệt, có thể lần nữa phục sinh. Nhìn thấy hệ thống giới thiệu, Tiêu Phàm vốn đang bị giật mình. Hắn còn tưởng rằng có thể mượn bản nguyên phân thân phục sinh, thì cùng loại với kiếp trước nhìn qua một bộ phim, nhân vật chính có vô số nhân bản thể, đến cuối cùng, thậm chí đều không thể xác định rốt cuộc người nào mới là bản thể, hoặc nói, cũng sớm đã không có bản thể tồn tại. Cứ như vậy, vậy hắn còn có thể coi như là hắn sao? Tiêu Phàm cảm thấy không phải. Nhưng khi nhìn rõ sợ sau khi giới thiệu, Tiêu Phàm mới biết được hắn cũng không phải trên bản nguyên phân thân phục sinh, với lại mượn nhờ bản nguyên phân thân năng lực phục sinh. Nói cách khác, phục sinh vẫn là chính hắn cái này bản thể. Chợt, Tiêu Phàm lại hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ mà hỏi: "Hệ thống, vậy có phải hay không nói, chỉ cần bản nguyên phân thân còn sống, ta có thể vô hạn sống lại?" Điều này có ý vị gì? Nay ý vị mình có thể không hạn chế lãng đi lên, cho dù là chết rồi, còn không sợ a. Tiêu Phàm trong mắt hơi híp, đã đắm chìm trong mỹ hảo trong vết tưởng, không thể tự kiềm chế. "Ký chủ, ngươi đang nghĩ cái gì mà ăn? Bản nguyên phân thân chỉ có thể để ngươi phục sinh một lần, khi ngươi phục sinh về sau Bản nguyên phân thân đều sẽ hao hết bản nguyên chi tri lực, triệt để tiêu tán. Trừ phi, ngươi năng lực lần nữa ngưng tụ mới bản nguyên phân thân. Không sao, dù sao bản nguyên phân thân ngưng tụ, tiêu hao hình như cũng không phải rất lớn. Tiêu Phàm sao cũng được cười nói. Tiêu Phàm còn nhớ, bản nguyên chi lực lai lịch là hệ thống trước đó mấy trăm ức, mấy trăm ức tiêu hao những kia linh thạch tích lũy. Chi trước thoạt nhìn rất nhiều. Hiện tại đến xem, kỳ thực đã không có bao nhiêu. Khỏi cần phải nói, chỉ là tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong, tồn tại những kia linh thạch hoang mạch bên trong, ẩn chứa linh thạch, nhưng hệ thống toàn bộ hấp thu Tiêu Phàm đốn cứng, có thể tích lũy không ít bản nguyên chi lực. Ký chủ, ngươi mỗi ngày sao tận làm đẹp như vậy mộng đâu? Hệ thống lần nữa vô tình ngắt lời Tiêu Phàm hoang tưởng, hừ lạnh nói, lại, lại sai lầm rồi. Tiêu Phàm mặt người, vô cùng lạnh nhan. Nói nhảm, bản nguyên chi lực nếu quả thật có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy ngưng tụ, thế giới này liền không có nhiều như vậy viễn cổ đại lao vẫn lạc, bọn hắn hoàn toàn có thể ngưng tụ vô số bản nguyên phân thân, lần lượt phục sinh. Tiêu Phàm nghe được hệ thống giải thích, trong lòng đột nhiên phản ứng, hiểu rõ mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng ngoài miệng lại không chịu thua hắn, cố ý dùng đến tương đối khế đại giọng nói cũng hệ thống nói ra. Cái gì? Loại lực lượng này lại không phải ngươi chuyên thuộc. Cái khác đại lão cũng có thể ngưng tụ. Ta còn tưởng rằng. Cha cha. Cho rằng cái gì? Tiêu Phàm cũng không có nói tiếp. Nhưng này chợt miệng giọng nói cùng động tác, thực sự để người miên man bất định. Ngay cả hệ thống trong lúc nhất thời cũng cảm thấy, có phải chính mình cô phụ Tiêu Phàm đúng kỳ vọng của nàng. Nhưng rất nhanh, hệ thống hay là phẫn nộ, cảm nhận được Tiêu Phàm ý nghĩ, lạnh như băng nói. Bản nguyên phân thân vẫn lạc về sau, muốn lại lần nữa ngưng tụ, tiêu hao tăng lên 10 lần, đồng thời theo lần thứ 2 phục sinh bắt đầu. Tu vi trực tiếp rơi xuống một cái đại cảnh giới, ký chủ có thể tính tính, tại không suy xét bản nguyên chi lực tình huống dưới, ngươi năng lực phục sinh bao nhiêu lần? Tiêu hao tăng lên 10 lần, tu vi còn có thể rơi xuống. Tiêu Phàm trong nháy mắt sợ run cả người. Cái này có chút kinh khủng. Tiêu hao tăng lên gấp 10, hắn cũng không sợ. Dù là hệ thống đã nói cho hắn biết, muốn nâng tụ bản nguyên chi lực, không hề có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể so sánh với tu vi rơi xuống, hay là một cái đại cảnh giới. Tích lũy bản nguyên chi lực thời gian, ẻ là cho dù không lên cái gì. Hệ thống ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực bảo đảm chính mình sẽ không chết. Tiêu Phàm cả người toát mồ hôi lạnh nói: "Ký chủ cung buồn hệ thống bảo đảm có làm được cái gì? Ta lại không thể bảo đảm ngươi khẳng định cũng phải, cho nên ký chủ hay là kiềm chế một chút đi." Hệ thống ngữ bên trong rõ ràng mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác hương vị, cũng không biết là bởi vì nhìn thấy Tiêu Phàm như thế sợ sệt hay là cái gì khác. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, đem bản nguyên phân thân thu vào. Thứ này hiện tại không dùng được. Nhìn thoáng qua hệ thống hậu trường, sao có 8 khóa pháp tắc đan tụ tính hỏa? Tiêu Phàm hoảng sợ nói: "Ngưng tụ bản nguyên phân thân, ngươi cho rằng không muốn thời gian sao?" đã qua 1 tháng được không? Hệ thống im lặng nhắc nhở. Lại quá khứ lâu như vậy. Tiêu Phàm kinh ngạc đích thì thầm một tiếng, đem luyện chế tốt pháp tắc đan thuộc tính hóa cất kỹ, tiếp tục hậu trưởng treo máy luyện chế. Sau đó đẩy ra bế quan thất đại môn, đi ra ngoài. Này cũng không thể lắm. Ồ. Tại sao lại tăng thêm một? Tiêu Phàm đẩy cửa đi ra, thình lình phát hiện, tại khoảng cách tiểu sơn thôn chốn không xa, Yên Thủy Khanh cùng nữ chính ngồi xếp bằng tu luyện, đứng bên cạnh Nhan Hạ Dĩnh, như là lão sư bình thường, hai tay chắp sau lưng. Trên mặt đất ngồi xếp bằng nhìn trừ ra Yên Thủy Khanh ba người bên ngoài, còn nhiều thêm một thái niệm niệm. Tiêu Phàm thì không có để ý. Vẻ mặt tươi cười hướng về chúng nữ đi đến. "Đến, cho các ngươi đồ tốt." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. "Bậy." Tiêu Phàm la lên, ngay lập tức khiến cho trong tu luyện chúng nữ chú ý, từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mở mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm. "A, cũng tỉnh táo lại, các ngươi còn đang ở tu luyện a." Tiểu lão sư Nhan Hạ Dĩnh thấy thế, gấp lớn tiếng la lên, lên. Thế nhưng Yên Thủy Khanh chúng nữ sớm đã biết, Tiêu Phàm cấp cho nàng món quà, đến cùng là cái gì, đã có không thể chờ đợi. Nơi nào còn có tâm tư, đi để ý Nhan Hạ Dĩnh cái này lão sư a. Kỳ thực Đừng nói là Yên Thụy Khanh nàng nhỏm. Liền xem như Nhan Hạ Dĩnh giờ phút này đều có chút không khống chế không nổi chính mình nội tâm xúc động. Chỉ là, nàng muốn cho Tiêu Phàm nhìn thấy, nàng ở tại chỗ này, đứng là hữu dụng, sắc thực vẫn cô nén nhìn xung động trong lòng. Thế nhưng nhìn thấy chúng nữ phản ứng, Nhan Hạ Dĩnh cong miệng lên, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, mặc kệ các ngươi." Sau đó, Nhan Hạ Dĩnh liếm mặt, phóng tới Tiêu Phàm: "Lạc Đan Đế, ta cũng muốn mua quả." Chương 1011, một người một quả, trước dùng đến, chương 1011, một người một quả, trước dùng đến. Một người một quả, cũng trước dùng đến. Tiêu Phàm vẻ mặt im lặng nhìn song tới Nhan Hạ Dĩnh, khóe miệng co quắp. Hắc hắc. Nhan Hạ Dĩnh tiến đến Tiêu Phàm bên người, nghe nói như thế, ngay lập tức kích động lên. Cao hứng con mắt cũng híp lại thành một đường đỏ. "Cảm ơn Lạc Đan Đế." Nhan Hạ Dĩnh mỹ mi cười lấy. Làm Tiêu Phàm đem Pháp Tắc Đan thuộc tính hỏa đưa cho nàng sau đó, nàng cả người cũng có chủng muốn khóc xúc động. "Cái này, thật là Pháp Tắc Đan thuộc tính hỏa?" Nhan Hạ Dĩnh nghiêm thanh run rẩy hỏi. "Chứ đừng kích động, đây đúng là Pháp Tắc Đan thuộc tính hỏa." Tiêu Phàm trấn an một chút Nhan Hạ Dĩnh, liền thúc giục nói, "Ngươi đi trước địa phương khác phục dụng, xem xét hiệu quả làm sao." Hai người các ngươi cũng thế, nhờ nghiệm niệm phụ trợ các ngươi, về phần ngươi." Tiêu Phàm tay, chỉ hướng Ngọc ánh băng đế hai người về sau, vừa nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Yên Thủy Khanh tu vi hiện tại, tại tuôn phệ hơn 100 chủng hỏa diễm về sau, tu vi thỉnh lĩnh đã đạt đến võ thánh lục trọng thiên. Thế này, vẫn là bởi vì phần viêm linh thể không có đem toàn bộ hỏa diễm năng lượng tiêu hao tận. Cho nàng một chút thời gian, tu vi của nàng, thậm chí có thể tăng lên tới võ thần, võ đế. Cái này khiến Tiêu Phàm âm mộ không nhẹ. Nhưng Tiêu Phàm cũng không biết, võ thánh lục trọng thiên nàng, bây giờ có thể không thể phục dụng pháp tắc đan thuộc tính hỏa. Rốt cuộc, nàng không phải mình a đã hẳn là không có vấn đề. Tiên Thủy Khanh hiểu rõ Tiêu Phàm lo lắng, cười cười nói ra: "Đây là pháp tắc đan thuộc tính hỏa, nếu như đổi thành cái khác ta có thể lại không được." "Cũng đúng, ngươi phần viêm linh thể, thế nhưng chuyên môn tu luyện hỏa diễm đặc thù thể chất, thứ này xác thực đúng ngươi sẽ không có ảnh hưởng gì." Tiêu Phàm gật đầu một cái, thì đem đan dược đưa cho Yên Thủy Khanh, tiếp tục nói: "Vậy ngươi ăn trước một khỏa thử một chút hiệu quả, nếu hiệu quả đủ tốt, chúng ta lại nói cái khác." "Tốt." Tiên Thủy Khanh nở nụ cười xinh đẹp, đem đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng, sau đó ngồi xếp bằng tại Tiêu Phàm trước mặt. "Tỷ muội, ngươi có chút manh nha." Tiêu Phàm muốn nhắc nhở, đã tới không kịp. Chỉ có thể đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị đề phòng ngoại ý muốn xảy ra. Ầm. Quân bạo pháp cắt chi lực trong nháy mắt tại Yên Thủy Khanh trong miệng nổ tung lên. Nhưng một giây sau, trong cơ thể nàng hiện ra một đạo càng thêm đáng sợ hấp lực, đem những thứ này bộ phát pháp cắt chi lực một mạch hút vào thể nội. Đây là phần viêm linh thể lực lượng. Trời ơi, đã vậy còn quá tương đại. Nhìn tới kiểu này đặc thù linh thể, ta còn là coi thường nó a. Tiêu Phàm không trải qua trả lưỡi, kinh ngạc lên. Sau đó vùng lòng xuống. Có phần viêm linh thể. Yên Thủy Khanh so với ngọc cánh băng đế nàng nhỏ. Hấp thụ pháp tắc đan thuộc tính hóa tốc độ, nên nhanh hơn rất nhiều. Sự thật chứng minh, Tiêu Phàm suy đoán là không có bất kỳ vấn đề gì. Ngay cả Nhan Hạ Dĩ người này tiên cảnh cường giả, hấp thụ pháp tắc đan thuộc tính hóa tốc độ, cũng không sánh nổi Yên Thủy Khanh. Lại càng không cần phải nói, nó quánh băng đế cắn nàng. Với lại, Tiêu Phàm rõ ràng có thể cảm nhận được, tại pháp tắc chi lực tác dụng dưới, Yên Thủy Khanh phần viêm linh thể, hình như lần nữa đạt được tiến hóa. Bỗng, thời gian chừng nửa nén hương, Yên Thủy Khanh đột nhiên mở mắt, một đạo hỏa diễm, theo nàng xinh đẹp ánh mắt bên trong, bộc phát ra, mừng rỡ không thôi nói: "Tiêu Phàm, Phần viêm linh thể của ta hình như lại tiến hóa. Với lại, lần này tiến hóa hiệu quả phi thường cực liệt. Tiêu Phàm thì ngay lập tức nhường hệ thống, đúng yên thủy khanh phần viêm linh thể tiến hóa hiệu quả, bày biện ra tới. Cờn mờ. Nhìn hệ thống cho ra hiệu quả nhắc nhở, Tiêu Phàm đều bị chấn kinh rồi. Vì hiện tại phần viêm linh thể đã không còn là phần viêm linh thể, mà là phần viêm tiên thể. Phần viêm tiên thể hiệu quả trực tiếp tăng lên tới 300%. Nghĩa là gì? Chính là tại kích hoạt phần viêm tiên thể sau đó, có thể thông qua thôn phệ khác nhau hòa diễm, tăng lên thân thể cường độ Đồng thời phóng thích bất luận cái gì thuộc tính hỏa cương pháp, đem tăng lên 300%威力. So với ngay từ đầu 10% trọn vẹn tăng lên 30 lần. Cùng lần trước sử dụng tiên phú linh quả về sau, tăng lên tới 100% hiệu quả thì tăng lên trọn vẹn gấp 3. Tiên Thủy Khanh thì đem hiệu quả cùng Tiêu Phạm nói một lần. Cùng hệ thống dò xét giống nhau. Không hổ là phần viêm tiên thể a. Tiêu Phạm cảm khái một tiếng, lại bình tĩnh lại, cười lấy hỏi: "Hiệu quả sát thực phi thường không tệ, bất quá, viên này pháp tắc đang thuộc tính hỏa, có hay không có mang cho ngươi đến pháp tắc trên tăng lên?" "Có có." Tiên Thủy Khanh liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: Ta hiện tại pháp tắc thuộc tính hỏa linh độ đã đạt đến 50%. Ngươi nhìn xem." Nói xong, Tiên Thủy Khanh mở ra bàn tay, một đoàn toán loạn hỏa diễm xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Này đoàn hỏa diễm, rõ ràng cùng bình thường hỏa diễm không giống nhau. Đây là có pháp tắc chi lực thuộc tính hỏa, ngưng tụ ra hỏa diễm. Nhìn thấy hỏa diễm xuất hiện, Tiêu Phàm đỏ ngầu cả mắt, trừng to trong mắt, không kìm lòng hô lớn một tiếng. "Không công bằng a. Vì sao chúng ta đều là võ thánh tu vi, ngươi liền có thể sử dụng pháp tắc thuộc tính hỏa, ta liền không thể?" "A." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Tiên Thủy Khanh rất là ngại quá, che lấy miệng nhỏ lúng túng nói: "Đây là phần viêm tiên thể hiệu quả, Tiêu Phàm càng thêm bất đắc dĩ. Ta thì có tiên lôi thể a, sao pháp tắc thuộc tính lôi của ta thì không có cách nào sử dụng đâu." Tiêu Phàm niết miệng, nghe nói như thế, bên cạnh chúng nữ cũng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm. Nhan hạ dĩn càng là hơn bất ra. Lạc Đan Đế, ngài rốt cục đã đem mấy loại pháp tắc linh mộ được nhập muôn trình độ a. Mà lúc này đây, Tiêu Phàm đột nhiên phà lững: "Nhà, ta còn giống như không có linh mộ pháp tắc thuộc tính lôi, vậy quên đi." Phốc, ha ha. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, chúng nữ tất cả đều cười phun ra. Sau đó, chúng nửa thể bào cáo chính mình phục dụng pháp tắc đan thuộc tính hỏa hiệu quả, chia ra cũng tăng lên 10% đến 30% khác nhau độ lĩnh ngộ pháp tắc. Nói cách khác, tất cả mọi người vì phục dụng tiêu phàm luyện chế pháp tắc đan thuộc tính hỏa để cho mình pháp tắc thuộc tính hỏa nhập môn, nhưng cũng không sánh nổi yên thủy thanh. "Tiêu Phàm, ta muốn đi tu luyện. Ta cảm giác tiến hóa thành phần viễm tiên thể về sau, trong cơ thể ta còn chưa hao hết hỏa diễm năng lượng, lần này hẳn là có thể đủ tiêu hao sạch sẽ." Tiên thủy thanh nói, "Đi thôi." Tiêu Phàm ưu đoán, trong lòng càng thêm xác định, lập tức đi ngay chiến trường. Tiên Thủy Khanh tu vi hiện tại đã lần nữa vượt qua nàng. Đợi nàng lần này thật đem thể nội toàn bộ hỏa diễm năng lượng, cũng thôn phệ không còn, khẳng định sẽ lần nữa tăng lên. Không giống nhau chờ đợi thêm nữa. Ngạc Ảnh, Phượng Sương, hai người các ngươi ở tại chỗ này, giúp Thủy Khanh hộ pháp, Nhan Đạo Hữu, chúng ta đi quốc đô cổ hồn thiên quốc, hoặc là các ngươi mộng ước tiên quốc quốc đô, tìm những kia đại lão, bàn bạc một chút sự tình. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh nói. Vậy liền đi chúng ta mộng ước tiên quốc quốc đô đi. Ta năng lực trực tiếp mang ngươi tới. Nhan Hạ dính trước mắt, ngay lập tức nói. Dựa vào cái gì a? Nên đi chúng ta cổ hồn tiên quốc quốc đô. Lạc Đan Đế là chúng ta cổ hồn tiên quốc tu luyện giả, ta cũng có thể trực tiếp mang đến hắn cổ hồn tiên quốc, quốc đô. Thái Niệm Niệm bất mãn phản bác. Chương 1012, Quốc Đô Cổ Hồn Tiên Quốc, 1, chương 1012, Quốc Đô Cổ Hồn Tiên Quốc, 1. Điểm này, Thái Niệm Niệm hay là nhìn xem rất rõ ràng. Mặc kệ Tiêu Phàm đi quốc đô, rốt cục là vì cái gì, nàng đều không thể để cho Nhan Hạ Dĩnh chiếm tiện nghi. Lạc Đan Đế vẫn là chúng ta tất cả tiên duyên chi vực đan đế đâu. Nhan Hạ Dĩnh quả nhiên không phục hừ lạnh nói: Hai người đừng cái cỏ, đi chỗ nào đều như thế. Niệm Niệm nói cũng đúng. Ta hiện tại dù sao vẫn là tại Cổ Hồn Tiên Quốc, liền đi Cổ Hồn Tiên Quốc Quốc Đô đi." Tiêu Phàm trong lúc lơ đãng, nhìn lướt qua ngọc quánh băng đến nào nhỏm. Nhan Hạ Dĩnh cùng Thái Niệm Niệm cũng nhìn thấy tiêu phàm cái tiểu động tác này, hai người ngay lập tức đã hiểu hắn ý tứ. Nhưng Thái Niệm Niệm hay là Dương Dương đã ý hướng về phía Nhan Hạ Dĩnh hừ nhẹ một tiếng, có vẻ rất là đắc ý. Nhan Hạ Dĩnh chỉ có thể bĩu môi, giả bộ như không nhìn thấy. Tại Thái Niệm Niệm dẫn đầu dưới, Tiêu Phàm một đoàn người, rất nhanh liền thông qua truyền tổng trận, đi Cổ Hồn Tiên Quốc Quốc Đô. Thái Niệm Niệm quên báo tin chính mình nhị thúc, và Thái Lưu Quang nhận được tin tức lúc Tức giận gần chết, nha đầu kia đem Lạc Đan Đế bắt cóp đi nơi nào? Thượng Như là đi chúng ta Cổ Hồn Tiên Quốc Quốc Đô. Báo cáo tình huống cường giả võ đế, rũ cục lấy đầu, thận trọng nói, "Ồ. Vậy liên không có việc gì?" Nghe nói như thế, Thái Lưu Quang nhẹ nhàng thở ra. Còn muốn Tiêu Phàm không phải đi theo Nhan Hạ dính chạy, vậy thì cái gì sự việc cũng không có. Nói thì nói như thế không tệ. Có thể là Thái Lưu Quang hay là chút tiên liên hệ Lý Tư Nguyên. Ngươi nói Lạc Đan Đế đến Quốc Đô. "Tốt, ta biết rồi." Lý Tư Nguyên trực tiếp treo cắt đứt liên lạc, sau đó phái người tại lớn như vậy Quốc Đô bên trong tiềm kiếm tiêu phàm một đoàn người tung tích, dù sao cũng là Cổ Đô, thủ vệ càng thêm chặt chẽ. Thái niệm niệm dù sao không phải là Nhan Hạ Dĩnh, đi vào Cổ Hồn Tiên Quốc Cốc Đô về sau, muốn liên hệ người nào cũng không liên lạc được. Bọn hắn rất nhanh bị người ngăn lại. Lý Tư Nguyên phái tới Trương Khuê, rất nhanh liền tại truyền tống trận phụ cận, tìm được rồi bọn hắn, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Làm gì, không biết đây là Lạc Đan Đế, còn không vội vàng hành lễ. Trương Khuê lao đến, mặt lạnh lấy, giận quát to một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy lệnh nọ hướng về phía Tiêu Phàm cười nói: "Lạc Đan Đế, đại giá đến dự" Xin thứ cho tại hạ không có từ xa tiếp đón, ta là Lý trưởng lão phái tới đón ngài. Phiền toái. Tiêu Phàm hơi cười một chút, thì không có làm khó ngăn lại hộ vệ của bọn hắn, nói với Trương Khuê, "Phiên phước đạo hữu mang chúng ta đi gặp Lý trưởng lão." "Được rồi, Lạc đàn đế, mời đi theo ta." Nhìn thấy Tiêu Phàm tốt như vậy nói chuyện, Trương Khuê thì nhẹ nhàng thở ra, ngay cả vội vàng trở người, hướng về Lý Tư Nguyên trụ sở đi đến. Không nhểu biết, liên tiến vào thành nội, một cái bình thường trong trang viên. Dù sao cũng là Cổ Đô, nơi này tu luyện giả, không thể nào toàn bộ sinh hoạt tại dưới mặt đất. Trên mặt đất Còn có rất lớn muộn phiến khu vực thì cùng bình thường thành thị giống nhau. Chẳng qua, tòa thành thị này trung quanh thì tràn ngập hàng loạt trận pháp. Tiêu Phàm chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết bố trí những trận pháp này tu luyện giả, trình độ cao hơn hắn nhiều lắm. Cũng hẳn là tiên giai trận pháp sư làm ra. Lý Tư Nguyên chủ sở, tại một trong trang viên. Nói là trang viên, diện tích ký túc cũng không lớn, chỉ có gần phân nửa sân bóng lớn nhỏ. Tiêu Phàm vừa đi tới cửa, liền thấy trong trang viên, đi ra một thân ảnh quen thuộc, không phải Lý Tư Nguyên, lại có thể là ai? Lạc Đan Đế, ngài sao đích thân tới? Thì không nói trước nói với chúng ta một tiếng. Lão phu không thể chước giỡn nên đón, thật sự là xấu hổ a. Lý Tư Nguyên mới mở miệng, chính là lão thượng vị giả. Tiêu Phàm trợn trắng mắt. Ngươi tất nhiên năng lực phái người tới tiếp ta, ngươi nếu là thật sự có lòng lời nói, không phải là ngươi tự mình quá khứ sao? Không thèm để ý Lý Tư Nguyên hư giả lấy lòng, Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lý trưởng lão, trong khoảng thời gian này, ta không phụ sự mong đợi của mọi người, luyện chế ra đến một chút đồ tốt, còn muốn mời ngài dẫn tiến một chút tiên chủ đại nhân. Thật thành công. Lý Tư Nguyên mừng rỡ không thôi, Thái Lưu Quang còn chưa kịp, đem Tiêu Phàm luyện chế ra pháp tắc đan thuộc tính hóa thông tin, nói cho hắn biết. Hoặc nói Tài liệu quan cổ y có cho dầu giếng, cũng không nói đến tin tức này. Tiêu Phàm gật đầu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. "Tốt, thật tốt quá." Lý Trường lão cười ha ha nhìn, nói ra, "Lạc đăng đế, ta vừa nãy không thể tự mình đi nên đón ngài, chính là đem ngài đến thông tin, hồi báo cho tiên chủ đại nhân. Tiên chủ đại nhân giờ phút này có chuyện gì, cần hơi chậm trễ một chút, nên lập tức liền năng lực đến. Bản tọa đến rồi." Lý Trường lão vừa dứt lời, một cời mở âm thanh, đột nhiên tại Tiêu Phàm vang lên bên tai. Tiêu Phàm trong lòng giận mình, đội vàng quay đầu nhìn lại. "T, này xem xét" Tiêu Phàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một toàn thân trên dưới, tràn ngập vết thương nam tử trung niên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Những thứ này vết thương bên trên, rõ ràng còn có năng lượng ba động, thỉnh thoảng có thể nghe được như là như dòng điện, đùng đùng, không, rực, âm thanh xuất hiện. Chương 1012, Quốc Đô Cổ Hồn Tiên Quốc, 2, chương 1012, Quốc Đô Cổ Hồn Tiên Quốc, 2. Vì sao? Nhưng thật ra là bởi vì này chút ít vết thương bên trên, không có cách nào bị thanh trừ năng lượng, muốn ăn mòn nam tử cơ thể, mà nam tử năng lượng trong cơ thể đang cùng chi làm đấu tranh. Tiêu Phàm trong lòng, ngay lập tức hiện ra một cỗ lòng tính sợ. Mà kệ tiên duyên chi vực rốt cuộc cần dấu đi bí mật gì. Vị này cổ hồn tiên quốc tiên chủ, đúng là đáng giá người bội phục. Những thương thế kia, những năng lực kia, đổi thành bất kỳ một cái nào tu luyện giả, chỉ sợ đã đau ngất đi. Thế nhưng hồn phá tiên, cũng là vị này cổ hồn tiên quốc tiên chủ, lại như là không có chuyện người giống nhau, còn đến gặp hắn. Tiên chủ đại nhân, ngay hẳn là mới từ dưới chiến trường tới đi. Không cần thiết vì ta, chuyên môn đi một chuyến, hay là trước chữa thương quan trọng hơn một ít. Tiêu Phàm không khỏi nói. Không sao cả. Hồn phá tiên cười nhạt một tiếng, chỉ vào trên người mình vết thương, nói ra: "Những vết thương này bên trong" Có chút đã xuất hiện mấy chục và năm, cũng không kém một hồi này. Phía trên năng lượng cũng đều là chút ít hắc ám pháp tắc chí lực, muốn thanh trừ cũng không dễ dàng. Hỗn phá thiên hiểu rõ tiêu phàm ý nghĩa, cũng cởi giải thích hiểu rõ. Lại là như vậy, Tiêu Phàm lần nữa bị chấn động. Trong vết thương, vậy mà đều là hắc ám pháp tắc chí lực. Ngay cả Hỗn phá thiên cái này đường đường kim tiên cảnh cường giả, đều không thể thanh trừ. Càng quan trọng chính là, hắn là kim tiên cảnh cường giả, hẳn là có cơ hội tiếp xúc tiên giới đại lão. Lẽ nào những kia tiên giới đại lão thì không có cách nào thanh trừ những thứ này đặc thù năng lượng sao? Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Hỗn phá thiên không biết tiêu phàm ý nghĩ trong lòng, hắn không có độc tâm thuần, cũng không muốn đi tùy tiện dò xét hắn nội tâm của người, lần nữa cởi mở cởi hỏi. Lạc Đan Đế, nghe nói ngươi lần này luyện chế ra hiệu quả không tệ đang dự, có thể lấy ra, nhường bản tọa xem xét. Tiên chủ đại nhân mời xem qua. Đây là một đáng giá mời nặng cường giả. Tiêu Phàm không ngại đúng hồn phá thiên, dùng tới kính ngữ. Đồng thời, đem Viêm Hỏa Chiến Tiên Đan cùng Pháp Tắc Đan thuộc tính hỏa cũng đưa ra. Đây là đan gì? Phía trên tại sao có thể có nồng đậm như vậy hơi thở của Pháp Tắc chi lực thuộc tính hỏa? Hỗn phá thiên không hổ là kim tiên cảnh cường giả. Đống Chốc thì nhìn ra pháp tắc đan thuộc tính hỏa bên trên, tràn ngập nồng đậm hơi thở của pháp tắc chi lực, kinh ngạc hỏi: "Đây là pháp tắc đan thuộc tính hỏa?" Tiêu Phạm vừa cười vừa nói: "Pháp tắc đan thuộc tính hỏa." Hôn Phá Thiên kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Phạm, vừa nhìn về phía Lý Tư Nguyên. Lý Tư Nguyên đồng dạng kinh ngạc. Hai người lẫn nhau, như là đã hiểu cái gì dường như. "Ai nha, Lạc Đan Đế, lão phu thực sự sơ sẩy. Nơi này như thế nào là nói chuyện trời đất nơi trốn, còn nhanh mời vào, ta phái người chuẩn bị một ít trà bánh, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Lý Tư Nguyên nói xong, không chờ Tiêu Phạm mở miệng, thì đột nhiên đưa hắn lôi kéo trống vẻ trong trang viên chảnh đi. Hôn phá thiên thì là cảnh giác nhìn lướt qua xung quanh. Ẩm. Đám người xa xa bên trong, một điệu tiên đỉnh phong bình thường tu luyện giả, cơ thể lại đột nhiên nổ tung thành một đoàn xương máu. Trương Khuê đám người như là đã hiểu có chuyện gì vậy dường như ngay lập tức vào tới, thu thập. Trên đường phố cái khác tu luyện giả cũng không có chịu ảnh hưởng, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, thì tự mình lần nữa bận rộn. Thái niệm niệm cùng Nhan Hạ dĩnh liếc nhau một cái, cũng cảm giác tê cả da đầu. Bọn hắn ý thức được, cái đó đột nhiên chết thảm tu luyện giả, khẳng định là tu ma giới danh thế. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết Tại tứ đại tiên quốc quốc đô bên trong, khẳng định tồn tại rất nhiều gián đế. Có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, còn là lần đầu tiên. Hai người các ngươi tiểu nữ tử, không có bị dọa sợ chứ? Hôn Phá Thiên chú ý tới phản ứng của hai người, cười híp mắt hỏi một câu. Không có. Không có. Đa Tạ Hồn thúc thúc nương mong. Thái niệm niệm cùng Nhan Hạ Dĩnh không hẹn mà cùng lắc đầu, trong miệng một lời đáp lại nói. Hai người đúng Hồn Phá Thiên xưng hô, lại là thúc thúc. Những thứ này con rể thực sự quá nhiều, có chút đúng chúng ta ngược lại còn có một số giúp đỡ, cũng liền lười nhác dọn dẹp. Hôn Phá Thiên lại giải thích nói. Hai nữ cái hiểu cái không gật đầu một cái. Đi vào đi. Tiêu Phạm bị Lý Tư Nguyên kéo vào trong trang viên về sau, Lý Tư Nguyên mới hãy nấy nói với Tiêu Phạm. Lạc đàn đế, thực sự xin lỗi. Vừa nãy đường phố có tu ma giới gian tế, ta bất đắc dĩ như thế đối với ngại. Đường phố thì có gian tế. Các ngươi sao không thanh lý đi? Tiêu Phạm kinh ngạc mà hỏi. Tiên chủ đại nhân cũng đã dọn dẹp. Những bọn gian tế này, đối với chúng ta ảnh hưởng không phải rất lớn, với lại có chút còn đối với chúng ta có giúp đỡ, cho nên không có kiểm tra bọn hắn. Lý Tư Nguyên giải thích nói. Như vậy à Tiêu Phàm đã hiểu Lý Tư Nguyên ý nghĩa, quay đầu nhìn về phía trang viên vị trí, nhìn thấy hồn phá thiên mang theo hai nữ đi tới về sau, lúc này mới nói thẳng: "Lần này đến, trừ ra đem đan dược cống hiến ra đến, còn có một chuyện cần Lý trưởng lão giúp đỡ." Lạc Đan Đế thỉnh giảng, "Phàm là có thể dùng đến lao phủ chỗ." Lao phủ không chối từ. Lý Tư Nguyên vội vàng nói: "Ta cần tiến vào chiến trường một chuyến." Tiêu Phàm nói: "Bước vào chiến trường." Lý Tư Nguyên trợn to trong mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, sau đó thần sắc thì chợt nên vội vàng lên, "Khuyên, Lạc Đan Đế, tuyệt đối không thể a. Ngài tu vi hiện tại, hay là quả thật" Phàm là tu vi của ngài có thể tăng lên tới tiên liên giai, ta khẳng định ngay lập tức sắp xếp người bảo hộ ngài bước vào chiến trường, có thể ngài. Cũng là bởi vì tu vi quá thấp, ta mới cần bước vào chiến trường. Thiên phú của ta cùng tu luyện công phu cũng tương đối đặc thủ, nhất định phải cảm thụ chiến đấu khí tức, tu vi mới có thể đột phá. Các ngươi để cho ta một tháng lưu tại luyện đan thành loại địa phương kia, quá ôn hòa, tu vi của ta đem vĩnh viễn không cách nào tiến tiến. Tiêu Phàm nói xong, trên mặt lại cố ý lộ ra một bộ ngượng ngùng thần sắc, tiếp tục nói ra. Không ngại nói rõ, kỳ thực, chương 1013, ngài là đồng ý, chương 1013, ngài là đồng ý. Bạn lưỡi của ta, An pháp tắc đang tu luyện hóa về sau, Thiên phú linh thể tiến hóa thành tiên thể, qua không được bao lâu, tu vi nhất định vượt qua ta. Làm một cái nam nhân, ta có thể nhịn được." Tiêu Phàm vẻ mặt ngượng ngùng nói. Tiêu Phàm nói tự nhiên là Yên Thủy Khanh, nhưng trên thực tế, tiên thủy Khanh tu vi có thể có được tăng lên, hắn thấy đó là tương đối đáng giá cao hứng một việc, cho dù vượt qua hắn thì không liên quan. Cùng lắm thì hắn ôm bắp đuổi của nàng mà, lại không phải lần đầu tiên ôm. Nhưng trước mặt Lý trưởng lão, vậy khẳng định không thể nói, nếu không, liền không có lấy cớ tiến vào chiến trường. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Lý Tư Nguyên trong nháy mắt thì chấn ngây ngẩn cả người. Hắn là thực sự không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại là bởi vì cái này muốn đi vào đến chiến trường. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, thì vui vẻ tán đồng nói ra. "Đúng vậy a, chúng ta đại nam nhân sao có thể nhường nữ nhân cưỡi tại chiến đấu? Nói như vậy, ngài là đồng ý?" Tiêu Phàm toét ra cười hỏi. "Vẫn chưa được." Đáng tiếc, Lý Tư Nguyên nghe xong lời này, ngay lập tức lắc đầu nói. "Ta còn là đề nghị ngài đem Tu Vi tăng lên tới tiên giai, khi tiến vào đến chiến trường, nếu không thực sự quá nguy hiểm." Chỉ là trong chiến trường, nhiều năm như vậy rất chốc, nhưng tụ ra sát lục khí tức, ngươi có thể cũng không chịu nổi. Lý Trường lão, ngươi là nói đùa sao? Ta đều nói, ta tu luyện công pháp, nhất định phải cảm thụ chiến đấu khí tức, mới có thể tăng lên tu vi của ta, ta tiếp tục lưu lại luyện đan thành, phải chờ tới năm nào tử, mới có thể tăng lên tới tiên giai. Tiêu Phàm lời này ngược lại là không có nói đùa. Nếu thật là dựa theo Lý Tư Nguyên lời giải thích, tu vi của hắn, đời này cũng đừng trông cậy vào tăng lên. Ta phái người chiến đấu cho ngươi xem được không? Lý Tư Nguyên do dự một chút, nhìn thoáng qua Hỗn Pha Thiên, hỏi: Nói đùa cái gì? Loại đó diễn kịch giống nhau chiến đấu, năng lực có làm được cái gì?" Tiêu Phàm im lặng nói. "Vậy ta có thể để cho bọn hắn thật đánh, sẽ chết người đấy loại đó." Lý Tư Nguyên không chút do dự nói. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Tư Nguyên, tê cả da đầu nói: "Ngươi muốn cầm chúng ta đồng bạn của mình? Không được không được, tuyệt đối không được. Có gian tế a." Lý Tư Nguyên nói. Tiêu Phàm ngược lại là không nghĩ tới cái này, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Nhân số quá ít, căn bản sinh ra không bao nhiêu chiến đấu khí tức, ngươi là nhất định phải tiến vào chiến trường sao?" Hồn Phá Thiên đột nhiên hỏi. "Là?" Tiêu Phàm theo bản năng trả lời lại phát hiện âm thanh lại đến từ hồn phá thiên, không khỏi kinh ngạc nhìn qua cứ, vậy ta cùng ngươi đi một chuyến." Hồn phá thiên nói thẳng. "A." Tiếng kinh hô theo Tiêu Phàm cùng Lý Tư Nguyên trong miệng, không hẹn mà cùng vang lên. "Tiên chủ đại nhân, không được a. Ngài bây giờ cơ thể, thật không thể tùy tùy tiện tiện tiến vào chiến trường." Lý Tư Nguyên vội vàng cự tuyệt nói. "Ngươi sợ cái rắm, chỉ cần không gặp được Thánh Diễm tiên kia thì không có bao nhiêu vấn đề. Cho dù thật gặp phải, ta cũng có thể còn sống trở về." "Chính là." "Như vậy đi, trừ ta ra, ngươi lại sắp đặt mấy cái huyền tiên cảnh cùng chúng ta cùng nhau." Đến lúc đó cho dù gặp được Thánh Diễm cũng được, khiến người khác mang theo Lạc Đan Đế trước giờ quay về. Hồn Phá Thiên suy nghĩ một chút, một bộ vô cho hỏi nghi thái độ nói. Lý Tư Nguyên lập tức không biết nói cái gì cho phải, vì hắn biết rõ, chỉ cần Hồn Phá Thiên làm ra quyết định là khẳng định không có cách nào cự tuyệt. Vậy chỉ có thể như vậy. Lý Tư Nguyên vẫn đồng ý. Đa Tạ Tiên chủ đại nhân, có thể khiến cho Hồn Phá Thiên tự mình bội tiếp chính mình, cùng nhau tiến vào chiến trường, đây là tiêu phàm tuyệt đối không ngờ rằng. Chẳng qua, chuyện này đối với Tiêu Phàm mà nói, sắp thực là một chuyện tốt nhi. Trong chiến trường khẳng định rất nguy hiểm có thể có dạng này một đại lão đi theo, nguy hiểm dường như hạ thấp thực hạ. Nhờ vào đó đem tu vi tăng lên. T. Tiêu Phàm đã không nhịn được hoang tưởng lên. Trong chiến trường, nhặt lấy ngàn vạn bong bóng tu tính, nhường tu vi của mình trực tiếp tăng lên tới tiên giai mỹ diệu hình tượng. Không nên cảm thấy điều đó không có khả năng. Vì tiên duyên chi vực tu luyện giả số lượng, cùng với mỗi giờ mỗi khắc trong chiến trường chinh chiến tu luyện giả số lượng. Dù là những thứ này bong bóng tu tính sẽ theo thời gian trôi qua, mà đổi mới. Tiêu Phàm cũng chỉ cần nhặt được trong đó một phần ít, chỉ sợ cũng có thể khiến cho tu vi của hắn tăng lên tới tiên giai. Lại càng không cần phải nói, những thứ này bong bóng thổ tính, chỉ cần không phải thấp hơn Võ Vương tu luyện giả, rơi xuống bong bóng thổ tính, dường như sẽ không đổi mới. Nơi này là Tiên duyên chi vực, không phải Huyền Tiên đại lục, làm sao có khả năng có Võ Vương tu luyện giả tiến vào bên trong chiến trường? Cho nên nói, bên trong chiến trường, khẳng định khắp nơi đều tràn ngập bong bóng thổ tính, chờ đợi Tiêu Phàm đi nhặt lấy. Tất nhiên đã làm ra quyết định, vậy liền ngay lập tức hành động. Thái niệm niệm cùng Nhan Hạ Dĩnh lưu tại Lý Tư Nguyên trong trang viên, Lý Tư Nguyên thì là gọi tới mấy cái giống như hắn Huyền Tiên cảnh cường giả, tại Hồn Phá Thiên dẫn đầu dưới, trực tiếp đi tới chiến trường lối vào. Nơi này chính là chiến trường chân chính lạc đan đế phải đi vào thật sao? Lý Tư Nguyên cau mày hỏi. Vào, đương nhiên vào. Mặc dù phía trước trong chiến trường, sát thực tràn ngập rất nhiều máu sát khí, thế nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ kiên định gật đầu, tỏ vẻ muốn đi vào. Rất tốt. Hồn Phá Thiên thấy thế, thì gật đầu một cái, dẫn đầu hướng về trong chiến trường đi đến. Tiến vào chiến trường trong nháy mắt, Tiêu Phàm thì đột nhiên cảm nhận được một cú cuồng bạo huyết sát lực lượng, cửa hàng đánh tới. Cái loại cảm giác này, liền tựa như đưa hắn ném vào xôi chảo trong nham tương, vô số lực lượng cuồng bạo dâng trào vào tứ chi bách hải của hắn. Đối với hắn thân thể tất cả tạo thành phá hoại dường như, loại cảm giác này tương đối đau khổ. Hỗn phá thiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng, muốn giúp Tiêu Phàm chống cự tiếp theo đợt thứ nhất công kích. Phải biết, còn có rất nhiều tiên giai cường giả, lần đầu tiên tiến vào chiến trường lúc, cũng vì nhịn không nổi những thứ này huyết sát chi khí xung kích, tại chỗ bạo thể mà chết. Thế nhưng, mắt thấy Tiêu Phàm tại dự vững được một phen về sau, lại thật chịu đựng được cỗ này cuồng bạo lực lượng xung kích. Hỗn phá thiên một đoàn người cũng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử này quả nhiên không tầm thường a. Hỗn phá thiên nói. Sắp thực không tầm thường. Ta đều gặp không biết bao nhiêu lần đầu tiên người tiến vào tiên cảnh tu giả, vì không chống đỡ được huyết sát chi khí xung kích, tại chỗ tử vong, hắn mới tu vì gì? Một tên huyền tiên cảnh cường giả, nhếch gật đầu không ngừng nói, "Ta hiện tại coi như là tin tưởng, tiểu tử này có thể thật tu luyện cái gì chiến đấu công pháp?" Hồn Phá Thiên cảm cái nói, "Chiến đấu công pháp a, đây chính là trong truyền thuyết, cấp cao nhất công pháp. Thật không biết tiểu tử này rốt cục là vị tiền bối nào chuyển thế." Lý Tư Nguyên nói, "Lý trưởng lão, lẽ nào ngươi biết tiểu tử này thân phận?" Nghe được Lý Tư Nguyên lời nói, cái khác huyền tiên cảnh cường giả, cùng với Hồn Phá Thiên cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hỗn Phá Thiên như có điều suy nghĩ nói ra, tiểu tử này lại là một vị tiền bối truyền thế, chẳng thể trách ta nói hắn còn quá trẻ, tu vi thì cũng thôi đi, chính độ luyện đan thì cao có chút khó tin, nếu như là tiền bối truyền thế, vậy liền nói còn nghe được. Chương 1014, Hỗn Phá Thiên, chương 1014, Hỗn Phá Thiên. Hỗn Phá Thiên mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhìn, nhưng vẫn là đem tầm mắt nhìn về phía Lý Tư Nguyên, muốn một giải thích hợp lý. Lý Tư Nguyên gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói, "Tiên chủ đại nhân thì cùng ngài đoàn giống nhau, ta cũng vậy cảm thấy, tiểu tử này tiên phu thực sự quá kinh người." Nếu như không phải một vị tiền bối chuyển thế, làm sao có khả năng có cường đại như vậy thiên phú? Nói bậy bạ. Nghe xong lời này, Hồn Phá Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hừ lạnh nói: "Lẽ nào không nên tiền bối chuyển thế, mới có thể có thiên phú tốt? Không có chứng cứ sự việc, về sau đừng muốn nói mò." Lý Tư Nguyên vẻ mặt lúng túng, hắn biết mình trong lúc vô tình chạm đến Hồn Phá Thiên cấm kỵ. Vì tại tiên giới, một trải dòng truyền một cái thuyết pháp, những kia đỉnh cấp cương giả, hoặc là tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra, thực chất đều là một ít cấp cao nhất tiền bối lần lượt chuyển thế trọng sinh, tích lũy kết quả. Như vậy cũng tốt đầy trời chơi game chuyển sinh. Mỗi lần chuyển sinh, thuộc tính cơ sở đều có thể gia tăng một ít, làm tích lũy đến cực hạn về sau, mới có thể trưởng thành là đỉnh cấp cường giả. Nói cách khác, tiên giới những cường giả này tổng số, nhưng thật ra là có lẽ là trước đó, thì một khi xác định được, bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi. Mặc dù cái này ngôn luận, cũng không có đạt được ủng hộ của mọi người. Chuẩn xác mà nói, hẳn là phần lớn người cũng không đồng ý. Thế nhưng tại số ít người trong mắt, đây mới là tam thiên đại thế giới chân tướng. Thị như Lý Tứ Nguyên, hắn thì tin tưởng, đỉnh cấp cường giả số lượng là nhất định dù là hắn là tiên giới đỉnh cấp môn phái, trưởng tiền cung đệ tử. Kỳ thực, cũng chính là bởi vì hắn vị trí là tù, kiến thức đến chính mình cùng những kia đỉnh cấp thiên tài, trên lệch rốt cục có khổng lồ cỡ nào, hắn mới càng muốn tin tưởng điểm này. Chuyện này ý nghĩa là không phải hắn chưa đủ nỗ lực, mà là bởi vì hắn đã chú định, không thể nào có người nào thiên phú cao, cho nên không đạt được những người đó độ cao. Thế nhưng hồn phá thiên đâu? Dĩ nhiên không phải loại người này. Hắn cũng sớm đã bị xác định, hắn không thể nào là cái gì cường giả, chuyển thế trọng sinh đại lão. Hắn chính là một phổ phổ thông thông tu luyện giả, như là tiêu phàm giống nhau. Theo một tiểu nhân thế giới, từng chút một nỗ lực Từng bước một leo lên, mới cuối cùng đạt đến bây giờ độ cao. Đương nhiên, Kim Tiên đặt ở Tiên Nguyên Chi vực, đặt ở Huyền Tiên đại lục, kia đúng là cấp cao nhất tồn tại. Thế nhưng đặt ở Tiên giới, đó chính là sâu kiến bình thường tồn tại. Hồn Phá Thiên còn hy vọng về sau có thể tiếp tục tăng lên, đạt tới ngưỡng Tiên giới mọi người cũng ngưỡng mộ trình độ. Sau vui lòng tiếp nhận, vị trí này là cũng sớm đã nhất định hắn dạng này người bình thường, là căn bản không có cơ hội leo lên thiết lập đâu. Cái khác mấy cái Huyền Tiên cảnh cường giả, thì vẻ mặt bất mãn nhìn Lý Tư Nguyên. Nếu như không phải vì Lý Tư Nguyên đến từ trường Tiên cung, địa vị còn cao hơn bọn họ nhiều lắm. Bọn hắn cũng đã không nhịn được động thủ, muốn đưa hắn đánh một trận tơi bời. Lý Tư Nguyên chỉ có thể cười khổ, yên lặng đem quan niệm của mình, dấu ở, ở sâu trong nội tâm, trong lòng quyết định, về sau tuyệt đối không thể nhắc lại đến chuyện này, chí ít không thể trước mặt hồn phá thiên nhắc tới chuyện này. Hừ hục. Đúng lúc này, Tiêu Phàm cuối cùng chịu đựng được trung quanh huyết sát chi khí ảnh hưởng, khôi phục bình thường. Đương nhiên, ở trong đó, hệ thống hay là lập xuống công lao thật lớn. Không có hệ thống, Tiêu Phàm không nói nhất định không chịu nổi những thứ này huyết sát chi khí, nhưng muốn nhanh như vậy khôi phục lại, khẳng định không thể nào. Rốt cuộc túi vị của hắn, sát thực quá kém. Đi thôi. Hồn Phá Thiên thấy thế, thì không nói thêm gì, phóng xuất ra một đạo thiên lực, đem Tiêu Phàm bao vây lại, hướng về chiến trường chỗ sâu, bay lượn mà đi. Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được bầu không khí có chút kỳ quái. Nhìn lướt qua mọi người, không rõ ràng cho lắm, thì không tiện hỏi nhiều. Hồn Phá Thiên dù sao cũng là kim tiên cảnh cường giả. Cho dù là phi hành, tốc độ thì tương đối nhanh. Tiêu Phàm chỉ có thể mơ hồ nhìn được hoàn cảnh xung quanh. Thế nhưng, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, ở trong lòng yên lặng dò hỏi, "Hệ thống, tình huống không thích hợp a?" Nơi này tại sao không thấy được bong bóng tu tính? Ngươi đừng nói cho ta, vì cấp bậc của ta không đến tiên giai, những thứ này cường giả tiên cấp rơi xuống bong bóng tu tính, ta nhìn không thấy à? Đang xử lý. Lạnh băng hệ thống nhắc nhở âm, tại Tiêu Phàm vang lên bên tai. Lần nữa nghe được như vậy lạnh băng âm thanh, Tiêu Phàm lập tức có chút hoảng hốt, bởi vì hắn nghe được, đây không phải hệ thống bình thường âm thanh, nói cách khác, suy đoán của hắn rất có thể là chính xác. Thật là bởi vì hắn tu vi vẫn đệ, dẫn đến nơi này bong bóng tu tính, hắn tạm thời không nhìn thấy. Cơn mờ. Lần này đi tong. Đây chẳng phải là nói Tu vi của ta, muốn tại Tiên duyên chi vực tăng lên đi lên, căn bản không thể nào, hay là lại phải về đến Huyền Thiên đại lục địa phương như vậy, lại hoặc là bước vào sát ma giới. Ngay tại Tiêu Phàm lo lắng bất an lúc, giọng hệ thống vang lên lần nữa. Kiểm tra đến tình huống đặc biệt xuất hiện, sử dụng dự bị phương án. Cái gì dự bị phương án? Vẫn là Lệnh Băng thanh âm nhắc nhở. Thế nhưng, nội dung cụ thể nhưng không có nói cho Tiêu Phàm, cái này khiến Tiêu Phàm gấp ngay lập tức chủ động lên tiếng, hỏi thăm về tới. Ký chủ nhưng nhìn đến bong bóng tư tính. Lệnh Băng hệ thống nhắc nhở âm đáp lại nói: Năng lực nhìn thấy. Tiêu Phàm mừng rỡ quá khứ. Mặc dù không biết hệ thống rốt cục làm cái gì, nhưng kết quả là tốt, đó chính là tốt nhất. Ký chủ, người ngươi nắm chặt cơ hội tốt nhất có thể trong vòng 1 tháng, đem tu vi tăng lên tới tiên giai, bằng không về sau ngươi còn muốn nhặt lấy bong bóng thuộc tính, liền phải tiến về Huyền Thiên Đại Lục những địa phương này. Hệ thống chân chính tiếng vang lên lên, có vẻ vô cùng suy yếu. Tiêu Phàm cũng không phải cái gì Bạch Nhã Lang, nghe được thanh âm này, liền bị giật mình, vội vàng khẩn trương dò hỏi. "Hệ thống, ngươi không có chuyện gì chứ?" Buồn hệ thống không sao, ngươi nỗ lực nhặt lấy bong bóng thuộc tính đi. Buồn hệ thống đã giúp ngươi đem nhặt lấy phạm vi mở rộng đến cực hạn, trong khoảng thời gian này Ta cần ngủ say. Hệ thống lời nói vẫn chưa nói xong, lại đột nhiên không có âm thanh. Hệ thống, vẫn còn chứ? Người vẫn còn chứ? Tiêu Phàm càng phát căng thẳng, đồng thời trong lòng tràn đầy lo lắng cùng hối hận. Đây là hệ thống lần đầu tiên tỏ vẻ cần ngủ say. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tình huống lần này đối với nó ảnh hưởng thật rất rất lớn. Hối hận là bởi vì Tiêu Phàm ý tứ được, chính mình hay là lòng quá tham. Nếu tại Huyền Thiên đại lục, thành thành thật thật nhặt lấy thu tính, đem tu vi tăng lên tới võ đế hoặc là tiên giai, lại bước vào tiên duyên chi vực, thì chắc chắn sẽ không có việc này xảy ra. Chủ hệ thống đã ngủ say. Ký chủ có vấn đề gì, có thể hỏi ta, ta là phó hệ thống." Giọng hệ thống vang lên lần nữa. Chỉ là thanh âm này, rõ ràng không thích hợp, chính là Tiêu Phàm vô cùng không thích loại đó lạnh băng điện tử âm. Cũng là mỗi lần vang lên, đều sẽ nhường Tiêu Phàm tao máy âm thanh. "Vậy ngươi để nó nghỉ ngơi thật tốt, hoàn toàn khôi phục trở ra cũng được." Tiêu Phàm nhắc nhở. Chưa kiểm tra đến tương quan ghi chép, ta không rõ ký chủ ý niệm. "Không có gì." Tiêu Phàm trợn trừng mắt. "Hảo gia hỏa." Hiện tại chính mình hệ thống, là thực sự biến thành tên ngu ngốc một, thì cũng ngu thuần tiểu gái Đồng Hải giống nhau. Chương 1015, Võ Thánh năm tinh, chương 1015, Võ Thánh năm tinh. Hệ thống ngủ say, Tiêu Phàm cũng lười lại cùng Phó hệ thống giao lưu. Với lại, thời gian bây giờ thì gấp vô cùng gấp rút. Hắn nhất định phải tại thời gian 1 tháng trong, nhặt vào tay đầy đủ bong bóng bóng thổ tính, nhường tu vi của mình tăng lên tới tiên giai. Cái này độ khó vẫn là vô cùng lớn. Tiêu Phàm không biết mình rốt cục có thể hay không tại quy định thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ này. Rốt cuộc, hắn hiện tại mới Võ Thánh tám tinh. Không sai biệt lắm cần đạt được hơn 6000 nước thổ tính điểm mới có thể đột phá đến tiên giới nhất là còn có thuộc tính tinh thần cái này một kéo đến chân sau tổ tính. Kỳ thực, Tiêu Phàm lo lắng nhất chính là kiểu này thuộc tính. Tham gia chiến trường tu luyện giả rất nhiều. Tiêu Phàm tin tưởng, nơi này rơi xuống bong bóng thuộc tính, nhất định sẽ vô cùng nhiều. Thế nhưng muốn nhặt vào tay đủ nhiều thuộc tính tinh thần, vậy liền để Tiêu Phàm có loại không đáng tin cậy cảm giác. Hy vọng có thể thành công đi. Tiêu Phàm đem tầm mắt nhìn về phía Hồn Phá Thiên. Có cái này đại lão mang theo, nên có hy vọng. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, Hồn Phá Thiên vẫn như cũ mang theo hắn nhanh chóng phi hành. Xung quanh cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bong bóng thuộc tính. Tiêu Phàm cũng biết, chiến trường khổng lồ như vậy, không thể nào chiến trường mỗi một chỗ cũng phát sinh qua chiến đấu. Nói không chừng, những kẻ tiến vào chiến trường tu luyện giả, cả đời đều không có chuyện lượn qua chiến trường. Tiêu muốn buộc phát chiến đấu làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiến về một ít mọi người ước định mà thành thật sự thích hợp chiến đấu địa điểm. Tiêu Phàm càng là ở trong lòng như thế tự an ủi mình, càng là lo lắng, vì thời gian còn đang ở từng chút một trôi qua, hắn vẫn không có nhìn thấy dù là một quả bóng bóng thuộc tính tồn tại. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, 31/10 thời gian trôi qua. Tiêu Phàm còn không có nhặt vào tay dù là một quả bóng bóng thuộc tính tồn tại. Phải biết, đây là hệ thống giúp đỡ, đem nhặt lấy Phá Vi, đã mở rộng đến cực hạn a. Mặc dù Tiêu Phàm cũng không biết, này cái gọi là cực hạn, rốt cục là bao lớn Phá Vi. Có lẽ là Tiêu Phàm bội vãng, đã không che giấu được, toàn bộ bại lộ ở trên mặt. Hôn Phá Thiên đột nhiên mở miệng nói, "Lạc Đan Đế, không cần lo lắng. Chiến trường thực sự quá lớn, thật sự thường xuyên xảy ra chiến đấu khu vực, cũng không có khả năng quá mức tới gần tứ đại tiên quốc cô đô. Ngươi đang chờ một chút lát, chúng ta nên lập tức liền năng lực đạt tới khu vực chiến trường số 1." "Ta không đợi, ta một chút không đợi." Tiêu Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Quả nhiên, tại Hỗn phá Thiên vừa dứt lợi về sau, lại qua nửa canh giờ. Một mảng lớn trùng tiên thất thải quang mang, đột nhiên ánh vào đến Tiêu Phàm trong tầm mắt. Cợt mờ mờ. Tại tất cả Huyền Tiên đại lục bên trên, Tiêu Phàm cũng không nhìn thấy bao nhiêu bong bóng thuộc tính bảy màu. Thế nhưng nơi này, lấp nhá lấp nhít một mảng lớn, số lượng chí ít vì vạn đến tính toán. Phía trước chính là khu vực chiến trường số 1, có phải hay không? Rất khốc liệt. Hỗn phá Thiên nghe được Tiêu Phàm kêu lên, nhìn hắn một cái về sau, không buồn không vui nói: "Xét thực, rất khốc liệt." Tiêu Phàm nghe nói như thế, mới xuyên thấu qua những kia thất thải khí phao, nhìn về phía cái gọi là khu vực chiến trường số 1. Từng cố sừng sững bắc quát, tùy ý chiếu xuống đỏ tươi đại địa bên trên, xâm nhiễm tại máu chảy hội tụ đất chúng bên trong. Vô số u hồn, ở trong đó vô ý thức bồng bềnh, có thể cho dù là vô ý thức. Trong tay của bọn hắn, vẫn như cũ cầm đồng dạng dùng linh hồn ngưng tụ ra pháp bảo, không ngừng làm lấy công kích cử động. Đương nhiên, công kích như vậy, không có có bất cứ hiệu quả nào cùng ý lực. Nhưng có thể xác định, những thứ này u hồn khi còn sống, cho dù là vẫn lạc một khắc cuối cùng, thì đang liều mạng chiến đấu. Nếu không bọn hắn tuyệt đối sẽ không vãn lạc về sau, hóa thành hữu hồn, còn làm ra như vậy làm cho người rung động động tác. Đi cảm thụ đi, phiến khu vực này tạm thời không có chiến đấu. Ngoài ra, không nên quấy rầy những kia anh linh. Hôn phá thiên ngoại miệng mặc dù nói, nhường Tiêu Phàm chính mình đi chiến đấu, nhưng hắn hay là thời khắc đi theo Tiêu Phàm bên người. Ùm. Tiêu Phàm kiên nghị gật đầu, đầu tiên là hướng về phía khu vực chiến trường số 1, được rồi một người tu luyện trong lúc đó, tôn quý nhất lễ tiết, sau đó lúc này mới mang tâm tình kích động, bước vào chiến trường khu vực. Kỳ thực, còn chưa bước vào chiến trường khu vực Bên tai của hắn liền đã vang lên hệ thống thanh âm nhấp nhợ. Đạt được 10000 phí huyết, phát động xong đội bạo kích, đạt được 20000 phí huyết. Đạt được 10000 lực lượng, phát động xong đội bạo kích, đạt được 20000 lực lượng. Đạt được 10000 tinh thần, phát động xong đội bạo kích, đạt được 20000 tinh thần. Bất khí mặc dù là thất bại, nhưng bên trong rơi xuống thuộc tính lại là cố định 1 vạn. Cho dù tại xong đội bạo kích tác dụng dưới, cũng chỉ là cố định 2 vạn, cũng không có xuất hiện cái khác đặc thù thứ gì đó. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn là tương đối hứng phấn, bởi vì hắn rõ ràng nghe được, những thứ này bong bóng thuộc tính bên trong, tồn tại thuộc tính tinh thần chỉ cần tồn tại thuộc tính tinh thần, Tiêu Phàm lo lắng thì không cần phải. Với lại, Tiêu Phàm thì xác định hệ thống giúp mình tăng lên nhặt lấy cực hạn phẩm vi là bao nhiêu. Ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, hơn vạn bong bóng thuộc tính bị Tiêu Phàm thu hoạch. Hắn đạt được thuộc tính điểm cũng đạt tới 200 triệu, chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, dứt khoát quyết nhiên bước vào đến khu vực chiến trường số 1. Khu vực chiến trường số 1 rõ ràng không phải một lớn chiến trường. Bên trong xuất hiện bong bóng thuộc tính, cũng không phải rất nhiều. Cũng không biết là bởi vì hệ thống cưỡng ép nhường Tiêu Phàm nhìn thấy những thứ này bong bóng thuộc tính, cho nên cũng không hề hoàn toàn bày ra hay là nơi này sát thực thì rơi mất nhiều như vậy bong bóng thổ tính. Một vòng tiếp theo, tiêu phàm tu hoạch rất lớn. Vì tu vi của hắn trực tiếp theo võ thánh tam tinh, tăng lên tới võ thánh ngũ tinh. Thật đột phá. Một thằng đi theo tiêu phàm bên người hồn phá tiên, kinh ngạc nhìn tiêu phàm. Tiên chủ đại nhân, làm phiền ngươi, mang ta đi kế tiếp chiến trường đi. Tiêu phàm lúc này thì lần nữa nói với hồn phá tiên. Cái này xong rồi. Hồn phá tiên mắt trợn tròn nói. Ừm. Tiêu phàm gật đầu, nói ra. Tu luyện công pháp của ta chính là như thế luật, chỉ cần có thể cảm nhận được chiến đấu khí tức, có thể tăng cao tu vi cũng ta đặng cấp luyện đan tăng lên giống nhau, chỉ cần cảm nhận được luyện đan tinh tuệ, có thể tăng lên. Cái này cũng quá thần kỳ. Trên thế giới này, lại còn có dạng này công pháp. Một tên huyền tiên cảnh cường giả, ánh mắt sáng lên chằm chằm vào Tiêu Phàm. Cường đại như thế công pháp, ngay cả hắn dạng này tu giả đều bị hấp dẫn. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt bên trong phát ra một tia thâm lam. Hừ. Nhưng vào lúc này, Hỗn phá thiên đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Phốc. Tên này ánh mắt bên trong, lóe ra thâm lam quang mang cường giả, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở lại tiếp theo. Phù phù một tiếng. Tên này huyền tiên cảnh cường giả, trực tiếp quỷ gối hồn phá thiên trước mặt, sợ hãi không thôi nói: "Tiên chủ đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân không nên di truyền ý niệm không chính đáng. Cầu xin đại nhân tha mạng a. Các ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, Lạc Đan Đế là chúng ta tiên duyên chi vực duy nhất đan đế, hắn còn sống, có thể cho tất cả chúng ta mang tới giúp đỡ. Tuyệt đối so với hắn tu luyện công pháp lớn, ai dám đối với hắn di truyền ý đồ xấu, đừng trách ta không khách khí." Hồn phá thiên âm trầm tức giận hừ nói: "Chương 1016, cái này tiên giai, chương 1016, cái này tiên giai. Kỳ thực tiêu phàm thì do dự qua, Hắn đến cùng muốn hay không dùng dạng này lấy cớ để giải thích hệ thống tồn tại, bởi vì này vô cùng mạo hiểm. Hơi không cẩn thận, rồi sẽ dẫn đến ở đây mấy cường giả sôi nổi hướng hắn ra tay, nhường hắn bỏ lỡ trong chiến trường, nhặt lấy bong bóng thuộc tính cơ hội, chỉ có thể nghĩ biện pháp về đến Huyền Thiên đại lục, từ từ tích lũy. Thế nhưng, đang suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Phàm hay là quyết định nói ra. Thứ nhất, chính là bản nguyên phân thân tồn tại, nhường hắn hơi có như vậy một chút sức lực, chỉ ít người có thể còn sống. Thứ hai, Tiêu Phàm trước đó liền đã dùng tương tự lấy cớ, đem chính mình đẳng cấp lên đàn, tăng lên như thế nhanh chóng nguyên nhân nói ra. Những người khác thì không có hoài nghi. Thứ ba, Tiêu Phàm trước đó đã nhắc tới chính mình tu vi tăng lên cách thức là thông qua cảm thụ chiến đấu khí tức đến đề thăng. Như vậy thì nên triển lộ ra, dù là biểu hiện vô cùng cường đại, thậm chí đỏ mắt trình độ. Sự thật chứng minh, Hỗn Phá Thiên cũng không để cho hắn thất vọng. Nay vẫn là một vị đáng giá hắn kính nể cường giả tiền bối. Hỗn Phá Thiên không chỉ không có lên bất kỳ tham niệm, thì giúp đỡ Tiêu Phàm giải quyết một cái phiền toái. Đây chính là một huyền tiên cảnh tiền bối. Bên kia, uy hiếp mấy cái huyền tiên cảnh cường giả về sau, Hỗn Phá Thiên đồng ý Tiêu Phàm yêu cầu, lần nữa mở miệng nói: Hiện tại xuất phát, tiến về khu vực chiến trường số 2. Khu vực chiến trường số 2 khoảng cách khu vực chiến trường số 1 liền không có xa như vậy. Vì hồn phá thiên tốc độ, cũng liền hơn 1 canh giờ thì đạt đến khu vực chiến trường số 2. Khu vực này to lớn hơn một ít, giới xuống bong bóng thuộc tính bảy màu thì nhiều hơn cũng ít. Cuối cùng, Tiêu Phàm tu vi trực tiếp đạt đến võ thánh đỉnh phong. Trạng qua lần này, Tiêu Phàm chuyên môn nhắc nhở phó hệ thống để nó giúp mình đem đột phá khí tức ẩn dấu đi một ít, chỉ triển lộ ra một lần đột phá khí tức. Phó hệ thống đây chủ hệ thống không còn nghi ngờ gì nữa muốn càng thêm vô tình. Trực tiếp thu tiêu phàm 100 ức sát hồn đan là chi phí. Tình huống trước mắt, nhiều tiêu phàm cũng không đoái hoài tới đau lòng. Thu thì thu đi, dù sao nhận lấy mục đích cũng là vì ngưng tụ bản nguyên chi lực. Hai cái khu vực, liên đệ tiêu phàm tu vi, theo nguyên bản võ thánh tam tinh, tăng lên tới võ thánh đỉnh phong. Cái này khiến tiêu phàm trong lòng tràn đầy chớ mong. Hắn hiểu rõ, tu vi của mình nên có cơ hội tại trong thời gian quy định đột phá đến tiên giai. Điều này cũng làm cho tiêu phàm buông lòng xuống, chỉ cần có thể đột phá đến tiên giai, những chuyện khác đều không gọi sự việc. Tiếp xuống 20 ngày, Tiêu Phàm tại Hồn Phá Thiên dẫn đầu dưới, đã trải qua mấy chục cái chiến trường khu vực. Có không đang tiến hành chiến đấu? Thì có đang tiến hành chiến đấu. Có tiến hành chiến đấu khu vực, tình hình chiến đấu đây Tiêu Phàm trong tưởng tượng thảm thiết rất nhiều. Mỗi một cái phe phái tu tiên giả tu luyện giả, dường như muốn đồng thời đối mặt mấy cái, thậm chí mấy chục cái phe phái tu ma giả tu luyện giả. Nhất làm cho người phẫn nộ là, phe phái tu ma giả trong tu luyện giả, nhân viên cũng có mấy đầu chiến sủng. Trái lại phe phái tu tiên giả bên này tu luyện giả, hoặc là không có, hoặc là chỉ có một đầu, hay là bị thương vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Phàm rất khó hiểu, hỏi Hồn Phá Thiên chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tiên duyên chi vực sớm đã không còn yêu thú tồn tại, những người tu ma kia yêu thú cũng là tới tự sát ma giới. Hồn Phá Thiên cười khổ nói, hắn thấy cảnh này lúc, lần lượt cố nén trong lòng sát ý ngập trời, không có động thủ. Vì, sự xuất hiện của hắn tuyệt đối không thể dẫn tới tu ma giả chú ý. Nếu không, đến lúc đó tuyệt đối sẽ dẫn tới thánh diện ma chủ. Vì để phòng lỡ như, hắn chỉ có thể ép buộc mình không thể ra tay. Cuối cùng tiên giai a. Ngay tại thời gian khoảng cách hệ thống quy định yêu cầu, còn đưa lại không đến một ngày lúc, Tiêu Phàm cuối cùng đem tu vi của mình tăng lên tới tiên giai, có thể nhanh như vậy tăng lên tới tiên giai, đây là Tiêu Phàm hoàn toàn không có nghĩ tới. Thật muốn cảm tạ những kia trong chiến trường chiến đấu tu ma giả. Vì Tiêu Phàm đi mấy lần đang xảy ra chiến đấu chiến trường khu vực về sau, hình lĩnh phát hiện, phần lớn thuộc tính tinh thần đều là từ trên người bọn họ rơi xuống bong bóng thuộc tính bên trong xuất hiện. Nếu như không có bọn hắn, Tiêu Phàm hiểu rõ, tu vi của mình tuyệt đối không thể nào tăng lên tới tiên giai. Năng lực tăng lên tới võ thần liền đã rất tốt. Tiêu Phàm muốn mở ra bảng thuộc tính, nhìn xem nhìn xem tình huống của mình. Kết quả hệ thống nhắc nhở: Ký chủ tu vi tăng lên tới tiên giai Hệ thống đang thăng cấp, xin chờ đợi. Cuối cùng muốn thăng cấp, Tiêu Phàm vô cùng kích động. Hắn rất chờ mong, hệ thống thăng cấp về sau rốt cuộc có thể đổ nhiều ra cái gì năng lực mới. Vì không biết hệ thống muốn thăng cấp bao lâu, Tiêu Phàm tạm thời cũng không có muốn tiếp tục trong chiến trường lưu lại số dưới, liền nói với Hồn Phá Thiên. Hồn Tiên chủ, những ngày gần đây, làm phiền mọi người chúng ta có thể đi về. Có thể đi về? Hồn Phá Thiên nghe nói như thế, thì rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng gật đầu nói. Tốt, chờ về được. Vậy mọi người hiện tại liền mang theo Lạc Đan Đế về trước đi, lão tử muốn phải mãi một chút. Hồn Phá Thiên trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát ý ngập trời. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, vì Tiêu Phàm tồn tại, những ngày gần đây hắn nhịn được thực sự quá khó tiếp thu rồi. Hiện tại không cần phải nhịn nữa, hắn cũng cần phát tiết một phen. Nghe được Hồn Phá Thiên, Lý Tư Nguyên đứng người, không nói thêm gì, trực tiếp mang theo Tiêu Phàm, hướng về cổ Hồn Tiên Quốc phương hướng, bay lượn mà đi. Loại địa phương này, đương nhiên không thể nào tồn tại truyền tống trận. Nếu không, một sáng truyền tống trận bị tu ma giới chiếm cứ, đó không phải là cho bọn hắn đưa đi trực tiếp xâm lấn tứ đại tiên quốc quốc độ cơ hội sao? Tiêu Phàm quay đầu nhìn một chút Hồn Phá Thiên, tung tích của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng lần nữa đối nó sản sinh kính nể chi tâm. Đây mới thật sự là tốt tiên chủ a. Trở về tốc độ, khẳng định không có Hồn Phá Thiên mang theo tốc độ của bọn hắn nhanh. Tiêu Phàm vô cùng nhàm chán, muốn cùng Lý Tư Nguyên bọn hắn trò chuyện chút. Đáng tiếc, mấy người cũng vô cùng cảnh giác thì rất khẩn trương hắn, đúng hắn, câu được câu không nắm trả. Cái này khiến Tiêu Phàm cũng mất tiếp tục cùng bọn hắn trao đổi tới ý nghĩ. Thế là, chuẩn bị cùng hệ thống trò chuyện chút. Đáng tiếc, mặc kệ là chủ hệ thống hay là phó hệ thống, lúc này cũng vì hệ thống tăng cấp mà sa vào đến trong chằm mặc, căn bản không có trả lời vấn đề của hắn. Cái này khiến Tiêu Phàm có chút bận tâm, cảm thụ một chút thân thể chính mình. Ừm. Sức chiến đấu không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cái này để hắn hạ tâm. Chẳng qua đang kiểm tra thân thể lúc, Tiêu Phàm lần nữa phát hiện bản nguyên phân thân. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút im lặng. Trước đây, ý nghĩ của hắn là muốn cho Lý Tư Nguyên phái người dẫn hắn bước vào chiến trường, sau đó hắn thừa cơ lưu trong chiến trường, chậm rãi nhặt lấy thổ tính, tăng thực lực lên. Kết quả, hồn phá thiên gia nhập Cùng với thuộc tính hệ thống vẫn để xuất hiện, nhường hắn nguyên bản ý nghĩ thất bại. Hiện tại, tu vi của hắn đã tăng lên tới tiên giai. Cái này bản nguyên phân thân hình như thì tạm thời không có tác dụng. Vì hệ thống thăng cấp, Tiêu Phàm cũng không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể lần nữa kích hoạt hệ thống, nhặt lấy thuộc tính hiện tại là không có cách nào làm. Hắn thì không cần phải. Tiếp tục lưu lại chiến trường, nếu chỉ có võ thánh tu vi bản nguyên phân thân lưu tại chiến trường, càng thêm không thích hợp. Do đó, cái đồ chơi này xuất hiện, hình như chương 1017, truyền tống tâm cảnh, chương 1017, truyền tống tâm cảnh thật không có ích lợi gì a. Chỉ ít, lần này nhặt lấy bong bóng thuộc tính, tăng cao tu vi trồng, không hề có đưa đến tác dụng bất có. M m m. Tiêu Phàm mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Rốt cuộc, tu vi sát thực đã tăng lên tới tiên giai. Hắn hiện tại đã có thể thoải mái hướng ngoại giới tiến bố, chính mình là một vị tiên nhân. Bản nguyên phân thân cũng không thể nói vô dụng. Chỉ ít, có thể làm cho Tiêu Phàm phục sinh một lần mà. Cái này đã vô cùng nhường Tiêu Phàm hưng phấn. Ẩm. Ngay tại Tiêu Phàm cho rằng Mình có thể an an ổn ổn về đến Cổ Hồn Tiên Quốc Quốc Đô, chờ đợi hệ thống lại lần nữa kích hoạt, sau đó bàn bạc kỹ hơn lúc. Một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn, đột nhiên từ tiền phương đánh tới. Đem Tiêu Phàm bảo hộ lấy Lý Tư Nguyên đang đứng người, sắc mặt đại biến, trong tay đột nhiên ra chiêu thức, hướng về tiếng nổ vang lên chỗ công kích mà đi. "Lý Trường lão, ngươi bảo hộ Lạc Đan Đế rời đi nơi này, chúng ta ngăn trở bọn hắn." Tiêu Phàm nghe được một tên huyền tiên cảnh cường giả, thấp giọng nói với Lý Tư Nguyên. "Đi không được." Lý Tư Nguyên cười khổ một tiếng, ánh mắt bên trong lóe ra một tia ngọn lửa tức giận, "Lộ tuyến của chúng ta hay là bị người phát hiện, báo cáo ra ngoài?" Tiêu Phàm trước đây còn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ cho là lại cùng trước đó giống nhau, gặp phải đi ngang qua tu ma giả. Ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, loại chuyện này, bọn hắn đã gặp phải không thua 5 lần. Bởi vì là bất ngờ gặp phải, trên cơ bản đều là thiếu cổ tu ma giả. Rất nhanh liền bị Lý Tư Nguyên bọn hắn giải quyết, hồn phá thiên không có ra tay. Nhưng nghe đến Lý Tư Nguyên sau, Tiêu Phàm mới ý thức được, đột nhiên xuất hiện những người tu ma này, hẳn là chuyên môn đến chặn bọn hắn. Tiêu Phàm trong mắt, trong nháy mắt lóe ra một tia tinh quang. Hắn đã rất lâu không có chiến đấu qua, cơ thể cũng ngứa một chút. Hiện tại cuối cùng có thể chiến đấu sao? Lạc Đan Đế, thứ này ngươi cầm, có thể bảo đảm ngươi một cái mạng, nếu như chúng ta toàn bộ ngã xuống, hắn sẽ đem ngươi lập tức truyền tống đến một vị trí nào đó, đến lúc đó ngài phải cẩn thận. Lý Tư Nguyên đột nhiên từ trong ngực lấy ra một viên hộ tâm kính giống nhau thứ gì đó, vẻ mặt trịnh trọng nhét vào Tiêu Phàm trong tay, sau đó dứt khoát quyết nhiên liền xông ra ngoài. Lúc này, cái khác huyền tiên cảnh cường giả thì cũng sớm đã liền xông ra ngoài. Nhìn trong tay hộ tâm kính, rõ ràng nhìn lên tới, chỉ là vô cùng bình thường tồn tại, thế nhưng Tiêu Phàm trong nội tâm lại đột nhiên hiện ra một cỗ bắt không được cảm giác, cảm thấy nó chí mạng trận đấu. Tiêu Phàm nhịn không được nợ nụ cười khổ. Hắn ở đâu không biết, hắn suy nghĩ nhiều. Những thứ này ra hiện tại bọn hắn trên đường về nhà tu ma giả, thực lực tuyệt đối vô cùng cường đại. Cường đại đến nhường lý tư nguyên bọn hắn những thứ này huyền tiên cảnh cường giả, cũng không thể bảo đảm mình có thể còn sống về đến quốc đô cổ hồn tiên quốc trình độ. Hắn một vừa mới đột phá đến nhân tiên cảnh tu luyện giả, lại muốn cùng loại người này chiến đấu. Mở cái gì dịu cho đùa. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì Tiêu Phàm lần này tăng lên quá nhanh. Vào xem nhìn tăng cao tu vi, cũng không có tăng lên công pháp và chiêu thức đẳng cấp. Hắn bây giờ có được công pháp, hay là đã từng những kia công pháp. Chỉ bằng những công pháp này, đối kháng nhân tiên cảnh đỉnh phong cường giả tiến cấp, có thể còn có như vậy một chút có thể. Có thể muốn dùng chúng nó đối kháng ngay cả Lý Tư Nguyên những thứ này huyền tiên cảnh cường giả, cũng không có bất kỳ cái gì phân khích cường giả. Kia căn bản chính là ảo tưởng. Lại càng không cần phải nói. Lý Tư Nguyên còn đem một kiện rõ ràng chính hắn dùng để bảo mệnh pháp bảo cho hắn, đây càng nhường Tiêu Phàm có loại không biết làm sao cảm giác. Còn sống, nhất định phải tiếp tục sống. Tiêu Phàm cắn răng, thừa dịp Lý Tư Nguyên không chú ý, lại đặt hộ tâm kính đổi cho hắn, đồng thời truyền âm nói: Lý Trường lão, chúng ta có đồ vật bạ bệnh, thứ này ngươi cầm, không cần phải để ý đến ta. Ta nhất định có thể còn sống về đến chúng ta cổ hồn tiên quốc." Tiêu Phàm lời nói, nhường Lý Tư Nguyên sững sờ, hắn là thực sự không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà sẽ đem thứ này trả lại hắn. Này mai hộ tâm kính tên là truyền thống tâm cảnh. Là hắn rời khỏi tiên giới lúc, sư tôn của hắn, tiến hắn tự biệt mất qua, đặt ở tất cả tiên duyên chi vực, cũng coi như là cấp cao nhất chúng phẩm tiên khí, lại càng không cần phải nói, còn có thể phòng ngự trung phẩm tiên khí, cùng bình thường pháp bảo giống nhau. Có thể phòng ngự tiên khí thì tương đối khó lựa chế, không biết bao nhiêu người Vui lòng cầm các loại đồ vật, cùng hắn đổi lấy này mai truyền tống tâm cảnh. Tiêu Phàm một tiên cấp đều không có người, lại cự tuyệt. Chẳng qua, thế cuộc trước mắt, nhường Lý Tư Nguyên căn bản không còn kịp suy tư nữa, thì ngay lập tức sa vào đến trong cuộc chiến. Chỉ có thể đem lời đến vài miệng, nuốt trở vào, chớp mắt nhìn con mắt đỏ ngầu, cùng địch nhân chiến đấu. Tiêu Phàm đem truyền tống tâm cảnh còn cho Lý Tư Nguyên về sau, cũng không có thất thần. Hắn đem toàn bộ công pháp kinh nghiệm, cũng thêm tại ảnh tùng bí pháp bên trên. Đây là hắn duy nhất có cơ hội, có thể tại thế cuộc trước mắt hạ dụng tới công pháp. Hệ thống mặc dù ở vào thang cấp trong, nhưng một ít công năng, còn có thể sử dụng thì như một ít không cần mở ra hệ thống giao diện, có thể sử dụng năng lực. Thì như thăng cấp công pháp. Toàn bộ công pháp kinh nghiệm, dùng trên ảnh tung bí pháp, đem nó tăng lên tới đại thành. Công pháp kinh nghiệm liền không có. Bộ công pháp kia coi như là đặc thụ công pháp, không có cụ thể phẩm giai. Nói cách khác, nó hiệu quả là theo người sử dụng tu vi đến biến hóa. Người sử dụng thực lực càng mạnh, hiệu quả cũng liền càng mạnh. Bất quá, loại công pháp này, dù sao cũng là phàm tu công pháp, cho dù là đặc thụ. Hiện tại Tiêu Phàm đã tăng lên tới tiên giai, lại là đối mặt trí ít huyền thiên cảnh cường giả, rốt cục có hữu dụng hay không? Trong lòng của hắn một chút đấy nhi đều không có. Bỗng, Tiêu Phàm ngay lập tức thi triển khởi công pháp, đem khí tức của mình hoàn toàn ẩn dấu đi. Ngay trong nháy mắt này, một đạo nổi giận tiếng vang lên lên. "Dĩnh, tiểu tử kia người đâu? Sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa?" Tiêu Phàm nghe xong lời này, ngay lập tức cao hứng trở lại. Thế nhưng, tâm trạng vừa mới xuất hiện ba động. Tiêu Phàm lần nữa nghe được cái này cáo khủng tiếng vang lên lên. "Dĩnh, thăng cơ hồ, vậy mà tại lão tử trước mặt ẩn thân, thân? Chỉ bằng ngươi rác rưởi kia ẩn thân thuật, cũng nghĩ tránh thoát lão tử con mắt?" "Xiêu." Trong chốc lát, một đạo dồn dập quang huy, từ đằng xa chiến trường, kích xạ hướng tiêu phàm ẩn nốt vị trí. Hắn đột nhiên cảm nhận được, một cỗ làm hắn tim đập nhanh khí tức, theo ở sâu trong nội tâm hiện ra tới. Hồi lâu chưa từng xuất hiện cảm giác tuyệt vọng cảm giác, tại tiêu phàm ở sâu trong nội tâm bộc phát ra. Ta không biết cái này muốn trải nghiệm lần đầu tiên cảm giác tử vong đi. Nhưng tiêu phàm lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Bản nguyên phân thân tồn tại, nhường hắn cho dù đối mặt tử vong, cũng không có sợ hãi như vậy. Bởi vì hắn hiểu rõ, mình còn có một lần phục sinh cơ hội. Nhưng vào lúc này, bụp. Bên trong chiến trường, một thân ảnh, toàn thân treo đầy máu tươi trợn quát một tiếng. Xông ra chiến trường, vọt tới tiêu phàm trước mặt. Phốc phốc. Kích xạ hướng tiêu phàm qua huy, hung hăng đụng vào tên này huyền tiên cảnh cường giả sau lưng, nhường hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vừa vặn toàn bộ rơi vào trên người tiêu phàm. Chương 1018, hệ thống thăng cấp, chương 1018, hệ thống thăng cấp. Tiêu phàm còn nhớ tên này huyền tiên cảnh cường giả tên, Sáo Quan. Một có vẻ rất nặng nề ngột ngạt, trên đường đi đều không có cùng hắn nói một câu huyền tiên cảnh đại lão. Có đó không dạng này trước mắt, lại là hắn cái thứ nhất, liều mạng vẫn lạc nguy hiểm, vọt tới trước mặt mình, giúp hắn chặn lại một kích chí mạng. Đi phần tăng sau đó, không muốn có bất kỳ tâm tình chột trợn, ngươi ẩn thân thuật không tệ. Sào Quan vẫn là như vậy nặng nghề, một câu dư thừa nói nhảm đều không có. Giúp Tiêu Phàm chặn một kích chí mạng này về sau, thì đột nhiên nắm lên cánh tay của hắn, hướng về xa xa ném ra ngoài. Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm giác, chính mình hình như bị hồn phá thiên mang theo phi hành, cơ thể mất khống chế, nhưng tốc độ cực nhanh, hướng về chiến trường bên ngoài phương hướng, bay lượn mà đi. Khoảng cách lý tư nguyên đám người chiến đấu khu vực, càng ngày càng xa. Trong lòng của hắn vô cùng cảm động. Nhưng nghe lời nói để cho mình tỉnh táo lại, lần nữa thi triển ảnh tung bí pháp, đem thân thể chính mình che giấu, ép buộc chính mình không muốn có bất kỳ tâm tình chập chờn biến hóa. Tiêu Phàm không biết, sẽ có hay không có tu ma giới cường giả đuổi theo. Hắn một mực nỗ lực khống chế thân thể chính mình, một lần lại một lần nếm thử. Đợi đến cuối cùng hơi có thể khống chế một chút cơ thể về sau, hắn qua loa thay đổi một chút, chính mình phương hướng đi tới. Vị trí cần không phải kẻ ngốc, đều có thể thông qua hắn rời đi thì phi hành quý đạo, xác định hẳn hướng bay. Lỡ như có tu ma giới cường giả đuổi theo, hắn không hề làm gì, chỉ có thể tự chui đầu vào lưới. Nhưng đúng là như thế, hắn tốc độ phi hành, ngay lập tức thấp xuống một nửa. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám vận dụng trong cơ thể mình năng lượng phụ trợ phi hành, bởi vì hắn hiểu rõ, chỉ cần hắn vận dụng năng lượng trong cơ thể, rồi sẽ lưu tại ba động. Những thứ này huyền tiên cảnh cường giả, thậm chí thực lực mạnh hơn tồn tại, tuyệt đối có thể bắt được những thứ này ba động tồn tại. Cứ như vậy, đang phi hành sau 10 phút, Tiêu Phàm khoảng cách Lý Tư Nguyên bọn hắn chiến đấu khu vực, chí ít đã có mấy chục cứ cây số khoảng cách xa. Có thể lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên phải lưỡng, chỉ cần mình trên không trung bay lên, còn muốn hay là sẽ lưu tại dấu vết. Tà cỡ mờn ở có chút ngu a. Tiêu Phàm thầm mắng mình một tiếng. Vội vàng khống chế đã hoàn toàn có thể khống chế cơ thể, tốc độ cao nhất hướng ngang phi hành ra ngoài. Hắn không biết, mình bây giờ khoảng cách cổ hồn tiên quốc, quốc đô vẫn còn rất xa. Thậm chí cũng không biết mình rốt cuộc nên hướng phương hướng nào bay, mới là chính xác con đường. Nhưng hắn chỉ có thể như thế bay lên. Cứ như vậy, trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Tiêu Phàm chính mình cũng bay mấy trăm triệu tây số khoảng cách về sau, lần nữa thi triển ảnh tung bí pháp, lại đổi một cái phương hướng, đi rồi lên. Lần này, Tiêu Phàm ngay cả phi hành cũng cũng không dám. Cứ như vậy đi tới. Vừa đi chính là 3 ngày 3 đêm. Đi đường tốc độ Tự nhiên so ra kém tốc độ phi hành. Cho dù Tiêu Phàm là nhân tiên cảnh cường giả, 3 ngày 3 đêm thời gian, hắn đã không có đi ra ngoài bao xa. Cũng là mấy vạn cây số mà thôi. So với dưới tình huống bình thường, một người tiên cảnh cường giả đi đường, 3 ngày 3 đêm thời gian, cũng có thể đi đến mấy trăm triệu cây số khoảng cách, kém quá nhiều. Tiêu Phàm hiện tại vô cùng khát vọng, có thể gặp được một người, cho dù là một tên tu ma giả, lại hoặc là một con yêu thú. Mượn nhờ ảnh tung bí pháp, để nó mang theo chính mình bay một khoảng cách. Nếu không, đối với huyền tiên cảnh cường giả mà nói, mấy vạn cây số, vẫn là người ta phạm vi công kích trong a. Đáng tiếc, Cổ Hồn Tiên vực chiến trường thực sự quá to lớn. Trước đó Hồn Phá Thiên mang theo hắn, vì tốc độ nhanh như vậy phi hành, trên đường đều không có gặp được bao nhiêu tu luyện giả. Hắn hiện tại chậm như vậy tốc độ, mới đi như thế điểm xa, làm sao có khả năng gặp được. Với lại, trước đó Hồn Phá Thiên bọn hắn đã nói, Tiên duyên chi vực sớm đã không còn yêu thú tồn tại. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng gặp được yêu thú. Về phần hắn chính mình những kia chiến sủng, hắn đồng dạng không dám triệu hoán đi ra. Ai mà biết được chúng nó trên người, có phải hay không có lưu khí tức của hắn, bị những người tu ma này phát hiện. Dĩnh Lão tử sao sợ thành như vậy? Thì cái này điếu dạ tử, trước đó lại còn nưu toan vụn trộm lưu trong chiến trường, nhặt lấy thu tính. Tiêu Phàm càng nghĩ càng không cảm tâm, trực tiếp mắng lên. Nhưng một giây sau, hắn lại lập tức ngậm miệng, lại lần nữa sử dụng hành tung bí pháp, đem chính mình sinh ra tâm tình chập chờn, áp chế lại. Đinh. Đúng lúc này, một tiếng giống như tiếng trời âm thanh, đột nhiên tại Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Tiêu Phàm trong nháy mắt trợn tròn trong mắt. Hệ thống, ngươi quay về. Tiêu Phàm kích động không thôi, không có ý tứ gì khác. Đơn thuần là bởi vì hệ thống trở về, nhưng hắn nhìn thấy, hắn vị nhân tiên cảnh tu vi Đối kháng huyền tiên cảnh cường giả cơ hội. Hắn, Tiêu Phàm, chưa bao giờ nên chật vật như vậy chạy trốn. Chúc mừng ký chủ, cuối cùng biến thành cường giả tiến cấp, bổn hệ thống thì tiến hóa hoàn tất, bảng thuộc tính lại lần nữa mở ra, mời ký chủ dò xét. Mặc dù hay là kia lạnh như băng hệ thống nhắc nhở âm, nhưng theo kia cao ngạo trong giọng nói, Tiêu Phàm hay là ý tứ được, đây là trước đó rơi vào trạng thái ngủ say chủ hệ thống. Tiêu Phàm trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười. Chủ hệ thống không có chuyện, là cái này một kiện thiên đại hỉ sự nhi. Hệ thống, ngươi nói cho ta một chút, lần này tiến hóa kết quả tôi. Tiêu Phàm liếm mặt, cười hắc hắc nói. Mời ký chủ ngay lập tức xem xét bảng thuộc tính. Hệ thống lại không để ý đến Tiêu Phàm hai lần nữa, nhắc nhở lần nữa nói: "Tốt tốt tốt, ta nhìn xem chính là, kích động như vậy làm gì?" Tiêu Phàm rõ ràng có thể cảm nhận được, hệ thống thanh âm nhắc nhở bên trong, mang theo một tia ti thúc dục, trong lòng lập tức mặc niệm nói: "Mở ra bảng thuộc tính." Bệ. Bảng thuộc tính xuất hiện lần nữa trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhưng trong nháy mắt trợn to trong mắt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sao thuộc tính tất cả cũng không có? Tiêu Phàm nhìn rực rỡ hẳn lên bảng thuộc tính, cả người cũng trợn tròn mắt. Ký chủ: Tiêu Phàm. Tu vi: Nhân tiên sơ giai. Tiên lực, 18. Nguyên bản còn có hàng loạt thuộc tính số liệu bảng, giờ phút này chỉ còn lại có 3 cái truyền hạng. Năm hạng mục thuộc tính cơ sở biến mất, biến thành một tiên lực. Hệ thống, tiên lực là cái gì? Tiêu Phàm cao máy hỏi. Ký chủ có thể đem tiên lực hiểu thành sức chiến đấu, nguyên bản năm hạng mục thuộc tính cơ sở, toàn bộ tổng hợp thành tiên lực, khoảng tỷ lệ là năm hạng mục thuộc tính cơ sở tăng theo cấp số cộng 1 ngàn tỷ, tương đương một chút tiên lực. T. Tiêu Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt toát ra kinh ngạc mà ánh mắt kinh hãi. Ngươi xác định không có nói sai. Năm hạng mục thuộc tính cơ sở tăng theo cấp số cộng 1 ngàn tỷ, mới có thể chờ đợi tại một chút tiên lực. Ta bây giờ có được 18 điểm tiên lực, chẳng phải là nói, ta thuộc tính cơ sở đã đạt đến 18 vật ư? Cái này làm sao có khả năng? Tiêu Phàm nuốt nuốt nước miếng một cái, sao cũng không nghĩ ra, vì sao mình có thể có được cao như vậy thuộc tính? Rốt cuộc, trước đó tăng lên tới võ đế đỉnh phong, năm hạng mục thuộc tính cơ sở cũng có thể chỉ có 5000 nút mà thôi. Ngay cả 1 ngàn tỷ cũng không đạt được a. Cho dù đột phá chỉ có, có cái gì bộ phát thức tăng lên, số liệu gấp bội cái gì? Sao cũng không có khả năng lật đến 18 cái số này a. Này không khoa học." Tiêu Phàm tại trong lòng thầm nhủ nói. "Chương 1019, chuẩn bị sẵn sàng, chương 1019, chuẩn bị sẵn sàng. Ký chủ chú ý, cái số này còn không phải ký chủ trước mắt tu vi cực hạn, ký chủ còn chưa độ kiếp, độ kiếp sau số liệu còn có thể lần nữa tăng lên, mời ký chủ làm tốt độ kiếp chuẩn bị, lại còn năng lực tăng lên." Tiêu Phàm trợn to trong mắt, mừng rỡ không thôi. "Khi nào cần độ kiếp? Tùy thời." Ngậy. "Tiêu Phàm là người, có chút lúng túng nói. "Nhanh như vậy sao? Với lại, rốt cuộc tình huống thế nào? Ngươi vẫn là không có giải thích rõ ràng, tiên lực của ta Vì sao vừa đột phá đến Tiên giai thì có nhiều như vậy? Cùng của ta những kia công pháp có quan hệ gì sao? Ký chủ xin chú ý, công pháp tăng thêm cũng không tính tại bảng thuộc tính tiên lực bên trên, ngoài ra thì mời ký chủ có chút bút đến, ngươi bây giờ có được những kia công pháp, còn có bao nhiêu thích hợp với Tiên giai? Tiêu Phàm nghe nói như thế, càng thêm bất đắc dĩ, thầm nói: "Chỉ ít, một ít công pháp đạt tụ, hay là áp dụng a." Lời này ngược lại là không có nói sai. Tỷ như lần này ngươi theo những kia viền tiên cảnh trong tay cường giả đào thoát, dùng hết hành tung bí pháp, quả thật có thể đúng ngươi bây giờ, có nhất định giúp đỡ nhưng cũng chỉ là có nhất định giúp đỡ, muốn giúp đỡ đại, còn xin ký chủ tiếp tục tăng lên những công pháp này đẳng cấp, đem bọn hắn tăng lên tới tiên giai. Tăng lên tới tiên giai. Tiêu Phàm trợ khóc trợ cười, tức giận nói: "Không nói trước, những thứ này đặc thủ công pháp, có không có đẳng cấp mà nói, ta chỉ là đem ảnh tung bí pháp từ hiện tại đại thành, tăng lên tới đỉnh phong, liền cần trọn vẹn 500 ức công pháp kinh nghiệm, cái đồ chơi này ta đi chôn nào làm a?" Mới ký chủ chú ý, ngươi bây giờ đã là một vị tiên nhân, đã sẽ không lại nhặt vào tay cấp thấp điểm kinh nghiệm, nhặt vào tay thứ gì đó, cũng sẽ lấy tiên vận tinh tụy tính toán." Hệ thống nhắc nhở một câu. "Ôi cờ mờ nờ" Nghe xong lời này, Tiêu Phàm trong nháy mắt kích động. Toàn bộ dựa theo tiên vận tinh túy đến tính toán. Đây chẳng phải là nói giống như tinh túy tiên vận người phụ sẽ rửa theo nguyên bản một, 10 ức tỉ lệ đến thu hoạch. Không đúng không đúng. Hệ thống tất nhiên nói, hiện tại nhặt vào tay thứ gì đó, trực tiếp chính là tiên vận tinh túy. Nói cách khác, dù là nhặt vào tay thấp nhất một chút các loại đồ vật tiên vận tinh túy, đều là đã từng 1 tỉ kinh nghiệm tất bước. Ừ ngực. Tiêu Phàm mừng như điên nuốt nuốt nước miếng một cái, khẩn trương hỏi. Hệ thống, ta ý nghĩ có chính xác không? Tất cả tiên vận tinh túy tỉ lệ, có phải hay không đều là một, 10 ức Không có tâm bệnh, nhưng cũng mời ký chủ không nên kích động, ngươi bây giờ trừ ra tinh tuệ tiên vận nghề phụ, cái khác bất luận cái gì tiên vận tinh tuệ đều không có, cho nên cho dù ngươi có cương pháp thì không, có cách nào tăng lên, còn xin ký chủ mau chóng nhặt lấy thổ tính. Vậy nếu như ta muốn tăng lên tiên lực đâu? Làm sao tăng lên? Cũng không thể nói, nhặt vào tay thổ tính, trực tiếp chính là tiên lực a. Tiêu Phàm hỏi một mối mà hỏi. Có vấn đề sao? Không sao hết, đương nhiên không sao hết, hắc hắc. Tiêu Phàm đã không nhịn được cười ngây ngô lên. Vì nếu như có thể trực tiếp nhặt lấy tiên lực, kia thực lực của hắn tăng lên, khẳng định là tương đối nhanh chóng rốt cuộc, dựa theo hệ thống tình huống đến xem, thấp nhất rơi xuống tiên lực đều là một chút, một người một chút, mỗi người chính là 10 giờ, một vạn người đâu? Thiên duyên chi vực bên trong chính là không bao giờ thiếu người đi. Hắc hắc, ha ha, ha ha ha ha. Tiêu Phàm càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng nghĩ cười như điên, thế là trực tiếp bật cười. Vẫn là trước sau như một lốc, tiên lực nếu có thể dễ dàng như vậy tăng lên, liền tốt. Hệ thống hình như chính là cố ý kiếm chuyện chơi giỡn như. Tại Tiêu Phàm vui vẻ đến cực hạn lúc, đột nhiên dội xuống một chậu nước lạnh, nhường hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hệ thống Ngươi cố ý chính là không phải. Cắt tóc giở khóc giở cười, là hắn biết chuyện này không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Mở ký chủ mau chóng nhặt lấy bong bóng tố tính, và ký chủ nhặt lấy kết thúc, tiên lực đạt tới 50 tả hữu, đều sẽ xuất hiện lôi kiếp, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống mới không thèm để ý Tiêu Phàm U Hoán, lần nữa cảnh cáo nói: "Có thể giúp ta che đậy đến tiên lực 50 lúc sao?" Tiêu Phàm nhìn một chút, tiên lực 50 lúc, dựa theo hệ thống tính toán, hắn chính là nhân tiên cảnh trùng kỳ tu luyện giả, đối kháng phi thăng lôi kiếp, vậy khẳng định là không có vấn đề. "Hệ thống, ngươi thật tuyệt, cảm ơn hờ a a a." Đối với cái này, Tiêu Phàm hay là rất cảm tạ hệ thống nói lời cảm tạ một tiếng về sau, liền chuẩn bị đi nhặt lấy thu tính. Thế nhưng, đang chuẩn bị hành động lúc, Tiêu Phàm lại chấn ngây ngẩn cả người. Không đúng a, hệ thống, ta tình huống hiện tại, thật thích hợp lần nữa tiến về bên trong chiến trường bộ sao? Những kia viền tiên cảnh cường giả, sẽ không còn đang ở truy sát ta a? Có buồn hệ thống tại, ngươi sợ cái gì? Chính ngươi đều nói, ngươi không nên như vậy sợ. Nói thật chứ, nếu không phải làm thời tại thăng cấp, ngươi như vậy sợ, buồn hệ thống cũng nghi quạt ngươi hai bàn tay. Hệ thống tức giận mắng. Tiêu Phàm nghe nói như thế, có chút u đoán. Nói thì nói như thế không sai, nhưng hắn làm lúc, rốt cuộc chỉ là vừa mới đột phá đến nhân tiên cảnh, nhất định phải đối mặt viện tiên cảnh cường giả truy sát. Đối thành cái khác nhân tiên cảnh tu luyện giả, sợ là đã sớm sợ mất mặt nơi nào còn có lá gan chạy trốn xa như vậy. Bất quá, Tiêu Phàm ngược lại cũng không có lần nữa đi phản bác hệ thống chà phúng. Hắn cũng biết, chính mình trước đó hành vi, quả thật có chút không hết nhân ý. Làm sao bây giờ? Vậy liền lấy lại danh dự đi. Tiêu Phàm trong đôi mắt, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ hung tàn quan mang. Mượn nhờ hệ thống, xác định một chút phương hướng về sau. Tiêu Phàm lần nữa một đầu hướng về chiến trường chỗ sâu, đạp đấm tới, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mặc dù không có năm hạng mục thuộc tính cơ sở số liệu, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, mình bây giờ tốc độ so với bình thường nhân tiên cảnh cường giả, khẳng định vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Cùng Lý Tư Nguyên, hồn phá tiên tốc độ của bọn hắn, khẳng định là không có cách nào so sánh, nhưng so với hắn chính mình nguyên bản tốc độ, nhanh chí ít 10 lần. Siêu. So với lưu tinh xẹt qua chân trời tốc độ, còn thực sự nhanh hơn nhiều. Tiêu Phàm thân ảnh, rất nhanh liền biến mất ở nguyên bản vị trí. Hắn hiện tại địa phương muốn đi, vẫn là khu vực chiến trường số 1. Chỗ nào là trừ bọn hắn bị tu ma giới tu luyện giả chặn vị trí của bọn hắn bên ngoài, cách hắn hiện tại gần đây chỗ. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Phàm hay là hao tốn gần 3 ngày mới đổi tới khu vực chiến trường số 1. Thang cấp trước, khu vực chiến trường số 1 bong bóng thuộc tính đã bị Tiêu Phàm trống không. Hiện tại lần nữa đi vào khu vực chiến trường số 1. Nơi này xuất hiện lần nữa lẻ kẻ bong bóng thuộc tính. Chẳng qua, cùng trước đó thất bại bong bóng thuộc tính các nhau. Những thứ này ở bong bóng thuộc tính, nhìn lên tới dường như là đã từng bong bóng thuộc tính màu trắng, chỉ là chúng quay nhận chứa một kia tiên luân khí tức. Hệ thống, này bong bóng thuộc tính số lượng Có điểm gì lạ lạ a?" Tiêu Phàm cau mày, không hiểu hỏi. "Không sao hết, ngươi cũng đã nhặt qua một lần, còn có thể có nhiều như vậy, không hề ít." Hệ thống lạnh nhạt nói. "Được thôi." Nghe được hệ thống nói như vậy, Tiêu Phàm mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể khổ cấp cấp tiếp nhận, ai bảo chính mình trước đó như vậy lòng tham đâu? Coi như là tham lam trường phạt đi. "Ngươi a? Hay là không thể lòng tham a? Chương 1020, tiên lực mạnh vỡ, chương 1020, tiên lực mạnh vỡ." Tiêu Phàm một bên xông vào khu vực chiến trường số 1, nhặt lấy bong bóng thu tính. Một bên ở trong lòng âm thầm căn dặn chính mình, Về sau tuyệt đối không thể mơ tưởng sắp đời. Giai đoạn gì thì phải làm gì sự việc, tuyệt đối không thể lòng tham đồ nhanh, không có kết quả tốt. Ngay tại lúc đó, hệ thống thinh êm nhắc nhở, cuối cùng khoan thai tới chậm, tại trong đầu hắn vang lên. Đạt được tiên lực mảnh vỡ E4, phát động xong bội bạo kích, đạt được tiên lực mảnh vỡ E8. Tiên lực mảnh vỡ. Tiêu Phàm khẽ miệng co giận nhìn, nghe vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm, trong nháy mắt ó cú vặn lên. Làm sao còn có thứ như vậy? Tiên lực mảnh vỡ, chẳng lẽ không phải tiên lực sao? Lạ. Tiêu Phàm tự thân vô cùng không muốn thừa nhận, kia bao nhiêu tiên lực mảnh vỡ có thể đổi một chút tiên lực Một vạn. Chân cờ mở nở quá đáng a." Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, trong lòng bất đắc dĩ yên lặng tính toán. Dựa theo giám nhặt lấy màu trắng tiên luẩn bong bóng thổ tính, rơi xuống tiên lực mạnh vỡ đến xem, một bọt khí trong, khoảng chỉ có thể xuất hiện 10 khối trở xuống tiên lực mạnh vỡ. Dù là tại song đội bạo kích tác dụng dưới, tối đa cũng sẽ không vượt qua 20 viên. Cho dù dựa theo 20 viên đến tính toán, một vạn tiên lực mạnh vỡ cũng cần 500 cái bong bóng thổ tính mới có thể tăng lên một chút tiên lực. Rất rõ ràng, so với phàm tu lúc, thực lực đề thăng, độ khó tăng lên rất rất nhiều. Thế nhưng nghĩ cũng bình thường. Cho dù là bình thường tu luyện giả, tu vi đạt tới tiên giai sau đó, thọ nguyên đều là vì trăm vạn năm đến tính toán, dường như có thể nói là không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề. Nhưng vẫn như cũ có nhiều như vậy tu luyện giả, tại nhân tiên cảnh bất đắc dĩ chế giả. Đây là vì sao? Không cũng là bởi vì tu luyện độ khó tăng lớn sao? Tiêu Phàm thông qua tính toán về sau, phát hiện tiên lực tăng lên yêu cầu, cùng cái khác tu luyện giả tăng lên đối nghịch đây. Vẫn cảm thấy, thực lực của mình tăng lên, so với bọn hắn dễ dàng không biết bao nhiêu lần. Hô, mặc kệ nhiều như vậy, trước nỗ lực tăng lên đi. Tiêu Phàm ở trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng trên mặt lộ ra một vòng trở mong nụ cười, đem toàn bộ khu vực chiến trường số 1 vơ vét không còn gì. Tiêu Phàm cuối cùng thu hoạch hơn 3000 tiên lực mấy vớ, cũng không đầy đủ nhường hắn tiên lực tăng lên. Nhưng Tiêu Phàm có phần có chút buồn bực là, hắn còn chuẩn bị vơ vét một chút những thứ này thi thể của tu ma giả, xem xét có thể hay không tìm thấy công pháp gì, cho dù là rất cấp thấp tiên giai công pháp, ai mà biết được. Những thi thể này cũng sớm đã bị người vơ vét qua. Trừ ra trang phục còn mặc lên người, cái gì khác chứa vật giới chỉ, pháp bảo, phẩm là mang theo linh khí đồ vật, đều bị người lấy đi nhất làm cho Tiêu Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng được là, lưu lại những thi thể này, khẳng định là tàn phá không chịu nổi. Hoặc là thiếu quyết hai cái cánh tay, một cái chân, hoặc là chính là nửa người, cũng không có. Đồng thời, những thi thể này cũng đều cụ bị một cái điều kiện, tất cả cũng không có đầu. Đây là ý gì? Tiêu Phàm cau mày, thầm nói, cũng không thể nói, những người này, chuyên môn vơ vét còn có đầu thi thể, trở về sau đó luyện chế thành khôi lỗi giống nhau tổn tại sao? Khu vực chiến trường số 1 vơ vét không còn gì về sau, Tiêu Phàm hướng về khu vực chiến trường số 2 phóng đi. Lại là mấy ngày trôi qua, Tiêu Phàm cuối cùng đổ tới, khoảng cách nhất hảo chiến trường gần đây khu vực chiến trường số 2. Ma nha, nhìn trước mắt quen thuộc chiến trường khu vực, Tiêu Phàm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, cuối cùng là đến tốc độ này cũng quá chậm, trước đó công pháp hạn chế quá lớn, cho dù là phong lôi độn loại công pháp này, cũng không có cách nào tăng lên quá nhiều tốc độ, đây cũng quá khó khăn đi. Hệ thống, ngươi nói ta tại chiến trường khu vực, có phải là không có cách nhặt vào tay công pháp tiên duyên tinh tùy a? Tiêu Phàm một bên châm biếm nhìn, vừa nói, có lẽ vậy, nói không chừng ký chủ vận khí tốt, còn có thể gặp phải. Hệ thống thoải mái nhàn nhã đáp trả, có vẻ rất là lạnh nhạt. Nói tương đương chưa nói. Tiêu Phạm một đầu khoan dò khu vực chiến trường số 2. Soạt soạt soạt, trung quanh bong bóng tụ tính lần nữa hướng hắn bay tới. Đáng nhắc tới là, từ tu vi tăng lên tới tiên giai về sau, hắn hiện tại tự động nhặt lấy phạm vi, thấp nhất đã đạt đến súng quanh một cây số. Cho dù đối với lớn như vậy chiến trường khu vực mà nói, điểm ấy phạm vi không tính là cái gì. Thế nhưng nếu tiến vào thành thị, chỉ cần là ánh mắt hắn nhìn thấy bong bóng tụ tính, có thể thông qua cái này khổng lồ nhặt lấy phạm vi tự động nhặt lấy. Thế nhưng so trước đó thuận tiện rất nhiều, hoàn toàn không cần lại muốn cầu hệ thống, tốn hao linh khí đi mở rộng tạm thời nhặt lấy pháp y. Đương nhiên, hiện tại hệ thống đã là tiên giai hệ thống, cho nên tiêu hao thì không còn là linh khí mà là tiên khí. Tỷ lệ cũng trước đó giống nhau. Một viên tiên thạch tương đương một chút tiên khí. Nhưng bởi vì hiện tại Tiêu Phàm còn không có tiếp xúc đến hàng loạt tiên thạch, có thể dùng sát hồn đan thay thế. Tỷ lệ lời nói cũng không tính là đặc biệt khoa trương. 100 vạn sát hồn đan tương đương một viên tiên thạch. Tiêu Phàm vẫn là dùng nổi. Khu vực chiến trường số 2 nhặt lấy hoàn tất, Tiêu Phàm đạt được tiên lực mạnh vỡ, cuối cùng vượt qua một vạn. Không có chút gì do dự, hắn liền đổi một chút tiên lực Trong chốc lát, một cỗ năng lượng khổng lồ dâng trào vào tứ chi bách hải của hắn, nhường hắn có vô cùng rõ ràng thực lực để thăng. Cái loại cảm giác này, liền như là trước đó phàm tu cảnh giới lúc đột phá một tiểu giai đoạn, sinh ra cảm giác. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Một chút tiên lực thế nhưng tương đương với 1000 tỷ năm hạ mục thuộc tính cơ sở chỉ số tăng theo cấp số cộng. Hắn hiện tại tiên lực vốn là kém, thăng lên một chút, cảm giác khẳng định tương đối rõ ràng. Cảm giác này so trước đó thoải mái nhiều. Ảnh tung bí pháp. Tiêu phàm chính cảm khái, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, vội vàng thi triển ảnh tung bí pháp, lật chỗ đi. Ngay tại Tiêu Phàm đã vơ vách qua một bên chiến trường khu vực bên trong, một hoàn toàn bị huyết thủy xâm nhiễm đỏ tươi một mảnh trong vũng bùn, đột nhiên xuất hiện yếu ớt tiếng động. Cừ ngực cừ ngực. Một máu me đầy mặt sắc bùn nhão tu luyện giả, chật vật từ đó bò lên. Hai viên đỏ tươi đôi mắt, nhìn chằm chằm xung quanh, trong miệng nghĩ nó nói: Vừa nãy hình như nghe được cái gì tiếng động a? Tại sao không ai đâu? Lẽ nào là hảo giác? Quên đi mặc kệ, chiến đấu kết thúc, lại tránh thoát một lần chiến trường, ha ha. Lão tử chân cờ mở lời kê tặng, trở về đi. Xuân sao? Tránh thoát mồ máu bùn nhão bao vây. Người tu ma này, như là toàn thân đất đẫm nhị cấp dường như điên cuồng vùng vẫy thân thể chính mình. Nhất thời, vô số màu máu bùng nổ, từ trên người hắn bắn tung tóe ra, cái xạ đầy trời đều là. Trông không trên người màu máu bùn nhão sau, người tu ma này chậm chậm vào trung quanh cột tay cột chân, con mắt càng đỏ, lại như là ác quỷ bình thường, bắt đầu tìm kiếm những thi thể này. Một bên tìm kiếm, một vừa hùng hùng hổ hổ. "Danh, bọn này cẩu vật, lần này lúc rời đi, cũng cở mở nở điên rồi sao? Lại đem tất cả đồ tốt cũng lấy đi." Hắc hắc. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên mừng rỡ vọt ra ngoài lại một viên máu máu tảng đá khe hở bên trong, nửa viên tảng da vô cùng ẩm đạm huyết kim sắc quang mang khối thịt, bị hắn nắm ở trong tay. Hắc hắc, còn có nửa viên trái tim, cũng coi như được rồi. Chương 1021, linh ma huyết trảo, chương 1021, linh ma huyết trảo. Từ ngực, két két két két. Người tu ma này, lại không chút nào ghét bỏ đem trái tim nhét vào trong miệng, như là man di bình thường, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bắt đầu nhai nuốt. Kờn mờn. Tiêu Phàm trợn to trong mắt, cố nén muốn nói xúc động. Là cái này tu ma giả, lại ăn sống trái tim. Không, không thể nào. Cái này cùng ta hiểu bên trong tu ma giả, hoàn toàn không giống a. Thi tiểu này tạp toái, dựa vào cái gì coi như là người? Trước đây, đúng tu ma giả cảm xúc, không hề có như vậy chống lại Tiêu Phàm, lần đầu tiên ở trong lòng sản sinh giết sạch tu ma giả phẫn nộ suy nghĩ. Chẳng qua, Tiêu Phàm không có lỗ mãng, trực tiếp xông lên đi. Hắn hay là có như vậy một chút tự biết rõ? Vì thực lực của hắn bây giờ, muốn đối kháng chính diện cái này. Không, cái này tu ma giả, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng, còn không bằng đánh lén. Thận trọng tới gần tu ma giả. Đối phương còn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ lấy, cũng không biết Tiêu Phàm tới gần. Trấn hồn lôi kiếp, huyết linh dao pháp. Tiêu Phàm không biết mình công kích, rốt cục có thể hay không đụng cái này tu ma giả, tạo thành lầm hại. Do đó, hắn đem chính mình cảm thấy có như vậy một tia hiệu quả cấm pháp, toàn bộ dùng tới. Ầm ầm, giống lôi kiếp nổ đùng, xuất hiện trong hư không. Soảng. Loé ra tinh hồng huyết sắc quang mang trường đao, đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bổ về phía người tu ma này cái cổ. Một hồi kim qua giao minh thành xuất hiện. Tiêu Phàm trong tay du hồn huyết đao, lại bị tia nhìn lên tới yếu đất cái cổ, trực tiếp bắn bay ra ngoài. Không hề có tại đối phương trên cổ, lưu lại bất kỳ dấu vết. Phòng ngự mạnh như vậy, Tiêu Phàm quá sợ hãi, từng đạo chiêu thức theo trong tay hắn vung kích mà ra. Thế nhưng, vẫn không có bất kỳ tác dụng. Hắc hắc. Tu ma giả cũng lấy lại tinh thần đến, cười gần quay người, nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiểu quỷ đầu, lần đầu tiên trên chiến trường đi. Thật sự cho rằng lão tử không có bất kỳ cái gì phòng bị sao? Chấn hồn lôi tiếp. Tiêu Phàm nghe xong lời này, thì bất đắc dĩ. Quả nhiên không thể coi thường những thứ này tại tàn khốc tu ma giới sinh tồn tu ma giả, cho dù là một đạo binh. Thì thời khắc cảnh giác. Chẳng qua, nghĩ cũng đúng, nếu không đầy đủ cảnh giác, con hàng này làm sao có thể làm một con đạo binh đâu? Trấn hồn lôi kiếp xuất hiện, cười gằn tu ma giả, lần nữa lâm vào định của trong. Tiêu Phàm không nghĩ tới, chính mình vì để phòng lỡ như, dùng đến công pháp, lại thành hắn hiện tại duy nhất có thể đối với địch nhân sinh ra tác dụng công pháp. Mặc dù thời gian rất ngắn, có thể chỉ có chỉ là 3 giây đồng hồ không đến, nhưng Tiêu Phàm hay là quyết định thống nhất. Phốc. Lần này, Tiêu Phàm không có hướng về tu ma giả cái cổ chậm tới. Hắn nhìn về phía tu ma giả, mang theo chữ vật giới chỉ tay phải. Soảng. Hay là có kim qua giao mình thành xuất hiện, nhưng mà âm thanh rõ ràng muốn so chém vào trên cổ lúc, yêu rớt một ít. Tiêu Phàm đã hiểu, cái này tu ma giả trên cánh tay phòng ngự, khẳng định phải kém một chút. Kia còn đứng ngây đó làm gì? Loảng xoảng xoảng. Tiêu Phàm như là rèn sắt giống nhau, nhanh chóng vung chạm lên trong tay gấu hồn huyết đao. Một giây mấy trăm đao loại đó. Ầm. Cuối cùng, tại đây chỉ tu ma giới, sắp thoát ly định hồn trạng thái trước một giây. Phốc phốc một tiếng. Tiêu Phàm đánh nổ đối phương phòng ngự, đồng thời đem cánh tay của đối phương trực tiếp chặt rớt xuống. Chấn hồn lôi kiếp. Không giống nhau đối phương tỉnh táo lại, Tiêu Phàm lần nữa thi triển chấn hồn lôi kiếp, đem đối phương định hồn. Hệ thống, giúp ta xóa đi phía trên linh hồn ấn ký. Tiêu Phàm thật nhanh cầm tới nhẫn trữ vật của đối phương, đồng thời ở trong lòng nhắc nhở: Khấu trừ sát hồn đan 100 triệu, ấn ký thanh trừ. Hệ thống cũng biết tình huống trước mắt, cũng không thích hợp cùng Tiêu Phàm nhiều phi phi, chủ động khấu trừ đầy đủ sát hồn đan về sau, đem cái này tu ma giả linh hồn ấn ký thanh trừ. Tiêu Phàm chờ không nổi mở ra nhẫn trữ vật của đối phương, dò xét lên. Chân cờ mở nở cùng. Hoàn toàn như trước đây. Tiểu này chỉ có thể đảm nhiệm đào binh nhân ma cảnh tu ma giả, là tầng dưới chốt nhất tồn tại, lại là như vậy một tàn khốc thế giới. Sát thực không thể nào tồn tại bao nhiêu tài nguyên. Tiêu Phàm thì không có để ý. Hắn cần chính là công pháp. May mắn, hắn vẫn tìm được hai cái ngọc giản. Con mẹ nó. Thế chỉ, Tiêu Phàm vừa mới tìm thấy ngọc giản, cái này tu ma giả, lần nữa theo định hồn trạng thái tỉnh táo lại, trực tiếp giận mắng lên. Một bên giận mắng, còn một bên vẫy tay, hung tàn hướng về Tiêu Phàmồ tới. Nhưng tương đối may mắn là, hắn là phải phế tử, đã thành thói quen dùng tay phải phát động công kích. Có thể giờ phút này, tay phải của hắn đã bị Tiêu Phàm chặt đứt. Chấn hồn lưu tiếp. Tiêu Phàm bắt lấy cơ hội này, lần nữa thi triển chấn hồn lưu tiếp, lại một lần đem cái này tu ma giả vô cùng mất hứng định hồn. Sau đó, Tiêu Phàm cùng đối phương kéo dài khoảng cách, thi triển ảnh tung bí pháp, trước tiên đem chính mình ẩn dấu đi, lúc này mới mở ra ngọc giản, xem xét công pháp bên trong. Huyết Ma Quyết, có thể thông qua dùng ăn người khác lục phủ ngũ tạng, tăng cao tu vi. Linh Ma Huyết Trảo, tiên giai công pháp, có thể ngưng tụ một đạo đũ để xé rách hư không huyết trảo, công kích địch nhân. Nhìn thấy trước một bộ công pháp, Tiêu Phàm ngay lập tức đã hiểu, cái này tu ma giả, tại sao muốn thôn phệ kia nửa viên trái tim? Nguyên lai, like, đây chính là hắn chủ yếu tu luyện, tăng lên thực lực bản thân công pháp. Có thể coi là như thế. Tiêu Phàm cũng không có muốn tha thứ hắn ý tứ. Công pháp nhiều như vậy Lẽ nào chỉ có thể tu luyện dạng này công pháp mới có thể tăng thực lực lên sao? Còn không phải tham niệm trong lòng cùng dục vọng. Nhưng hắn quên đi làm người cơ bản nhất tư cách. Về phần bộ 2 công pháp, chính là Tiêu Phàm cần tiên giai công pháp. Mặc dù so với trước đó, giới thiệu không có như vậy kĩ càng, tăng lên gấp bao nhiêu lần lực lượng công kích cái gì. Thế nhưng vừa nhìn thấy tiên giai hai chữ, Tiêu Phàm thì nhịn cười không được. Hắn cũng không đoán hỏi tới thứ này, là ma tu công pháp, trực tiếp sử dụng. Nhắc tới cái này thì không thể không nói một chút. Tiêu Phàm trước đó đúng những người tu ma kia, sở dĩ không có lớn như vậy mâu thuẫn cũng là bởi vì công pháp loại vật này, nhiều khi đều là tương dụng. Tu ma giả có thể tu luyện, tu tiên giả đồng dạng có thể tu luyện. Chỉ là, vì người khác nhau tu luyện sau đó, việc làm khác nhau, mới biết để người sinh ra khác nhau cảm giác. Hắn luôn luôn cảm thấy, công cụ lại thế nào nguy hiểm. Người khác nhau sử dụng, mang tới kết quả khẳng định là khác nhau. Người không sai có thể trách công cụ a. Tiêu Phàm cầm công pháp muốn tu luyện, nhưng bây giờ không có tinh tuệ tiên vận công pháp tình huống dưới, hắn muốn đem bộ này tiền giai công pháp trong nháy mắt học được, không còn nghi ngờ gì nữa rất không có khả năng. Hệ thống, có thể giúp ta đem bộ công pháp kia nhập môn sao? cố trữ tinh tụy tiên vận công pháp 10 điểm, trước mắt ký chủ còn thừa tinh tụy tiên vận công pháp 10 điểm, mời ký chủ mau chóng hoàn lại, mỗi gia tăng 1 tháng, hoàn lại số lượng gấp bội. Đạt tạ hệ thống. Tiêu Phàm nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng, ngay lập tức cảm nhận được trong đầu có thêm đến một đạo về linh ma huyết trảo kinh nghiệm tu luyện. Ngoan. Trải qua một nháy mắt hô thủ, linh ma huyết trảo nhập môn. Cẩu tập phái, lần này, ngươi phải chết. Tiêu Phàm lần nữa vọt tới cái này tu ma giả bên người, không che giấu nữa, cuồn bạo thi triển ra linh ma huyết trảo, chương 1020. Nghị cấp công quy quyết, chương 1022, nghị cấp công quy quyết. Linh Ma Huyết Trảo mới vừa từ định hồn trạng thái khôi phục như cũ tu ma giả, nỗi giận đùng đùng, đang luôn tìm kiếm tiêu phàm tung tích. Bên hai đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Linh Ma Huyết Trảo, đây không phải lão tử chọn vẹn cho ông địa ma chọn vẹn liếm lấy 10 năm nông con mắt, mới đạt được tiên giai công pháp sao? Lão tử cũng còn không có tu luyện, tiểu tử này làm sao lại trở về? Cái này tu ma giả trong đầu vừa mới hiện ra ý nghĩ như vậy, cũng cảm giác môi phát khổ. Hình như lần nữa về tới, cái đó làm hắn đau khổ mà tra tấn thời gian dường như. Phốc phốc. Thế nhưng một giây sau, một hồi làm hắn linh hồn cũng run rẩy đau khổ, theo độ ngược hắn truyền đến, đưa hắn đột nhiên theo trong hồi ức tỉnh lại đến. Túi đầu xem xét, lực bị linh ma huyết trào toàn bộ vỡ ra tới. Lục phủ ngũ tạng hỗn hợp có máu tươi, chảy xuống một dòng. Từng đạo rõ ràng thì máu tươi màu sắc khác nhau nồng đậm ánh sáng màu đỏ ngòm, tại hắn vỡ tan trong ngũ tạng lục phủ mạnh mẽ đâm tới. Trong khoảnh khắc, liền đem ngũ tạng lục phủ của hắn xé rách thành mảnh vỡ. Không, không thể nào. Người tu ma này phát ra đau khổ mà không cam lòng gầm vết. Linh ma huyết trào. Phốc phốc. Đáng tiếc, Tiêu Phàm không tiếp tục cho hắn trả đũa cơ hội. Lần nữa thi triển một đạo linh ma huyết trảo, đánh vào người tu ma này trên đầu. Nổ vang một tiếng. Cái này tu ma giả đầu, trong nháy mắt vỡ ra. Nhưng một giây sau, một đạo màu máu qua ảnh, theo nổ tung tu ma giả thể nội vọt ra, muốn trốn chạy hướng phương xa. Khống Quỷ Quyết. Tiêu Phàm thấy thế, hiểu rõ đây là cái này tu ma giả ma hồn muốn trốn chạy, nơi nào sẽ nhường hắn phản nguyện. Theo bản năng thi triển Khống Quỷ Quyết. Xoong. Một đạo hào quang màu xám, theo Tiêu Phàm thể nội xung ra, đem lưu toán trốn chạy ma hồn bao vây lại. Hắc. Tiêu Phàm cười. Khống Quỷ Quyết không hổ là đặc thủ công pháp tất nhiên ngay cả cái này tu ma giả ma hồn đều có thể khống chế. Hừ. Ma hồn không cam lòng tại không quỹ quyết màu xám khối không khí bên trong mạnh mẽ đâm tới. Tiêu Phàm thì có thể cảm nhận được, theo đối phương va chạm, chính mình đối với nó lực khống chế đang giảm xuống. Cái này sao có thể được? Trong lòng mặc niệm không quỹ quyết, ngay lập tức đụng cái đồ chơi này tiến hành luyện hóa. Khoảng hơn 10 giây sau, ma hồn giãy giụa biến mất, vì Tiêu Phàm đã đem luyện hóa thành tối linh hồn thuần tịnh. Nơi này tinh khiết, cũng không phải nói cái này ma hồn đã bị triệt để tiến hóa. Hắn chỉ là biến thành có thể để cho Tiêu Phàm thôn phệ sẽ không đối với hắn tự thân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì linh hồn. Kiểm tra đến cường đại ma hồn, ký chủ có phải tuất lệ, tăng lên khống quỹ quyết đẳng cấp. Ngay tại Tiêu Phàm suy tư, cái này linh hồn thuần tĩnh, nên sao sử dụng lúc, hệ thống đột nhiên làm ra nhắc nhở. Thứ này, có thể nhường khống quỹ quyết thăng cấp. Không phải nói, khống quỹ quyết thăng cấp, cần khống chế một vạn quỷ vận sao? Mặc dù hệ thống thăng cấp về sau, bảng đại biến dạng. Nhưng Tiêu Phàm còn mơ hồ còn nhớ, trước đó khống quỹ quyết muốn thăng cấp đến nhị cấp, nhất định phải khống chế một vạn quỷ vận, hoặc là 100 triệu công pháp kinh nghiệm. Mặc dù khống quỹ quyết Tiêu Phàm dùng rất nhiều, chỉ là một ngũ quỷ bản sơ thuật thì cho Tiêu Phàm mang đến trợ giúp rất lớn. Nhưng nói thật, chính là bởi vì Ngô Quỷ Bàn Sơn thật trợ giúp Tiêu Phàm rất nhiều, nhường hắn không để ý đến, đúng không Quỷ quyết tiến hành thăng cấp. Khống Quỷ quyết luôn luôn ở vào nâng cấp. Hiện tại hệ thống lại nhắc nhở, có thể thăng cấp. Con chỉ cần một con nhân ma là được rồi. Lẽ nào là bởi vì nhân ma linh hồn cường độ, đây phàm tu giới quỷ vận, cường đại quá nhiều nguyên nhân sao? Chính như ký chủ suy nghĩ, nhân ma linh hồn vô cùng cường đại, dù là một con thì đầy đủ nhường Khống Quỷ quyết thăng cấp, có phải thăng cấp. Vậy liền thăng cấp đi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, hay là ngay lập tức đồng ý. Rốt cuộc Cứ như vậy một con linh hồn, cũng không có khả năng giúp hắn bao nhiêu. Bạch Tiêu Phàm cảm giác trong đầu, trong nháy mắt có thêm một ít đặc thù cảm ngộ, không khỏi đắm chìm trong đó. Sau một lát, Khống Quỷ Quyết giới thiệu tại hắn trong tầm mắt bảy biển ra đến. Công pháp, Khống Quỷ Quyết. Phẩm giai, đặc thù công pháp. Đẳng cấp, cấp 2, thôn vệ hoặc khống chế quỷ vận, 010000. Di trú, thăng cấp về sau, có thể học tập chiêu thức tiểu quỷ nhập môn, khống chế một vạn quỷ vận, có thể học tập quỷ ảnh độn. Tiểu quỷ nhập ngộng, có đó không tu luyện giả bế quan hoặc là lúc ngủ. Lặng yên không tiếng động tiến vào đối phương trong mộng cảnh, đạt được một ít thông tin hoặc hơi sửa đổi đối phương tiềm thức, xác suất thành công theo ký chủ tu vi mà định ra, bị nhập mộng người tu vi càng cao, xác suất thành công càng thấp. Tiểu quỷ nhập mộng giới thiệu, Tiêu Phàm hơi nhìn một chút, liền biết đây là một nơi cường đại thì cường đại, nói vô bổ thì vô bổ công pháp. Đại bộ phận tu luyện giả, với quan hoặc là lúc ngủ, làm sao có khả năng cho phép những người khác tới gần? Trừ phi là quen thuộc. Với lại, tiểu này quen thuộc, chí ít cũng là bạn đời, thân nhân, thủ hạ quan hệ. Lạ lâm quan hệ tình hữu dưới, thật tương đối khó khăn. Nhưng nếu như là bạn đời thân nhân, thủ hạ quan hệ, bước vào giấc mơ của bọn họ, lại có tác dụng gì đâu? Cho nên nói vô cùng vô bổ. Nhưng cũng không phải nói, Tiêu Trần không có cơ hội, tại một người xa lạ bế quá lúc tới gần hắn. Loại tình huống này, cái đồ chơi này có thể phát huy rất lớn công hiệu. Chỉ là, Tiêu Phàm cảm thấy, muốn gặp được trong tình huống thì vô cùng hiếm thấy. Nhưng Tiêu Phàm không để ý đến một vấn đề. Thiên duyên chi vực cái bối thế. Do đó, loại tình huống này có thể không hề có như vậy hiếm thấy. Tiên Lặng Đích thì trầm một tiếng về sau, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Khống Quỷ quyết ly chú. Nếu là hắn còn nhớ không tệ, Khống Quỷ Quyết hay là nhất cấp lúc, Ly Trú bên trong thì nhắc nhở qua, chỉ cần hắn năng lực khống chế 1 vạn quỷ vật, có thể đạt được Quỷ Ảnh Độn chiêu thức này. Khống chế 1 vạn quỷ vật, không phải liền là nhường Khống Quỷ Quyết tăng lên tới nhị cấp sao? Hắn hiện tại đã đem Khống Quỷ Quyết tăng lên tới nhị cấp. Đạt được lại là cái gì tiểu quỷ nhập động, mà không phải Quỷ Ảnh Độn. Theo Tiêu Phàm, Uy Ảnh Độn sự giúp đỡ dành cho hắn, rõ ràng cao hơn tại tiểu quỷ nhập động. Hệ thống, ngươi có phải hay không lại sai lầm? Ta lần này đạt được chiêu thức, hẳn là Quỷ Ảnh Độn a? Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. Đạt được Quỷ Ảnh Độn yêu cầu là cái gì? Hệ thống nhàn nhạt mà hỏi khống chế một vạn quỷ vật a. Có thể khống chế một vạn quỷ vật không phải liền là đem không quỷ quyết tăng lên tới nhị cấp sao?" Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. "Ngươi nắm trong tay một vạn quỷ vật sao?" Hệ thống cũng không để ý tới Tiêu Phàm giải thích, nhàn nhạt, nhạt mà hỏi. "A?" Tiêu Phàm sững sờ, ngay lập tức phản ứng. "Ý của ngươi là nói, ta muốn có được quỷ ảnh độn, trước hết nắm giữ một vạn quỷ vật. Là, nếu ký chủ làm sơ tuyển chọn dùng công pháp kinh nghiệm tăng lên không quỷ quyết, đạt được công pháp, đồng dạng không phải quỷ ảnh độn đương nhiên, cũng không có khả năng là tiểu quỷ nhập mộng dạng này thần kỹ." Phản phất là vì để cho Tiêu Phàm đã hiểu. Tiểu quỷ nhập mộng cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy vô bổ. Hệ thống cố ý nhắc nhở một câu, đây là thần kĩ. Nhất là tại thần kĩ chữ này bên trên, thực tế nhấn mạnh. Thật là thần kĩ sao? Tiêu Phàm hiểu rõ hệ thống, từ trước đến giờ đều không phải là lựa chọn gần mình, hắn yên lặng ở trong lòng suy tư lên. Muốn xác định bộ công pháp kia rốt cục ở địa phương nào, được cho thần kĩ. Chương 1023, Linh Ma Thể, chương 1023, Linh Ma Thể. Chúc mừng ký chủ chém giết cường địch, ban thưởng tiên lực mạnh vỡ 100, công pháp Linh Ma Thể. Linh Ma Thể, tiên giai công pháp, có thể tăng lên ký chủ gấp 5 lần phòng ngự. Đúng lúc này, Tiêu Phàm chém giết cái này tu ma giả hệ thống bản thượng, khoan thai tới chậm. Công pháp. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm ngay lập tức đem tiểu quỷ nhập ngụm ném ly đến sau đầu, mừng rỡ không thôi xem xét lên. Nhìn xem giới thiệu, Tiêu Phàm liền biết, bộ công pháp kia khẳng định là phòng ngự công pháp. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, Tiêu Phàm thì đã hiểu, bộ công pháp kia chỉ sợ sẽ là bị hắn giết chết tu ma giả, có thể có được cường đại như vậy lực phòng ngự nguyên nhân. Đồ tốt, vậy liền không khách khí. Tiêu Phàm nhíu những mày, trên mặt toát ra một vòng nụ cười. Hắn hiện tại thiếu hụt chính là công pháp. Cho dù là phòng ngự tính công pháp, đồng dạng kiên quyết chẳng qua. Tiêu Phàm lần nữa hỏi hệ thống, có phải có thể cho thiếu, nhường hắn học được bộ công pháp kia, về sau có tinh thùy tiên vận công pháp trả lại. Hệ thống trực tiếp từ tuyệt. Cái này khiến Tiêu Phàm hơi có chút thất vọng, nhưng cũng không phải đặc biệt thất vọng. Làm người không thể quá tham lam mà. Có lực công kích, Tiêu Phàm cũng không có lo lắng như vậy, tiếp tục hướng về kế tiếp khu vực chiến đấu phóng đi. Nữu nữu, ta chỉ sợ không được. Đáp ứng ta, nhất định phải còn sống đem thi thể của ta mang về, tuyệt đối không thể bị những người tu ma kia cướp đi. Khu vực chiến trường số 14. Một đám bộ dáng nhìn lên tới tương đối thảm thiết tu tiên giả trong đội ngũ. Một địa tiên cảnh cường giả, suy yếu té nằm một người nam nhân trong lực, một bên thổ huyết, vừa nói: "Nam ca, ngươi chớ nói chuyện tới kịp, nhất định còn kịp, chỉ cần có thể tìm thấy đan dược trị thương, ngài nhất định có thể còn sống cùng chúng ta trở về." Được xưng nữu nữu nam nhân, đồng dạng tương đối thảm thiết, một con mắt bị đánh vô dụng, giờ phút này bên trong chảy xuôi đỏ như máu nước mắt. Ha ha, kẻ nằm nữu nữu trong lực nam nhân, khóc cười một tiếng, nói ra: "Ta thương thế của mình, ta hiểu rồi, cho dù tìm được rồi đan dược, cứu trở về khả năng tới tính cũng không lớn, còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. Các ngươi đem thi thể của ta mang về đi." giao cho những khối lỗi kia sư, để bọn hắn luyện chế thành chúng ta tu tiên giả có thể sử dụng khối lỗi, về sau lão tử còn có thể tiếp tục trên chiến trường. Nam ca cũng không biết là hồi quang phản chiếu hay là cái gì. Lời nói này nói tương đối thông thuận. Thế nhưng sắc mặt lại trở nên càng phát trắng bệnh, chung quanh tất cả mọi người nhìn thấy hắn như vậy, ánh mắt bên trong cũng nhịn không được lưu lại nước mắt. Nam ca, Chu Nam, là bọn này tu tiên giả đại đội đội trưởng. Từ 1000 năm trước, hắn tu vi tăng lên tới địa tiên cảnh, thủ mệnh biến thành chi đội ngũ này đại đội trưởng đến nay, hắn dường như không hề rời đi qua chiến trường chỉ là chết ở trong tay hắn tu ma giả, không có 100 triệu thì có mấy ngàn vạn. Ở đây mỗi người dường như đều bị hắn đã cứu mệnh. Nếu như không phải hắn, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Tại những đội viên này trong lòng, Nam Ca liền như là bọn hắn tái sinh phụ mẫu bình thường, bọn hắn đương nhiên không hi vọng Nam Ca sẽ ra bất kỳ bất ngờ. Thế nhưng, lần này chiến đấu thực sự quá khốc liệt. Bọn hắn toàn bộ đội 1000 người, hiện tại chỉ còn lại có 18 người. Vì sao? Bởi vì bọn họ gặp phải gấp 10 lần so với địch nhân của bọn hắn. Chỉ là địa tiên cảnh cường giả thì có tăng cái. Nam Ca một người độc chiến 8 người này cho bọn đánh gần 1 tháng. Cuối cùng, sử dụng cấm thuật, tiêu hao tự thân tiềm lực, cuối cùng đem này tám cái điệu tiên cảnh địch nhân giết đi. Đồng thời, còn giúp giúp đỡ đội viên của hắn, giải quyết địch nhân của bọn hắn. Có thể nói, Nam ca lại một lần nữa văng vào tự mình một người tính mệnh, cứu vớt ở đây còn lại 17 người. Bọn hắn càng thêm không muốn Nam ca ở chỗ này vẫn lạc. Bọn hắn tính mệnh dùng chính mình 17 người tính mệnh đổi về Nam ca. Đáng tiếc, bọn hắn làm không được. Trong lòng bọn họ, càng phát hận chết những người tu ma kia. Nếu như không phải bọn hắn ngăn đón, bọn hắn nên đã sớm phát hiện Nam ca, lần nữa vận dụng chính mình cấm thuật Trên tư thế, tại đây 1000 năm trong, Nam Ca vận dụng dạng này công thuật, không thua 100 lần. Chỉ là, Dĩ Vãng không có bất kỳ cái gì một lần, so với hắn lần này nhận thương thế nghiêm trọng. Nam Ca chính mình thì đã hiểu, cho dù hắn thật được cứu quay về, sống tạm bợ hạ một cái mạng, tiềm lực của hắn cũng đã bị hao hết. Về sau tu vi không chỉ không có lần nữa tăng lên, còn có thể xuất hiện rơi xuống tình huống. Đây là bất luận cái gì một tên kiêu ngạo tu luyện giả, cũng chuyện không muốn thấy. Đương nhiên, nếu như có thể còn sống, Nam Ca đương nhiên vui lòng. Hắn còn muốn tiếp tục lưu lại trên chiến trường, chém giết những tia ghê tởm tu ma giả. Nhưng hắn biết rõ, đây là vận tượng, do đó, chính hắn tỷ từ bỏ. Sớm tại trước đó, hắn liền đem lá bài tẩy của mình cất thuẫn, giao cho bị hắn gọi Niễu Niễu nam nhân. Bởi vì hắn hiểu rõ, Niễu Niễu giống như hắn, đều là một nguyện ý vì tu tiên giả, là nỗ lực tất cả người. Hắn tin tưởng, Niễu Niễu đạt được hắn cấm thuật về sau, cũng có thể giống như hắn, lần lượt cứu vớt đồng bạn của mình. Các ngươi cần đan dược trị thương sao? Đúng lúc này, một giọng nghi ngờ theo đám người này sau lưng vang lên. Ai? Tất cả mọi người quá sợ hãi. Ngay cả nằm ở Niễu Niễu trong ngực nam ca, thì đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát khí. Đương Hiểu Lẩm, ta cũng vậy tu tiên giả. Nói chuyện không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Hắn theo trong giới chỉ, lấy ra một viên hắn luyện chế cấp cao nhất đan dược trị thương, dùng tiên khí bao vây lấy, đưa đến trước mặt mọi người. Tiêu Phàm xuất hiện, nhường đám người này có chút kinh ngạc. Bọn hắn đều quên, đi cảnh giác Tiêu Phàm động tác này, mãi đến khi đan dược sắp tới gần nam ca lúc, Nữu Nữu mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, một tay lấy đan dược bắt lấy. Cái này, đây quả thật là đan dược trị thương. Nữu Nữu cũng là nhân tiên cảnh đỉnh phong tu luyện giả, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được đan dược bên trong tình huống. Thế lên một tiếng sau, cho không nổi đem đan dược nhét vào Nam Ca trong miệng. Nam Ca lúc này đã suy yếu làm không ra bất kỳ phản kháng, chỉ có thể bị động nhường nhũ nhu muốn thuốc. Ngược lại là bên cạnh một đám đội viên, như bị điên một dạng, đầy mắt đỏ bừng phẫn nộ quát: "Nhũ nhu, ngươi điên rồi. Người này không rõ lai lịch, ngươi làm sao dám đem hắn lấy ra đan dược tùy tùy tiện tiện cho Nam Ca ăn? Nhũ nhu, ngươi tốt nhất cầu nguyện, Nam Ca không có việc gì nhi, nếu không lão tử trực tiếp lột da của ngươi ra." Nhũ nhu từng tiếng nhắn giận mắng, truyền lại đến Nhũ nhu bên hai, hắn lại không có để ý, bởi vì hắn đã kiểm tra, đan dược tuyệt đối không có vấn đề. Đan dược tuyệt đối không có vấn đề." Niễu Niễu vô cùng kiên định nói một câu nói như vậy về sau, tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. "Ngươi là ai? Vì sao một thân một mình xuất hiện ở đây?" "Ta, hắc hắc, ta trộm đi ra tới. Ta nhưng thật ra là một tên luyện đan sư, giấc mộng của ta chính là bước vào chiến trường, giết những kia ma tu, thế nhưng người trong nhà một thằng không đồng ý." Tiêu Phàm gãi gãi đầu, giả bộ như một bộ thất thà dáng vẻ, ngốc ngốc cười nói. "Đây là Tiêu Phàm tại gặp được những người này trước đó, cũng đã nghĩ đến lấy cớ. Mặc kệ gặp được phe phái tu tiên giả bên trong người nào, hắn cũng dự định nói như vậy." Chương 1024, không nên bị quấy rầy, chương 1024, không nên bị quấy rầy. Tiêu Phàm lời nói, nhường Nữu Nữu một nhóm người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn nghe nói qua vô số, vì không muốn lên chiến trường, bị ép tiến vào trong chiến trường, mà lén lút tu luyện giả. Có thể còn là lần đầu tiên nghe nói, có người vì bước vào chiến trường mà lén lút. Có thể Tiêu Phàm lời nói, lại làm cho Nữu Nữu một đoàn người không cách nào phản bác. Vì Tiêu Phàm nhân khí, sát thực bày ở nơi này. Nhìn lên tới chỉ có 20 tuổi ra mặt, tướng mạo cũng là tráng tinh, nhìn xem không đến bất luận cái gì vết thương. Cái này cùng bọn hắn những thứ này lâu dài ngốc trong chiến trường kẻ ra đời, có thể hoàn toàn chính là hai bước cơ mặt. Hồ đồ. Ngay tại nữu nữu một đoàn người kinh ngạc lúc, một tiếng trung khí mười phần gầm thét, đột nhiên vang lên. Nam ca. Nghe được này tuyên bố hiện cùng trước đó suy yếu thanh thanh âm bất đồng vang lên, nữu nữu một đoàn người kích động nhìn về phía Nam ca. Nam ca sắc mặt đã theo nguyên bản chẳng bệnh, khôi phục một chút máu máu, mặc dù nhìn lên tới còn có một chút suy yếu, nhưng tuyệt đối không phải loại đó trọng thương bất trị, chỉ có thể chờ đợi chết suy yếu, mà là đang chậm rãi khôi phục, có thể làm cho người nhìn thấy hy vọng suy yếu. Nam ca, ngài không có việc gì giọng nữu nịu, không ngừng rôn rãy mà hỏi. Từng Nam ca gật đầu, khuôn mặt cương trực công chính, vòng qua nữu nịu đám người kích động tầm mắt, rơi vào Tiêu Phàm bên người, nghiêm khắc nói: "Tiểu huynh đệ, vô cùng cảm tạ ngươi đàn trợ, nhưng ta nhất định phải nói ngươi, trên chiến trường không phải nhà trời. Ta năng lực đã hiểu, ngươi muốn trên chiến trường giết địch tâm tư, nhưng nơi này thật rất nguy hiểm. Cho dù là chúng ta, làm sơ lần đầu tiên trên chiến trường lúc, cũng là đã làm xong các dạng chuẩn bị, nào có lô mãng?" Một người trộm chạy tới. "Trong nhà người là nơi nào? Chúng ta bây giờ tiễn ngươi trở về. Đã ngươi người nhà hiện tại không cho ngươi trên chiến trường." Vậy khẳng định có tính toán của bọn hắn, ngươi hay là nghe bọn hắn chờ bọn hắn an bài tốt, đồng ý ngươi ra chiến trường, lại đến đi. Nơi này hiện tại thuộc về chúng ta. Nữu Nữu vì Tiêu Phàm lấy ra đan dược, trong nội tâm vô cùng cảm tạ Tiêu Phàm, nghe được nam ca về sau, thì liền vội vàng gật đầu đồng ý nói. Không sai, vừa vận chúng ta bây giờ cũng cần hồi một chuyến Mộng Ước Tiên Quốc tu chỉnh, ngươi là chúng ta Mộng Ước Tiên Quốc người sao? Mẹ. Tiêu Phàm không nghĩ tới, vừa cùng đám người này gặp mặt, bọn hắn vậy mà liền muốn đưa chính mình trở về. Mặc dù Tiêu Phàm trong khoảng thời gian này, sắp thực đã trong chiến trường ngây người thật lâu, Hắn tiên lực cũng theo ban đầu 18 điểm, tăng lên đến bây giờ 32 điểm, cho vẹn tăng lên 14 điểm, cũng là tổng cộng thu hoạch 14 vạn tiên lực mạnh vỡ, coi như là thu hoạch không nhỏ. Thế nhưng Tiêu Phàm trước đây ý nghĩ là sau khi lộ kiếp lại trở về, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời bỏ ý niệm này đi. Rốt cuộc, hắn sát thực trong chiến trường ngây người thật lâu, cũng không biết Lý Tư Nguyên bọn hắn hiện tại thế nào. Nói không chừng, những người này hiện tại tới lúc gấp rút nhìn, tìm khắp nơi hắn. Tiêu Phàm mặc dù trong lòng đã đồng ý, đi theo những người này rời khỏi chiến trường. Nhưng hắn hiện tại thiết lập nhân vật, thế nhưng một vụn trộm chạy vào chiến trường công tử ca, làm sao có thể như vậy mà đơn giản đáp ứng? Thế là, Tiêu Phàm cố ý lộ ra vô cùng không vẻ mặt cao hứng, nói lẩm bẩm: "Có thể hay không không trở về?" "Không thể, nếu ngươi thật muốn tiến vào chiến trường, chém giết tu ma giả, chờ ngươi người nhà đồng ý, tiểu đội chúng ta tùy thời chào mừng sự gia nhập của ngươi." Nam ca đầu tiên là vẻ mặt nghiêm túc từ chối, sau đó lại vừa cười vừa nói: "Thật." Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cố ý biểu hiện ra rất nét mặt hưng phấn, kích động mà hỏi: "Đương nhiên là thật, ngươi cứu mạng ta." Điểm ấy tiểu yêu cầu Chúng ta hay là sẽ thỏa mãn ngươi. Lại càng không cần phải nói, theo tu vi bên trên, ngươi bây giờ xác thực đã thích hợp gia nhập tiểu đội của ta." Nam ca lần nữa cười lấy gật đầu nói, "Vậy liền quyết định, ta trở về thì cùng người nhà nói, nhất định sẽ làm cho bọn hắn đồng ý." Tiêu Phàm cố ý vẻ mặt kiên định nói. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, trừ ra Nam ca bên ngoài những người khác, trên mặt cũng lộ ra thần sắc hâm mộ. Bọn hắn tại chiến trường ngốc lâu như vậy, lần này lại xuất hiện nghiêm trọng như vậy thứ bị thiệt hại, trong nội tâm đã sớm đối chiến chàng, sản sinh một ít chán ghét cảm giác. Thế nhưng bọn hắn hiểu rõ, mình không thể rời đi nơi này. Chư phi, bọn hắn có một ngày, có thể rời khỏi Tiên duyên chi vực, bước vào Tiên giới. Tiêu Phàm rõ ràng đã đạt đến bước vào chiến trường yêu cầu, cũng ở nhà người che chở, không cần đi vào. Bọn hắn một cách tự nhiên, sẽ sinh ra một ít ơ mộ cảm giác. Bất quá, bọn hắn sẽ chỉ ơ mộ, sẽ không ganh ghét, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, có thể khiến cho Tiêu Phàm có như vậy quyền lợi người, trong tứ đại tiên quốc, nhất định ngồi ở vị trí cao. Tại Tiên duyên chi vực, trừ gia bộ phận đến từ tiên giới cường giả bên ngoài, những người khác muốn ngồi ở vị trí cao, đều là thực sự thông qua làm ra công hiến, mới có thể đạt tới. Không có bất cứ người nào có thể thông qua định loạn, đạt tới cao như vậy độ. Bọn hắn vui lòng tin tưởng, nhà của Tiêu phàm người, chính là loại người này. Do đó, như vậy mang ý nghĩa, Tiêu phàm phía sau, đứng một hoặc là một đám, so với bọn hắn cống hiến lớn người tồn tại. Dạng này người, bọn hắn có tư cách gì đi lên nét? Quét dọn chiến trường. Nam ca ra lệnh về sau, tại Tiêu phàm ngồi xuống bên người, câu được câu không trò chuyện. Nữu Nữu đám người ngẩn người, nhìn thấy Nam ca phản ứng về sau, lộ ra vẻ cần nhắc. Vùi đầu hành động. Đơn giản giao lưu về sau, Tiêu phàm cũng biết Nam ca ý nghĩa. Kỳ thực Nam ca hiện tại vẫn là chưa tin chính mình cho nên cô y ở bên cạnh hắn, muốn theo hắn sáo thoại trong miệng. Vất quá, Nam ca là người, rốt cuộc vô cùng ngay thẳng. Dù là tuổi thọ đã mấy chục và tuổi, hắn cũng không phải loại đó thích hợp con con lượn quanh cáo già. Đừng nói là cùng chân chính cáo già so sánh, liền xếp như nhan hạ dĩnh tra hỏi sáo lộ, cũng so với hắn khôn khéo rất nhiều. Cuối cùng, Nam ca không chỉ không có từ tiêu phàm trong miệng, hiểu rõ cái gì hữu hiệu thông tin, ngược lại bị tiêu phàm chụp vào không ít lời nói. Đương nhiên, tiêu phàm bộ lời nói, cũng không phải đặc biệt việc riêng tư cái chủng loại kia. Hắn hiện tại vẫn còn bị hoài nghi chật hãi. Một sáng ngưỡng Nam Ca phản ứng, Nam Ca sợ rằng sẽ trước tiên coi hắn là làm gian tế bắt lại. Nửa ngày sau, Nữu Nữu đám người mới rốt cục quét dọn xong chiến trường. Tiêu Phạm thì nhìn thấy, toàn bộ chiến trường bên trong, tất cả còn có đầu tu ma giả thi thể đều đã biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như thế, những kia mặc tu tiên giả trang phục thi thể của tu luyện hoặc là cụt tay cụt chân cũng bị Nữu Nữu đám người một một sửa sang lại, chuẩn bị mang về Mộng Đức Tiên Quốc. Tu ma giả thi thể, bọn hắn mang về đương nhiên là chuẩn bị luyện chế thành khối lõi. Tu tiên giả so ra kém tu ma giả, trải qua nhiều năm như vậy chém chém rít rít. Không có yếu tố bổ sung, bọn hắn sớm đã không còn chiến sủng, cho nên chỉ có thể mượn nhờ thi thể của tu ma giả đến gia tăng tự thân sức chiến đấu. Về phần thi thể của tu tiên giả, này nhưng đều là bọn hắn đồng bạn, chiến hữu. Bọn hắn đương nhiên muốn dẫn trở về, đem bọn hắn thật tốt an táng, chí ít sẽ không để cho thi thể của bọn hắn lưu trong chiến trường, cho dù là sau khi chết, còn cần kinh nghiệm tương lai không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu quái dại, chương 1025, lòng tính sợ, chương 1025, lòng tính sợ. Tiêu Phàm trong nội tâm luôn luôn ôm trong lòng lòng tính sợ. Tại chiến trường thời gian lâu như vậy, Hắn mặc dù còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến những thứ này nhân viên chiến đấu, thế nhưng cho đó, tại Hỗn Phá Thiên dẫn đầu dưới, cũng nhìn được không biết bao nhiêu trận thảm thiết chiến đấu. Những người này, dường như mỗi một cái cũng làm được dùng hết cuối cùng một hơi. Cho dù là thật còn thừa lại cuối cùng một hơi, cũng muốn hô một, thậm chí nhiều tu ma giả đồng quy vô tận. Đủ loại hành vi đều bị Tiêu Phàm bị chấn động, thì rõ ràng ý thức được, tiên duyên chi vực chiến trường, thật so với hắn trong tưởng tượng tàn khốc rất nhiều. Nhưng cũng chính bởi vì vậy tàn khốc, mới khiến cho Tiêu Phàm đã hiểu, bọn hắn những thứ này Sinh hoạt tại chiến trường hậu phương lớn người tu luyện nghề phụ, là cỡ nào hạnh phúc? Xem nhẹ những kia chó má xuôi quậy chuyện tình cùng dưới. Tiêu Phàm cũng vô cùng cảm tạ Nam Ca, níu níu những người này, càng cảm tạ, đã dùng hết cuối cùng một hơi, vẫn lạc trên chiến trường những người này. Hắn yên lặng đứng dậy, hướng về níu níu đám người chiến trường phương hướng, được rồi một tôn quý nhất lễ tiễn. Cách. Nam Ca đột nhiên một cái tát đập tại Tiêu Phàm trên bờ vai, cười nhạt một tiếng nói: "Ngươi trẻ tuổi, muốn trên chiến trường giết địch, ngươi đầu tiên phải học được chính là lạnh lùng. Không nên bị những thứ này vẫn lạc đồng bạn ảnh hưởng tới tâm tình của mình, trên chiến trường, đây là nguy hiểm nhất." Ngươi muốn thưởng xuyên dự vương tình táo, vì chỉ có như vậy mới có thể để cho giúp những kia vẫn lạc đồng đội bảo thủ. Ta nhớ kỹ." Tiêu Phàm nhìn một chút Nam Ca, trịnh trọng việc gật đầu nói, "Đi thôi." Về nhà. Nam Ca vung tay lên nhi, bắt lấy Tiêu Phàm một cánh tay, dẫn đầu bay phóng hướng chân trời. Tê. Niễu Niễu đám người thấy thế, trong nháy mắt trợn to tròng mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. "Cơn mờ." Tiểu gia hỏa này lấy ra đan dược, đã vậy còn quá ra châu. "Nam Ca đây là triệt để khôi phục, chỉ sợ là như vậy a. Nam Ca thương thế nghiêm trọng như vậy, vậy mà đều năng lực khôi phục lại, này đến cùng là cái gì đan dược?" tấm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Nữu Nữu. Đừng nhìn ta, ta chỉ biết là vậy khẳng định là đan dược trị thương, nhưng cụ thể là đan dược gì, ta tiểu tử chân không biết. Nữu Nữu ở đâu không biết các đồng bạn ý nghĩa, vội vàng khoắt tay, bất đắc dĩ nói. Người cái tên này, tin tức trọng yếu như vậy, cũng không biết hỏi rõ ràng. Có người phàn nàn nói. Ta đi, các ngươi sao không hỏi a? Tiểu tử kia chẳng phải đang chúng ta trước mặt sao? Nữu Nữu trợ khóc trợ cười nói. Đúng nga, tiểu tử kia. Hử? Cái gì gọi là tiểu tử kia, đó là chúng ta nam ka ân nhân cũ mạng. Về sau chúng ta phải gọi ơn nhân, thực sự không được, để người ta ca, cũng là tối thiểu nhất. Một nửa cái cánh tay đều không có nam nhân, nói lầm bầm. Nghe được lão hoàng lời nói, những người khác toàn thân chấn động, liếc nhau một cái về sau, Kiên Định Lạ thượng gật đầu một cái, không hẹn mà cùng nói ra. Lão hoàng nói rất đúng, mặc kệ tiểu tử kia tuổi tác thế nào, hắn xác thực trợ giúp chúng ta nam ca, về sau, hắn chính là chúng ta ca. Đi, trước theo sau. Nữu Nữu thì ngay lập tức vung tay lên, đỡ lấy bên cạnh một đồng đội, hướng về Tiêu Phàm cùng nam ca đối tới. Những người khác thì lẫn nhau đỡ lấy, theo sát phía sau. Bất chi bất giác, Giáng cấp nửa tháng trôi qua, Tiêu Phàm cùng Nam Ca một bọn người cuối cùng rời đi chiến trường, nhìn thấy quen thuộc Ngọc Ước Tiên Quốc Quốc Đô. Nữu Nữu đáng người nhìn thấy Tiên Quốc Quốc Đô cũng vô cùng kích động. Các người đi về nghỉ trước, ta tiễn Lạc Tiểu Hữu về nhà. Nam Ca nhìn ra mọi người kích động, cười nói: "Nam Ca, để cho chúng ta cùng nhau tiễn Lạc Ca về nhà đi." Nữu Nữu nhìn thoáng qua bên người đối thủ, ngay lập tức nói: "Ca." Tiêu Phàm cùng Nam Ca cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Nữu Nữu. Nam Ca càng là hơn trợn khóc trợn cười nói ra: "Nữu Nữu, ngươi có muốn hay không điểm mặt, ngươi cũng bao lớn người, còn cứ gọi Lạc Tiểu Hữu là ca?" lạc dạ vi sư mà. Với lại, Lạc Tiểu Hữu hay là ngài ân nhân cứu mạng, vậy hắn thì cũng là ân nhân của chúng ta, về sau hắn chính là chúng ta ca." Nữu Nữu kiên định nói. Nam ca như có điều suy nghĩ, cũng được, vậy sau này nếu có cơ hội gặp mặt, các ngươi thì gọi hắn là ca đi." Tiêu Phàm có phần có chút xấu hổ. Chính mình một người 20 tuổi người trẻ tuổi, lại bị đám mấy và tuổi, mấy chục vạn tuổi đám lão già này hô ca. Mặc dù mặc kệ là Nam ca hay là Nữu Nữu bằng hắn, nhìn lên tới cũng giống là 2, 30 tuổi người trẻ tuổi. Nhưng "Thôi thôi, ca thì ca đi." Dù sao những người này thì xác thực đáng giá mời sợ, thành bọn Hàn ca cũng liền có lý do lại không bại lộ thân phận tình huống dưới cho bọn hắn tạm đồ. Tiêu Phàm không muốn tại Nam ca đám người trước mặt bại lộ thân phận của mình. Một là vì hắn biết rõ, chính mình đan đế của tiên duyên chi vực thân phận, tại trong mắt những người này là cỡ nào cao quý. Hắn còn muốn về sau lén lút đi theo những người này, lần nữa tiến vào chiến trường. Cũng không thể vì tu vi tăng lên tới tiên giai thì không tới nhặt to tính, không tiếp tục tăng lên thực lực của mình đi. Tại một, thân phận bại lộ ở trước mặt những người này cũng là rất nguy hiểm. Dường như trước đó hắn đạt được đan đế của tiên duyên chi vực danh hiệu lúc, liền bị ngộng tỉnh di đám người hạ động kính. Trừ ra làm thời ở đây những luyện đan sư kia, cùng bảo vệ bọn hắn an toàn cường giả, căn bản không có ai biết hắn tồn tại. Từng, gian tế kiểu này tồn tại, là khẳng định không có cách nào tránh khỏi. Do đó, Tiêu Phàm tồn tại, cũng đồng dạng bị tu ma giới cao tầng hiểu rõ, nhưng tin tức này, những tia cấp thấp tu ma giả cũng không biết. Nam ca, còn có cấp vị. Để để. Tiêu Phàm cười xấu hướng về phía nhu nhũ đám người nhíu mày, nói ra, các ngươi cũng không cần tiến ta chính ta về nhà là được. Chẳng qua Các người muốn đem các người chỗ ở nói cho ta biết, chờ ta ngủ phục. Khụ khụ. Thuyết phục người trong nhà, liền đi tìm các người. Không được, ngài thế nhưng chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta nhất định phải tận mắt thấy, ngài về nhà mới được. Lỡ như ngươi lại vụng trộm chạy, xảy ra bất luận cái gì bất ngờ, chúng ta đều sẽ hối náy cả đời. Nam ca nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói vô cùng kiên định nói. Tiêu Phàm nhìn Nam ca, nét mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn làm sao không biết, Nam ca dù là đến bây giờ, hay là đúng thân phận của mình có chỗ hoài nghi. Kỳ thực, đây là không thể tránh được. Với lại, Nam ca vốn chính là một hết sức chăm chú người. Hắn sẽ không vì Tiêu Phàm tứ mình, thì ngay lập tức ngốc mỹ nhân giống nhau cho rằng Tiêu Phàm là người tốt. Không ít xuất hiện tại Tứ Đại Tiên Quốc danh thế, đều là dùng dạng này lấy cớ, lừa bịp những kẻ bước vào chiến trường tu luyện giả, mà đi theo đám bọn hắn cùng nhau, đi vào Tứ Đại Tiên Quốc. Làm một cái thống hận tu ma giả người, Nam Ca đương nhiên không cho phép chính mình đem một tên danh thế bỏ vào chính mình tiên quốc quốc đô trong. Cảm kích thì cảm kích, nhưng nghiêm túc, cũng là nhất định phải nghiêm túc. Được rồi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhíu mày, trong lòng yên lặng hướng hệ thống dò hỏi. Hệ thống, giúp ta liên lạc một chút mộng tình gì? Hóa ra ta trước đó biết nhau cái đó Ngụy Hồng Sầu trưởng lão. Thành Huệ 1000 vạn sát hồn đan. Chiến muốn tiền hệ thống, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chương 1026, ta muốn hôn mê, chương 1026, ta muốn hôn mê. Cầm lấy đi. Tiêu Phàm Yên lặng lẩm bẩm một tiếng, lại nhắc nhở. "Chú ý, để các nàng tới đón ta lúc, nhất định không muốn bại lộ thân phận của ta." Ứt. Cũng liền thời gian qua một lát, hệ thống lại làm ra đáp lại. "Đã liên hệ Ngụy Hồng Sầu, nàng lập tức liền sẽ tới, mời ký chủ tại nguyên chỗ chờ đợi, ta mua tới cho người cái quý." Khô khụt. Tóm lại Ngươi ở chỗ này chờ chính là Hệ thống, ngươi bây giờ cũng sẽ chiếm ta tiền nghi." Tiêu Phàm trợn trắng mắt, tức giận ở trong lòng châm biếm một câu, cũng không có quá mức để ý. Rốt cuộc, hệ thống giúp hắn nhiều như vậy, có thể so sánh hắn tự mình lão tử giúp hắn còn nhiều hơn a. "Nam ca, có mấy lời, ta thì không nói rõ. Ta đã liên hệ người nhà của ta, nàng một lúc sẽ đến tiếp ta. Chúng ta ở chỗ này chờ là được." Tiêu Phàm theo hệ thống nơi này, xác định thông tin về sau, lại lập tức nói với Nam ca, "Người nhà của ngươi tới đón ngươi." Nam ca ánh mắt bên trong, rõ ràng hiện lên một tia hoài nghi. Lẽ nào là cái khác dấu ở chúng ta mộng ước tiên quốc gián thế? Tốt, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ nhìn. Nam ca trong lòng mặc dù có hoài nghi, nhưng vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt gật đầu, lặng lặng hướng về nhìn một phía. Lữu Nữu mấy người cũng chờ ở bên cạnh nhìn, câu được câu không trò chuyện. Đột nhiên, Lữu Nữu chằm chằm vào một phương hướng nào đó, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, thấp giọng nói: "Nam ca, ngươi mau nhìn, là Ngụy trưởng lão, không nghĩ tới lần này vận khí lại lốt như vậy, có thể ở chỗ này gặp được Ngụy trưởng lão." Ha ha, nhìn tới Lao Thiên Đô cảm thấy thua thiệt chúng ta, muốn hảo hảo đến bù một chút chúng ta, nhưng chúng ta vừa về tới gia liền thấy Ngụy Trưởng lão, hắn đội viên của hắn thì có vẻ vô cùng kích động. Ngay cả Nam Ca thì đang nhìn đến Ngụy Trưởng lão trong ngay mắt, hô hấp trở nên dồn dập lên. Cả người nhìn lên tới tương đối bức rứt mặt an, đặc biệt căng thẳng. Tình huống thế nào? Tiêu Phạm vẻ mặt kinh ngạc. Cái này Ngụy Hồng sầu vậy mà tại những thứ này, mộc ức tiên quốc tu luyện giả trong lòng, có cao như vậy địa vị sao? Mau nhìn, Ngụy Trưởng lão hướng chúng ta đi đến rồi. Trời ơi, lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Ngụy Trưởng lão, các ngươi ai vội vàng đánh ta một chút, nhìn xem có phải ta đang nằm mơ. Ta muốn hôn mê, thật nhanh hôn mê ta giống như đã người thấy mùi trưởng lão trên người mùi thơm. Lữu Nữu một đám người khuôn mặt kích động đỏ lên, phấn khởi không thôi. Loại đó tâm tình kích động, nhưng người không biết nhìn thấy, còn cho là bọn họ là một đám sơ ca, lần đầu tiên đi đi dạo thành lâu, nhìn thấy đông đảo mắt lạnh mỹ nữ cảm giác. Nhưng vấn đề là, Tiêu Phàm theo ngữ khí của bọn hắn bên trong, rõ ràng có thể cảm nhận được, bọn hắn đúng ngụy hùng sầu to tính. Nay cơ mờn có chút thần kỳ a. Tiêu Phàm ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Thật sự không nghĩ ra, đám người này rốt cục có chuyện gì vậy? Ngay tại Lữu Nữu đám người, như là cuồng nhiệt fan hâm mộ, nhìn thấy nhà mình tận tượng, nick lại lần mình gần như sắp muốn nấc lúc. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, Ngụy Hồng Sầu nhìn bọn hắn vị trí, hai mắt tỏa sáng, sau đó tăng thêm tốc độ, vọt tới bên cạnh bọn họ, một cái nắm chặt lên Tiêu Phàm Lỗ Hai, vừa tức vừa giận trách cứ. "Tiểu tử thối, vừa chạy chính là nhiều ngày như vậy, ngươi có biết hay không, người trong nhà có nhiều lo lắng ngươi." Niễu Niễu một đoàn người trợn tròn mắt, tâm mắt kinh hãi nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đồng dạng có chút mắt trợn tròn. "Ta để ngươi giúp ta che giấu tung tích, không có để ngươi nắm chặt lỗ tai ta a. Thật mất mặt được không?" Rứt khoát. Ngụy Hồng Sầu chỉ là hơi dạ vờ giả vịt, nói một cái "Tiêu Phàm Lỗ Hai." Hắn thì không có bao nhiêu cảm giác, liền trực tiếp buông ra. Sau đó hướng về Nam Ca đám người nói lời cảm tạ nói: "Chu đạo hữu, thực sự cảm tạ chư vị giúp đỡ, nhà ta vị này tiểu chất tử, thực sự quá nghịch ngợm, nhờ chư vị để ý." Ngụy Hồng Sầu một lời vạch trần Chu Nam thân phận, đồng thời lần nữa chiếm Tiêu Phàm tiện nghi. "Tiêu Phàm, ngươi liền không thể nói ta là đệ đệ ngươi sao? Tiểu chất tử là cái quỷ gì?" Mặc dù theo tuổi tác góc độ mà nói, Ngụy Hồng Sầu đừng nói là làm Tiêu Phàm cô cô, liền xem như làm hắn tổ nãi nãi tổ nãi nãi, đều là dư giả. Nam Ca lúc này thì kích động nói năng lộ sổ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, tiêu phàm vậy mà sẽ là Ngụy Hồng Sầu cháu. Hắn kích động tay không đủ sự trí, mặt mũi tràn đầy thật thà cười nói: "Ngụy trưởng lão, nói đùa, ngài cho chúng ta mộng ước tiên quốc, thậm chí tất cả tiên duyên chi vực cũng bỏ ra nhiều như vậy, giúp ngài chiếu cố một chút ngài tiểu chất tử, đây chính là vinh hạnh của chúng ta." Mà lại nói lên: "Là tiểu? Không, ngài cháu, thế nhưng ân nhân cứu mạng của ta, ta nên cảm tạ hẳn mới đúng." Ngụy Hồng Sầu cùng Chu Nam nhiều lời hai câu, vì vội vã muốn dẫn Tiêu Phàm rời khỏi, thì cùng Chu Nam một đoàn người cáo từ. Đợi đến Ngụy Hồng Sầu mang theo Tiêu Phàm rời khỏi, Chu Nam một đoàn người hay là kích động không thôi. Không ngờ rằng ân nhân lại là Ngụy Trưởng lão hộ bối, đây cũng quá đúng giật đi. Chúng ta cũng có thể là Ngụy Trưởng lão dạng này người tài ba, ra một lần lực, cảm giác đời này cũng đáng giá. Ai nói không phải đâu. Nam Cam một đoàn người, kích động như là lễ mừng năm mới giống nhau, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc hướng về trụ sở của mình đi đến. Mà lúc này đây, Tiêu Phàm thì là vẻ mặt u uất nhìn Ngụy Hồng Sầu. Ngụy Trưởng lão, ngươi cố ý chiếm ta tiện nghi a? Tiêu Phàm u uất nói. Ngụy Hồng Sầu nhìn Tiêu Phàm bộ dáng, nhịn không được bật cười, truyền âm nói: Lạc Đan Đế Thực sự thật có lỗi, không phải ngài nhắc nhở ta, để cho ta không muốn bại lộ thân phận của ngài sao? Với lại, ta cùng Hạ Dĩnh Nha đầu kia tiểu gì, cũng là chúng ta ngọc ức tiên quốc tiến chủ, đứng là tỷ muội nha." Ngụy Hồng Sầu vừa nói, còn một bên cô ý nhĩ mày giải trí. Chẳng qua một giây sau, Ngụy Hồng Sầu sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. "Lạc Đan Đế, nửa năm qua này, ngươi sẽ không có chuyện gì a? Chúng ta tứ đại tiên quốc, trong khoảng thời gian này, phái thật nhiều người tiến vào chiến trường, ngươi tìm kiếm tung tích, cũng không có tìm được ngươi, ngươi là sao? Lý Trường lão bọn hắn có chuyện gì sao?" Nghe được Ngụy Hồng Sầu hỏi như vậy, Tiêu Phàm thì khẩn trương lên. Sở thực, Tiêu Phàm tại chiến trường ngẩn ngơ chính là thời gian nửa năm, tứ đại tiên quốc cao tầng, có thể nói là vội muốn chết. Nhất là Tiêu Phàm cùng đại bộ đội tách ra lúc, vẫn là bởi vì bị tu ma giả đánh lén. Nay làm sao không bọn hắn lo lắng? Thật không dễ dàng ra cái khoáng thế kỳ tài, nay còn không có như thế nào đây? Thì xuất hiện bất ngờ. Năng lực không cho mọi người đau lòng sao? Ta thì không có cách nào a. Chiến trường lớn như vậy, làm thời lại bị truy sát, ta cũng không dám làm ra động tĩnh lớn, chỉ có thể thận trọng tránh đi tầm mắt, kết quả còn đi nhầm phương hướng, nếu không phải gặp được chu đội trưởng bọn hắn, ta hiện tại chỉ sợ còn trong chiến trường đi dạo. Tiêu Phàm cố ý triển lộ ra một vòng tuyệt vọng thần sắc, có chút thở dài bất đắc dĩ nói: "Sớm biết bước vào chiến trường trước đó, nên muốn một phần kỹ càng bản đồ." Tiêu Phàm mặc dù trước đó theo thái lưu quang trong tay, đạt được một phần cái gọi là tiểu siêu bản đồ, nhưng muốn bằng vào tấm bản đồ kia, xác định phương hướng, quả thực khó càn tiềm khó. Tiêu Phàm vẫn thật lạ là, là là đường. Nếu không, cũng không có khả năng trực tiếp xuất hiện tại khu vực chiến trường số 14, cùng Chu Nam bọn hắn chạm mặt. Chương 1027, nữ nhân này a, chương 1027, nữ nhân này a. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Ngụy Hồng Sầu thì nhẹ nhàng thở ra. Nàng đương nhiên hiểu rõ chiến trường tình huống. Chu Nam bọn hắn vì sao đứng ngụy Hồng Sầu như thế kính sợ? Không cũng là bởi vì, Ngụy Hồng Sầu có thể trở thành Mộng Ước Tiên Quốc trưởng lão, không chỉ có riêng là bởi vì tu vi, cùng với cùng Mộng Tình Di có hệ, mà là nàng bằng vào thực lực của mình, từng chút một đánh lên tới. Trong tu ma giả, nàng thế nhưng có một tương đối có danh tiếng xưng hảo, phệ hồn nữ yêu, tương đối bá khí, là mười phần nữ chiến thần, chém giết tu ma giả, thậm chí muốn so Mộng Tình Di, còn phải hơn rất nhiều. Muốn nói Mộng Ước Tiên Quốc bên trong, ai là tu ma giả không nguyện ý nhất nhìn thấy người? Tuyệt đối không phải Mộng Ước Tiên Quốc tiên chủ Mộng Tình Di mà là nàng Ngụy Hồng Sâu. Ngụy Hồng Sâu lúc này thì mở miệng giải thích: "Lạc Đan Đế, ngươi không cần lo lắng, nghe nói làm thời bảo vệ ngươi Lý Tư Nguyên trưởng lão đám người thì vẫn là hai tên, những người khác còn sống về đến cổ hồn tiên quốc, hay là vẫn lạc hai vị. Cái kia không biết cái đó gọi xảo quan trưởng lão, có không có xuất hiện cái gì bất ngờ." Tiêu Phàm nghe xong lời này, trong lòng vẫn còn có chút không dễ chịu, liền vội vàng hỏi: "Xảo quan?" Ngụy Hồng Sâu thân sắc trong ngay mắt ảm đạm xuống. Tiêu Phàm nhìn thấy Ngụy Hồng Sâu phản ứng, liền biết xảo quan kết cục. "Vậy" Tiêu Phàm trong đôi mắt, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ trùng tiên lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chết tiệt tu ma giả, đến cùng ngươi không đội trời chung. Không giết ngươi cái 1.800 triệu, lão tử không gọi Tiêu Phàm." Nghe nói như thế, Ngụy Hồng Sầu có chút kinh hãi, vội vàng nói: "Giết địch nhiệm vụ, hay là giao cho chúng ta lần này ngươi thu kịch là được rồi, nhiệm vụ của ngài chính là luyện chế đang nâng dược. Chỉ cần ngài năng lực luyện chế ra để cho chúng ta tăng thực lực lên đang dược, chúng ta có thể giúp ngươi chém giết vô số tu ma giả. Đừng nói là 1.800 triệu, liền xem như chục tỉ, trăm tỉ, đều không có vấn đề." Hô Tiêu Phàm nghe được Ngụy Hồng Sầu lời nói, trong nội tâm đột nhiên sản sinh một cái ý niệm trong đầu. Có thể, trong thời gian ngắn, ta xác thực không cần phải lần nữa bước vào chiến trường. Lần này vì quan hệ của ta, dẫn đến hai tên huyền thiên cảnh cường giả vớ lạc. Nhưng nếu như ta năng lực luyện chế ra đủ cường đại đan dược, ta đồng dạng có thể báo thủ. Tu vi tùy thời đều có thể tăng lên. Nhưng thủ, nhất định phải sớm đi báo. Ngụy trưởng lão, hôm nay đa tạ ngươi, ta hiện tại cần hồi cổ hồn tiên quốc một chuyến." Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. "Không tại chúng ta." Tốt, Ngụy Hồng Sầu vốn đang cảm thấy Cơ hội tốt như vậy, có thể cùng Tiêu Phàm tiếp tục rút ngắn quan hệ, đó là tốt nhất. Liền muốn khuyên nhủ Tiêu Phàm, có thể tiếp tục tại bọn hắn Ngẫu Ước Tiên Quốc lưu lại 2 ngày. Thế nhưng, nhìn thấy Tiêu Phàm như thế thần sắc kiên định, Ngụy Hồng Sở hay là bỏ đi tiếp tục khuyên nhủ Tiêu Phàm suy nghĩ, trực tiếp mang theo Tiêu Phàm đi tới truyền tống trận? Lạc Đăng Đế, đây là trực tiếp thông hướng cổ hồn tiên quốc truyền tống trận, ta thì đem ngươi đến nơi này, có thời gian, lại đến chúng ta Ngẫu Ước Tiên Quốc." Ngụy Hồng Sở khua tay nói, "Thay ta cảm ơn Nam Ca bọn hắn." Tiêu Phàm đạp vào truyền tống trận lúc, lại đột nhiên nói, "Khẳng định Hắn ở đây chúng ta ngộp ước tiên quốc, cũng là một nhân tài ưu tú, nếu không ta làm sao có khả năng còn nhớ hắn. Ngươi thì yên tâm đi, cái kia hắn độ vận, tuyệt đối không ai giành được đi." Ngụy Hồng Sầu vừa cười vừa nói. "Đa tạ." Tiêu Phàm nói xong, lần nữa phất phắt tay, bước lên truyền tống trận. Bạch. Truyền tống trận khởi động, quang mang lấp loé. Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm giác cảnh sắc trước mắt xẻ ra sửa đổi, đã về tới cổ hồn tiên quốc. Tiêu Phàm chú ý tới, cùng hắn nửa năm trước rời đi thì, cổ hồn tiên quốc phàm vì, rõ ràng khẩn trương rất nhiều. Trên đường phố, có thể nhìn thấy từng đội từng đội chờ xuất phát hộ vệ, cũng không biết là đang đi tuần hay là tại trấn nhiếp cái gì? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, trực tiếp hướng về Lý Tư Nguyên Trang Viên đi đến. Trên đường đi, theo hắn bên người đi qua những hộ vệ kia, cũng nghiêm túc mà cảnh giác quét mắt nhìn hắn một cái. Nhưng có lẽ là bởi vì tuổi của hắn, khiến cái này người không để ý đến hắn. Nhưng mà, tại sắp tới gần Lý Tư Nguyên Trang Viên lúc, Tiêu Phàm vẫn là bị một đội người ngăn cản. Người là ai? Lệnh bài thân phận đâu? Lấy ra. Dẫn đầu hộ vệ, vẻ mặt nghiêm khắc quát lớn. Hệ thống, giúp ta liên hệ Lý trưởng lão. Nhìn những thứ này chỉ ít những thứ này điệu tiên cảnh cường giả tạo thành hộ vệ đội, Tiêu Phàm dở khóc dở cười. Một bên lấy ra thân phận lệnh bài của mình, vừa hướng hệ thống nhắc nhở. Hắn lấy ra lệnh bài thân phận, hay là trước đó tại Luyện Đan Thành cái đó, Tiên duyên chi vực Đan Đế xứng hảo, làm đúng vậy có lệnh bài thân phận. Thế nhưng cái này quá giở người. Tiêu Phàm không nghĩ dọa đến những hộ vệ này. Luyện Đan Thành, ngươi tới nơi này có mục đích gì? Quả nhiên. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất ra Luyện Đan Thành lệnh bài thân phận, ngắt lại Tiêu Phàm hộ vệ, ánh mắt càng thêm ngưng trọng cánh giác. Không còn nghi ngờ gì nữa đã đem Tiêu Phàm trở thành gian tế. Ầm. Ngay tại Tiêu Phàm muốn nói điều gì lúc, Lý Tư Nguyên trong trang viên, đột nhiên bộc phát ra một đạo cuồng bạo khí tức, một bóng người Theo trong trang viên bay ra, đáp xuống tiêu phàm bên người. Lạc, Lạc đạo hữu, ngươi có thể tính đến rồi. Nhìn thấy tiêu phàm lúc, Lý Tư Nguyên dường như đều muốn khóc. Lý trưởng lão, ngăn lại tiêu phàm hộ vệ, thấy cảnh này, ngay lập tức biết mình sai lầm, vội vàng hướng về phía Lý Tư Nguyên chắp tay lên tiếng chào hỏi, còn nói thêm, nếu không có chuyện gì khác, thuộc hạ tiếp tục tuân tra. Đi thôi, đi thôi. Lý Tư Nguyên khoát khoát tay, hiện tại hắn nhưng không có tâm tư, cùng những hộ vệ này nói cái gì, lôi kéo tiêu phàm cánh tay, liền vật vào hắn trong trang viên. Tiến vào trang viên sau, chỉ là đóng lại trang viên đại môn. Lý Tư Nguyên thì chờ không nổi giở trò, tại trên người Tiêu Phàm, sợ tới sợ lui, có vẻ vô cùng căng thẳng. "Lý trưởng lão, ta không sao, Tiêu Phàm có chút khó chịu." Mặc dù biết Lý Tư Nguyên chỉ là lo lắng cho mình, mới sẽ làm như vậy. Thế nhưng một lão nam nhân, đối với hắn giở trò, hắn thật đúng là là có chút không tiếp thu được. "Không sao là được, không sao là được a." Lý Tư Nguyên chê cười buông lòng ra Tiêu Phàm, cũng ý thức được mình quả thật có chút kích động, hắc hắc cười khúc khích. "Lý trưởng lão, để các ngươi lo lắng, không biết vẫn lạc hai vị trưởng lão, đều là ai?" Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. "Làm sao ngươi biết?" Lý Tư Nguyên kinh ngạc nói: "Ta trong chiến trường gặp phải mộng đứt tiên cốt tu luyện giả, bọn hắn mang ta trở về, ta nghe Ngụy trưởng lão nói." Tiêu Phàm giải thích nói: "Ngụy hung sầu, ngươi nhân này." Hạn dự. Lý Tư Nguyên nhấc đầu không thôi, trước đây bọn hắn cũng đã làm tốt dự định cùng chuẩn bị, mặc kệ Tiêu Phàm có thể hay không có trở về hay không đến, chuyện này cũng tuyệt đối sẽ không hướng ngoại giới lộ ra. Nhưng mà ai biết, Tiêu Phàm vẫn là biết. Vẫn lạc là xảo quan cùng chỉ ngạn hai vị lão hữu, bất quá bọn hắn chết rất đáng, làm thời nhiều người như vậy vây công chúng ta. Đúng là bọn họ hai liều chết chống cự, cùng địch nhân Đồng Quy Vu tận, chúng ta mới có thể còn sống trở về." Lý Tư Nguyên thở dài, mặt mũi tràn đầy bi thống nói. "Nhiều năm hảo hưu." Cứ như vậy vẫn lạc, Lý Tư Nguyên nội tâm, tự nhiên là tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Chương 1028, tu ma giả bên trong đại yêu, chương 1028, tu ma giả bên trong đại yêu. Trước đây, Lý Tư Nguyên cũng cũng định đem hai người ghi nhớ trong lòng bên trong, không suy nghĩ thêm nữa bọn hắn. Thời gian nửa năm, thì đầy đủ Lý Tư Nguyên theo trong bi thống đi ra. Thế nhưng Tiêu Phàm hôm nay trở về, lại làm cho hắn lần nữa nhớ tới xảo quan cùng chỉ ngạn vẫn lạc thời hình tượng. Lý Tư Nguyên nội tâm, lần nữa bị lửa giận tràn ngập, hắn không thể ngay lập tức giết vào sát ma giới háo hổ, cam mẹ nó. "Lý Trường lão, ta có thể hay không đi tế bái một chút?" Tiêu Phàm hỏi. "Có thể." Lý Tư Nguyên không có chút gì do dự, thậm chí còn có chút vui mừng. Tiêu Phàm năng lực làm như thế, thật không có cô phụ xảo quan bọn hắn. Vì xảo quan cùng chỉ ngạn thời điểm chết, cơ hồ là vì tự bạo phương thức, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Do đó, không hề có chân chính mộ huyệt, chỉ có ít con trùng. Tiêu Phàm đối ý quan trùng nghiêm túc tế bái một phen về sau, Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc xin thề nói, "Hai vị tiền bối, các ngươi lên đường bình an, ta Tiêu Phàm hôm nay ở chỗ này xin thề, nhất định sẽ giúp các ngươi báo thù. Ta sẽ dùng 1 tỷ tu ma dạ linh hồn tế bái hai vị." Tiêu Phàm lời nói nghe tôi vô cùng bình thản. Thế nhưng trong lời nói, ẩn dấu loại đó trùng thiên sát ý, Lương Lý Tư Nguyên cũng cảm giác được sợ sệt không thôi. Cũng là lúc này, hắn mới kinh khủng phát hiện, Tiêu Phàm tu vi lại đã là nhân tiên cảnh. Lạc Đan Đế, tu vi của ngươi, Lý Tư Nguyên chưa bao giờ thấy qua, có người có thể tại hơn nửa năm trong, liền đem tu vi theo vọt thánh cảnh, tăng lên tới nhân tiên cảnh. Dù là hắn là sinh trưởng ở địa phương tiên giới người, có thể những kia xuất sinh cao quý, sinh ra chính là tiên cấp cường giả dòng dõi, thiên phú cường đại đến giọi người, cũng không có tiêu phàm lợi hại như vậy. Lý Tư Nguyên nghĩ đến chính mình đã từng, ra đời lúc thì có tương đương tại võ thánh thực lực, chẳng qua tại tiên giới, này không cứ gọi võ thánh, này gọi nguyên tiên. Có thể tăng lên đến chân chính tiên cấp thì hao tốn mấy ngàn năm thời gian. Thì này, thì đã có gia nhập tiên giới thập đại môn phái chỉ có trưởng tiên cung tư cách, điều này nói rõ thiên phú của hắn, tại phần lớn người bên trong đã coi như là rất lợi hại. Có thể cùng tiêu phàm so sánh. Dành Này cơ mờ mờ sao đây a? Lý Tư Nguyên vừa mừng vừa sợ, có thể nhiều hơn nữa, hay là hư mộ. Đã là nhân tiên cảnh, công pháp của ta chính là như vậy, nhiều trải nghiệm một ít sinh tử đại chiến, tu vi tăng lên thì rất nhanh. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Nhiều trải nghiệm một ít sinh tử đại chiến? Lý Tư Nguyên nghe nói như thế, lần nữa kinh hãi nhìn về phía Tiêu Phàm. Lẽ nào, Tiêu Phàm tách ra khỏi bọn họ sau đó, hay là gặp phải tu ma giả, đồng thời cùng bọn hắn đã xảy ra một lần lại một lần chiến đấu? T. Không hổ là Lạc Đan Đế a. Đây cũng quá lợi hại. Làm thời hắn chỉ có võ thánh tu vi đi. Lý Tư Nguyên tự động náo bộ lên. Giờ khắc này, hắn không có đi hâm mộ Tiêu Phàm có công pháp, nhiều hơn nữa là bội phục Tiêu Phàm dũng khí, năng lực dùng võ thánh tú là đi đối kháng những người kia tiên cấp những người khác mà cường giả. May mắn Tiêu Phàm cũng không biết Lý Tư Nguyên ý nghĩ trong lòng, nếu không, nhất định sẽ xấu hổ muôn phần. Hắn cùng Lý Tư Nguyên bọn hắn tách ra lúc, thế nhưng đã có võ đế đỉnh phong tu vi, thế nhưng đâu? Hắn nơi nào có cái gì dũng khí? Ngược lại có vẻ sợ ba ba. Sợ đến nhường Tiêu Phàm chính mình cũng hận không thể ngoan quất chính mình mấy bàn tay. Biết là ai để lộ thông tin sao? Tiêu Phàm sau đó lại hỏi đã tra được, Lạc Đan Đế còn xin yên tâm, trừ ra kẻ chủ nưu đứng sau, chúng ta tạm thời không có cách nào tìm hắn để gây sự, gian tế đã bị chúng ta toàn bộ kiểm tra. Lý Tư Nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói, kẻ chủ nưu đứng sau là ai? Nghe được Lý Tư Nguyên nói như vậy, Tiêu Phàm không khỏi ngây mẩn cả người. Cái đồ chơi này không hẳn là tu ma giới mà chủ gia lệnh sao? Sao cảm giác? Này còn có tình huống đặc thù a. Tu ma giới bên trong, một tên là Hầu Bằng Đại Yêu. Đại Yêu? Tiêu Phàm kinh ngạc. Đúng, tu ma giả bên trong, không chỉ có riêng chỉ có nhân loại, còn có một số yêu thú tu luyện mà thành đại yêu những thứ này đại yêu càng thêm tàn bạo, đơn thuần chính là đem nhân loại trở thành đồ ăn. Đừng nói là chúng ta tu tiên giới, liền xem như tu ma giới bên trong, thì có rất nhiều tu ma giả thành khẩu phần lương thực của bọn họ. Nhắc tới cái này, Lý Tư Nguyên nhìn lên tới rõ ràng có chút cười trên nỗi đau của người khác, hiển nhiên là cảm thấy có thể nhìn thấy tu ma giới bên trong những người này chó cắn chó, là một chuyện rất thoải mái. Quả nhiên ở đâu cũng có bọn này tai họa. Tiêu Phàm thậm chí có chút hoài nghi, tiên duyên chi vực bên trong không có yếu tố tồn tại, có phải hay không trước giờ bị những thứ này đại yêu giở lẹp. Yếu tố mà, cho dù huyễn hóa trưởng thành, vẫn như cũ kế thừa chúng nó yêu thú nguyên thủy bản năng, như là giọm bị giống nhau, bị trong lòng tham lam dục niệm ảnh hưởng. Trong mắt bọn hắn, có thể mọi thứ đều không bằng ăn, tới càng trọng yếu hơn. Cái này gọi hầu bằng ta nhớ kỹ, hắn nhất định sẽ chết. Tiêu Phàm lạnh như băng gầm nhẹ một tiếng, lại hỏi: "Hồn tiên chủ trở về rồi sao?" Tiêu Phàm không muốn đi đàm luận những thứ này cái gọi là đại yêu, đồng dạng đạo lý, ăn người là yêu, cùng giúp đỡ tu luyện giả, công kích địch nhân chiến sủng. Mặc dù đều là yêu thú, có thể kia hoàn toàn thì là hai chuyện khác nhau nhi. Như vậy cũng tốt đây cậu là cậu, bên cạnh mục là bên cạnh mục không thể nói nhập là một, tiên chủ đại nhân trong khoảng thời gian này thì một thằng trong chiến trường chiến đấu, hiện nay vẫn chưa về. Ngươi không nói ta còn quên đi, cần nhắc nhở người của chúng ta có thể đình chỉ tìm kiếm đang đến ngài. Lý Tư Nguyên chợt tỉnh ngộ đến. Vậy ngươi ngay lập tức đi báo tin những người kia đi. Ta trước về luyện đan thành thời gian lâu như vậy không có trở về, nàng nhóm cũng nên lo lắng." Tiêu Phàm nói. "Lạc Đan đế còn xin yên tâm, trước đó ngài cùng chúng ta mất liên lạc sự việc, chúng ta còn không có báo cáo xuống đi, ngài những kia bạn đời hiện tại hẳn còn chưa biết." Lý Tư Nguyên vội vàng nói. "Làm rất tốt." Tiêu Phàm gật đầu, trong lúc lơ đãng mang tới một tia thượng vị giải uy nghiêm. Lý Tư Nguyên nhưng không có cảm thấy Tiêu Phàm làm như thế, có cái gì không đúng vui vẻ tiếp nhận rồi Tiêu Phàm người bề trên này tồn tại. Trở về Luyện Đan Thành, Lý Tư Nguyên đồng dạng không có tận lực đi tiễn Tiêu Phàm. Về đến Luyện Đan Thành, loại đó khẩn trương không khí, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nơi này không còn nghi ngờ gì nữa cũng không nhận được nửa năm trước, Tiêu Phàm mất tích thông tin ảnh hưởng. Cái này khiến Tiêu Phàm nhẹ nhàng trở ra, trực tiếp về đến trụ sở của mình. Mở cửa trong nháy mắt, Tiêu Phàm thì cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà xa lạ khí tức, tại căn phòng bên trong tiểu thế giới kích động. Tiêu Phàm Người quay về. Trong tu luyện chủ nữ, đồng dạng phát hiện động tĩnh của cửa, vẻ mặt ngạc nhiên lao đến. Theo chúng nữ phản ứng nhìn lại, bọn hắn sát thực cũng không biết Tiêu Phàm mất tích thông tin. Lạc Đan Đế, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn a. Nhan Hạ Dĩnh Thỉ xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt, nàng vậy mà tại Tiêu Phàm không tại lúc, chủ động lại tới đây, dạy bảo chúng nữ tu luyện. Vệ đút học vệ đút. Tiêu Phàm lại không có để ý nàng nhỏm, chẩn to trong mắt, đầy mắt đều là bị khiếp sợ kinh ngạc. Hắn nghi ngờ nhìn về phía đang bị hỏa diễm bao phủ Yên Thủy Khanh. Hắn vô cùng hoài nghi, trên người Yên Thủy Khanh, có phải hay không thì có một hệ thống tồn tại. Đây cũng quá ra châu đi. Vì sao Tiêu Phàm như thế kinh ngạc? Vi Yên Thủy Khanh, chương 1029, ngươi thì nhân tiên, chương 1029, ngươi thì nhân tiên. Tiêu Phàm tỏ vẻ mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Yên Thủy Khanh tu vi lại cũng đạt tới nhân tiên cảnh. Ngươi tu vi sao tăng lên tới nhân tiên cảnh? Tiêu Phàm là thật có chút được. Thời gian giống nhau, hắn hay là mượn hệ thống giúp đỡ, mới đưa tu vi tăng lên tới nhân tiên cảnh. Nha, cũng không thể nói như vậy. Hắn chuẩn xác mà nói, chỉ phí phí hết thời gian một tháng, liền đem tu vi tăng lên tới nhân tiên cảnh. Nhưng đối với võ Thánh đến nhân tiền cảnh chiến lĩnh, 1 tháng cùng 6 tháng thật không có khác nhau a. Do đó, Tiêu Phàm coi như bọn hắn hao tốn thời gian giống nhau, cùng nhau đem tu vi tăng lên tới nhân tiền cảnh. Kì hỉ. Tiên Thủy Khanh nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng kiếp sợ, nhịn không được thì nở nụ cười, có hơi nheo lại hai con ngươi, như là đem trên đầu cảnh trang quyến mẫm, rất là xinh đẹp. Thiên phú thứ này, quả nhiên là so sánh không bằng. Nó bánh băng đế ở bên cạnh chậm rãi nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong nháy mắt phản ứng, kinh ngạc nói: "Lẽ nào là tiến hóa sau phần viêm tiên thể? Này hiệu quả thì quá cường đại sao?" Cậu người lại giúp nàng tìm kiếm mối hỏa diễm sao?" Tiêu Phàm một bên hỏi, một bên đem tầm mắt nhìn về phía Nhan Hạ Dĩnh. Có thể giúp đỡ Yên Thủy Khanh tìm kiếm hỏa diễm, Tiêu Phàm cảm thấy ở đây những người này cũng chỉ có nàng. Ngay cả Thái niệm niệm cũng không giúp đỡ được cái gì, cùng ta thật không có bất cứ quan hệ nào nha. Nhan Hạ Dĩnh vội vàng khoát khoát tay, cười lấy bác bỏ nói, "Kia đến cùng là thế nào chuyện?" Tiêu Phàm hỏi lần nữa. Chúng nữ tầm mắt đồng loạt nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Mặc dù nàng nhóm đều biết, rốt cuộc có chuyện gì vậy, nhưng loại chuyện này vẫn là để Yên Thủy Khanh chính mình nói cho Tiêu Phàm đi. Yên Thủy Khanh nén miệng nhỏ, nói ra, Lần trước sẽ nói cho người biết ta. Trước đó những tia hỏa diễm năng lượng, ta còn có rất nhiều không có hấp thu xong tất. Phần viêm linh thể tiến hóa thành phần viêm tiên thể về sau, trải qua thời gian lâu như vậy, đưa chúng nó triệt để tiêu hao, tu vi của ta thì tăng lên tới nhân tiên cảnh. Đúng, ta còn đem pháp tắc thuộc tính hỏa linh nộ được tiểu thành. T. Nghe được Viên Thủy Khanh lời nói, Tiêu Phàm trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thân sắc hơi có chút u uẩn mở ra bảng thuộc tính của mình, nhìn phía trên tiên lôi thể. Xem xét, đồng dạng cũng có một chữ tiên. Khác biệt sao lại lớn như vậy chứ? Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết tiên lôi thể cùng phần viêm tiên thể, hay là có khác biệt? Tiên lôi thể chỉ có thể cùng đã từng phần viêm linh thể, coi như là một cái cấp bậc. Phương trên Huyền Thiên đại lục, đó là đỉnh cấp thể chất. Thế nhưng phần viêm linh thể tiến hóa thành phần viêm tiên thể về sau, thì biến thành chân chính tiên thể. Chỉ dựa vào tiên lôi thể, muốn cùng phần viêm linh thể làm so sánh, đó là hoàn toàn so sánh không bằng. Cái này khiến Tiêu Phàm thì ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm lên. Hệ thống a, ta hiện tại tất nhiên không có năm hạng mục thuộc tính cơ sở kia có phải toàn năng bá thể cũng vô ích. Ai nói vô dụng? Toàn năng bá thể vẫn như cũ có thể tăng lên trên mọi phương diện ký chủ thực lực, chỉ cần ký chủ có thể tiếp tục nhặt lấy thể chất phương diện tiên phú, còn có thể tiếp tục thăng cấp tăng thêm. Hệ thống tiếng nói dừng lại, ngay tại Tiêu Phàm cho là hắn đã nói cho tới khi nào xong thôi, hệ thống đột nhiên lần nữa mở miệng nói. Ngoài ra, mã liệt đề nghị, ký chủ tiếp tục tăng lên toàn năng bá thể đẳng cấp, chuyện này đối với ký chủ tương lai có rất lớn chiến lực tăng thêm. Phải không? Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, có chút mừng rỡ, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa, bởi vì hắn hiểu rõ cậu hệ thống, chắc chắn sẽ không nói rõ. Cùng hệ thống giao lưu, tốc độ là rất nhanh nhìn như nói thật lâu, kỳ thực thì trong một ý nghĩ, hắn nhìn về phía Yên Tùy Khanh, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra, "Lợi hại a, nói như vậy, ngươi mạnh mẽ hơn ta a. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nhân đạo hữu hiện tại thế nhưng nhân tiên cảnh cường giả, không phải trước đó cái đó võ thánh. Cho dù ngươi lần này ra ngoài, tu vi có chỗ tăng lên, cũng không có khả năng tăng lên quá nhiều đi." Ngạc Băng Băng đế nhìn Tiêu Phàm làm quái bộ dáng, liền cố ý nói, "Hắc hắc." Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nét mặt có vẻ vô cùng đặc ý. "Ngại quá, ngươi đoán sai lầm rồi, lần này ta ra ngoài, tu vi tăng lên thì không biết." Hiện tại đồng dạng cũng là một tên nhân tiên cảnh cường giả à? Cái gì? Không thể nào? Nha. Lão tiên gia của ta a. Tràng ngập khiếp sợ tiếng kinh hô theo chúng nữ trong miệng vang lên. Tiêu Phạm vẻ mặt cổ quái nhìn chúng nữ, hắn luôn cảm giác chính mình hình như nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Khiếp sợ không thôi liên tùy khanh, phản ứng đầu tiên trên mặt toát ra thần sắc mừng rỡ. Thật tốt quá, ta nguyên bản còn cảm thấy tu vi của mình dựa vào sự giúp đỡ của ngươi tăng lên tới nhân tiên cảnh, ngươi mới tóm lại chính là có chút xấu hổ, hiện tại ngươi cũng thành nhân tiên cảnh cường giả, vậy chúng ta chính là giống nhau a. Tiên Thủy Khanh vui vẻ như là một đạt đợi phụ mẫu tán dương thiếu nữ dường như trên mặt toát ra vô cùng nụ cười mừng rỡ. Nơi nào còn có đã từng cái đó đoan trang võ tông tư thế a? Trên thực tế, so sánh với Ngọc Quánh Băng Đế, Phượng Sương Băng Đế, thậm chí Nhan Hạ Dĩnh, thái niệm niệm tuổi của các nàng mà nói, Tiên Thủy Khanh niên kỷ, sát thực cực kỳ nhỏ, giống như Tiêu Phàm, đều vẫn là hai chữ số, không nói tại tiên giới, liền xem như trong tiên duyên chi vực, thậm chí huyền tiên đại lục bên trong cấp cao chiến lược trong mắt, tuổi như vậy, kỳ thực cũng cùng trong mắt người bình thường, vừa mới dữu dít học theo tiểu bắc mũi bình thường lớn nhỏ. Yên Thủy Khanh biểu hiện ra dáng này thiếu nữ tư thế, thật rất bình thường. Những người khác lúc này thì cuối cùng từ khiếp sợ trong trạng thái khôi phục lại. Ngược lại sẽ không nói, nàng nhóng đã tiếp nhận rồi cái này không thể tưởng tượng nổi tình huống. Mà là nàng nhóng cẩn thận suy tính một phen về sau, đột nhiên ý thức được một tình huống. Đúng người khác mà nói, tu vi muốn trong thời gian ngắn như vậy, theo võ thánh tăng lên tới nhân tiến cảnh, đúng là một kiện vô cùng không thể tưởng tượng nổi sự việc. Thế nhưng đặt ở trên người Tiêu Phàm, hình như thì không có gì không thể tưởng tượng nổi. Còn có một chút chính là, nàng nhóng tất nhiên đã tận mắt thấy, Yên Thủy Khanh là như thế nào theo một tên võ thánh tu giả tăng lên đến bây giờ nhân tiên cảnh cường giả. Kia tại trong ấn tượng của các nàng tiên phú muốn so Yên Thủy Khanh còn cường đại hơn Tiêu Phàm, dựa vào cái gì thì không làm được đến mức này. Nghĩ đến đây, tứ nữ không khỏi liếc mắt nhìn nhau về sau, sôi nổi đã hiểu những người khác ý nghĩ, cùng mình là giống nhau. Liền không hẹn mà cùng, nở nụ cười khổ. Năng lực tiếp nhận, quy tiếp nhận. Thế nhưng trong lòng loại đó chua xót cảm giác, hay là rất mãnh liệt ta? Nhất là Ngọc Quánh. Mặc dù đã thành Tiêu Phàm nữ nhân, cùng Tiêu Phàm vui sướng tiến hành tu luyện, nhưng nàng cùng Phượng Xương Băng Đế tính cách thì hoàn toàn khác biệt. Nàng la loại đó nhìn Ôn Nhu Nhưng thật ra là cái bách biến ma nữ hoạt bát tính cách. Vốn đang cảm thấy tu vi của mình mạnh hơn Tiêu Phàm, cho dù Tiêu Phàm thiên phú cường đại, muốn theo võ thánh tăng lên tới võ đế, nên chí ít còn cần mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Thời gian lâu như vậy, chính mình cùng ở bên cạnh hắn, nỗ lực bồi dưỡng tình cảm, đồng thời tiếp tục tăng thực lực lên, không thấy thì đội không kịp Tiêu Phàm cho tới này, cũng rất nhanh chóng đi tới bậc chân. Nhưng là bây giờ, chương 1030, tăng lên trọng điểm, chương 1030, tăng lên trọng điểm. Nai cơ mờn sao truy? Lão nương thật đối không kịp a. Nó quánh băng đế nội tâm, đều nhanh tuyệt vọng. Phượng Xương băng đế không hổ là Ngọc Quánh băng đế chị em tốt. Du La Ngọc Quánh băng đế một câu chưa nói, nàng hay là rõ ràng cảm nhận được Ngọc Quánh băng đế nội tâm đang chất, không khỏi vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy nhà mình tốt khuyên mở tay, dùng sức néo néo. Hình như tại nói cho Ngọc Quánh, không cần lo lắng, ta sẽ một thằng buổi tiếp ngươi. Ngọc Quánh băng đế cảm nhận được đến từ tốt khuyên mặt của Vũ, rất là cảm động. Quay đầu nhìn nàng một cái, tập trung ý chí, bất động thanh sắc gật đầu một cái. Lại giả trang ra một bộ không có chuyện người dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Tiêu Phàm Có thể hay không nói một chút, ngươi lần này rời khỏi lâu như vậy, đã trải qua cái gì? Nghe nhan đạo hữu ý nghĩa, ngươi giống như tại hồn tiên chủ dẫn đầu dưới, bước vào chiến trường. Mau cùng chúng ta nói một chút, chiến trường rốt cục cái dạng gì? Chiến trường, thật vô cùng tàn khốc. Lần này quay về, ta quyết định luyện chế ra càng nhiều cao cấp có thể tăng thực lực lên đáng生 dược, giúp đỡ tứ đại tiên quốc, căn mẹ nó. Tiêu Phàm cắn răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy hung tàn. Dù là Tiêu Phàm còn cũng không nói gì, chúng nữ cũng từ trên người Tiêu Phàm phát ra khí tức bên trong, cảm nhận được một cỗ làm các nàng tim đập nhanh ba động. Sau đó Tiêu Phàm vững chắc một chút tâm thần của mình, chọn chọn lựa lựa, đem chính mình gặp phải một sự tình, nói ra, nữ hài tử đều là cảm tính, cho dù là một đám tu vi vô cùng cường đại nữ hài tử, đồng dạng không cải biến được nàng nhõng cảm tính. Nghe được nam ca đám người chuyện sự việc, nàng nhõng rơi lệ không thôi. Nghe được bị tu ma giả lấp, nàng nhõng giận tím mặt, mắng to tu ma giả vô sỉ, từng cái hình như hận không thể ngay lập tức xông vào chiến trường, giết nhiều mấy tu ma giả, nhất là tu ma giả bên trong đại yêu. Chuyện nguy hiểm, Tiêu Phàm toàn bộ xem nhẹ. Thì đúng là như thế. Chúng nữ hình như không có phát hiện cái gì. Nhưng mà Tiêu Phàm lại rõ ràng cảm giác được, chúng nữ tâm trạng có vẻ vô cùng thận trọng, nàng nhóm hẳn là đoán được một sự tình, chỉ là cố ý giả bộ như không rõ. Lạc Đan Đế, ta giúp ngươi nghiên cứu đi." Nhan Hạ Dĩnh trước tiên mở miệng, chủ động mời quân. "Ngài nói muốn ta làm cái gì, cần ta tìm kiếm tài liệu gì, ta hết thể cho ngài đi tìm đến. Trước không nóng này, các ngươi trong khoảng thời gian này như cũ, ta cần bế quan một quãng thời gian." Tiêu Phàm khoát khoát tay, ngắt lời Nhan Hạ Dĩnh. "Được rồi." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, chúng nữ vui vẻ gật đầu. Không ai hỏi Tiêu Phàm vì sao lại muốn bế quan. Nàng nhóm chỉ coi là Tiêu Phàm tại chiến trường trong khoảng thời gian này có cảm rất độ, tu vi tăng lên nhanh như vậy, sát thực cần bế quan vững chắc một chút. Nhưng trên thực tế, Tiêu Phàm tu vi là hệ thống giúp đỡ tăng lên. Mỗi một lần tăng lên, khẳng định cũng vô cùng vững chắc, cũng không cần lại đi tận lực tu luyện vững chắc. Hắn mục đích, đương nhiên là vì tăng lên chính mình đẳng cấp luyện đan sư. Đúng, Tiêu Phàm còn phải lại lần tăng lên chính mình đẳng cấp luyện đan sư. Vẹn vẹn luyện đan sư tiên trung giai đẳng cấp, nhường hắn cảm thấy hoàn toàn không đủ để luyện chế ra hắn chờ mong đan dược. Với lại, tu vi đã tăng lên tới nhân tiên cảnh. Tiêu Phàm lần này chỉnh thể tăng lên, thế nhưng khá là khổng lồ. Đương nhiên có thể lần nữa tiêu hao tinh tụy tiên nguyên nghệ phụ, đem luyện đan sư đẳng cấp tăng lên. Chỉ là một vạn tinh tụy tiên vận nghệ phụ, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể cầm ra được. Không chỉ lấy ra được tới, hắn còn lại tinh tụy tiên vận nghệ phụ, thậm chí có thể làm cho hắn trực tiếp đem luyện đan sư đẳng cấp tăng lên tới tiên cử giai. Về đến chính mình thường ngày bế quan căn phòng, Tiêu Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, trong lòng yên lặng nói với hệ thống: "Hệ thống, tăng cấp năng lực luyện đan của ta. Khấu trừ tinh tụy tiên vận nghệ phụ 1 vạn." Hệ thống không có làm ra bất kỳ phủ định, trong nháy mắt khấu trừ 1 vạn tinh tuệ tiên vận nghệ phụ về sau, Tiêu Phàm liền cảm giác một cú gấp hơn khủng lỗ luyện đan chi thức tại trong đầu của mình, bộc phát ra. Tê. Tiêu Phàm trong nháy mắt bị đau hít vào một ngụm khí lạnh. "Hệ thống, có chuyện gì vậy? Lần này đau đớn, vì sao mãnh liệt như vậy? Theo lý thuyết, ta hiện tại đã là nhân tiên cảnh cường giả, không thể nào một tạ tiên cao giai luyện đan chi thức còn không tiếp thu được đi." Tiêu Phàm cố nén đau đớn, nhai răng trợn mắt đúng hệ thống dò hỏi. "Ký chủ trước đó phát triển, vừa xa khỏi hệ thống năng lực, dưới tình huống bình thường, muốn tăng lên tới tiên cao giai" Tu vi tối thiểu muốn đạt tới Tiên Tôn, Tiên Trung giai cũng cần tiền quân tu vi, ngươi đang vội thánh liền đem đặng cấp luyện đan tăng lên tới Tiên Trung giai, không, có đem ngươi trực tiếp nổ爆, no đã để buồn hệ thống cảm giác vô cùng bất khả tư nghị. Thật hay dạ. Nghe được hệ thống khiếp sợ lời nói, Tiêu Phàm cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có phải hay không cố ý xoạng ta ạ? Đây chỉ là hình như thì không có bao nhiêu, náo người có thể giữ trữ thông tin tài nguyên, ta nhớ được thế nhưng tương đối phong phú. Tăng lên đẳng cấp luyện đan, quan trọng là điểm này chi thức sao? Nếu điểm này chi thức, có thể sinh ra một tên luyện đan sư tiên cao giai. Vậy ngươi hiện tại có hay không có thể đem những kiến thức này sao chép trong ngọc giản, nhường một cái bình thường tu luyện giả học tập, có phải hắn cũng có thể lập tức biến thành luyện đan sư tiên cao giai? Hệ thống rất là khinh thường nói. Đương nhiên không thể nào. Tiêu Phàm liền vội vàng lắc đầu. Cho nên nói, tăng lên trọng điểm là để ngươi đã hiểu vì sao có thể như thế luyện đan, đồng thời cũng là để ngươi đạt tới có thể dựa theo loại phương pháp này luyện đan trình độ, ngươi có thể hiểu thành, giúp ngươi tăng cao tu vi. Hệ thống hình như sợ Tiêu Phàm không rõ rường như giải thích vô cùng hiểu rõ. Cái này khiến Tiêu Phàm hơi có chút dở khóc dở cười. Hệ thống, không cần thiết giải thích rõ ràng như vậy. Ta lại không có ngốc như vậy, làm sao có khả năng không, rõ. Lỡ như ngươi chính là cái kẻ ngu đâu?" Hệ thống nghiêm túc nói. "Mẹ nó." Tiêu Phàm mặt đều đen không thèm để ý hệ thống, yên lặng bắt đầu tiếp nhận lần này lấy được tri thức cùng năng lực. Tri thức tiếp nhận, sắp thực không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Giống như một ý niệm. Tiêu Phàm liền hiểu luyện đan sư tiên cao giai có thể ủng có dạng gì năng lực, đồng thời luyện chế ra tới bình thường đan dược đều là tình huống thế nào. Thế nhưng, làm Tiêu Phàm bắt đầu nghiên cứu, làm sao luyện chế những đan dược này lúc, triệt để trợn tròn mắt. Hắn hiện tại coi như là triệt để đã hiểu hệ thống ý nghĩa lại còn có luyện đan pháp tác tồn tại. Chỉ cần phải mượn luyện đan pháp tác, dù là không có vật liệu, đều có thể luyện chế ra hiệu quả cường đại đan dược. Có thể mẹ nó, ta hiện tại lĩnh ngộ không được luyện đan pháp tác gì rồi, vì sao luyện chế một ít bình thường đan dược, còn cần dùng đến pháp tác chi lực? Đây rốt cuộc là tại luyện đan hay là tại tạo vật a? Đúng, thì cùng Tiêu Phàm hiện tại châm biếm giống nhau. Khi hắn đẳng cấp luyện đan, tăng lên tới tiên cao giai lúc, quả thật có thể luyện chế cực kỳ cường đại đan dược. Nhưng vấn đề là, những đan dược này, phần lớn yêu cầu đều cần dùng đến pháp tác chi lực. Nếu như là chứ đó, Tiêu Phàm tu vi hay là võ thánh lúc Hắn khẳng định sẽ tương đối buồn mực, không ngừng chăm miếm nhìn. Chuyện này là sao a? Luyện đan sư đẳng cấp tăng lên đi lên. Kết quả yêu cầu cao như vậy, tu vi căn bản chưa đủ, này con luyện cái rắm, chưa 1031, tiên cao giai đang ngưỡng, chưa 1031, tiên cao giai đang ngưỡng. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm liền không có lo lắng như vậy. Tu vi của hắn trực tiếp tăng lên tới nhân tiên cảnh sau. Trước đó linh ngộ những cái linh ngộ độ vượt qua 10 phần trăm pháp tắc, hắn hiện tại cũng có thể dùng. Mặc dù dùng cho chiến đấu, uy lực có thể không được tốt lắm, nhưng luyện đan, đó là dự giả. Với lại Tương đối trùng hợp là, tiên cao giai có thể luyện chế rất nhiều thông thường đang hướng dự, dùng đến pháp tắc chi lực, không phải tốc độ, lực lượng, phòng ngự những cơ sở này phát tác, chính là kim mộ thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố phát tác. Cái trước, Tiêu Phàm hiện tại sát thực còn không có linh mộ. Thế nhưng hắn, Tiêu Phàm đều đã có thể sử dụng. Cho dù là pháp tắc băng, bởi vì là biến dị thủy thuộc tính phát tác, Tiêu Phàm muốn cưỡng ép điều động thủy thuộc tính pháp tắc lời nói, cũng không phải không thể. Sinh đẹp. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, bắt đầu nếm thử nhìn, luyện chế một loại tiên cao giai, mới có thể luyện chế đang hướng dự. Quy củ cũ, hay là vì pháp tắc thuộc tính hỏa là cất bước Ai bảo Tiêu Phàm bên cạnh, thì có một đem pháp tắc thuộc tính hỏa, trực tiếp tăng lên tới thành nhỏ ra châu nhân vật. Đến lúc đó luyện đan sau khi thành công, nhưng nàng tạm thời làm một chút công cụ người thôi. Tiêu Phàm tìm kiếm một chút nhẫn chữ vật của mình, lại gặp được một cái đầu đau vấn đề, cũng không đủ vật liệu. Làm sao lại như vậy không có vật liệu đâu? Lại một loại đan dược cũng không xứng với đủ. Tiêu Phàm vẻ mặt khó chịu đi ra bế quan căn phòng. Lần này bọn hắn tại sao không có vẻ mặt hưng phấn xong lên? Tiêu Phàm đẩy cửa ra, nhìn thấy chúng nữ hình như không phát hiện chút gì dáng vẻ, như cũ tại nhan hạ dĩnh dẫn đầu hạ nỗ lực tu luyện. Tiên thủy khanh cũng không ngoại lệ. Mặc dù tu vi của nàng đã tăng lên tới nhân tiền cảnh, thế nhưng giống như Tiêu Phàm, nàng còn không có đem giai đoạn này công pháp tu luyện thành công. Điểm này, liền xem như nàng tự thân thiên phú cường đại, thì không có cách nào cùng có hệ thống Tiêu Phàm so sánh. Chỉ có thể thành thành thật thật bằng vào nội tính của mình đi tăng lên. Buồn hệ thống giúp ngươi tạm thời che dấu. Ngay tại Tiêu Phàm hoài nghi không hiểu lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Giúp ta che dấu. Vì sao a? Loại chuyện này, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Tiêu Phàm không hiểu hỏi. Không thể gặp người? Ha ha. Nếu không Ta sẽ giúp ngươi đem đột phá khí tức phát tán ra, ngươi xem một chút những người tu luyện kia, hiểu rõ lại lại trong thời gian ngắn như vậy, đem đẳng cấp luyện đan tăng lên tới tiên cao giai, bọn hắn là thái độ gì? Người đều là tham lam." Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy. Ký chủ hay là nỗ lực tăng cao tu vi cùng thực lực đi. Ngụy phụ tăng lên lại cao hơn, không có đủ để bảo hộ thực lực của nó, sẽ chỉ dẫn tới cường giả ngấp nghé. Hệ thống ung dung nhắc nhở một câu. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu, đi vào chúng nữ bên người. Các ngươi tiếp tục tu luyện, ta đi trung tâm tháp một chuyến, cần tìm kiếm một ít vật liệu. Lạc Đan Đế, ngươi muốn tài liệu gì? tìm ta a. Luyện đan thành có vật liệu, có thể cũng không cần bộ. Nhan Hạ Dĩnh nháy nháy con mắt, mong đợi hỏi. "Uy, nghe nói như thế, Thái niệm niệm thì bất mãn. Nhan đạo hữu, lời này của ngươi nghĩa là gì? Cái gì gọi là chúng ta luyện đan thành có vật liệu không được đầy đủ? Chúng ta nơi này là địa phương nào? Là chuyên môn luyện đan. Làm sao có khả năng vật liệu không được đầy đủ? Vậy mọi người năng lực xuất ra rất nhiều loại hỏa diễm sao?" Nhan Hạ Dĩnh khiêu khích dường như nhìn về phía Thái niệm niệm. "Nhan Hạ Dĩnh sở dĩ nói như vậy, là bởi vì lúc trước Tiêu phàm ngưỡng tứ đại tiên quốc giúp đỡ tìm kiếm hỏa diễm." Lúc. Các khắc tiên quốc đều có thể theo riêng phần mình luyện đan thành bên trong, tìm thấy một chút hỏa diễm, đây đều là trước giờ dự chữ. Thì cổ hồn tiên quốc không có chuẩn bị, vì tầm hạ những người đó thiên phú, nghĩ liền biết bọn hắn căn bản không thể nào tại luyện đan lúc dùng tới hỏa diễm bên trong đặc thù vật liệu. Tự nhiên là không ai hướng về sớm chuẩn bị, lại cụ thể một chút. Đó chính là tứ đại tiên quốc ở giữa một ít tiềm ẩn cạnh tranh. Trên luyện đan, cổ hồn tiên quốc luôn luôn ở vào hạng chót toàn đại. Cũng là bởi vì tầm hạ đám người bọn họ không chịu thua kém đồng thời, còn không biết nỗ lực tăng lên năng lực của mình. Tại Tiêu Phàm đi vào tiên duyên chi vực trước đó, thì vẻ đến tậy dạ lên mặt. Thái Lưu Quang Vũ Tiêu Phàm đến, có vẻ vô cùng kích động, cũng là bởi vì là luyện đan thành bên ngoài người quản lý, hắn thì hy vọng bọn họ cổ hồn tiên quốc luyện đan sư có thể ra sức một ít, đừng lại để bọn hắn mất mặt. Nhan Hạ Dĩnh thì một thẳng vì Tiêu Phàm không phải bọn hắn mộng ước tiên quốc luyện đan sư, mà hâm mộ cổ hồn tiên quốc, có thể đạt kích một chút, tự nhiên nhường nàng thật cao hứng. Đương nhiên, dạng này tiểu đắc kích, chỉ là bởi vì nàng cùng Thái Niệm Niệm trong lúc đó, quan hệ đã rất quen thuộc, chỉ coi làm là giữa bằng hữu, lẫn nhau nói móc một tiểu trò đùa, cũng không có ý tứ gì khác. Ngươi đủ rồi. Chúng ta không đề cập tới Hỏa Diễm, còn là bạn tốt. Đây cũng không phải là Nhan Hạ Dĩnh dùng dạng này lấy cớ, lần đầu tiên đối nàng tiến hành đả kích, Thái Niệm Niệm phát điên nói. Kỳ hỉ. Nhan Hạ Dĩnh xinh xắn nháy máy mắt, hay là lần nữa nói với Tiêu Phàm. Chẳng qua nói thật chứ, Lạc Đan Đế, ngài nếu là có cái gì tìm không thấy vật liệu, có thể ngàn vạn lần muốn nói với ta, ta hồi mộng ước tiên quốc giúp ngươi cầm. Chúng ta bên kia chuẩn bị vật liệu, khẳng định vẫn là đây cổ hồn tiên quốc nhiều một ít. Lần này, Thái Niệm Niệm thủ chân không có cách nào phản bác. Đến lúc đó lại nói, ta đi trước xem xét. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lần nữa rời đi chủ sở. Tiêu Phàm chủ sở, trong khoảng cách thấp không hề có bao xa. Mấy bước đường liền đến. Lạc Đan Đế, ngươi trở về lúc nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Thái Lưu Quang ngạc nhiên trong nháy mắt theo tu luyện bổ đoàn bên trên, nhảy lên, như là tựa như thỏ, rất là vui vẻ mà hỏi. Trở về có một đoạn thời gian, sau khi trở về, ta ngay tại bệ quan. Bây giờ muốn đến làm điểm vật liệu, trở về luyện đan. Tiêu Phàm nhàn nhạt giải thích một câu. Lạc Đan Đế xin theo ta nói, từ ngài biến thành chúng ta tiên duyên chi vực đan đế về sau, Lý trưởng lão thì cho ta biết, chúng ta luyện đan thành vật liệu nhà kho, hoàn toàn đối ngài mở ra, ta hiện tại thì mang ngài quà thứ Thái Lưu Quang Thị không nói nhảm, đứng dậy nói một câu về sau, liền mang theo Tiêu Phàm, đi đến vật liệu nhà kho. Cái gọi là vật liệu nhà kho, thực chất ngay tại trung tâm tháp càng phía dưới. Luyện Đan Thành vốn chính là một cái dưới đất thành thị, diện tích tương đối khổng lồ. Thế nhưng làm Tiêu Phàm tiến vào vật liệu nhà kho về sau, hắn mới ý thức được, cùng vật liệu so sánh so sánh, Luyện Đan Thành có thể cũng không tính là cái gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, các loại bị sửa sang lại sạch sẽ tài liệu Luyện Đan, phân loại, chất đống tại giống nhau trông không đến đầu trong kho hàng. Bất kỳ một cái nào Luyện Đan sư, nhìn thấy phong phú như vậy vật liệu, chỉ sợ đều sẽ kích động không kiểm chế được. Tiêu Phàm không thể coi như là một tuần túy luyện đan sư, nhưng cũng đồng dạng vô cùng kích động. Bất quá, một phen dò xét tiếp theo. Tiêu Phàm bất đắc dĩ phát hiện, nơi này đại bộ phận vật liệu, hay là vì luyện chế sát hồn đan làm chủ, dường như chiếm cứ hơn phân nửa, còn lại mới là những tài liệu khác. Có thể những tài liệu này, thì đại bộ phận đều là luyện chế bình thường đan dược bình thường vật liệu. Tiêu Phàm hiện tại cần dùng đến, có thể luyện chế tiên cao giai đan dược vật liệu, tiêu chân không có bao nhiêu, chưa 1032, vật liệu chưa đủ a, chưa 1032, vật liệu chưa đủ a. Nhìn thấy Tiêu Phàm nhíu mày, Thái Lưu Quang có chút hoang hốt, liền vội vàng hỏi: "Lạc Đan Đế, nơi này vật liệu, chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi hài lòng không?" "Ời ta." Tiêu Phàm bất mãn nói: "Này có ít." Thái Lưu Quang trợn to trong mắt, kinh ngạc nhìn về phía lớn như vậy nhà kho. Dù là hắn là tới từ tiên giới tu luyện giả, thế nhưng nói thật, không lỗ như vậy dự trữ tài liệu luyện đan nhà kho, cũng là hắn biến thành luyện đan thành người quản lý về sau, lần đầu tiên nhìn thấy. Này lại còn không thể để cho Tiêu Phàm thỏa mãn. Kia Tiêu Phàm rốt cuộc cần bao nhiêu a? Những thứ này sát hồn đan vật liệu, ta trước lấy đi một ít. Những thứ này sát hồn đan cho ngươi. Tiêu Phàm không có cụ thể đi giải thích. Tại hệ thống nhắc nhở về sau, Tiêu Phàm thì ý thức được, chính mình khẳng định không thể chủ động bộc lộ ra luyện đan sư tiên cao giai thân phận. Vậy dĩ nhiên cũng sẽ không thể nhắc tới, chính mình cần có thể luyện chế tiên cao giai đan dược vật liệu. Đương nhiên, đối với tiên duyên chi vực đại bộ phận tu luyện giả mà nói, bọn hắn có lẽ có thể phán đoán tài liệu chân quý, nhưng lại không biết những tài liệu chân quý này rốt cục năng lực luyện chế đan dược gì. Liên xem như không ít người đến từ tiên giới, bọn hắn chỉ sợ cũng không nhất định sẽ biết, vì cho dù tại tiên giới, luyện đan sư tiên cao giai cũng là rất hiếm thấy tồn tại. Cũng tỉ như hiện tại Tài liệu quang thì là tới từ tiên giới. Thế nhưng Tiêu Phàm thừa dịp đem luyện chế sát hồn đan vật liệu cất vào không gian hệ thống cơ hội, thì đem những kia có thể dùng đến luyện chế tiên cao giai đan dược vật liệu vụn trộm nào có. Hắn tỉ không có một chút phản ứng. Cái này khiến Tiêu Phàm nhịn không được lật lên mặt nhãn. Tinh cảm gia hỏa này, đúng luyện đan đó là một chút cũng không hiểu rõ. Làm nhiều năm như vậy luyện đan thành bên ngoài người quản lý, lại cũng không biết chủ cốt nhất, luyện chế sát hồn đan vật liệu là nào. Vật liệu ta lấy đi, sát hồn đan cũng cho ngươi hở a a a. Chóng không khoảng lại là 1000 tỷ phần sát hồn đan vật liệu về sau, Tiêu Phàm lại lấy ra hơn 5000 nức quạ sát hồn đan. Đây là hắn trong chiến trường, treo máy thời gian dài như vậy, luyện chế ra tới sát hồn đan. Như thế, nhiều như vậy, Thái Lưu Quang nhìn nhiều như vậy sát hồn đan, dường như đều nhanh chảy nước miếng. Cái này cũng gọi nhiều. Tiêu Phàm cười ha ha, rất là khinh thường nói. Cũng đúng, vì Lạc Đan Đế ngài năng lực, điểm ấy sát hồn đan, chân chưa đủ nhịn. Thái Lưu Quang liếm mặt, linh hoạt vút hô ngựa. Chúng ta luyện đan thành, chỉ như vậy một cái vật liệu nhà kho sao? Một bên tiếp tục nhờ hệ thống hậu trường chế máy, luyện chế sát hồn đan, Tiêu Phàm vừa hướng Thái Lưu Quang dò hỏi. Đại nhân không hài lòng là nơi này vật liệu chủng loại a? Có phải hay không thiếu khuyết tài liệu gì, nghiên cứu mới đang được. Ngài mặc dù nói cho ta biết, ta nghĩ biện pháp giúp ngài tìm đi. Nghe được Tiêu Phàm hỏi như vậy, Thái Lưu Quang cuối cùng phản ứng, vội vàng nói: "Hắc." Tiêu Phàm cười, trừng mắt liếc Thái Lưu Quang về sau, nói ra: "Ngươi cái tên này, có phải hay không không có đầu óc? Nếu biết ta là muốn nghiên cứu mới đang được, vậy khẳng định muốn trước nghiên cứu có vật liệu. Ngươi cũng không thể để cho ta đột nhiên suy nghĩ, cảm thấy loại tài liệu này có thể luyện chế, có thể luyện chế ra đến đây đi." Ngậy. Thái Lưu Quang rất lạ ngượng ngùng cười cười, liên tục gật đầu, trong miệng bồi tiếp không phải, sau đó nói: Tiêu Lạc đàn đế, ta hiện tại mang đến ngươi những tài liệu khác nhà kho xem xét. Còn lại vật liệu nhà kho đều không có cái này lại, có thể biết có một ít, nơi này không có vật liệu. Như vậy tốt nhất. Tiêu Phàm lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, sau đó lại ngay trước mặt Thái Lưu Quang, đem trừ ra luyện chế sát hồn đan bên ngoài vật liệu, cũng đều cầm không ít, nói ra, ta trở về toàn bộ nghiên cứu một chút. Mặc kệ là thanh ngọc linh vật đan hay là viêm hỏa chiến tiến đan, đều bị Tiêu Phàm ý thức được một vấn đề. Hệ thống cung cấp luyện đan tri thức, rốt cuộc đều là chủ của nhất, mà một ít đặc thù đan dược, chỉ có chính hắn chủ động nghiên cứu mới có thể làm ra tới, nhất là nghiên cứu mới đan dược. Hắn vừa nãy lấy đi không ít vật liệu, mặc dù rất nhiều, đều là tương đối thấp cấp, là những kia tiên giai trở xuống luyện đan sư, luyện chế đan dược dùng vật liệu. Nhưng ai cũng không thể bảo đảm, những tài liệu này bên trong có thể hay không ẩn chứa cái gì đặc thù năng lượng, tại luyện chế cao giai đan dược lúc, phát huy kỳ hiệu. Tiếp trước rất nhiều khoa học kỹ thuật cùng nguyên tố mới phát hiện, không cũng là bởi vì phá vỡ thông thường, trong không thể tưởng tượng nổi, bị phát hiện sao. Tiêu Phàm cảm thấy luyện đan cũng là đồng dạng đạo lý, rời khỏi lớn nhất nhà kho, Tiêu Phàm đi theo Thái Lưu Quang, lại tiến vào cái khác tiểu trong kho hàng. Đi vòng vo, Tiêu Phàm mua đến một nhà kho, cũng cầm đi không ít trước đó không lấy đi vật liệu, không nhiều một lát, lại thật nhường hắn gom góp một hai loại tiên cao giai đan dược vật liệu. Trong đó một loại chữa thương, một loại chính là tăng thực lực lên. Tiêu Phàm cố nén kích động trong lòng, không hiểu hỏi: "Những thứ này nhà kho đều là tình huống thế nào? Những thứ này nhà kho, kỳ thực đều là chúng ta những thứ này luyện đan thành cao tầng tư nhân nhà kho." Thái Lưu Quang nói rất đơn giản, nét mặt có vẻ rất là ngại quá. "Ha ha, nguyên lai like là như vậy." Tiêu Phàm toát ra một nụ cười ý vị thâm trường, ngược lại cũng không có phê bình Thái Lưu Quang. Người đều là có tư tâm mà, cho dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ. Đợi đến Thái Lưu Quang mang theo Tiêu Phàm, đem những thứ này tư nhân vật liệu nhà kho, toàn bộ đi vòng vòng một vòng về sau, thời gian đã qua 3 ngày. Tiêu Phàm ngay lập tức cùng Thái Lưu Quang cáo từ, về tới trụ sở của mình. Đơn giản cùng chúng nữ nói một tiếng, liền một đầu đâm vào bế quan thất bên trong, bắt đầu chuẩn bị luyện chế tiên cao dai đan dược. Tiêu Phàm trước hết nhất luyện chế, hay là đan dược trị thương? Đã trải qua chiến trường sau, Tiêu Phàm ý thức được, tăng thực lực lên đan dược, mặc dù mọi người vô cùng khát vọng, nhưng chân chính có thể cho mọi người bảo hộ hay là đan dược trị thương? lại còn dùng đến sinh mệnh pháp tắc, đáng tiếc không có linh mộ, chẳng qua ngược lại là có thể dùng pháp tắc thuộc tính một thay thế. Tiêu Phàm một bên bận rộn, một bên nói lẩm bẩm. Cho dù là Tiêu Phàm đã đạt đến tiên cao giai đẳng cấp lựa đan, thật là lần đầu tiên luyện chế tiên cao giai đan dược, vẫn là để hắn có chút khẩn trương. Liền như là hắn làm sơ lần đầu tiên tiếp xúc luyện đan lúc, lần đầu tiên luyện chế đan dược giống nhau căng thẳng. Vì sao như thế? Nguyên nhân chủ yếu hay là lần này lựa đan tăng thêm pháp tắc chi lực, cũng đúng thế thật trừ ra phệ linh pháp tắc bên ngoài. Tiêu Phàm lần đầu tiên dùng đến pháp tắc chi lực. Đủ loại lần đầu tiên hội tụ vào một chỗ, Liền để Tiêu Phàm có chút không hiểu căng thẳng cảm giác. Kết quả, Tiêu Phàm nhìn trước mắt đan lô bên trong một đống phế thải, nhịn không được nợ nụ gợi khổ. Luyện đan loại vật này, quả nhiên không thể khẩn trương thái quá, càng la căng thẳng, càng dễ phạm sai lầm. Muốn đem pháp tắc chi lực dung nhập vào vật liệu trồng, độ khó hình như thật có chút đại a. Tiên lặng ở trong lòng thở dài. Tiêu Phàm chỉnh lý một chút tâm trạng, nỗ lực để cho mình bình phục lại. Lúc này mới lần nữa lấy ra tài liệu luyện đan, lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế đan dược. Ầm. Thế nhưng, nhuông Tiêu Phàm không có nghĩ tới là, lần này đều không có tiến vào dung hợp pháp tắc chi lực trình tự hắn thì thất bại. Chương 1033, luyện chế không ra, chương 1033, luyện chế không ra. Tiêu Phàm lòng còn sợ hãi. Duy nhất may mắn chính là, luyện đan sau khi thất bại, nổ lò báo động, không hề có mảnh liệt như vậy. Nếu không, thiên cao giai đan rực a, một sáng nổ tung, cả phòng tiểu thế giới, sợẽ e rằng sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Là đan lò vấn đề, hay là hỏa diễm vấn đề? Tiêu Phàm nhíu mày rơi vào trầm tư. Mặc dù tình huống cụ thể không cách nào xác định, nhưng khoảng tình huống, Tiêu Phàm còn có thể đã hiểu. Tình huống thị xuất hiện ở đây, hai giờ bên trên, Đan lô, có phải không lâu trước, vừa mới luyện chế ra tới. Cửu giai luyện đan lô đặt ở trước kia, sát thực rất cường đại. Nếu như là Huyền Thiên đại lục trên những người tu luyện kia, chỉ sợ chạy theo như vịn, muốn có được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tiêu phạm luyện chế thế nhưng tiên cao giai đan dược. Loại lò luyện đan này, liền có chút coi thường. Đồng dạng đạo lý, hắn luyện đan dùng hỏa diễm, phóng trên Huyền Thiên đại lục, là đỉnh cấp linh hỏa, thế nhưng muốn luyện chế tiên cao giai đan dược. Đây chính là có thể khiến cho tiên tồn cũng sử dụng cường đại đan dược. Con cân bình thường linh hỏa, khẳng định lại không được. Nhất định phải là tiên cấp hỏa diễm. Cái trước muốn giải quyết, kỳ thực độ khó cũng không tính lớn. Cùng Thái Lưu Quang nói một tiếng, hắn liền có thể từ phía trên xin đến có thể để cho Tiêu Phàm luyện chế ra cao giai luyện đan lô vật liệu. Thế nhưng hắn, Tiêu Phàm nghĩ tới trước đây không lâu, Nhan Hạ Dĩnh nói móc thái niệm niệm hình tượng, nhịn không được cười ra tiếng. Lần nữa đẩy cửa đi ra bế quan thất, Tiêu Phàm hướng về phía Nhan Hạ Dĩnh hô: "Nhan đạo hữu, tới đây một chút." "Tới rồi." Nhan Hạ Dĩnh không còn nghi ngờ gì nữa vô cùng kích động, cuối cùng bị Tiêu Phàm thê ở. Hấp tập hướng về Tiêu Phàm lao đến. Cái khác mấy cái nữ hải, cũng tò mò đình chỉ tu luyện, chăm dò nhìn lại. Người luyện đan đã lô Bình thường sử dụng cái gì hỏa diễm?" Tiêu Phàm trực tiếp hỏi. "Thương viêm tiến hỏa." Nhan Hạ Dĩnh không chút nghi ngờ, liền nói. "Ngươi lại có thương viêm tiến hỏa?" Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Trước đó Tiêu Phàm thì không phải là không có nhìn qua Nhan Hạ Dĩnh Lạc Đan, chỉ là hắn không để ý đến điểm này. Lạc Đan Đế cần ngọn lửa này mà. "Vậy ta đi về hỏi Tiểu Di ta lại muốn một phần." Nhan Hạ Dĩnh ngay lập tức nói. Tiêu Phàm vốn còn muốn nói, nếu không ngươi trước hết đem ngươi dùng hỏa diễm cho ta. Nhưng mà sau đó suy nghĩ một lúc, hay là bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì cái gọi là ngồi mài dao cũng không làm mất kỹ thuật đốt tuổi. Tiên hỏa phải có, đan lô cũng phải có. Tiêu Phàm chuẩn bị đem đan lô luyện chế thành công lại đi đến thử luyện chế tiên cao giai đan dược. "Vậy liên làm phiền ngươi." Tiêu Phàm nói cảm tạ. "Không phiền phức, một chút không phiền phức, có thể giúp đỡ Lạc Đan đế bận rộn, là vinh hạnh của ta. Vậy ta hiện tại thì trở về một chuyến." Nhan Hạ Dĩnh chờ không nổi chuẩn bị rời khỏi. "Chờ một chút." Tiêu Phàm vội vàng lại ngăn lại Nhan Hạ Dĩnh, nói ra: "Chứ gia tiên hỏa, ngươi đang giúp ta chuẩn bị một ít vật liệu, làm hết sức nhiều một ít. Chỉ nếu như các ngươi ngậm ước tiên quốc có cũng chuẩn bị cho ta một ít. Nhất là Tiêu Phàm đem một ít có thể biết dùng đến đặc thù vật liệu, chuyên môn điều ra. Nhất là hắn có thể luyện chế hai loại tiên cao giai đan dược vật liệu. Nhan Hạ Dĩnh dù sao cũng là nhân tiên cảnh cường giả. Tiêu Phàm lời nói, chỉ cần nói một lần, nàng có thể nhớ kỹ. Thế nhưng vị đệ phòng Lỡ Như, nàng chủ động theo trong giới chỉ, xuất ra một viên trống không ngọc giản, đem Tiêu Phàm nhắc tới một ít đặc thù vật liệu, cũng ghi lại ở bên trong, cũng đưa cho Tiêu Phàm. Lạc Đan Đế, người xem một chút, có phải hay không những tài liệu này? Không sai. Tiêu Phàm nhìn lướt qua, gật đầu nói, "Được rồi, chờ ta thông tin, ta mau chóng gấp trở về." Ta đưa ngươi đi đi. Vừa vặn ta còn phải đi tìm một chút Lưu Quang tiên trưởng." Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. "Lại tìm hắn làm gì nha?" Nhan Hạ Dĩnh đi theo Tiêu Phàm ra khỏi phòng, đồng thời thuận miệng hỏi. "Ta cần một ít luyện chế đan lô vật liệu, chuẩn bị đem ta chiếc đó đan lô lại cải tạo một chút." Tiêu Phàm cũng là thuận miệng nói. "Còn muốn luyện chế đan lô vật liệu a. Vậy ta đến lúc đó thì chuẩn bị một phần đi." Nhan Hạ Dĩnh ngay lập tức miệng đầy đáp ứng xuống. "Làm được, vậy liền thật làm phiền ngươi." Tiêu Phàm đem Nhan Hạ Dĩnh đưa lên truyền tống trận, quay đầu thì hướng về trung tâm tháp đi đến. Lần nữa tìm thấy Thái Lưu Quang đem yêu cầu của mình đưa ra sau. Thái Lưu Quang một khắc cũng không chậm trễ, liền liên hệ Lý Tư Nguyên. Lý Tư Nguyên hiểu rõ đây là Tiêu Phàm nhu cầu về sau, tự nhiên thì không dám chế mãi. Với lại, hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Phàm luyện đan kế hoạch. Chủ động tiến về luyện khí thành, đem trước đó luyện khí thành mạnh nhất luyện khí sư luyện chế đan lô, cũng cho cầm tới. Đây là một kiện trung phẩm tiên khí. Trung phẩm tiên khí, đương nói là luyện đan lô liền xem như bình thường công kích pháp bảo, trong tiên duyên chi vực cũng coi như là rất vật hiếm thấy. Hồi lâu sau, Lý Tư Nguyên mang theo vật liệu cùng đan lô, tự mình xuất hiện tại luyện đan thành. Lạc Đan Đế Đây là ngải cần luyện chế đan lô vật liệu, đây là chúng ta cổ hồn tiên quốc mạnh nhất luyện khí sư, Lỗ Lực đại sư, luyện chế trung phẩm tiên khí cấp luyện đan lô, Cửu Nguyên Long lô. Trung phẩm tiên khí. Tiêu Phàm nhìn tạo hình giống Cửu Long hí châu bình thường tạo hình Cửu Nguyên Long lô, ánh mắt bên trong lóe ra một vòng tò mò, không hiểu hỏi, vị này Lỗ Lực đại sư là cấp bậc gì luyện khí sư? Thiên Trung giai. Lý Tư Nguyên tự hào nói. Ngoan ngoãn. Trước đây nhìn thấy cái này đan lô lúc, Tiêu Phàm đã cảm thấy nên đã đủ rồi, chính mình không cần thiết lãng phí thời gian nữa, tự mình luyện chế. Vừa nghe đến đối phương lại là Tiên Trung giai luyện khí sư sau, Tiêu Phàm càng là hơn bỏ đi ý nghĩ này. Hắn hiện tại cũng mới tiên sơ giai luyện khí sư, mặc dù tinh tụy tiên vận nghề phụ đầy đủ tăng lên hắn đến tiên chu giai. Thế nhưng Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, tạm thời vẫn là không có đem Trần Quý Tinh tụy tiên vận nghề phụ lúc này thì dùng xong. "Giúp ta cảm ơn nỗ lực đại sư, về sau có cơ hội, ta sẽ đi bái kiến hắn." Tiêu Phàm cầm tới Cự Nguyên Long Lô thì có chút cấp thiết, chờ không nổi muốn đi thử một chút luyện chế đan dược. Hắn thì nhìn Cự Nguyên Long Lô hiệu quả đặc biệt, không có cái gọi là nhường luyện đan sư vượt cấp luyện đan hiệu quả. Bởi vì loại này đan lô, khẳng định là luyện đan sư, dùng để luyện chế tiên giai đan dược. Mà tiên giai đan dược trong lúc đó, trên lệch thế nhưng tương đối khổng lồ. Căn bản không phải bình thường đan lô, có thể rút ngắn những thứ này khoảng cách. Nó đặc thù tác dụng chỉ có một, chính là gia tăng luyện đan sư, đứng tại liệu lực không chế. Nhìn lên tới hình như vô cùng vô bổ. Thế nhưng Tiêu Phàm lại rất hiểu rõ, cái này đặc thù tác dụng, đống luyện đan sư giúp đỡ lại bao lớn. Nhất là hắn hiện tại, muốn luyện chế tiên cao giai đan dược, cùng với nghiên cứu đan dược mới tình huống dưới. Điểm này có thể nhường hắn càng rõ ràng hơn hiểu rõ, mỗi loại tài liệu khác nhau. Nói cách khác, Tiêu Phàm hiện tại cho dù dùng bình thường linh hỏa, tại đây cái đan lô đặc thù tác dụng dưới, Hắn cũng có thể có 80% nắm chắc, đem tiên cao giai đan dược luyện chế ra tới, không cần lại dùng đến tiên hỏa. Đương nhiên, nếu có tiên hỏa lời nói, hắn nắm chắc làm đúng vậy thì càng cao, chí ít có thể đạt tới 100%. Hắc <cười> hắc. Nay không phải liền là khẳng định có thể thành công ý nghĩa mà, chương 1034, muốn ngươi có làm được cái gì, chương 1034, muốn ngươi có làm được cái gì? Lạc Đan Đế có nói muốn luyện chế đan dược gì sao? Tiêu Phàm sau khi rời đi, Lý Tư Nguyên không hề có lập tức trở về đến cổ hồn tiên quốc cô độ, mà là lưu tại Thái Lưu Quang văn phòng tiêm trong phòng tu luyện. Ta không biết ta Lạc Đan Đế cũng không có nói, ta cũng không dám hỏi nhiều. Thái Lưu Quang liên tục bãi đầu. Muốn ngươi cái tên này có làm được cái gì? Lý Tư Nguyên Tức giận giận mắng một tiếng, thở dài nói, như thế tin tức trọng yếu, ngươi cũng không biết trước giờ năm giữ, giúp thế nào trợ Lạc Đan Đế? Ta. Thái Lưu Quang nghĩ đến chính mình trước đó muốn lệnh bợ Tiêu Phàm, trước giờ làm ra những kia chuẩn bị, ngược lại bị Tiêu Phàm gạt bỏ. Không khỏi nhếch môi, hoàn toàn không có đem Lý Tư Nguyên lời nói để ở trong lòng. Lý Trường lão, ngươi không quay về sao? Thái Lưu Quang hỏi. Để ngươi tên phế vật này ở lại đây thì không giúp được Lạc Đan Đế, ta tự mình đóng tại chỗ này. Lý Tư Nguyên hừ lạnh nói: "A, Thái Lưu Quang nghe nói như thế sợ, kia nhạc trưởng lão biết không? Nhạc trưởng lão hoàn toàn như trước đây làm chuyện của mình là được rồi. Kỳ thực ta đến mục đích chính yếu nhất vẫn là bởi vì có tình báo biểu hiện, gần đây tu ma giới bên trong có thể có người sẽ có ý đồ với Lạc Đan Đế." Lý Tư Nguyên hay là giải thích một câu. "Cái gì?" Nghe xong lời này, Thái Lưu Quang tức giận. "Những tên tạp toái có phải điên rồi hay không? Thì bọn hắn cũng dám vọt tới chúng ta Luyện Đan Thành, đến gây phiền toái cho Lạc Đan Đế. Con mẹ nó, lão tử giết chết bọn hắn." Huyền Tiên cảnh ảnh ma, ngươi xác định ngươi là đối thủ của nàng. Lý Tư Nguyên sâu kiến nhìn thoáng qua Thái Lưu Quang, cười lạnh nói: "T." Thái Lưu Quang nghe xong lời này, đầu trong nháy mắt co lại lên, ngượng ngùng cười một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm: "Những người tu ma này, quả nhiên là điên rồi. Huyền tiên cảnh cường giả a, cũng dám đến chúng ta hậu phương chận địa. Chân cho là chúng ta tu tiên giới đều là bùn à sao?" Nói xong, Thái Lưu Quang lại liếc mặt, cười hắc hắc nói: "Lý trưởng lão, cái kia hẳn là chứ ngươi ở ngoài, còn có những người khác đến đây đi." Ảnh ma dấu kiến thủ đoạn quá cương đại, chỉ giựa vào ngươi một, chỉ sợ Thái Lưu Quang cũng là cùng Lý Tư Nguyên quan hệ rất tốt, mới dám nói ra lớn như thế nghịch. Nếu đổi thành cái khác huyền tiên cảnh cường giả, chỉ sợ đã một cái tát hô tại Thái Lưu Quang trên mặt, đưa hắn trở thành một bài thịt muối. Ừm. Lý Tư Nguyên đồng dạng không có để ý Thái Lưu Quang lời nói, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không hề có làm ra hắn giải thích của hắn. Lý trưởng lão, đến cũng đến rồi, không bằng ngài chỉ đạo chỉ đạo ta tu luyện đi. Thái Lưu Quang lại liếm mặt, cười hắc hắc nói, "Tốt." Lý Tư Nguyên nhìn thoáng qua Thái Lưu Quang, nhịn không được thì nở nụ cười, cuối cùng vẫn gật đầu. Ngươi cùng lão gia hỏa, hay là dở như vậy già mà da? Hắc, <cười> Thái Lưu Quang chỉ là tiêu tiêu, nhưng mà rất nhanh, theo Thái Lưu Quang trong phòng tu luyện, vang lên làm cho người ra đầu tê dại kêu thê lương thảm thiết thanh. Cái này trung tâm thấp trong cái khắc luyện đan thành cao tầng giật lại mình, còn tưởng rằng có người gan lớn chúng trời, xâm nhập bọn hắn luyện đan thành khu vực trung tâm. Kết quả, bọn tới Thái Lưu Quang phòng tu luyện cửa vào. Lý Tư Nguyên thanh âm lạnh lùng, từ bên trong truyền ra ngoài, bọn hắn ngay lập tức ý thức được, đây là Lý Tư Nguyên, lại tại cho Thái Lưu Quang thiên vị. Cái này khiến mọi người không ngừng hâm mộ. Lưu Quang Tiên trưởng vận khí làm sao lại tốt như vậy, có thể đến tiên giới tới Lý trưởng lão tạo mối quan hệ, tại chúng ta luyện đan hành, vậy mà đều năng lực có cơ hội bị đối phương chỉ đạo tu luyện. Ta nếu Lưu Quang Tiên trưởng, ta sợ là đã sớm có thể đột phá đến nhân tiên cảnh đi. Tuổng công cơ hội tốt như vậy a. Cũng trở về đi. Hai không nghe là tính. Đồ chó Hoang Thái Lưu Quang, thật lãng vi a. Một đám người hùng hùng hổ hổ. Hình như Thái Lưu Quang thật làm cái gì thiên đấu người oán sự việc. Những nghị luận này âm thanh, Thái Lưu Quang cùng Lý Tư Nguyên kỳ thực đều nghe được. Lý Tư Nguyên cười ha ha, nhìn về phía Thái Lưu Quang, giễu cợt nói: Nghe được đi. Những người kia thế nhưng cũng cảm thấy, ngươi căn bản không có tư cách đặt được của ta chỉ đạo, đơn thuần chính là lãng phí. Sao? Làm sao có khả năng lãng phí đâu? Thái Lưu Quang kẻ già đời giống nhau, sao cũng được nói. Kỳ thực, Thái Lưu Quang đã không phải lần đầu tiên bị những người này nói như vậy, thế nhưng hắn cũng đã thành thói quen. Cứ bọn hắn đi nói đi, khiến cho hình như bọn hắn nói hơn hai câu, có thể nhường lý tư nguyên chỉ đạo bọn hắn dường như. Nghĩ cái dám ăn đâu? Hắc hắc. Lý trưởng lão chúng ta tiếp tục đi. Thái Lưu Quang như là hai nghịch ngậm dường như cười hắc hắc nói. Người lão gia hỏa này a. Lý Tư Nguyên là thực sự có chút dở khóc dở cười, cũng lười nói thêm cái gì, tiếp tục chỉ đạo lên. Bên kia, Cẩm Đan Lô về đến chính mình trụ sở bên trong Tiêu Phàm. Trong lúc nhất thời, lại có chút không kịp chờ đợi, muốn dùng Cửu Nguyên Long Lô thử nghiệm luyện chế tiên cao giai đan dược. Thế nhưng suy nghĩ một lúc, vẫn là như được. Vật liệu không nhiều, vẫn là chờ Nhan Hạ Dĩnh đem hỏa diễm cầm trở về, sẽ cùng nhau luyện chế lại một lần được rồi. Lỡ như Đan Lô thì không cứu vớt được đâu. Những tài liệu này, hiện nay Tiêu Phàm chuẩn bị vốn là không nhiều, thật không muốn bởi vì chính mình sơ sẩy, lại, lại đem chúng nó lãng phí. Với lại, một kiện trung phẩm tiên khí đan lô, cũng cần nhận chủ a. Mặc dù có hệ thống giúp đỡ, nhận chủ thời gian cũng sẽ không ngắn. Hao tốn khoảng 3 ngày, Tiêu Phàm đem Cửu Nguyên Long lô cuối cùng nhận chủ thành công. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, âm thầm châm biếm nói: "Cái đồ chơi này, làm sao lại như vậy tốn hao thời gian lâu như vậy mới có thể nhận chủ thành công? Liên xếp như tiên khí, hẳn là cũng không có lớn như vậy tính đặc tu đi." Tiêu Phàm châm biếm quay châm biếm, nhận chủ sau khi thành công, Tiêu Phàm thì chờ không nổi dùng Cửu Nguyên Long lô, tự tay luyện chế ra một lò pháp tắc đan thuộc tính hỏa. Pháp tắc đan thuộc tính hỏa có thể tăng lên tu luyện giả pháp tắc thuộc tính hỏa lĩnh lộ độ, có hơn suất nhường tu luyện giả pháp tắc thuộc tính hỏa đột phá một tiểu cấp độ. Cùng nguyên bản giới thiệu so sánh, lần này giới thiệu kỳ thực chỉ tăng lên một chữ. Nhưng chính là một chữ như vậy, Nhung Tiêu Phàm hiểu rõ, chính mình lần này luyện chế pháp tắc đan thuộc tính hỏa, hiệu quả trở nên kinh người. Chứ gì? Tại tỉ lệ trước mặt, nhiều một chữ lớn. Điều này có ý vị gì? Dù là những người tu luyện khác, không có yên thủy khanh tiên phú như vậy, vận khí không tính kém, khẳng định có thể tăng lên một tiểu giai đoạn. Một tiểu giai đoạn a? Nếu như là nhập môn giai đoạn tu luyện giả, chẳng phải là có thể trực tiếp tăng lên 90 phần trăm linh mộ độ, đạt tới 100 phần trăm tiểu thành giai đoạn. Gia Châu, quá Gia Châu, lão tử chân cờ mở nở lợi hại, lại có thể luyện chế ra dạng này đan dược. Tiêu Phàm cười ha ha nhìn, trên mặt toát ra vẻ mừng như điên. Từ lại lần nữa thênh mục linh vận đan cùng viêm hỏa chiến tiên đan. Tiêu Phàm cố nén kích động, xuất ra hai loại đan dược vật liệu, luyện chế ra lên. Sự thật chứng minh, trình độ luyện đan đã đạt tới tiên cao giai Tiêu Phàm, tăng thêm cửu nguyên long lô, luyện chế dạng này đan dược quả thực quá dễ dàng. Trước đó còn cần tốn hao không ít thời gian. Hiện tại Hắn dường như nước chảy thành sông bình thường, tùy tùy tiện tiện 5 phút đồng hồ, liền đem chúng nó toàn bộ luyện chế ra ra đây. Về phần hiệu quả, chương 1035, đến rồi nhiều như vậy, chương 1035, đến rồi nhiều như vậy. Đầu tiên là Thanh Mộc Linh Vật Đan, hiệu quả biến thành tăng lên 100% linh khí hàm lượng, cũng tăng lên gấp 3 cơ thể khôi phục tốc độ. Nhìn lên tới tăng lên không nhiều, nhưng đây đã là thật sự mức cực hạn. Cho dù là tương lai tiêu phạm trình độ dược đan, tăng lên tới tiên cực giai, thậm chí thần giai, nên cũng không có cách nào tiếp tục tăng lên. Sau đó là Viêm Hỏa Chiến Tiên Đan. Cho dù là bạo viêm tiên hỏa luyện chế, cũng có thể tại trong nửa giờ, bộc phát gấp 10 chiến lực, đồng thời Vĩnh Cửu tăng lên 100% thuộc tính hỏa chiêu thức uy lực. Hạn chế biến thành đại la kim tiên cảnh trở xuống. Nhìn ra, cực hạn bộc phát chiến lực đạt tới gấp 10 về sau, xác thực thì không có cái nào tiếp tục tiếp tục tăng lên. Mà Vĩnh Cửu tăng lên thuộc tính hỏa uy lực của chiêu thức cũng đạt tới 100%. Kỳ thực theo mặt chữ trên giới thiệu đến xem, tăng lên đều không phải là đặc biệt lớn. Nhưng nếu như suy nghĩ kỹ một chút, ở trong đó chiến lực vẫn là tương đối kinh khủng. Cuối cùng, Tiêu Phàm còn đem chính hắn trước đó luyện chế tiên linh bảo nguyên đan thì luyện chế lại một lần một chút, hiệu quả cũng chỉ là theo gấp 6 lần, biến thành 8 lần. Sử dụng hạn chế thì theo kim tiên cảnh, tăng lên tới đại la kim tiên cảnh. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Luyện chế những đan dược này vật liệu, đúng hiệu quả của đan dược, tiến hành hạn chế. Tiêu Phàm cũng không có cái gì bất mãn. Đã tốt vô cùng. Đương nhiên, này là năng lực của chính hắn cường đại, luyện chế ra tới đan dược. Khẳng định là không có cách nào mở rộng đi ra. Mở rộng đi ra đan dược, hay là hắn trước đó làm ra những kia, muốn tăng lên thì đã không có cách. Nhưng giờ, luyện đan sư tập giai, còn có thể luyện chế Này như vậy đủ rồi, cũng là tứ đại tiên quốc khát vọng lấy được đan dược. Lạc Đan Đế, ta trở về. Đúng lúc này, Tiêu Phàm nghe phía bên ngoài truyền đến Nhan Hạ Dĩnh ngạc nhiên tiếng hoan hô. Tiêu Phàm thu thập một chút, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngụy Trường lão, Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, tại Nhan Hạ Dĩnh bên người lại còn đi theo Ngụy Hồng Sầu. Lạc Đan Đế, lại gặp mặt. Ngụy Hồng Sầu cười lấy lên tiếng chào hỏi. Tiêu Phàm cố ý nói đùa, "Ngụy Trường lão, ngươi đừng nói cho ta, Thương Viêm Tiên Hỏa loại vật này, các ngươi nhìn xem đặc biệt quan trọng, lại còn cần ngài dạng này huyền tiên cảnh cường giả hộ tống." Ngụy Hồng Sầu cười ha ha một tiếng, Lạc Đầu nói ra, Lạc Đan Đế nói đùa, chỉ là thương viêm tiến hóa, chúng ta ngọc ức tiên quốc còn không để vào mắt, ta là bởi vì có những chuyện khác, tiện đường đến một chuyến. Ngụy Hồng Sâu bất động thanh sắc nhìn tới Yên Thủy Khanh đám người một chút về sau, lại truyền âm nói với Tiêu Phàm, Lạc Đan Đế, chúng ta nhận được tin tức, tu ma giới người biết ngài tồn tại, hình như chuẩn bị đối với ngài độc thủ, cho nên ta liền đến bảo hộ an toàn của ngài. Tiêu Phàm nghe nói như thế, con mắt có hơi híp híp, cười lạnh một tiếng, trong miệng lại vừa cười vừa nói, đó là ta hiểu lầm. Thủy Khanh, nguy trưởng lão dạng này quý khách đến rồi, các ngươi cũng không biết làm ít đổ chiêu đãi một chút. Không cần Ta còn có chuyện, đi tìm Lý trưởng lão cùng Hàn trưởng lão bọn hắn, có chút việc, nhất định phải hảo hảo thương lượng một chút. Ngụy Hồng Sầu khách khí từ chối, cũng quay người cáo từ. Hàn trưởng lão, ngài nói rất đúng hàn vĩnh nghĩa tiền bối." Tiêu Phàm kinh ngạc nói. "Ừm." Ngụy Hồng Sầu gật đầu. Hắn lại cũng tới. Tiêu Phàm ngay lập tức ý thức được, sự việc hình như đây chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bất quá, hắn cũng không có quá mức để ý. Có như thế huyền tiên cảnh cường giả đến, hắn lập tức cũng có thể luyện chế tiên cao giai đan dược ra ngoài. Đến lúc đó, liền xem như Kim tiên cảnh địch nhân đến chỉ sợ cũng không đáng chú ý. Đương nhiên, đây là tới một kim tiên cảnh địch nhân tình huống dưới, nếu như là một đám, vậy khẳng định không có cách nào. Kim tiên cùng huyền tiên khác biệt còn là rất lớn. Dù là Lý Tư Nguyên bọn hắn, đều là huyền tiên cảnh định phong cường giả. Thế nhưng muốn bằng vào một khóa đan dược, tăng lên gấp 10 sức chiến đấu, vẫn là không có cách một đối một tình huống dưới, cùng kim tiên cảnh cường giả đối kháng, chỉ có thể vây công, vất vả vài vị. Tiêu Phàm đã hiểu rõ, những thứ này huyền tiên cảnh đại lão, đến lúc đích là vì bảo vệ mình, trong lòng vô cùng cảm động nói nói cảm ơn. Quay lại trò chuyện Ngụy Hồng Sầu hơi cười một chút, không nói thêm gì, quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Chúng nữ nghe Tiêu Phàm cùng Ngụy Hồng Sầu ở giữa đối thoại, mơ hồ hình như cảm giác được cái gì, thế nhưng lại lại không phát hiện chút gì. Nhan Hạ Dĩnh ngay lập tức xuất ra một chứa thương viêm tiên hỏa đặc thù cái bình, đưa cho Tiêu Phàm. "Lạc Đan Đế, đây là ngài cần thương viêm tiên hỏa. Đa tặng các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi Luyện Đan." Tiêu Phàm một cái lắc mình, ngay lập tức biến mất tại chúng nữ bên người, chờ không nổi về tới Luyện Đan căn phòng. "Thương viêm tiên hỏa a?" Tiêu Phàm không biết, trước đó hắn nhường tứ đại tiên quốc người, giúp đỡ siêu tập hỏa diễm lúc, Ngọc Đức tiên quốc người Vì sao không có đem ngọn lửa này lấy ra? Có một số việc, không cần suy tính rõ ràng như vậy, không có ý nghĩa. Người ta hiện tại chỉ ít lấy ra. Tiêu Phàm không có phần viêm linh thể, nhưng mà có xích viêm thần pháp. Xích viêm thần pháp mặc dù là phàm tu giai đoạn công pháp, thế nhưng nhờ Tiêu Phàm hấp thụ một tia hỏa, hay là không có vấn đề. Chỉ là, có đau một chút. A. Tiêu Phàm đã thật lâu không có cảm nhận được bị liệt diễm thiêu đốt đau khổ. Thuôn vệ thương viêm tiên hỏa trong mắt. Tiêu Phàm cảm giác toàn thân trên dưới, hình như xuất hiện vô số thanh tiểu đao tử, dùng sức ở trên người hắn, không ngừng xé rách nhịn. Điều này đau đớn, theo hắn thân thể cường độ tăng lên, ngược lại cảm phát linh mẫn lên. Nói cách khác, hắn cảm nhận được đau khổ thì càng phát rõ ràng. Hệ thống, này không nên a? Thân thể cường độ tăng lên, không nên có thể tiếp nhận đau khổ, càng tài mọn hơn đúng không? Tiêu Phàm cố nén đau khổ, ở trong lòng đúng hệ thống dò hỏi. Đây là tiên hóa a? Hệ thống cũng không có giải thích quá nhiều, đơn giản một câu thì nói cho Tiêu Phàm đã án. Tiêu Phàm kỳ thực đã hiểu. Hắn cùng hệ thống giao lưu, chỉ là vì có thể rời đi chú ý. Bình thường lời nói rất nhiều hệ thống. Hết lần này tới lần khác lúc này, không làm sao nói Cái này khiến Tiêu Phàm vừa tức vừa gấp. Dứt khoát không nói thêm gì nữa, nỗ lực vận chuyển Xích Viêm Thần Pháp, đem chính mình toàn bộ tinh thần và thể lực tập trung ở thôn phệ hỏa diễm bên trên. Loại biện pháp này, ngược lại thật không tệ. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không để ý đến thời gian trôi qua, ý thức rong chơi trong hỏa diễm chi. Cuối cùng, đau đớn tối lui, Tiêu Phàm đúng thương viêm tiên hỏa triệt để thôn phệ trong không. Soạt, Tiêu Phàm mở to mắt. Cả người như là vừa mới bị theo trong nước kéo lên giống nhau, toàn thân trên dưới đều bị ướt đẫm. Mồ hôi đưa hắn dưới chân mặt đất, cũng thấm ướt một mảng lớn. Có sức viêm thần pháp còn là rất không tệ đối thành những người khác, muốn hấp thụ cái đồ chơi này, thật không biết phải làm sao. Nghĩ đến Nhan Hạ Dĩnh cũng lĩnh ngộ thương viêm tiên hỏa, Tiêu Phàm đều có chút bội phục tiểu cô nương này, như thế nào, đều có thể kiểm chế tiếp theo. Hừ hực, miệng lớn thở dốc, ngẩng người một phen sau. Tiêu Phàm đổi một bộ quần áo sạch, xuất ra vật liệu cùng Cửu Nguyên Long Lô, chuẩn bị bắt đầu luyện chế tiên cao giai đan dược. Lần này, nhất định thành công. Chương 1036, các ngươi sao không tin ạ? Chương 1036, các ngươi sao không tin ạ? Vật liệu từng kiện bỏ vào Cửu Nguyên Long Lô trong. Thương viêm tiên hỏa dưới đan lô vương tản ra đó uy lực của mình. Tiêu Phàm chú ý cẩn thận. Mặc dù trong lòng tin tưởng, lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề, chính mình nhất định có thể luyện chế ra đan dược. Thế nhưng phía trước mấy lần sai lầm, vẫn là để Tiêu Phàm có chút khẩn trương. Nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Tiêu Phàm ở trong lòng yên lặng nói thầm nhịn, thân sắc càng thêm nghiêm túc. Cuối cùng, tất cả vật liệu cũng hòa tan, bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, liền cần Tiêu Phàm thận trọng đem pháp tắc chí lực dung nhập vào đan dược trong, ổn định. Lần này, Tiêu Phàm ban đầu lựa chế hay là đan dược trị thương? Phát tác thuộc tính một lực lượng dung nhập tại trong nước thuốc không có bất kỳ cái gì bất ngờ xảy ra. Bắt đầu kết đan, thương viêm tiên hỏa tách ra càng thêm hào quang đẹp mắt. Tiêu Phàm trong tay đang ấn, thì phi tốc đánh vào đan dược trong. Tất cả cũng có vẻ nước chảy thành sông. Cũng trước đó loại đó can thiệp cảm giác hoàn toàn không giống. Có dầu bôi trơn, chính là không giống nhau. Ông. Sau một lát, một đạo mùi thuốc nồng nặng từ trong đan lô xông vào mũi. Tất cả đan lô phát ra một hồi trầm thấp vụ vụ thanh. Vụ vụ tuyên bố rõ không nghĩ, lại trực tiếp xuyên thấu qua bế quan thất, tỏa ra đến cả phòng bên trong tiểu thế giới. Lạc Đan Đế lại nghiên cứu thành công mới đã được Nhan Hạ Dĩnh phản ứng đầu tiên, nhưng đúng như Yên Thủy Khanh đã người dạy bảo, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm chỗ bế quan thất phương hướng. "Ta cảm nhận được đặc thù hỏa diễm khí tức." Yên Thủy Khanh mặc dù thì cảm nhận được hơi thở của đan dược, nhưng thương viêm tiến hóa, đối nàng phần viêm tiên thể càng thêm có lực hấp dẫn. Đó là hơi thở của thương viêm tiến hóa. Nhan Hạ Dĩnh thuận miệng giải thích, nhưng đột nhiên lại phản ứng, đột nhiên xoay đầu lại, vẻ mặt tái nhế nhìn về phía Yên Thủy Khanh, nói ra: "Tiên đạo hữu, thực sự thật có lỗi, trước đó không có đem thương viêm tiến hóa lấy ra, ta chân không phải cố ý." Yên Thủy Khanh chỉ là cười nhạt cười, cũng không nói thêm gì. "Tiên đạo hữu" thương viêm tiên hỏa là chúng ta nhăng ra, theo tiên giới, theo tổn, cái giá rất lớn mới lấy được tiên hỏa. Cho dù là ta, cũng là đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm, mới cuối cùng lấy tới nải mai tiên hỏa, trước đó. Chuyện này, Nhan Hạ Dĩnh xoắn xuýt hồi lâu. Nàng một thẳng cũng đang lo lắng, nên làm sao cùng Tiêu Phàm giải thích chuyện này. Nhan đạo hữu, ngươi thì yên tâm đi, mặc kệ là ta hay là Tiêu Phàm, đều hiểu ở trong đó tình huống, ngài không cần giải thích nhiều như vậy. Chỉ ít, hiện tại các ngươi không phải đã lấy ra sao?" Tiên Thủy Khanh vừa cười vừa nói. Thế nhưng, Nhan Hạ Dĩnh vẫn là vô cùng ấy nãy. Mặc dù Thương Viêm Tiên Hỏa sở thuộc quyền, nàng la hoàn toàn không có tư cách định đoạt, dù là nàng là Nhan gia tiểu công chúa, không có cái gì có thể đúng. Yên Thủy Khanh trực tiếp ngắt lời Nhan Hạ Dĩnh lên nói, nói sang chuyện khác. "Nhan đạo hữu, lẽ nào ngươi không hiểu kỹ, tiêu phàm lần này luyện chế đang dự, đến cùng là cái gì sao?" Nghe nói như thế, Nhan Hạ Dĩnh ngay lập tức không nói thêm gì nữa, vì nàng rất rõ ràng, chính mình nếu lại nói nhảm xuống dưới, khẳng định sẽ để cho Yên Thủy Khanh bất mãn. Thái niệm niệm, ngó bánh băng đế đám người, lúc này cũng không dám lắm miệng nói chuyện, thành thành thật thật ở bên cạnh nhìn. Hàn La một loại đan dược trị thương, Ta có thể cảm nhận được rất nồng đậm thuộc tính mộc hơi thở của pháp tắc chi lực. Nhan Hạ Dĩnh một bên nấp trà, một bên buồn bực mà hỏi, lẽ nào Lạc Đan Đế còn lĩnh ngộ pháp tắc thuộc tính mộc? Tiên Thủy Khanh liếc qua Nhan Hạ Dĩnh, cười nói, chuyện rất khó sao? Tiêu Phàm lĩnh ngộ không chỉ có riêng là pháp tắc thuộc tính mộc a. T. Nghe xong lời này, Nhan Hạ Dĩnh thì chấn kinh rồi. Nàng không có hoài nghi, chỉ cảm thấy Tiêu Phàm thực lực quả thực đáng sợ, tài tử tiên cảnh tu vi, vậy mà liền năng lực lĩnh ngộ nhiều như vậy pháp tắc. Không đúng. Nhan Hạ Dĩnh đột nhiên phấn lưỡng. Tiên Thủy Khanh lại hiểu rõ Tiêu Phàm lĩnh ngộ không ít pháp tắc. Vậy đã nói rõ, Tiêu Phàm lần trước trước khi rời đi cũng đã đem những thứ này pháp tắc lĩnh ngộ. Ông trời ơi. Nhan Hạ Dĩnh trong nháy mắt trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này làm sao có khả năng? Trước đó lúc rời đi, Lạc Đan đế thế nhưng mới võ thánh tu vi a. Lĩnh ngộ một loại pháp tắc thì thôi, còn có thể lĩnh ngộ mấy loại pháp tắc? Nhan Hạ Dĩnh hoảng sợ nói, Tiêu Phàm đều đã có thể luyện chế ra, giúp đỡ tu luyện giả tăng lên độ lĩnh ngộ pháp tắc đáng ngượng, vì sao mình không thể lĩnh ngộ pháp tắc? Ngọc cánh băng đế nhịn không được nói, cái này. Nhan Hạ Dĩnh nghe nói như thế, trong nháy mắt không biết nói cái gì cho phải cũng đúng, giúp người tăng lên độ lĩnh ngộ pháp tắc đan dược, Tiêu Phàm cũng dễ như trở bàn tay luyện chế ra đến, đến rồi, chính mình lĩnh ngộ tập trung đan dược, tính việc khó như sao? Không còn nghi ngờ gì nữa không tính. Hâm mộ a. Nhan Hạ rĩm lẩm bẩm. Ở đây mấy cái cô đường, liền không có không hâm mộ Tiêu Phàm. Cho nên nghe đồn rằng, mọi người cũng chỉ là tiểu tiểu, cũng không có bao nhiêu cái gì. Mấy người đã không có tâm tư, tiếp tục tu luyện số dưới. Chơ mắt nhìn Tiêu Phàm luyện chế đan dược căn phòng, lại tiếp tục như thế, cũng không biết sẽ sẽ không trở thành hòn vạc vu. Cứ như vậy chờ đợi. Thời gian lại trôi qua một đoạn thời gian. Tiêu Phàm chố trong phòng, vang lên lần nữa một hồi cuồng bạo tiếng oanh minh. Chúng nữ trên mặt lần nữa hiện lên vẻ khiếp sợ. Lại thay đổi, đây là đổi một loại đan dược sao? Lần này tựa như là pháp tắc thuộc tính hỏa. Nhan Hạ Dĩnh nói lần nữa. Tiêu Phàm cho dù dùng tới năm loại pháp tắc kim, một thủy hỏa thổ đan dược, ta đều không cảm thấy kinh ngạc. Yến Thủy Khanh cười nói, nàng thế nhưng hiểu rõ, trong tiểu thiên địa của linh đảo hải thú, tồn tại một ngũ hành thần điện. Nhờ nhờ ngũ hành thần điện, Tiêu Phàm lĩnh ngộ năm loại pháp tắc kim, một thủy hỏa thổ, không phải chuyện rất bình thường sao? Kỳ thực, trước đó tại băng xương thánh địa lúc Tiêu Phàm cũng đã đem năm loại cơ sở nguyên tố pháp tắc linh nộ độ tăng lên tới 10% trở lên. Khi đó, chỉ là bởi vì tu vi của hắn chưa đủ, cho nên không cách nào sử dụng pháp tắc, nhưng mà hắn cũng không có nói cho Trúc nữ, hắn linh nộ những thứ này pháp tắc. Bằng không, hiện tại Yên Thủy Khanh cũng sẽ không dùng giọng này giọng nói nói chuyện, nàng khẳng định sẽ càng thêm chắc chắn. Ngọc Băng băng đế cùng Phượng Xương băng đế mặc dù không biết ngũ hành thần điện tồn tại, nhưng là hiểu rõ, Tiêu Phàm tại bọn hắn băng xương thánh địa trong gì chỉ diễn thiên tông bên trong, phát hiện một vài thứ. Hai người trên mặt thì mang theo cười, nhìn thấy Nhan Hạ dĩ như thế bộ dáng kiếp sợ, cũng cảm giác vô cùng khôi hài. Nàng nhỏ hiện tại phản ứng như thế bình thản, chỉ là bởi vì nàng nhỏ cũng không biết, Tiêu Phàm luyện chế đan dược lại muốn gia nhập pháp tắc chí lực là khái niệm gì. Nhan Hạ Dĩnh nhìn thấy mấy người phẫn nộ, cũng biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, nhịn không được nhíu mày. Các ngươi một chút cũng không kinh ngạc sao? Lạc Đan Đế luyện chế đan dược, thế nhưng dùng tới pháp tắc chí lực a. Ngươi khi dễ chúng ta trình độ luyện đan không cao. Tiên Thủy Khanh lông mày nhíu lại, nàng mặc dù đã dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, đem trình độ luyện đan tăng lên tới thập giai, thế nhưng nàng cũng biết, cùng Nhan Hạ Dĩnh so sánh, hay là kém một chút. Đây chính là một có tiên sư giai trình độ luyện đan người a, trước 1037, ta cũng không biết, trước 1037, ta cũng không biết. Không có không có, ta tuyệt đối không có ý tứ kia. Nhan Hạ Dĩnh vội vàng khoắt tay, chê cười, nét mặt có vẻ hết sức xấu hổ. Đúng là ta đơn thuần tò mò, đã các ngươi không biết, kia ta và các ngươi nói một chút đi. Nghe nói, có thể đem đan dược dung nhập pháp tắc chi lực đều là luyện đan sư tiên cao giai. Nhan Hạ Dĩnh thật nhanh giải thích nói, luyện đan sư tiên cao giai. Tiên thủy khanh thần sắc vui mừng, kinh ngạc nói. Nói như vậy, lần này tiêu phàm ra ngoài, không chỉ tu là tăng lên tới nhân tiến cảnh hãy cả đẳng cấp luyện đan, thì lần nữa tăng lên nhất giai. Không hổ là nam nhân của ta, này thiên phú thì quá cường đại đi." Ngao quánh băng đế vui thích thầm nói. "Lợi hại." Phượng Xương Băng Đế cười híp mắt nói, "Các ngươi, phản ứng của các ngươi làm sao còn là như thế bình thản, đây chính là luyện đan sư tiên cao giai a." Nhan Hạ Dĩnh nhìn Tam Nước như thế bình thản phản ứng, trong nội tâm, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. "Chúng ta hiểu rõ a, luyện đan sư tiên cao giai, có vấn đề gì không?" Tiên Thủy Khanh không hiểu nhìn Nhan Hạ Dĩnh. "Các ngươi nhìn nàng, nàng đều khiếp sợ hồi lâu nói không ra lời." Lẽ nào các ngươi thì không một chút nào kinh ngạc sao? Nhan Hạ Dĩnh một tay lấy Thái Niệm Niệm túm đến, chỉ vào đối phương mơ mơ màng màng khuôn mặt nhỏ, phát điên mà hỏi: "Thái Niệm Niệm, nghe." Tiên Thủy Khanh đám người nhìn ngốc núc ních Thái Niệm Niệm, nhìn không được thì lộ ra nụ cười. Nhưng rất nhanh, lại phản ứng, cũng ý thức được Nhan Hạ Dĩnh nhắc tới luyện đan sư tiên cao giai, có thể thật sự có cái gì đặc thù hàm nữa. Nhan Đạo Hữu: "Vậy ngươi nói cho chúng ta một chút, này luyện đan sư tiên cao giai, rốt cục làm sao vậy?" Tiên Thủy Khanh buông lòng ra Nhan Hạ Dĩnh kích động tóm lấy Thái Niệm Niệm tay, sợ đem đứa nhỏ này bắt làm hư. "Niệm Niệm, ngươi mà nói" Nhan Hạ Dĩnh một cái tát, đập tại thái niệm niệm cái ót từ bên trên, có chút buồn bực. Như thế làm cho người khiếp sợ thông tin. Chúng nữ phản ứng cũng quá bình thản. Nói cái gì? Thái niệm niệm lóc núc lích mà hỏi. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng không biết, luyện đan sư tiên cao giai, ý vị như thế nào? Nhan Hạ Dĩnh càng thêm phát điên. Tiên thủy khanh nàng nhóm không biết tình huống, nàng có thể hiểu được. Rốt cuộc, nàng nhóm là tới từ Huyền Tiên đại lục. Huyền Tiên đại lục bên trên, đừng nói là về tiên giai luyện đan sư, liên xếp như luyện đan sư thập giai, đối với các nàng mà nói, đều là tương đối đỉnh cấp tồn tại. Chuyện này Nhan Hạ Dĩnh cũng nghe Tiêu Phàm đề cập tới, có thể thái niệm niệm giống như nàng, đều là tới từ tiên giới a, lại cũng không biết luyện đan sư tiên cao giai ý vị như thế nào. Cái này khiến Nhan Hạ Dĩnh lập tức hoài nghi. Tiên giới những tiểu gia tộc này, đến cùng là thế nào tại tiên giới loại địa phương này tuồn xuống tiếp. Nhan Hạ Dĩnh lập tức rầu rĩ không vui lên. "A nha, đúng, luyện đan sư tiên cao giai, thái niệm niệm hình như này mới phản ứng được." Giường như vội vàng gật đầu, nét mặt có vẻ vô cùng kinh hãi, đập đi đập đi miệng, nói ra, "Nhắc tới luyện đan sư tiên cao giai a." Hắn nhưng là, "Hả?" Thái Niệm Niệm đột nhiên không nói lời nào. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Nhan Hạ Dĩnh, lúng túng nói: "Nhan đạo hữu, ta hình như không phải luyện đan sư, cho nên đúng luyện đan sư tình huống cũng không phải rất hiểu rõ, nếu không, hay là ngài nói đi, ta sợ ta nói sai." "Vậy ngươi vừa nãy đập đi miệng, ấp ủ cái quỷ a, ta còn tưởng rằng ngươi hiểu rõ đâu." Nhan Hạ Dĩnh bị tức hết rồi tính tình, nét mặt một mấy mắt trở nên u uẩn không thôi, điên lặng tự dài nói: "Thôi được, thực sự không hiểu rõ, hay là ta mà nói đi. Kỳ thực, cô thể muốn đem thứ gì đó, cũng không có cái gì. Các ngươi chỉ cần đã hiểu." Luận đan sư tiên cao giai, luận chế gia tới đăng ngưỡng, ngay cả tiên tôn đều có thể sử dụng. Tất cả tiên giới, mới bao nhiêu tiên tôn. Hình như xác thực rất lợi hại dáng vẻ. Tiên thủy khanh cùng ngọc cánh băng đế đám người liếc nhau một cái về sau, nhịn không được nói, cũng không trách phản ứng của các nàng vẫn là vô cùng bình thản. Như vậy cũng tốt đây nhường một mới vừa lên lớp 1 học sinh tiểu học, nói cho hắn biết có người có thể thủ công đạn hạt nhân giống nhau. Bọn hắn hiểu rõ đạn hạt nhân là cái gì, có thể độ cao này, cách bọn họ thực sự quá mức xa xôi. Bọn hắn cho dù nghĩ kích động, cũng không biết từ đâu bắt đầu kích động. Phản ứng làm sao còn lạ như thế bình thản. Nhìn thấy mấy người phản ứng như vậy, Nhan Hạ Dĩnh tâm mệt rồi à? Được rồi, tùy tiện đi. Các ngươi không kích động thì không kích động đi. Có thể các ngươi tại Lạc Đan Đế bên người đã sớm đã thành thói quen, tiểu này làm cho người phấn khởi thông tin. Nhan Hạ Dĩnh vô lực nói. Nhan Đạo Hữu, ngươi không cần thiết như vậy. Nếu không, ngươi theo chúng ta nói một chút, luyện đan sư tiên cao giai tại tiên giới có bao nhiêu đi. Để cho trong lòng chúng ta có cái đo đến. Tiên Thủy Khanh an ủi. Còn biết đá núi ta. Không tệ. Nhan Hạ Dĩnh hơi có chút thỏa mãn. Thế nhưng đợi nàng phản ứng, Tiên Thủy Khanh vấn đề về sau, bỗng chốc lại trợn tròn mắt. Ta làm sao biết luyện đan sư tiên cao giai có bao nhiêu? Những kia môn phái lớn, ai không đem tin tức này che giấu, sợ bị người phát hiện a." Nhan Hạ Dĩnh khóc không ra nước mắt nói, "Đây không phải công việc tốt sao? Tại sao muốn che giấu?" Tiên Thủy Khanh không hiểu hỏi. Nhan Hạ Dĩnh hít sâu một hơi, hay là giải thích nói, "Năng lực tăng lên tới luyện đan sư tiên cao giai, đúng một môn phái ảnh hưởng thực sự quá trọng yếu. Ai cũng không hi vọng người khác vượt qua chính mình quá nhiều, trừ phi là những kia nổi tiếng thế lực, không người nào dám nghĩ cách. Bình thường thế lực, nếu có luyện đan sư tiên cao giai, khẳng định sẽ khiến vô số người tranh đoạt." Khó đảm bảo không có ý đồ xấu người xuất hiện, lão tử không chiếm được, các ngươi thì mơ tưởng được. Đây không phải cùng những người tu ma kia giống nhau sao? Nghe xong lời này, Tiên Thủy Khanh ngay lập tức cau mày, sắc mặt khó coi nói: "Sát thực, sát thực như thế." Nhan Hạ Dĩnh mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng lại lại không thể không gật đầu đồng ý Yên Thủy Khanh thuyết pháp này. Trong tiên giới, có ít người thủ đoạn cùng hai vi, thế nhưng một chút không thể so với những người tu ma kia tốt bao nhiêu. Nhan Đạo Hữu, Tiên Thủy Khanh thần sắc ngay lập tức ngưng trọng lên. "Cái gì?" Nhan Hạ Dĩnh nhìn thấy Yên Thủy Khanh như thế, thì đột nhiên khẩn trương lên. Tất nhiên tin tức này tuyệt đối không thể bị những người tu luyện khác hiểu rõ, vậy thì mời làm phiền ngươi, cần phải đúng tiêu phạm đã tăng lên tới tiên cao giai thông tin giữ bí mật." Tiên Thủy khanh chỉnh trọng việc nói. "Ai cũng không thể nói, bao gồm ngươi tiểu đi." Thái Niệm Niệm chen miệng nói. "Ta cũng không phải miệng rộng. Cấp ngươi yên tâm, ta biết chuyện này tầm quan trọng, ta khẳng định không sẽ tiết lộ ra ngoài." Nhan Hạ Dĩnh bảo đảm xong, vừa nhìn về phía Thái Niệm Niệm, thử lạnh nói. "Ngươi thì không cho phép nói ra. Tiên Tâm đi, ta chắc chắn sẽ không nói, cho dù là nhị thúc ta cũng sẽ không nói cho ta, ta thậm chí cũng không biết cái gì là luyện đan sư tiên cao giai." Khái niệm niệm ngay lập tức giả cover đi lên. Nhìn thái niệm niệm bộ dáng này, Tiên Thủy Khanh cái thứ nhất thỏa mãn gật đầu, nở nụ cười. Thái quản lý thì vô cùng rõ lý lẽ. Chương 1038, Hỏa Linh Tiên Đan, chương 1038, Hỏa Linh Tiên Đan. Nhan Hạ Dĩnh đưa môi, nét mặt hơi có chút hiền muội khó thường, giảo hoạt nhả đầu. Trong lòng âm thầm nói thầm một câu, liền không lại nói cái gì. Thủy Khanh. Đúng lúc này, Tiêu Phàm luyện chế đan dược đại môn, bị hắn từ bên trong đẩy ra, chúng nữ nhìn thấy Tiêu Phàm từ bên trong đi ra, đều có chút kích động. Lạc Đan Đế Có phải ngài đã là luyện đan sư tiên cao giai? Nhan Hạ Dĩnh vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, liền vội vàng hỏi. Luyện đan sư tiên cao giai? Tiêu Phàm sững sờ, khóe miệng trong lúc lơ đãng, co quắp một chút, yên lặng ở trong lòng dò hỏi. Hệ thống, ngươi sợ không phải giúp ta ngăn cách cái tình mình. Ta đẳng cấp luyện đan tăng lên tới tiên cao giai, làm sao còn là bị người phát hiện? Ồ. Giọng hệ thống, hơi có chút xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ, suy tư một lát sau, nói ra, ta không để ý đến, tiên cao giai đan dược, cần dung nhập pháp tắc chi lực vấn đề. Chuẩn xác mà nói, ký chủ tình huống, nhường bổn hệ thống không để ý đến vấn đề này. Chính ngươi bỏ qua sự việc, còn có thể trách ta. Tiêu Phàm trợn to trong mắt, có chút khó tin. Đương nhiên, nếu như không phải ký chủ tu vi quá thấp, ngươi nếu ở trước mặt những người này, sớm một chút biểu hiện ra pháp tắc chi lực năng lực, nàng nhỏ cũng sẽ không vì bạo lộ ra hơi thở của pháp tắc chi lực, suy đoán ra ngươi thành luyện đan sư tiên cao giai." Hệ thống ăn nói mạnh mẽ hồi đáp. "Mẹ ngươi loại." Hệ thống trả lời, nhưng Tiêu Phàm là thực sự có chút im lặng, dở khóc dở cười đồng thời, nhưng lại bất đắc dĩ tỏ vẻ, nếu thật là dựa theo hệ thống nói như vậy, mình quả thật có vấn đề. Yên lặng thở dài một cái sau, Tiêu Phàm vẫn là gật đầu nói, "Ngươi nói không sai." Ta sắc thực đã là luyện đan sư tiên cao giai, vừa nãy thử nghiệm luyện chế ra hai loại tiên cao giai đang dự, không ngờ rằng thành công. Trời ơi. Nhan Hạ Dĩ mặc dù cũng sớm đã chứng minh suy đoán ra, tiêu phàm trình độ luyện đan tăng lên tới tiên cao giai. Thật là theo tiêu phàm trong miệng đạt được xác nhận, vẫn là để nàng kích động không kềm chế được. Hình như biến thành luyện đan sư tiên cao giai, không phải tiêu phàm, mà là nàng dường như. Nhìn nàng kích động bộ dáng, không chút nghi ngờ. Nếu như không phải vì Yên Thụy Khanh đáng người thì đứng ở bên cạnh nhìn, nàng có thể biết khống chế không nổi tâm tình của mình, trực tiếp nhào về phía tiêu phàm. Chúng nữ đều có chút quỷ dị nhìn Nhan Hạ Dĩnh. Tiêu Phàm cũng cảm thấy cô nương này, phản ứng thực sự quá kinh liệt, yên lặng nhấp nhợ. Mặc dù ta tăng lên tới luyện đan sư tiên cao giai, nhưng trên thực tế, muốn luyện chế ra cường đại tiên cao giai đan dược, vật liệu yêu cầu tương đối cao. Đồng thời, thì bởi vì ta tu vi hạn chế, rất nhiều đang ngưng dược hay là luyện chế không ra. Đây đương nhiên là Tiêu Phàm tự chối chi ngôn. Chỉ cần cho hắn vật liệu, hắn đã xác định, tất cả tiên cao giai đan dược hắn khẳng định đều có thể luyện chế. Rốt cuộc, mặc kệ là Cửu Nguyên Long Lô hay là Thương Viêm Tiên Hỏa, cũng coi như là đỉnh cấp luyện đan vật dụng. Chỉ là Theo nhan hạ dĩnh trong sự phản ứng, Tiêu Phàm liền biết mình quả thật không thể biểu hiện quá mức cao điệu. Nói xong, hắn từ trong không gian hệ thống lấy ra chính mình vừa mới luyện chế, đùng yên thủy khanh có giúp đỡ luyện đan, Hỏa Linh Tiên Đan. Nghe tên, nhìn lên tới vô cùng bình thường, thậm chí cũng không bằng Pháp Tắc Đan thuộc tính hỏa, tới thu hút người chú ý. Nhưng trên thực tế, Hỏa Linh Tiên Đan cũng là một loại sử dụng rất linh hoạt đan dược. Từng dùng thấp FK e mà nói, chính là đan dược này hạn chế tương đối nhiều, bình thường chỉ thích dùng cho hỏa thuộc tính tiên phú cường đại tu luyện giả. Nếu không, chính là mười phần lãng phí vì nó tăng lên, ba độ lớn vô cùng. Nghĩa là gì đâu? Hỏa Linh Tiên Đan, thuộc tính hỏa hiệu quả tăng thêm, theo ngươi sử dụng hỏa thuộc tính thiên phú mà ba độ, ba độ phạm vi gấp 101000 lần. Vô cùng khuyết đại giới thiệu. Tối cao lại có thể tăng lên 1000 lần tăng phúc hiệu quả, mà thấp nhất đâu? Lại chỉ có thể tăng lên gấp 10. Đương nhiên, cho dù là thấp nhất hiệu quả, thì đây Viêm Hỏa Chiến Tiên Đan cường đại rất rất nhiều. Có thể vừa nghĩ tới đó, đồ chơi mạnh nhất hiệu quả lại có thể tăng lên 1000 lần, nếu dùng tại những cái kia thiên phú không ra sao trên thân người, chính là 10 phần lãng phí. Mã Nhan Hạ Dĩnh đang nghe Tiêu Phạm về sau, không chỉ không có bất kỳ hoài nghi gì, ngược lại vẻ mặt chắc chắn gật đầu, nói ra: "Có thể lý giải. Luyện đan sư tiên cao giai, cho dù là tiên giới cũng không có bao nhiêu, không cũng là bởi vì nhu cầu vật liệu quá ít, căn bản không có quá nhiều vật liệu, cho chúng ta những thảy luyện đan này luyện tập sao?" Nói đến đây cái, Nhan Hạ Dĩnh thỉ vẻ mặt hâm mộ nhìn Tiêu Phạm, nói: "Rốt cuộc, bình thường luyện đan sư muốn tăng lên trình độ luyện đan, liền phải không ngừng luyện chế đan dược. Năng lực thượng lạc đan đế ngài dạng này, dường như một điều không có. Ngài đơn giản chính là trời sinh vì luyện đan mà tồn tại người a?" Trước đó ta còn cảm thấy, đối với ngươi mà nói, tiên cao giai có thể đã là cực hạn, nhưng bây giờ đến xem, ngài thật là có cơ hội đạt tới trong truyền thuyết thần cấp. Nghe được nhan hạ dĩnh lời nói, Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nói ra: "Ngươi đối ta chờ mong đã vậy còn quá cao đâu. Chính ta cũng không dám hứa chắc, ta có thể đem trình độ luyện đan tăng lên tới thần cấp, ngươi vậy mà liền như thế chắc chắn. Vậy liền cho ngươi mượn cát luôn, nhường trình độ luyện đan của ta tăng lên tới thần cấp." Tiêu Phàm lời nói này, rõ ràng chính là lời khách sáo. Nói xong cũng đem tầm mắt nhìn về phía Yên Thủy Khanh, đem lấy ra hỏa linh tiên đan, đưa tới. Ngươi đi thử một chút đan dược này làm sao?" Môi thơm nồng nặc, Huyền Diệu đan luận, đều bị nhìn thấy viên đan dược kia trùng nữ, ánh mắt bên trong, tỏa ra một tia khát vọng. Đỉnh cấp thứ gì đó, chính là như thế. Cho dù không biết đây là vật gì, thế nhưng nhìn một chút phía trên phát ra khí tức, có thể nhường tu luyện giả ở sâu trong nội tâm, hiện ra một cố khát vọng mãnh liệt cảm giác. Giờ phút này, trùng nữ chính là như thế. Nàng nhốn có thể rõ ràng cảm nhận được, đan dược phía trên, phát ra đối với các nàng tràn đầy cực hạn hấp dẫn khí tức. Trong đầu, thậm chí cũng sản sinh vẻ điên cuồng. Nó là của ta, nó nhất định phải là ta. Khô khô Có lẽ là cảm nhận được chúng nữ phản ứng, có điểm không đúng." Tiêu Phàm ho khan một tiếng. Bậy. Trong chốc lát, chúng nữ trong nháy mắt theo điên cuồng bên trong tỉnh táo lại, cảm thụ đến chính mình vừa nãy điên cuồng. Chúng nữ sắc mặt cũng trở nên một mảnh trắng bệ. Nàng nhóm tất cả đều cảm thấy, chính mình vừa nãy tâm tư cùng ý nghĩ, thực sự quá không nên cái kiểu, sao có thể sinh ra khủng bố như vậy suy nghĩ đâu? Đồng thời, bọn hắn cũng cảm thấy, chính mình thực sự thẹn với Tiêu Phàm đúng trợ giúp của bọn hắn. Lại mưu toan cấp đoạt Tiêu Phàm thứ gì đó. Nếu đan dựng này, thật thích hợp với nàng nhóm, Tiêu Phàm năng lực không cho nàng nhóm sao? Các ngươi đừng có bất luận cái gì ngượng ngùng, mặc kệ các ngươi vừa nảy trong lòng, sàn sinh loại ý nghĩ nào, kia đều là các ngươi thân làm tu luyện dạ, bản năng sinh ra một loại xúc động. Với lại các ngươi, không phải là không có bất kỳ hành động gì sao? Nếu đổi thành những người tu luyện khác, chỉ sợ đã độc thủ. Tiêu Phàm nhìn thấy chúng nữ sắc mặt dị thường có coi, cũng biết nàng nhóm đây là nhận lấy vừa nãy ảnh hưởng, Ô Nhu cười lấy trấn an lên. Chương 1039, Nhân Tiên Trung Kỳ, chương 1039, Nhân Tiên Trung Kỳ. Thật, không có vấn đề sao? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, chúng nữ trợn to trong mắt, ngượng ngùng hỏi thì không sao hết, loại đan dược này tương đối thích hợp hòa thuộc tính thiên phú cường đại người, trước hết để cho Thủy Khanh thử một chút, các ngươi ở bên cạnh nhìn. Nếu hiệu quả, thật đạt tới ta dự đoán ta sẽ cho các ngươi một ít." Tiêu Phàm lại vừa cười vừa nói, "Loại đan dược này, cho người bình thường đúng là lãng phí, nhưng nếu như là cho người một nhà, vậy khẳng định không có cái gọi là lãng phí lời giải thích. Tiêu Phàm cũng không phải cái gì người nhỏ mọn. Vậy ta thì ăn." Yên Thủy Khanh cũng sớm đã nhịn không được, một ngụm nhét vào trong miệng. Loại đan dược này, đứng bình thường tu luyện giả, cũng có như vậy sức hấp dẫn mãnh liệt, lại càng không cần phải nói nàng. Nói chung Viểu này tiên cao giai, thích hợp với tiên tôn cảnh cường giả đang dưỡng dược, Yên Thủy Khanh tài tự tiên cảnh, liền trực tiếp sử dụng, kỳ thực không nhiều phù hợp. Rất có thể, dẫn đến thân thể của hắn không chịu nổi đan dược bên trong khổng lồ dược hiệu, trực tiếp nó no bạo thân thể của hắn. Thế nhưng Tiêu Phàm tại đem đan dược nhường Yên Thủy Khanh nếm thử lúc, đã hỏi thăm qua hệ thống. Hiểu rõ hỏa linh tiên đan dược hiệu sẽ vì tương đối ôn hòa hình thức, dung nhập vào Yên Thủy Khanh thể nội, đồng thời bị nàng hấp thụ. Quả nhiên, lang đan dược tiến vào Yên Thủy Khanh trong miệng. Tiêu Phàm rõ ràng chỉ có thể cảm nhận được một cơn gió nhẹ khí tức từ trên người nàng lóe ra. Sau đó, Trên mặt của nàng, liền lộ ra một vòng vô cùng hưởng thụ nét mặt, bắt đầu tiếp nhận đan dược đối nàng thân thể cải thiện. Đồng thời, ở trong đó Yên Thủy Khanh phần việm tiên thể, thì làm ra vô cùng mang tính khen chốt tác dụng. A, cái khác chúng nữ cũng không biết tình huống này. Trước đó Tiêu Phàm lấy ra tiên trung giai đan dược, Yên Thủy Khanh sau khi phục dụng, phản ứng cũng vô cùng mãnh liệt. Nàng nhóm đứng bên người, cũng có bị cuồng phong quét sạch, thổi bay đi ra trải nghiệm. Thế nhưng lần này, cao cấp hơn đan dược, ngược lại để các nàng cảm giác gì đều không có. Cái này khiến nàng nhóm vô cùng hoài nghi. Mười vạn câu hỏi vì sao ngọc ánh, càng là hơn không chút do dự mở miệng hỏi. Tiêu Phàm, đây quả thật là tiên cao giai đan dược sao? Có vẻ giống như, không có có phản ứng gì a. Không có phản ứng lạ được rồi. Tiêu Phàm cười cười, nói ra, Hỏa Linh Tiên đan cùng những đan dược khác, hay là có như vậy một chút khác biệt. Chờ xem. Vì Yên Thủy Khanh tình huống, viên đan dược kia muốn hoàn toàn hấp thụ luyện hóa, chí ít cần thời gian mấy năm. Vậy thì chờ nhìn. Cái gì? Thời gian mấy năm? Nó vánh băng đế theo bản năng ngẩng đầu, thế nhưng đột nhiên, lại ý thức được không thích hợp, Tiêu Phàm nói rất đúng mấy năm, mà không phải mấy ngày. Đối với các nàng cấp bậc này tu luyện giả mà nói, bấy quan một chút Đừng nói là mấy năm, liền xem như mấy trăm năm, đều là chuyện rất bình thường. Nhưng vấn đề là, đây là tiêu phàm luyện chế đan dược a. Nàng nhóm đã thành thói quen, tiêu phàm làm ra đồ vật không phải bình thường. Có thể trong thời gian rất ngắn, thì cho bọn hắn đem lại trợ giúp rất lớn. Lần này lại cần thời gian mấy năm mới có thể để cho Yên Thủy Khanh đem một khỏa đan dược dư hiệu toàn bộ hấp thụ. Đây có phải hay không là hơi cường điệu quá? Tiêu Phàm, ngươi có phải hay không nói sai rồi?" Nó quánh băng đế khóe miệng có giật nhìn hỏi. "Không có a. Đúng là cần thời gian mấy năm, nhưng sơ bộ hấp thụ nên chỉ cần hơn 10 ngày đi." Trải qua bước đầu sau khi hấp thụ, nàng cũng không cần đi quản, nhường đan dược chính mình chậm rãi bị hấp thu là được rồi. Tiêu Phạm lại giải thích một chút. "Này con tạm được." "Còn hơn." Nhưng vào lúc này, trên người Yên Thủy Khanh đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường bạo khí tức. Đây là tu vi đột phá khí tức. Cái này nhân tiên trung kỳ. Nhan Hạ Dĩnh phản ứng đầu tiên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà hỏi. "Nhân tiên trung kỳ? Cái này? Không thể nào a?" Nhan Đạo Hữu rõ ràng mới đột phá đến nhân tiên cảnh. Ngọc cánh băng đế có chút phát điên nói. "Nói tốt cùng nhau làm cá ướm muối, ngươi sao đột nhiên thì bay lên?" Bây vẫn còn so sánh Tiêu Phàm đều muốn cùng bố. Này rất bình thường. Mọi người trước tiên lui sau một ít. Đoán chừng một lúc, tu vi của nàng còn muốn tăng lên. Tiêu Phàm cười cười, nhắc nhở mọi người lui ra phía sau. Còn muốn tăng lên? Ngươi đừng nói cho ta, ngay một quả đan dược sùm dưới, tu vi của nàng có thể đạt tới địa tiên, huyền tiên." Ngọc Ánh Băng Băng Đế chậm rãi nói. Cái kia hẳn là rất không có khả năng đi." Tiêu Phàm suy tư một lát, lắc đầu nói. Viên này hiệu quả của đan dược tương đối là tù. Là theo tu luyện dạng hỏa thuộc tính tiên phú, mà sinh ra ba động. Bình thường người có thể tăng lên gấp 10 cũng không tệ rồi, thủy khanh hẳn là có thể độ tăng lên 1000 lần. Có thể 1000 lần, cũng không có khả năng nhường tu vi của nàng đột phá tới đất tiên đi. T. Lời này vừa ra, người ở chỗ này càng thêm trợn tròn mắt. Đây con mẹ nó thật là tại tu luyện sao? Sao cảm giác cái này cũng quá đơn giản. Đây chính là nhân tiên cảnh, không phải luyện thể a. Người nào tiên cảnh tu luyện dạ, theo mới vào nhân tiên, đến đột phá nhân tiên, không cần kinh nghiệm mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm thời gian. Liền nói Nhan Hạ Dĩnh, tu vi đạt tới nhân tiên cảnh, đã đem gần 2000 năm. Là Nhan gia tiểu công chúa đã coi như là vô cùng đỉnh cấp thiên phú. Thế nhưng cùng Yên Thụy Khanh so sánh đâu? Dãnh, này mẹ nó sao đây? Căn bản không so được. Người ta cho dù tiêu hao một khoản đan dược, cần thời gian mấy chục năm mới có thể đạt tới nghìn lần tăng lên. Có thể nghìn lần không sai biệt lắm, đã có thể làm cho nhân tiên cảnh tu luyện giả theo mới vào giai đoạn đạt tới đỉnh phong. Thậm chí, một ít thiên phú tương đối bình thường người, đầy đủ đột phá tới đại tiên. Đúng. Đối với cường giả tiên cấp mà nói, một đại giai đoạn chi ở giữa chênh lệch, bình thường là 1000 lần tài hữu. Thiên phú càng mạnh người, chênh lệch cũng liền càng lớn. Bởi vì này thì mang ý nghĩa, thực lực cũng liền càng mạnh. Tại tiên giới, mặc dù tu vi có thể phán đoán một cá nhân thực lực, nhưng nói câu không dễ nghe, tiên cấp tương giả, tăng thực lực lên thủ đoạn quá nhiều. Trừ ra quan trọng nhất pháp tắc bên ngoài, còn có đủ loại phương thức. Những phương thức này đều khó có khả năng trên tu vi thể hiện ra đây. Liền như là Lãm Sơ tiểu phẩm, rõ ràng chỉ có võ thánh tu vi, cũng đã đây ngưng tụ võ đế kim thân cường giả võ đế đỉnh phong, còn phải cường đại hơn một chút. Đương nhiên, cũng không thể nói tu vi không dùng. Rốt cuộc, thiên phú nếu thực sự chưa đủ, cho dù phía trước giai đoạn, có thể so với người ta càng nhanh đột phá, có thể đến cuối cùng, muốn đột phá, gần như không có khả năng, chỉ có thể một thẳng bị tận nhìn. Tỷ như nói Lý Tư Nguyên, Ngụy Hồng Sầu, kỳ thực cũng là như vậy người. Thậm chí, Hồn Phá Tiên, Ngột Tình Di cũng coi như là như vậy người. Bằng không, bọn hắn vì sao hào hào tiên giới không đợi, không nên đến tiên duyên trì vực đầu? Lời nói quy chính đệ. Nửa giờ sau, trên người Yên Thủy Khanh xuất hiện lần nữa một đạo cuồng bạo khí tức, nhường tu vi của nàng lại một lần nữa đột phá đến nhân tiên cảnh hậu kỳ. Chúng nữ càng thêm hâm mộ nhất là Nhan Hạ Dĩnh. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước tăng lên tới nhân tiên cảnh đỉnh phong, hao tốn nhiều như vậy đại giới cùng thời gian, nội tâm của nàng cũng cảm giác một mảnh đắng chát. Nguyên lai, like, giữa người và người chiến lệnh thật như thế đại a, trước 1040, bình cảnh hạn chế, trước 1040, bình cảnh hạn chế. Tiêu Phàm, ta cũng muốn dạng này đang dưỡng. Ngoa cánh băng đế càng là hơn nhịn không được, vọt thẳng đến Tiêu Phàm bên người, ôm lấy Tiêu Phàm một cái tay, trên mặt lần nữa toát ra, làm sơ Tiêu Phàm vừa nhìn thấy nàng lúc, loại đó ôn nhu thuần mặt tươi cười. Từ ngực, quan hệ dù sao không phải bình thường. Trước đó Tiêu Phàm có thể nhịn, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm cảm giác chính mình nhịn không được. Dù La Ngọc cánh băng đế chủ tu băng thuộc tính công pháp, thể nội lĩnh ngộ pháp tắc cũng là pháp tắc băng, có thể làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được một tia hàn ý theo trên người Ngọc cánh băng đế phát ra. Nhưng này vẫn như cũ rợn tắt không được, nội tâm hắn đột nhiên hiện ra tới hòa diễm. Khụ khụ. Nhưng nhường hắn bất đắc dĩ là, bên cạnh còn có hai cái đại bóng đèn đứng. Hắn cho dù là sao nhịn không được, thì nhất định phải cố nén. Ngươi, thật không thể sốt ruột. Ta hiện tại không có lấy tới cái gì thích hợp băng thuộc tính vật liệu, nếu không, tương tự đan dược bản thật có thể luyện chế." Tiêu Phàm nói, "Giống như pháp tắc đan thuộc tính hỏa, trừ ra pháp tắc đan thuộc tính hỏa, còn có cái khác các loại thuộc tính pháp tắc đan, chỉ cần có thể tìm thấy vật liệu, hắn liền có thể đủ luyện chế ra tới. Hỏa linh tiên đan cũng là, đã có hỏa linh tiên đan, vậy khẳng định còn có thủy linh tiên đan, mộc linh tiên đan và cùng cấp cấp bậc đan dược, thích hợp với thuộc tính khác nhau tiên phú tu luyện giả. Nhưng vấn đề là, tiên thủy khanh tự thân tiên phú thì vô cùng cường đại. Nó quánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế hai người đâu?" Tiêu Phàm trước đó liền đã dùng ngũ hành pháp tác dò xét qua thiên phú của các nàng phóng tại người bình thường bên trong, còn tính là không tệ. Thế nhưng cùng Yên Thụy Khanh so sánh, thì vô cùng kém cỏi. Với lại, lâu như vậy đến nay, Tiêu Phàm cũng không có gặp được cái gì thích hợp có thể cho các nàng tăng lên thiên phú thứ gì đó. Ngay cả Nguyệt Duẫn Nhi cũng có kiếm đạo thiên phú. Hai người bọn họ tu vi mạnh hơn cường giả võ đế, lại tìm không thấy thích hợp tăng lên thiên phú, Tiêu Phàm thì cảm giác vô cùng nhức cả trứng. Bất quá, kỳ thực nghĩ cũng có thể đã hiểu. Rốt cuộc, Tiêu Phàm cùng các nàng xác định quan hệ sau đó, kỳ thực phần lớn thời giờ cũng lại luyện đan thành. Căn bản tiếp xúc không đến địch nhân, ở giữa đi một chuyến chiến trường, hắn vì tu vi vấn đề thì tương đối chật vật, căn bản không có cơ hội thích hợp, muốn lấy đến có thể tăng lên tiên phú thứ gì đó, Tiêu Phàm cảm thấy, hay là được tìm địch nhân giúp đỡ, hoặc là phát hiện một ít dị chỉ, đan dược. Vậy thì càng thêm để người bất đắc dĩ, không phải là không có mở ra tiên phú đặc thù đan dược, nhưng vấn đề là, nếu người sử dụng thể nội, không hề có tương ứng tiên phú, cho dù dùng đặc thù đan dược thì không, có bất kỳ cái gì dùng à? Ma quánh băng đế cũng không phải loại đó cố tình gây sự trẻ con. Nghe được Tiêu Phàm Liên biết Tiêu Phàm nói rất đúng sự thực, cũng không phải là cố ý từ chối. Nàng Thi Ôn Nu nói: "Tiêu Phàm, không sao, ta cùng Phượng Sương cũng có thể chờ xuống dưới, chúng ta từ từ sẽ đến, ngươi thì không nên gấp gáp. Ta chỉ là, chỉ là nhìn thấy Nhan Đạo Hữu dống chốc vượt qua ta nhóm nhiều như vậy, trong lúc nhất thời, khó tiếp thu thôi. Cái này không tiếp thu được. Ở trong đó vài vị, chẳng phải là càng thêm không tiếp thu được. Tu vi của các nàng, thế nhưng so với lúc trước thủy khan, còn muốn kém quá nhiều a." Tiêu Phàm cười cười, tại Ngọc cánh băng đế trên đầu, nhẹ nhàng vỗ trà một cái. Tiêu Phàm nói: "Ngươi tự nhiên là trong Tiểu Thiên Địa Linh Đạo Hải Thú nguyệt giẫ nhi, Ninh Vượng đám người. Hắn đương nhiên không có quên những cô bé này, ngẫu nhiên cũng sẽ tiến vào trong Tiểu Thiên Địa, đem chuyện xảy ra bên ngoài nói cho các nàng biết. Cái này khiến nàng nhõng càng thêm cảm nhận được áp lực, cho nên từng cái tất cả đều tuyên bố bế quan. Tiêu Phàm vào trong mấy lần, cũng phát hiện nàng nhõng đang bế quan. Vậy thì càng thêm không cần phải. Ngoáy giây nàng nóng, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, ngoáy cánh băng đế trong nháy mắt bắt đầu ngãi ngủ. Nàng cũng biết, đây là sự thực, chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt, gật đầu, triệt để tiếp nhận rồi Tiêu Phàm an ủi. Trong lòng kia một kia bất đắc dĩ, biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, Tiêu Phàm một mình người, chọn vẹn chờ đợi đem thời gian gần 1 tháng. Yên Thủy Khanh mới rốt cục mở mắt. Lúc này, tu vi của nàng đã đạt đến nhân tiên cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa xa, có thể đem tu vi đột phá tới đất tiên. Nhưng chính là một bước như vậy xa, trong thời gian ngắn, muốn đột phá, dường như rất nhỏ có thể. Chư phi, Tiêu Phàm còn có thể lần nữa luyện chế ra cái gì ra châu có thể trực tiếp tăng thực lực lên đáng vượt, giúp Yên Thủy Khanh đánh vỡ bình cảnh này. Bất quá, Tiêu Phàm thì theo Yên Thủy Khanh lần này tăng lên bên trong, ý thức được một việc. Hỏa linh tiên đan so với hắn trong tưởng tượng, còn phải cường đại hơn một chút a. Tiên thủy Khanh tiên phú, khẳng định là không tầm thường. Có thể đang hấp thu tiểu bộ phận dược hiệu thì đạt tới nhân tiên cảnh đỉnh phong. Nếu như không phải bình cảnh hạn chế, đây chẳng phải là nói, Tiên thủy Khanh tu vi đang hấp thu hỏa linh tiên đan toàn bộ dược hiệu về sau, có thể trực tiếp đột phá đến địa tiên cảnh đỉnh phong. Thế này sao lại là nghìn lần tăng lên a? Ký chủ, nếu ngươi có năng lực, giúp đỡ Yên thủy Khanh đột phá bình cảnh, xác thực như ngươi suy nghĩ, một quả hỏa linh tiên đan tăng lên cực hạn, tuyệt đối không phải nghìn lần, nhưng vấn đề là, đột phá bình cảnh đâu? Hệ thống cảm nhận được Tiêu Phàm ý nghĩ về sau, ngay lập tức làm ra nhắc nhở. Ngươi là nói, đột phá bình cảnh, yêu cầu sẽ đặc biệt cao. Tiêu Phàm kinh ngạc nói: "Đương nhiên, nếu ngươi không có năng lực giúp Đỗ Liên Thủy khanh đột phá bình cảnh, viên này Hỏa Linh Tiên Đan còn lại đại bộ phận dự hiệu, nên đều sẽ dùng đang giúp nàng đánh hạ bình cảnh bên trên, thậm chí còn có thể chưa đủ." Hệ thống nói lần nữa: "T. Tiêu Phàm trước đó tu luyện, vẫn luôn là năm hạng mục thuộc tính cơ sở yêu cầu đạt tiêu chuẩn, có thể đột phá. Mặc dù thuộc tính tinh thần thường xuyên sẽ cản trở, nhưng chỉnh thể mà nói, đột phá đến bây giờ nhân tiến cảnh tổng cộng tốn hao thời gian, cũng liền 2 năm tà hữu. Nói cách khác, Tiêu Phàm chưa bao giờ trải nghiệm qua, bị bình cảnh kịp lại, là một loại cỡ nào cảm giác thống khổ. Bởi vậy, nghe được hệ thống giải thích, hắn trong lúc nhất thời có chút khó tin. Một quả Hỏa Linh Tiên đan, tiêu hao tiểu bộ phận, liền để Yên Thủy Khanh tu vi đột phá đến Nhân Tiên cảnh đỉnh phong. Có thể thấy được bên trong dư hiệu là cường đại cỡ nào, có thể còn lại đại bộ phận dư hiệu, lại cần tiêu hao tại đột phá bình cảnh trên. Nay vẫn là bởi vì Yên Thủy Khanh thiên phú, đã coi như là rất không tệ loại đó. Đổi thành những người khác thì sao? Tiêu Phàm đã không dám tưởng tượng. Hệ thống, ta về sau sẽ sẽ không xuất hiện dạng này bình cảnh." Tiêu Phàm có chút lo lắng hỏi. "Có buồn hệ thống tồn tại, ký chủ chỉ cần dựa theo quy củ cũ, tiếp tục nhặt lấy bong bóng thuộc tính là được rồi, bình cảnh cái gì, cũng không tồn tại." "Vậy là tốt rồi." Tiêu Phàm giảm yên lòng. Liền nghe đến ngoài cửa, đột nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. "Phanh phanh phanh." Kịch liệt như thế tiếng gõ cửa, đem Tiêu Phàm một đoàn người cùng cho giật mình. Phản ứng, Tiêu Phàm cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Xuyên thấu qua trật pháp, hắn nhìn thấy Thái Lưu Quang vẻ mặt hoảng sợ vớt đại môn, một bên vớt, một bên nhìn về phía sau lưng. Hình như có cái gì kinh khủng đổ vật, đang truy hắn dường như. Chương 1041, để đó, để ta tới, chương 1041, để đó, để ta tới. Đây là tình huống thế nào? Tiêu Phàm thấy thế, ngẩn người, một cái lập mình, liền xuất hiện tại cửa ra vào, đang muốn khai môn. Một tay xuất hiện trên vai của hắn, đem hắn đè xuống. "Tiêu Phàm, để ta tới." Giọng Liên Thủy Khanh vang lên. "Mở môn." Tiêu Phàm còn muốn nói điều gì, lại bị Liên Thủy Khanh trực tiếp đẩy ra, sau đó tự mình đi đến cửa chính, mở ra đại môn. "Lạc Đan Đế, Tiên đạo hữu." Không xong, ngươi nhanh báo tin lạc đàn đế, ngay lập tức sử dụng truyền tống trận, tiến về cổ hồn tiên quốc Codo. Tu ma giở đám kia tạp toái, lần này chụp mười mấy cái huyền tiên cảnh cường giả đến, chỉ dựa vào lý trưởng lão bọn hắn căn bản ngăn không được a. Thái Lưu Quang vẻ mặt hoảng sợ báo cáo. Cái gì? Nghe được Thái Lưu Quang lời nói, Tiêu Phạm một bọn người, toàn bộ xuất hiện tại cửa chính, khiếp sợ nhìn Thái Lưu Quang. Chuyện này là thật? Tu ma giả lại thật lớn mật như thế, phái ra nhiều như vậy huyền tiên cảnh cường giả đến. Tiêu Phạm vẫn như cũng bị Yên Thủy Khanh chắn sau lưng, hắn chỉ có thể đứng ở Yên Thủy Khanh phía sau hỏi. Là? Đúng. Thái Lưu Quang liên tục gật đầu, vẫn như cũ thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía xa xa trung tâm tháp, hình như bên ấy, sắp thực tồn tại cái gì quỷ dị mà kinh khủng đồ vật dường như. "Tới là ai?" Nhan Hạ Dĩnh hỏi. "Ảnh ma." Thái Lưu Quang không chút do dự nói. "Như thế nào là nàng?" Nghe nói như thế, Nhan Hạ Dĩnh thì ngay lập tức trở nên vội vàng lên, vội vàng nói với Tiêu Phàm: "Lạc Đan Đế, sắp thực muốn rời đi, ảnh ma giấu kín thủ đoạn, vô cùng tương đại, nếu như ngay cả Lý Trường lão bọn hắn cũng không chống đỡ được, chúng ta càng thêm không thể nào chống cự lại, hay là vội vàng cùng ta sẽ mộng ức Tiên Quốc Quốc Đô? Ừm, cổ hồn Tiên Quốc Quốc Đô cũng được." Tiêu Phàm có hơi nhíu mày, trong lòng một tia bất an, đang nói cho hắn biết, ở trong đó hình như ở đâu có chút vấn đề. Lạc Đan Đế, ngài là đang lo lắng, ngài nếu rời khỏi, Luyện Đan Thành sẽ chịu ảnh hưởng sao? Ngài yên tâm đi. Những kẻ tu ma giới cường giả, mục tiêu chỉ có ngài một, chúng ta Luyện Đan Thành cũng không có ngài trong tưởng tượng yếu ớt như vậy, bọn hắn không dám thật làm gì được chúng ta. Thái Lưu Quang nhìn thấy Tiêu Phàm nét mặt, ngay lập tức giải thích nói, tất nhiên bọn hắn không dám đem Luyện Đan Thành thế nào, vậy ta vì sao không thể tiếp tục lưu lại nơi này? Tiêu Phàm hỏi một không hiểu vấn đề. Chúng ta người phải bảo vệ, chính là ngài a. Ngài ở tại chỗ này, bọn hắn sẽ đem lôi mang đi, có thể ngài nếu đi tứ đại tiên quốc bất kỳ một cái nào quốc đô, bên kia cường giả đông đảo, bọn hắn căn bản không có cách nào đem người thế nào." Thái Lưu Quang Phi tốc dạy thích nói. "Siêu." Đúng lúc này, xa xa vang lên lần nữa một hồi dồn dập vũt không thanh. Lý Tư Nguyên xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. "Lạc Đan Đế, mau cùng ta đi." Lý Tư Nguyên vội vàng đến không quan tâm bộ dáng, đột nhiên vọt tới Thái Lưu Quang bên người, đưa hắn đẩy ra, sau đó vụ một cái về phía đứng sau lưng Yên Thủy Khanh tiêu phàm bà bay, muốn đưa hắn đẩy ra. Thế nhưng, không ai từng nghĩ tới, Thái Lưu Quang thấy thế, đột nhiên quát to lên. Lạc Đan Đế, cẩn thận a, không muốn cùng hắn đi, hắn có thể không phải Lý Trường lão, hắn có thể chính là con kia ảnh ma biến hóa mà thành. Thái Lưu Quang, thả nguyên nương cậu giám thú. Lão tử để ngươi đến ngay lập tức mang Lạc Đan Đế đi cốt độ, mẹ ngươi cho lão tử lãng phí thời gian nào? Đã bắt lấy Tiêu Phàm bà vai Lý Tư Nguyên, chủ động lại buông ra Tiêu Phàm bà vai, vẻ mặt nổi giận quát lớn. Mẹ. Thái Lưu Quang thấy thế, ngượng ngùng cười một tiếng, lúng túng nói. Lý Trường lão, thật có lỗi, ảnh ma năng lực thực sự quá cương đại. Các ngươi không phải đang đối kháng với những tia tu ma giới huyền tiên cảnh cường giả sao? Ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây, ta còn tưởng rằng ta có thể mẹ ngươi chứ đi." Lý Tư Nguyên lần nữa bạo lực giận dữ mắng mỏ một tiếng thái lưu quang về sau, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phạm, nói ra: "Lạc Đan Đế, vừa nãy thực sự thật có lỗi, tình huống khẩn cấp, có nhiều đắc tội. Ta có thể vì thiên đặc thể, ta tuyệt đối không phải ảnh ma tiện nhân kia. Ngoài ra, hiện tại thời gian cấp bách, ngài hay là vội vàng cùng ta cùng một chỗ đi?" "Được." Tiêu Phạm gật đầu, bất an trong lòng càng phát bấy liệt. Một bên gật đầu đồng ý Lý Tư Nguyên lời nói, nói ra: "Lý trưởng lão, vậy ngài chờ một chút, rất nhanh." Ta muốn đem luyện đan lô của ta mang theo, chính ở đằng kia trong phòng. Được rồi, Lạc Đan Đế, còn xin mau chóng. Lý Tư Nguyên không có từ chối, gật đầu một cái về sau, cảnh giác xoay người, hướng về trung tâm tháp phương hướng nhìn lại. Tiêu Phàm thì thừa cơ tự mình hướng về bế quan căn phòng phòng đi, nhưng trên thực tế, lúc này, hắn mượn nhờ hệ thống giúp đỡ, đã làm xong hoàn toàn phòng hộ. Tuyệt đối có thể bảo đảm chính mình truyền âm sẽ không bị ngoại nhân nghe được tình huống dưới, vừa hướng Yên Thủy Khanh cùng Nhan Hạ Dĩnh chia ra truyền âm nói. Thủy Khanh, một lúc mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi cũng đi theo Nhan Hạ Dĩnh cùng nhau, mang theo ngọc quánh nàng nhóm đi ngộ Ức Tiên Quốc quốc độ tu luyện. Không cần phải để ý đến ta, bất kể như thế nào, ta chắc chắn sẽ không có việc gì nhi. Ngoài ra, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần đồ vật, đặt ở cái này trong chữ vật giới chỉ, chính ngươi cầm tu luyện. Lúc này, Tiêu Phàm cũng đã xông đi đến trong phòng. Một bên đem trong đầu của mình, tiên cao giai trở xuống, hắn cảm thấy vật hữu dụng, toàn bộ ấn khắc tại mấy cái ngọc giản tiểu này. Với lại, lần nữa nhường hệ thống giúp đỡ, làm ra phòng hộ. Chỉ có Yên Thủy Khanh có thể nhìn thấy nội dung bên trong. Những người khác cho dù lấy được ngọc giản, cũng chỉ có thể nhìn thấy một thiên rất bình thường huyền thiên đại lục phàm tu công pháp, còn chuyên thuộc nữ nhân tu luyện loại đó. Tiếp lấy Tiêu Phàm lại đặt mình đã luyện chế một ít đang được, sắt hồn đang cái gì, toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Các loại hoàn toàn công tác chuẩn bị làm tốt sau. Tiêu Phàm chỉnh trọng việc đem những vật này, dưới sự giúp đỡ của hệ thống, giao cho Yên Thủy Khanh. Cầm tới những vật này, đồng thời nghe được Tiêu Phàm truyền âm Yên Thủy Khanh, có hơi ngớ ra một lát. Nàng không biết Tiêu Phàm làm như thế, rốt cục nghĩa là gì. Luôn cảm giác Tiêu Phàm này như là tại bản giáo hậu sự giống nhau. Bất quá, Tiêu Phàm có thể chỉnh trọng như vậy việc làm ra việc này, Tiên Thủy Khanh cũng biết, tình huống khẳng định so với nàng trong tưởng tượng, muốn phức tạp rất nhiều. Nàng cố nén nghi ngờ trong lòng cùng căng thẳng không cho tâm tình của mình biểu hiện ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm thị cùng Nhan Hạ Dĩnh truyền âm nói: "Nhan đạo hữu, mặc kệ một lúc chuyện gì phát sinh, còn xin ngài cần phải giúp ta bảo vệ tốt Thủy Khanh nàng nhỏ. Ngoài ra, nếu như ta vì một ít bất ngờ, cùng các ngươi trách gia, còn xin ngài tiếp tục giúp đỡ nàng nhỏ tu luyện. Thủy Khanh thiên phú ngươi thì nhìn thấy, chỉ cần có thích hợp tài nguyên, nàng tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không so với ta kém. Nếu có thể, ngươi có thể mang theo nàng nhỏ gia nhập các ngươi nha gia, coi như ta thiếu các ngươi một ân tình. Về sau, của ta hồi báo, tuyệt đối để các ngươi nha gia thỏa mãn." Cuối cùng thì là điểm trọng yếu nhất, mặc kệ chuyện gì phát sinh, cũng không cần lo lắng cho ta an toàn. Ta không có dễ dàng chết như vậy. Dù là, ta thật bị. Chương 1042, cái này bị bắt quóc, chương 1042, cái này bị bắt quóc. Dù là ta thật bị tu ma giới đám người kia bắt đi, các ngươi thì không cần lo lắng cho ta an toàn. Ta sẽ tự mình nỗ lực quay về, nói không chừng lần tiếp theo gặp mặt, không nhất định là tiên duyên chi vực, cũng có thể là tiên giới. Tại chuyên âm nhiều như vậy tình huống dưới, Tiêu Phàm thì chuẩn bị cho Nhan Hạ Dĩnh một phần quà. Bao gồm hắn đã luyện chế ra tới tiên cao giai đan dược cùng với bao gồm tiền trung giai ở bên trong tất cả luyện đan chi thức, thiên cao giai hắn không có cho. Đây là ác chủ bài. Nhan Hạ Dĩnh quan hệ với hắn, còn chưa tới hắn cùng Yên Thủy Khanh loại trình độ kia. Đặt được tiêu phàm truyền âm Nhan Hạ Dĩnh, trong lòng hiện ra một tia càng thêm bất an mấy liệt. Nàng ngược lại không có Yên Thủy Khanh biểu hiện bình tĩnh như vậy, mấy lần cũng muốn cùng tiêu phàm truyền âm nói chuyện, nhưng lại bị tiêu phàm ngăn lại. Lý trưởng lão, làm phiền ngươi. Tiêu phàm lần nữa về đến Lý Tư Nguyên bên người, cũng liền quá khứ mấy phút. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi cổ hồn tiên quốc, quốc đô. Lý Tư Nguyên ngay lập tức nói. Tiêu Phàm lúc này lại cố ý lớn tiếng nói: "Thủy Khanh, Ngọc Oánh, Phượng Sương, tất nhiên những người đó một tiểu, chỉ có ta một người, vậy liền để ta một người đi theo Lý trưởng lão cùng rời đi, các ngươi ở tại chỗ này, và sự tình qua đi, ta lại hồi tới tìm các ngươi." "Tiêu Phàm, ta..." Ngọc Oánh băng đế không có đạt được Tiêu Phàm bất luận cái gì truyền âm, nghe nói như thế, thì có chút bận tâm muốn mở miệng nói cái gì. Tiên Thủy Khanh lại ngay lập tức xen vào ngắt lời nàng, cười nói: "Tiêu Phàm, ngươi cứ yên tâm đi. Luyện Đan thành mua trưởng, sắp thực thích hợp chúng ta bây giờ tu luyện cùng Luyện Đan, ta cũng phải nỗ lực đuổi kịp cấp độ của ngươi." tranh thủ sớm một chút, đem luyện đan sư đẳng cấp đột phá đến bắt giai. Ha ha. Nghe được Tiên Thủy Khanh cố ý nhắc tới đẳng cấp luyện đan sư bắt giai, Tiêu Phàm thì đã hiểu nàng là cố ý nói như vậy. Rốt cuộc, Tiên Thủy Khanh đã dựa vào sự giúp đỡ của hắn, đem luyện đan sư mức năng lượng tăng lên tới thập giai. Bắt giai trên Huyền Thiên Đại Lục rất cao, thế nhưng đặt ở Tiên Duyên chi vực, chính là tương đối không đáng chú ý luyện đan tức nhắm gả. Tiêu Phàm thì rất phối hợp cười ha ha. Được a. Vậy thì chờ nhìn lần sau gặp mặt, ta chờ mong ngươi có thể trở thành bắt giai luyện đan sư. Nói xong, Tiêu Phàm thì chủ động đi theo Lý Tư Nguyên cùng nhau. "Tồn vệ chuyển tổng trận phương hướng, bay lượn mà đi." Lúc này, trừ gia Thái Lưu Quang, cùng với đạt được Tiêu Phàm truyền âm Nhan Hạ Dĩnh bên ngoài, cái khác mấy nữ hải tử, cũng vì Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cuối cùng lời nói này, ý thức được không thích hợp, nhưng các nàng cũng vô cùng thông minh, không hề có ngay lập tức mở miệng hỏi cái gì. "Lưu Quang tiên trưởng, người đi nhanh đi xem xét, tình huống bên kia như thế nào." Nhan Hạ Dĩnh lúc này, lại nói với Thái Lưu Quang. "Đúng đúng đúng, kia ta đi trước, mấy người các ngươi tiểu nha đầu, cẩn thận một chút." Ảnh ma thật rất khủng bố, tuyệt đối không nên tin tưởng bất luận kẻ nào. Thái Lưu Quang nói xong, vội vội vàng vàng quay người rời khỏi. Còn lại mấy nữ hài tử giữ im lặng về tới căn phòng, đóng lại lại môn. Nó quánh băng đếch chính muốn nói cái gì, Yên Thủy Khanh lại tràn ngập uy nghiêm trừng mắt liếc, nhường nàng trong nháy mắt ngậm miệng. Thời khắc này điên Thủy Khanh, đơn giản chính là một khó gần nữ chủ tịch. Toàn thân trên dưới, tỏa ra 10 phần cảm giác bá đạo. Phối hợp nàng nhan sắc, thật sự có chủng đẹp bá đạo cảm giác. Nhan Đạo Hữu, làm phiên ngươi, tiếp tục dạy bảo chúng ta tu luyện đi. Yên Thủy Khanh như là không có chuyện người giường như lúc này mới cười híp mắt nhìn về phía kia Nhan Hạ Dĩnh nói. Trên người sự uy nghiêm đó bá đạo cảm giác thì trong cùng một lúc biến mất vô tung vô ảnh. Được rồi, trước đó chúng ta. Nhan Hạ Dĩnh cũng phối hợp gật đầu, giả bộ như người không việc gì giống nhau, phối hợp lên. Bên kia, Tiêu Phàm đi theo Lý Tư Nguyên, bước lên quen thuộc nhưng lại chưa quen thuộc truyền tống trận. Quen thuộc là bởi vì địa điểm rất quen thuộc, chính là trước đó hắn đi cổ hồn tiên quốc lúc, sử dụng cái truyền tống trận kia. Chưa quen thuộc là bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, dưới chân truyền tống trận bị người động tay chân. Quả nhiên là thế này phải không? Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn thoáng qua bên cạnh, lặng yên không tiếng động trung tâm tháp, hay là dựa im lặng bước lên truyền tống trận? Chỉ là Tại truyền tống trận khởi động trong nháy mắt, Quan Huy bao phủ tại Tiêu Phàm thân thể một nháy mắt, một đạo không đáng chú ý lưu quang theo trong truyền tống trận phát ra rồi, trong nháy mắt trốn vào trung tâm tháp dưới mặt đất, biến mất vô tung vô ảnh. Trong truyền tống trận, Tiêu Phàm cau mày, giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, cảm nhận được càng thêm mãnh liệt cảm giác hôn mê, trong lòng châm biếm nói: "Này cảm giác hôn mê, cũng quá mãnh liệt đi. Rốt cục là cái nào ngốc đờ, khiến cho truyền tống trận đã vậy còn quá rất hay." Ngoài miệng, Tiêu Phàm cũng nói: "Lý trưởng lão, chúng ta truyền tống trận này, muốn tìm người tới sửa một tu. Này cảm giác mê man, thực sự quá cường liệt đi." Yên tâm đi, Lạc Đan Đế, khẳng định sẽ có người tới tu. Lý trưởng lão quay đầu, trên mặt hiện lên nụ cười quái dị, đôi mắt dần dần trở nên đỏ như máu lên. Người là ai? Tiêu Phàm thấy thế, dạ bộ như mới phát hiện đối phương tình huống quỷ dị dường như vội vàng quá to. Lạc Đan Đế, không cần thần chương, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Ảnh Ma. Danh? Ngươi chính là Ảnh Ma? Đi tông? Ba đây quy. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, trong miệng hùng hùng hổ hổ, trên mặt lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói: Nói như vậy, ngươi đây là muốn mang ta đi các ngươi tù mà giới? Nha? Không phải nói là sát ma giới. Có thể nói như vậy. Ảnh ma gật đầu, lần này không có đang giấu giếm cái gì, hình thể trong nháy mắt biến thành một một em M7 đôi chân dài. Toàn thân trên dưới bao vây lấy cao su lưu hóa giống nhau quần áo bó, đem nóng bỏng dáng người hiển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là kia hai cái đôi chân dài, thì nhìn xem đệ người một hồi miệng đang lơi khô. Đây con mẹ nó có thể như được. Đáng tiếc duy nhất là ảnh ma khuôn mặt bị một đoàn hắc vụ che chắn nhịn. Tiêu Phàm căn bản không có cách, thấy rõ ràng, nữ nhân này rốt cục dáng dấp ra sao. Bất quá, có câu nói nói chuyện Đen một quan, nhan sắc tính là cái gì chứ? Quan trọng là giá người a. Vóc người này. Cha cha, quả thực phải chảy nước miếng được không? Lạc Đan Đế ngược lại là rất bình tĩnh a. Hành Ma nhìn Tiêu Phàm bình tĩnh phản ứng, hơi kinh ngạc. Ha ha, Tiêu Phàm cười lấy khoát khoát tay, nói ra, "Ta đến Tiên Duyên chi vực mới bao lâu thời gian, các ngươi hẳn là cũng hiểu rõ. Nói câu không dễ nghe lời nói, thời gian lâu như vậy, ta luôn luôn tại luyện đan thành, đúng Tiên Duyên chi vực tình huống, căn vốn không thể nào hiểu rõ. Cho nên, tu tiên giả cùng tu ma giả phân tranh, cùng ta có quan hệ gì?" Ta đường đường luyện đan sư tiên châu giai, đi đến chỗ nào không nổi tiếng. Chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm an toàn của ta, giúp ai luyện đan, bất đốn là luyện đan sao? Với lại, muốn ta giúp đỡ luyện đan, các ngươi được chuẩn bị cho ta vật liệu đi. Dựa theo tình huống bình thường, 3 phần tài liệu ra 1 phần năng lượng, chỉ cần các ngươi năng lực cẩm được ra vật liệu, ta chỉnh độ đầy đủ lời nói, đan dược bảo đảm có thể luyện chế ra đến. Chương 1043, người một nhà, chương 1043, người một nhà. Tiêu Phàm lần này có thể xưng lĩnh kỳ ngôn luận, như mảnh ma đều bị giận mình. Thật sự không ngờ rằng. Tiêu Phàm lại nghĩ như thế thông đấu. Ngươi thật là nghĩ như vậy? Ảnh ma có chút hoài nghi. Tiêu Phàm lạnh nhạt, nhường ảnh ma hoảng hốt không thôi. Nói nhảm, kỳ thực. Tiêu Phàm niết miệng cười một tiếng, mở ra tay, trong lòng bàn tay đột nhiên bày biện ra một khối nồng đậm màu máu khí tức. Huyết sắt chi khí. Ảnh ma kinh hô lên, lại nhìn. Tiêu Phàm cười hắc hắc, lại phóng xuất ra một đạo màu xám khí tức. Âm linh chi khí. Ảnh ma lần nữa kêu lên. Vậy ngươi lại nhìn cái này? Tiêu Phàm lại phóng xuất ra một đạo khí tức. Sắt. Sắt ma chi khí. Ảnh ma nói năng lộn xộn. Nếu như nói, phía trước hai loại năng lượng tu luyện giả còn có thể sử dụng, kia cuối cùng một loại thì khẳng định chỉ có bọn hắn sát ma giới tu luyện giả mới có thể sử dụng. Nàng có chút kích động nhìn Tiêu Phàm, người một nhà. Người cho rằng đâu? Tiêu Phàm đắc ý cười cười, nói ra: "Ta trước đó chỗ đại lục, vô cùng chứng thôi, căn bản không có trực tiếp phi thăng thông đạo, chỉ có thể tới trước đến tiên duyên chi vực, kết quả lại tiến vào tu tiên giả địa bàn, khá tốt lão tử ẩn tàng sâu, nếu không sớm đã bị bọn hắn lột ra." Không ngờ rằng, thật không ngờ rằng a. Lạc Đan Đế ngải lại là chúng ta chính ngôi người. Thật tốt quá. Hành ma thật là kích động không kềm chế được. Nhìn ảnh ma kích động dáng vẻ, Tiêu Phàm ở trong lòng yên lặng cảm tạ lên Bách Đồ Hững Ma Thần Hầu. Nếu không phải theo nó chỗ nào, nhặt vào tay Sắt Ma Chi Tâm, đồng thời tiến hóa thành Sắt Ma Thần Tâm, hắn chỗ nào có thể sử dụng Sắt Ma Chi khi a? Hiện tại, lại như thế nào có thể lựa gạn thành ma? Không, không mẹn mẹn là lựa gạn ảnh ma. Tiêu Phàm cảm thấy, tiếp xuống một quãng thời gian, chính mình chỉ sợ muốn lựa gạn rất nhiều Sắt Ma giới tu luyện giả. Nói không chừng. Về sau, thông tin truyền lại sửa lại tiên giới bên ấy, trong bọn họ cũng không ít người sẽ cho rằng chính mình thật là một ma tu. Khó chịu nha. Tiêu Phàm không hiểu trong lúc đó cảm nhận được một tia phiền muộn. Không nghĩ, mặc kệ nó, dù sao cũng đã tới. Tiêu Phàm chủ động giỗi ra hai tay, cầm chặt lấy ảnh ma tay nhỏ. Băng lạnh buốt lạnh, có loại không nói được hư ảo cảm giác. Hình như mò tới, lại hình như không có sợ đến. Tiêu Phàm có loại tương đối mới lạ cảm giác. Ảnh ma tiền bối, thật là cảm ơn ngươi, đem ta cứu thoát ra, không biết sau khi về nhà, ta muốn làm gì, hay là luyện đan sao? Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy kích động nói. Ồ. Vị Tiêu Phàm bắt lấy hai tay, ảnh ma cơ thể đột nhiên trở nên có chút cứng ngắc. Là tiên duyên chi vực bên trong, có thể nhất ẩn tầng người. Cho tới bây giờ, nàng còn chưa từng có dùng diện mục thuật của mình cùng ngoại nhân tiếp xúc qua, cũng không hề dùng chính mình chân thực cơ thể đọc vào qua những người khác, vì đây đối với nàng mà nói, thuộc về cấm kỵ. Một sáng bị người chạm đến bản thể, nàng không thể bảo đảm, người ta có thể hay không bị vậy, nhớ ký khí tức của nàng cùng linh hồn ba động, từ đó về sau mặc kệ nàng biến hóa thành bất luận kẻ nào, đều sẽ bị người ta tóm lấy tay cầm. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, bị Tiêu Phàm bắt lấy tay, thật sự chính là nàng lần đầu tiên. Cái này khiến nàng hơi có chút không tình nguyện, đồng thời cũng không phải thường lúng túng cảm giác rất là không thoải mái. Bất quá, biến mất cũng biết, đây là chính nàng sai lầm. Nếu như không phải vì quá quá khích di chuyện, không để ý đến vấn đề này, chỉ bằng Tiêu Phàm muốn bắt lấy hai tay của nàng, căn bản không thể nào. Nàng bất động thanh sát theo Tiêu Phàm trong hai tay, tránh thoát ra bản thân tay nhỏ, vắt tại sau lưng, thận trọng kiểm tra. Đây là nàng là tiên duyên chi vực dấu kín đệ nhất nhân chuyên nghiệp tố dưỡng, cùng cái khác không có có bất kỳ quan hệ gì. Tiêu Phàm nhìn thấy ảnh ma phản ứng, trong lòng cười trộm, ngươi nếu có thể kiểm tra ra bất luận gì đó, lão tử về sau theo họ ngươi. Đúng. Tiêu Phàm bắt lấy ảnh ma tay nhỏ trong nháy mắt, hay là đối nàng tiến hành đánh dấu? Một có thể tùy thời tùy chỗ, biến hóa bộ dáng người, hay là rất ma quái. Chẳng qua, Tiêu Phàm là mượn nhờ hệ thống giúp đỡ, tiến hành đánh dấu. Về sau mặc kệ ảnh ma dùng dạng gì bộ dáng, xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong, hắn đều có thể đạt được hệ thống nhắc nhở. Rốt cuộc cũng đi tới sát ma giới, không thể không phòng a. Ảnh ma kiểm tra một phen, cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện về sau, lúc này mới về đến Tiêu Phàm vấn đề. Lạc Đan Đế, ngài đến chúng ta sát ma giới, hạn chế có thể liền không có ở chỗ nào nhón ngủ quân tử trên địa bàn, nhiều như vậy ngươi có thể tùy ý chọn tuyển vị trí thích hợp, trừ ra một ít đặc thủ cường giả ở lại địa bàn bên ngoài, cùng địa phương khác, có thể nói, ngài hoàn toàn có thể lựa chọn. Lượng. Về phần làm gì? Kia đương nhiên vẫn là ngài lão nhiệm vụ, luyện đan. Bất quá, đã ngươi đều nói, ba phần tài liệu, luyện chế một phần đan dược. Vậy chúng ta về sau, theo dựa theo cái quy củ này đến, bất kể là ai yêu cầu ngài luyện chế đan dược, đều phải chuẩn bị ba phần tài liệu. Đồng thời, chúng ta cũng không cần ngài lãng phí thời gian, đi luyện chế sát hồn đan. Thứ này, đối với chúng ta sát ma giới tu luyện giả, không có đám kia nguy quân tử yêu cầu mấy liệt. Đương nhiên, ngài nếu là nguyện ý luyện chế, chúng ta cũng được, chuẩn bị cho ngài vật liệu. Chẳng qua, những vật này luyện chế ra đến là thuộc về chính ngài. Người khác muốn, cũng phải dựa theo quy củ đến." Ảnh ma há mồm liền ra, trong đáy mắt cho Tiêu Phàm hứa hẹn đông đảo chỗ tốt. Cái này khiến Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Ảnh ma tiền núi, ngài sẽ không nói đùa ta a. Ta năng lực có nhiều như vậy thì lợi. Tại tứ đại tiên quốc, ta đều không có có nhiều như vậy quyền lợi a." Tiêu Phàm một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, hỏi, "Ha <cười> ha." Ảnh ma giọng dịu dàng nở nụ cười, trong tiếng cười còn mang theo một tia tiêu câu hồn lực hấp dẫn. Lạc Đan Đế, ta nói, chúng ta sát ma giới, cùng tứ đại tiên quốc những kia nguyện quân tử hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn bên ngoài, đem ngài tôn làm đan đế, thực chất nên đối với ngài có rất nhiều hạn chế đi. Ai nói không phải đâu. Đi chỗ nào đều muốn người đi theo, này rõ ràng chính là giám thị ta mà. Tiêu Phàm liên tục gật đầu, đại thổ nước đắng. Ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không. Chẳng qua, chính là bởi vì sẽ không, cho nên chúng ta sát ma giới, ngài thì phải tất yếu cẩn thận. Vì tất cả an toàn, đều phải dựa vào chính ngài đến bảo hộ. Hành Ma do dự một chút, nói ra, ngài cũng được, mượn nhờ ngài luyện chế đan dược. Hoặc là huyền linh tinh, chính mình đi mượn một số người bảo hộ ngài. Nhưng nhìn vạn lần phải chú ý, không muốn tùy tùy tiện tiện tìm người, tâm tư của bọn hắn có thể bất chính. A. Tiêu Phàm nghe nói như thế, cố ý biểu hiện khẩn trương lên. Vậy ta sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng a? Có thể biết có, nhưng chúng ta sẽ tận lực bảo đảm an toàn của ngài. Hành Ma suy tư một phen, nói ra, vì ngài không muốn bị người bảo hộ, vậy chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, giúp ngài tìm một ít pháp bảo cường đại, hoặc là trận pháp sư giúp ngài bố trận. Nhưng những thứ này đều cần chính ngài bỏ tiền. Tốt như vậy, lão tử thế nhưng luyện đan sư Tiên Trú Giày. Còn có thể thiếu tiền. Tiêu Phàm cố ý biểu hiện vô cùng phức lối, vẻ mặt tự tin nói: "Không hổ là Lạc Đan Đế, muốn chính là ngài phần tự tin này." Ngoài ra, chương 1044, này gọi không biết tốt xấu, chương 1044, này gọi không biết tốt xấu. Tất nhiên ngài không muốn bại lộ thân phận của mình, vậy chúng ta thì sẽ nghĩ biện pháp giúp ngài ẩn tàng, làm hết sức không cho quá nhiều người biết thân phận của ngài." Ảnh Ma nói. "Như vậy thật tốt quá." Tiêu Phàm nghe được cái này, càng thêm cao hứng, nhưng hắn cũng biết, này đồng dạng sẽ mang đến cho mình nhất định phước. Thế là nói ra: "Bất quá, Tiêu Phàm cố ý biểu hiện che che lấp lấp, ngại quá nói chuyện rắn vẻ, nhường ảnh ma nói ra. Lạc Đan Đế, ngài đừng có cái gì lo lắng, còn xin nói rõ, như vậy chúng ta mới có thể giúp ngài. Có câu nói nói chuyện, Diêm Vương tốt thấy tiểu quỷ khó đường. Không đem thân phận của ta bộc lộ ra đi, đúng là công việc tốt. Nhưng nếu là gặp được Gamiel A cậu, cũng đến khiêu khích ta, vậy làm sao bây giờ? Tiêu Phàm nói xong, còn sờ lên cái cằm, thần sắc 10 phần bất đắc dĩ nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng có một chút không thể không nói, đám kia tu tiên giả, mặc dù đại bộ phận đều là ngụy quân tử, có thể ngụy quân tử chí ít có thể tuân thủ một ít quy củ có thể người của chúng ta. Nghe được Tiêu Phàm lo lắng, ảnh ma khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt vò thành một nắm. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói. Tiêu Phàm cái lo lắng này, đúng là tổn tại. Tu ma giả, tu chính là một không tuân thủ quy củ. Toàn bằng tâm tình của mình làm việc, một lời không hợp, liền trực tiếp khai cán, giết người như ngoẻ. Thì đúng là bọn họ không tuân thủ quy củ, mới khiến cho rõ ràng đồng dạng đều là nhân loại tu luyện giả, vị kia làm tu ma giả hóa tu tiên giả hai phe cánh. Cái này, đúng là cái vấn đề, với lại vô cùng nghiêm trọng. Ảnh ma rối rắm, nàng đều muốn nói Nếu không, Lạc đàn đế, ta còn là phái ngươi bảo hộ ngươi đi. Thế nhưng nàng lại lo lắng, làm như thế sẽ để cho Tiêu Phàm nghi lầm, bọn hắn này vẫn là nghĩ giám thị hắn. Hành ma tiền bối, ta ngược lại thật ra có một đề nghị, không biết ngài có bằng lòng hay không nghe một chút. Tiêu Phàm nhìn thấy ảnh ma hồi lâu không nói lời nào, liền biết nàng vô cùng xoắn xuýt, liền nhíu mày, cười nói, cứ nói đừng ngại. Hành ma ngay lập tức gật đầu, chờ mong nhìn Tiêu Phàm. Không biết sát ma giới bên trong có hay không có cái gọi là gia tộc thế lực. Tiêu Phàm hỏi. Đương nhiên là có. Ảnh ma theo bản năng gật đầu một cái, đột nhiên, phản ứng Tiêu Phàm nói như vậy ý nghĩa. Ngay lập tức cười nói, "Lạc Đan Đế, ngài quả nhiên là một thiên tài, ta hiểu rồi ý của ngài. Vậy ta cùng ngài nói một chút, chúng ta sát ma giới bên trong, có nào nổi tiếng gia tộc thế lực, đến lúc đó ta cùng bọn hắn nói một tiếng, bảo đảm có thể để ngươi nắm giữ một cái gia tộc bọn họ danh nghịch." Tiêu Phàm đập đi đập đi miệng, cười nói, "Hành ma tiền nối, kỳ thực đi. Ta nghĩ ngài thì thật thích hợp, không biết ngài có không có gia tộc. Ta, hành ma đây là tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Phàm vậy mà sẽ đem như vậy thiên đại hỉ sự nhi giao cho mình. Đây chính là Lạc Đan Đế a." Tiên duyên chi vực bên trong, duy nhất luyện đan sư Tiên Chu Dài, lại là chính bọn họ người. Bất kỳ một gia tộc nào có Tiêu Phàm gia nhập, dù chỉ là trên danh nghĩa đều có thể trong khoảng thời gian ngắn, siêu việt hắn gia tộc của hắn. Trong lúc nhất thời, ảnh ma kích động không kềm chế được, có thể là nàng hay là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nói ra: "Lạc đan đế, vô cùng cảm ơn ngài tín nhiệm, nhưng ta không đồng ý, ngài lựa chọn gia tộc của ta." "Vì sao a?" Tiêu Phàm nghe nói như thế, ngược lại ngây ngẩn cả người. "Chúng ta ảnh ma nhất tộc, luôn luôn cũng vì ẩn nấp thân phận nổi tiếng." Nói câu không dễ nghe lời nói, hiện trong sát ma giới, Hiểu rõ chúng ta ảnh ma nhất tộc rất nhiều người, nhưng thực sự được gặp chúng ta chân diện một người cũng rất ít. Ảnh ma thở dài bất đắc dĩ một tiếng về sau, tiếp tục nói: "Do đó, chúng ta ảnh ma nhất tộc, kỳ thực cũng không có một cái nào cố định địa chỉ, cho dù người ta hiểu rõ ngài là chúng ta ảnh ma nhất tộc người, chỉ sợ cũng phải sinh ra hoài nghi." "Hoài nghi không sao a, ta muốn, chính là một tên tuổi." Ảnh ma tiền bối có thể suy xét đến những thứ này, ta càng thêm vui lòng tin tưởng, mượn ảnh ma nhất tộc thân phận, tại sát ma giới đời sống, tuyệt đối phải mượn gia tộc khác để tử thân phận, sống càng tốt hơn một chút. Nói xong, Tiêu Phàm cố ý ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra: "Kỳ thực, con người của ta cũng là ưa kích thích một điểm đời sống. Nếu mỗi ngày đều là luyện đan luyện đan, ta cũng sẽ cảm thấy rất không thú vị a." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Ảnh Ma ngay lập tức nở nụ cười, lại một chút cũng không có hoài nghi Tiêu Phàm. Vội vàng gật đầu, có chút kích động nói: "Tất nhiên lạc đan đế, ngài thật vui lòng mượn chúng ta Ảnh Ma nhất tộc thân phận đời sống, vậy ta cũng liền không làm kiêu. Từ hôm nay trở đi, ngài chính là chúng ta Ảnh Ma nhất tộc một thành viên." Ảnh Ma suy nghĩ một lúc, nói ra: "Ngoài ra, của ta chân thực tên là Nguyễn Ngọc Lạc Đan Đế ngài chính là ta, ta là đệ đệ của ngài." Ngọc Kỳ tốt, Tiêu Phàm không chút do dự nói, "Tốt, thật tốt quá. Ta luôn luôn nghĩ có một đệ đệ, Lạc Đan Đế nguyện ý làm đệ đệ của ta, vậy ta hôm nay thì chiếm một chút Lạc Đan Đế tiền nghi." Ảnh ma vô cùng cười vui vẻ, trong tiếng cười vẫn như cũng mang theo một tia câu hồn mị hoặc. Mặc dù ảnh ma cũng lảng Nguyễn Ngọc đem chính mình tên thật, nói cho Tiêu Phàm, nhưng nàng vẫn là không có trước mặt Tiêu Phàm, đem chính mình chân thực khuôn mặt triển lộ ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, hay là có chỗ kiêng kỵ. Tiêu Phàm cũng không có trông cậy vào, chỉ bằng này hai ba câu nói Cùng với sát ma chi khí tột đại, liền để Nguyễn Ngọc thật tin tưởng hắn. "Ngọc tỷ, chúng ta đều đã truyền tống lâu như vậy, làm sao còn không hề rời đi truyền tống a?" Tiêu Phàm cố ý giật ra trọng tâm câu chuyện, không hiểu hỏi. "Ký thực, chúng ta đã liên tục sử dụng 6 lần truyền tống." Nguyễn Ngọc giải thích nói. "6 lần truyền tống?" Tiêu Phàm sững sờ, điểm này hắn là thực sự không có phát hiện. "Ừm." Nguyễn Ngọc gật đầu, giải thích nói, "Lần đầu tiên truyền tống, chúng ta rời đi luyện đan thành, sau đó trong lúc đó đã trải qua 2 lần truyền tống, tiến vào trung tâm chiến trường. Lại trong chiến trường, đã trải qua 3 lần truyền tống." Còn cần kinh nghiệm 3 lần chuyển tống mới có thể rời khỏi chiến trường, bước vào chúng ta sát ma giới địa bàn. T. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nơi trung tâm chiến trường lại khủng lồ như vậy, lại cần trọn vẹn 6 lần chuyển tống mới có thể rời khỏi sao? Trung tâm chiến trường rất lớn, đây là vô cho hoài nghi. Nhưng 6 lần chuyển tống cũng là hành động bất đắc dĩ. Lỡ như bị đám kia nguy quân tử phát hiện những thứ này chuyển tống trận, đối với chúng ta ảnh hưởng còn là rất lớn. Ảnh Ma giải thích nói. Được rồi. Sắt thực như thế. Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc thì đã hiểu ảnh Ma ý nghĩa, vui vẻ gật đầu đồng ý điểm này về sau còn có một chút oán giận nói ra, ta tại tu tiên giả trong trận doanh, sinh sống một quãng thời gian, cũng coi là đối bọn họ có chút mợ, chỉ có thể nói, bọn hắn quá không biết tốt xấu. Tiên duyên chi vực lại không có bao nhiêu trực tiếp kết nối thuộc về bọn hắn trận doanh phàm tu thế giới, bọn hắn làm gì soán suất một tiên duyên trì vực đâu. Này tiên duyên chi vực, liên hẳn là chúng ta sát ma giới địa bàn mà, cũng là bởi vì không biết tốt xấu mà. Nguyễn Ngọc nghe được Tiêu Phàm lời nói, có ý riêng cười cười. Chương 1045, ma vực thành, chương 1045, ma vực thành. Tại đây chủng liên tục truyền tống dưới, Tiêu Phàm khẳng định không có cái nào đi nhặt lấy thổ tính, Tiêu Phàm chỉ có thể vẫn cố nén nhìn có chịu, đã trải qua lần lượt không ngừng nghỉ truyền tống, cuối cùng, ngay tại Tiêu Phàm thực sự nhịn không được, có loại đầu choáng váng buồn nôn đến tất cả linh hồn của con người, đều nhanh bắn nổi lúc. Nguyễn Ngọc cuối cùng mở miệng nói, "Chúng ta đến." Cùng một thời gian, náo nhiệt tiếng ồn nào, trong nháy mắt giống như thủy triều, hướng về hắn nhào chào ra mà đến. Nơi này là, Tiêu Phàm nhìn trước mắt thành thị, không khỏi chậc lưỡi, kinh ngạc, bởi vì hắn kém chút hoài nghi, có phải chính mình về tới Huyền Thiên đại lục. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường phố, người đông nghìn nghịt, Tại hệ thống giỏ xe dưới, nơi này tu luyện giả, xuống đến võ vương, lên tới huyền tiên, cái gì cần có đều có. Cùng tứ đại tiên quốc quốc đô loại đó, chỉ có tiên cấp trở lên cường giả thành thị, hoàn toàn khác biệt. Với lại, vì tứ đại tiên quốc quốc đô là tuyệt đối cấm trị đánh nhau. Trên đường phố, mặc dù cũng là kín người hết chỗ. Thế nhưng, tương đối một bình thường tu luyện giả thành thị thì có vẻ quá mức an tĩnh. Nơi này cũng không đồng dạng. Tiêu Phàm nghe được tiếng ồn ào âm bên trong, trừ ra tiếng nói chuyện, chính là mắng nhau thành cùng tiếng đánh nhau. Có hay không có cảm giác quen thuộc. Nhìn Tiêu Phàm bộ dáng kiếp sợ, Nguyễn Ngọc cười lấy hỏi: Quân thuộc, quản thực quá quân thuộc. Nơi này mới là chúng ta tu luyện giả, nên sinh hoạt chỗ sao? Tu luyện giả nếu là không có chiến đấu, còn muốn tu luyện giả. Trong tứ đại tiên quốc, quả thực thì cùng ngồi tù giống nhau. Tiêu Phàm tận lực đem người của mình tiết, hướng một quái đản, không tân quy củ tu ma giả phương hướng dựa sát vào. Nhưng, nói câu không nên nói lời nói thật. Tiêu Phàm là thực sự cảm thấy, tứ đại tiên quốc hoàn cảnh như vậy, giống như cũng không rất thích hợp tu luyện giả sinh tồn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có trung tâm chiến trường tồn tại tình huống dưới. Có trung tâm chiến trường. Tứ đại tiên quốc môi trường mới càng thêm thích hợp tu luyện giả sinh tồn. Mặc dù tu luyện giả một đời, kỳ thực cũng tại các loại trong tranh đấu sống sót số dưới, cùng người tranh, cùng thú tranh, cùng thiên địa tranh, nhưng cũng không thể nói thời thời khắc khắc cũng tại tranh đấu đi, cũng có thể có lúc nghỉ ngơi. Nếu không, một ngày nào đó sẽ chẳng án, chán ngán, chán đấy. Ngoài ra, người tinh thần và thể lực tóm lại là có hạn. Nếu bình thường lúc chỉ tại không ngừng tranh đấu, lên chiến trường, còn có cái đó tâm tư sao? Tiêu Phạm hiện tại lại đã hiểu một, một chút. Vì sao trong Tiên duyên chi vực, mặc kệ là thực lực hay là nhân số, cũng chiếm thượng phong sát ma giới, lại chỉ có thể hòa tu tiên giới lực lượng ngang nhau. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta Thánh Diễm Ma chủ đại nhân. Nhung Tiêu Phàm cảm thụ một chút cảm giác về nhà về sau, Nguyễn Ngọc liền lần nữa mở miệng nói. Được rồi, Ngọc tỷ." Tiêu Phàm gật đầu một cái, liền chuẩn bị nhường Nguyễn Ngọc dẫn đường. "Đúng rồi, một lúc nếu nhắc tới thân phận vấn đề, ngươi trước không cần nói, gia nhập chúng ta Ảnh Ma nhất tộc, xem xét Thánh Diễm đại nhân sẽ có hay không có hắn sắp xếp của hắn." Nguyễn Ngọc dám đi hai bước, lại đột nhiên nói với Tiêu Phàm. "Ta hiểu rồi." Tiêu Phàm gật đầu. Hiểu rõ Nguyễn Ngọc ý nghĩa, mặc kệ hắn cùng Nguyễn Ngọc đến cùng là thế nào nghĩ. Nếu Tiêu Phàm không thể qua Thánh Diễm Ma Chủ cửa này, mọi thứ đều là uổng công. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có lo lắng quá mức. Khó lượng, chính là cỗ thân thể này không muốn. Dù sao hắn đã đem bản nguyên phân thân lưu lại tu tiên giới, cho dù chết cũng có thể mượn nhờ bản nguyên phân thân lần nữa phục sinh. Đương nhiên, nếu năng lực không tá trợ bản nguyên phân thân phục sinh, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu không, quá lãng phí không phải. Nguyễn Ngọc một bên dẫn đường, một bên cho Tiêu Phàm giới thiệu. Tòa thành thị này chính là Sát Ma giới đô thành, Ma vực thành cũng là tất cả sát ma giới, dân số nhiều nhất thành thị. Gần một nửa cường giả tiên cấp cũng tụ tập ở chỗ này. Về phần một nửa kia, không phải là phân tán tại sát ma giới những thành thị khắp trong, chính là đi phụ thuộc sát ma giới phàm tu giới bế quan tu luyện. Cũng là để phòng tu tiên giới quy mô tiến công, thật đem ma vực thành tiêu diệt, dẫn đến sát ma giới tại tiên duyên chi vực thực lực, thì bởi vậy triệt để bị tiêu diệt. Dân số đông đảo thì mang ý nghĩa thành thị vô cùng khổng lồ. Đi đến cửa thành, Nguyễn Ngọc lần nữa mang theo Tiêu Phàm, cưới một lần truyền tống trận, đi vào trung thành cửa vào. Sau đó lại lần sử dụng truyền tống trận, đi vào nội thành cửa vào. Tất cả ma vực thành, tổng cộng chia làm thành tam cái khu vực, chia ra bên ngoài thành, trung thành cùng nội thành đến phân chia. Càng đi trung tâm, ở lại thực lực của người tu luyện cùng địa vị, tự nhiên cũng là càng phát cường đại cùng cao cấp. Đồng dạng, càng đi trong thành thì đi, có thể nhìn thấy thực lực của người tu luyện cũng liền càng cường đại. Bên ngoài thành, còn có thể ngư long hỗn tạp, nhìn thấy một ít tiên cấp trở xuống tu luyện giả, thậm chí võ vương cũng có. Nhưng đến nội thành, nhân tiên cảnh tu luyện giả cũng rất ít nhìn thấy, nhưng vẫn như cũ kín người hết chỗ. Ngoan ngoãn, Tiêu Phàm nhịn không được ở trong lòng trả lời, Hắn luôn luôn không có cẩn thận đi cân nhắc một vấn đề. Tiên duyên chi vực nhiều như vậy tu lựa giả, rốt cục có bao nhiêu người tiên cảnh trở lên? Điệu tiên cảnh trở lên lại có bao nhiêu? Trước đó tại Huyền Thiên đại lục, võ đế cấp bậc cường giả, tất cả đại lục cộng lại, có thể cũng sẽ không vượt qua 500 người. Bên ngoài, ít nhất là như vậy. Cho dù vụộm trộm ẩn tàng những kia, thì tuyệt đối không thể nào vượt qua một vài người. Nay cũng đã là Huyền Thiên đại lục, cấp cao nhất sức chiến đấu. Thế nhưng nơi này đâu? Chỉ là một ma vực thành nội thành, ở lại điệu tiên cảnh trở lên tu giả, tiêu phàm đoán chừng đều là vì ước đến tính toán lại càng không cần phải nói trung thành cùng ngoại thành, có nữa, cho dù tăng thêm trung thành cùng ngoại thành, nhưng trên thực tế, Nguyễn Ngọc ngoài miệng nói xong, nơi này cư ngụ sát ma giới một nửa cường giả, có thể Tiêu Phàm nếu thật tí tượng, đó chính là ngốc bức. Hai người các ngươi, đứng lại. Ngay tại Tiêu Phàm cho rằng mình có thể thoải mái đi theo Nguyễn Ngọc tiến vào nội thành lúc, bọn hắn trên chuyển tổng trận, bị người ngăn lại. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, càn bọn họ lại lại là một Tiêu Phàm nhìn lên tới nhìn rất quen mắt người trẻ tuổi. Đương nhiên, nơi này nói nhìn quen mắt, cũng không phải nói Tiêu Phàm ở nơi nào gặp qua đối phương. Mà la hắn khí chất trên người, Tiêu Phàm vô cùng nhìn qua mắt. Nay cơ mờ mờ không phải liền là trong truyền thuyết hoàn cốt tử lẽ sao? Hắn trên Huyền Thiên đại lục, thế nhưng thường xuyên nhìn thấy. Rốt cuộc, bên cạnh hắn thì đi theo nhiều như vậy mỹ nữ, thế nhưng đi vào tiên duyên chi vực về sau, loại chuyện này thì dường như không có được phải, lần này còn là lần đầu tiên. Tiêu Phàm hứng thú, ánh mắt bên trong lóe ra một vòng vẻ hứng phấn. Hắn nhưng là hiểu rõ nguyên ngọc thực lực, Huyền Thiên cảnh cường giả a. Lý Tư Nguyên bọn hắn những thứ này trong tứ đại tiên quốc, đều thuộc về ngồi ở vị trí cao cường giả, cũng đối nàng vô cùng kiêng kỵ. Nói cách khác, Nguyễn Ngọc trong sát ma giới, khẳng định cũng không phải thường có địa vị. Thậm chí, càng có lực uy hiếp, một hoàn khố tử đệ cũng dám khiêu khích Nguyễn Ngọc. Hắc hắc. "Đệ đệ, hôm nay Ngọc tỷ sẽ dạy cho ngươi, tại Ma vực thành phải làm thế nào sinh tồn." Có lẽ là nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt bên trong chờ mong, thì có thể Nguyễn Ngọc là thực sự muốn dạy bảo Tiêu Phàm ở chỗ này sinh tồn phương thức. Nguyễn Ngọc không có quá nhiều nói nhảm, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây dao găm. Chương 1046, học xong. Học phía đi, chương 1046, học xong. Học phía đi. Truy thủ hóa thành một đạo hắc ảnh ánh màu lập loé. Tên này mặt mũi tràn đầy oế nét mặt hoàn khố tử đệ, trong ngáy mắt bị Nguyễn Ngọc lườm đầu. Vụt. Sau đó, một đạo hắc quang lần nữa theo Nguyễn Ngọc trong tay bay ra, rơi vào tên này hoàn khố tử đệ thi thể bên trên. Roeng. Như là một đám lửa, đột nhiên tăng thêm chất dẫn cháy bình thường. Hắc quang đột nhiên bao phủ lại thi thể của hoàn khố tử đệ cùng đầu. Đợi đến hắc quang biến mất, tên này thi thể của hoàn khố tử đệ cùng đầu thì biến mất vô tung vô ảnh. Đi theo hoàn khố tử đệ mấy cái chó săn, cũng sớm đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vô cùng hoảng sợ nhìn Nguyễn Ngọc. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Nguyễn Ngọc lại sẽ to gan như vậy. Tên này hoàn cốt tự đệ, thế nhưng ở tại nội thành phụ thân là một tên huyền tiên trung kỳ cường giả a. Nàng, nàng làm sao dám? Nguyễn Ngọc căn bản không có để ý tới những lời này ý nghị trong lòng, cười híp mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, âm thanh nhu hòa, hoàn toàn không có vừa nãy giết người thời kia phần dữ khoát, quả quyết, dường như là một đang ân cần dạy bảo học sinh lão sư bình thường, nói ra: "Đệ đệ, học xong sao? Học phê đi, hoàn toàn học phê đi." Tiêu Phàm liên tục gật đầu, trong lòng chậc lưỡi: "Về đút học về đút, là cái này mà tu sao?" quả nhân là một lời không hợp thì khai cắn hạng người a. Người ta mặc dù đúng là cái hoàn khố tự lệ, mà dù sao chỉ là mở miệng hô một tiếng đứng lại, không hề có yêu cầu khác a. Ngươi cứ như vậy đem người giết chết. Hắc. Thật sự quá độc ác. Hành ma cũng không có nghe được Tiêu Phàm trong lời nói học xong, hay là học phế đi, đạt được Tiêu Phàm trả lời khẳng định về sau, nàng tượng là chuyện gì nhi đều không có xảy ra dường như trực tiếp bắt lấy Tiêu Phàm một tay, hướng về truyền tống trận đi đến. Đợi đến Tiêu Phàm cùng hành ma thân ảnh biến mất, những kia bị dọa sợ lũ chó săn này mới phản ứng được, hoảng sợ hô lên hai tiếng về sau, Căn bản không dám sử dụng truyền tống trận, trực tiếp theo đại môn nội thành phương hướng, hướng về nội thành bên trong phóng đi. Đại môn nội thành khẩu cũng là có hộ vệ tồn tại. Hộ vệ mặc dù nhìn đến bên này chuyện đã xảy ra, lại không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản ý nghĩa. Bọn hắn cũng biết những thứ này chó săn muốn làm gì. Đồng dạng không có ngăn cản. Nếu không, bình thường lúc, những thứ này chó săn, thế nhưng không có bất kỳ cái gì tư cách tiến vào nội thành. Bên kia, theo truyền tống trận sau khi xuống tới, Tiêu Phàm nhìn thấy một mảnh vô cùng xa hoa, tráng lệ cung điện khu kiến trúc. Nơi này chính là chúng ta Ma vực thành trấn chính khu vực trung tâm, cũng là Thánh Diễm Ma chủ đại nhân chỗ ở. Nguyễn Ngọc giới thiệu vô cùng đơn giản, giọng nói thì tương đối bình tĩnh. Nếu như là người khác, nhắc tới nơi này, khẳng định là mặt mũi tràn đầy sùng bái, hướng tới. Thế nhưng đúng Nguyễn Ngọc mà nói, nơi này, trừ ra bởi vì là Thánh Diễm Ma chủ ở lại đây, tương đối đặc thù bên ngoài. Nơi này cùng cùng địa phương khác cũng không có bao nhiêu khác nhau. Với lại, Nguyễn Ngọc thì có chính mình sức lực cùng tự tin. Nàng hiện tại mặc dù nghe lệnh của Thánh Diễm Ma chủ, nhưng này chỉ là bởi vì, Thánh Diễm Ma chủ là sát ma giới chi chủ. Nàng muốn ở chỗ này sinh tồn, nhất định phải dựa theo thánh diễm ma chủ mệnh lệnh đi làm việc. Nhưng giữa bọn hắn, cũng không phải đúng nghĩa thượng hạ cấp quan hệ. Sau lưng nàng, đứng thế những ảnh ma nhất tộc. Ảnh ma nhất tộc, tại tất cả sát ma giới, đó cũng đều là chí cao vô thượng đỉnh cấp chủng tộc. Đương nhiên, lúc này, Tiêu Phàm còn không rõ ràng lắm những thứ này. Hắn cho dù hiểu rõ cái gọi là ảnh ma nhất tộc, thì chỉ là đơn thuần cho rằng, vì Nguyễn Ngọc hành động danh hiệu, gọi là ảnh ma. Do đó, gia tộc của nàng, tự nhiên cũng là được xưng hô là ảnh ma nhất tộc. Trờ hắn thật đã hiểu, ảnh ma nhất tộc, đến cùng là cái gì dạng tồn tại về sau, hắn mới ý thức được, chính mình trong lúc vô tình tìm một cái lấy cớ, mang đến cho hắn bao lớn giúp đỡ. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không để cập tới. Gặp qua ảnh ma đại nhân. Theo trên truyền thống trận sau khi xuống tới, ảnh ma mang theo Tiêu Phàm, liền hướng về cung điện lối vào đi đến. Thánh Diễm Ma chủ thị vệ, đúng ảnh ma hay là tương đối quan thuộc, mặc dù không biết nàng trưởng cái dạng gì, nhưng này mang tính tiêu chí bề ngoài, vẫn là để bọn hắn ngay lập tức nhận ra ảnh ma thân phận, vội vàng nửa quỳ hành lễ. Khai môn. Nguyễn Ngọc cũng không để ý tới những thị vệ này hành lễ, lạnh lùng mở miệng nói. Trong đó một tên thị vệ liền vội vàng đứng lên, mở ra sau lưng cung điện đại môn, căn bản không dám có bất kỳ phản kháng. Về phần Tiêu Phàm, đây chính là Nguyễn Ngọc mang tới người. Bọn hắn liền càng thêm không dám hỏi nhiều một câu, bước vào cung điện sau. Tất cả cung điện rất lớn, nhưng Nguyễn Ngọc ở chỗ này cũng không có mang theo Tiêu Phàm phi hành, hoặc là sử dụng tọa kỵ cái gì, chỉ là từng bước từng bước đi tới. Dù vậy, nàng mỗi một bước bước ra đi, cũng là khoảng cách mấy chục mét, tốc độ hay là rất nhanh. Đương nhiên, vì thực lực của nàng, thì hoàn toàn có thể trực tiếp mang theo Tiêu Phàm, chuẩn gì đến thánh diễm ma chủ trước mặt. Nhưng đây là phi thường nguy hiểm hành vi, nàng con không muốn chết. Xuyên qua từng tòa kiến trúc, Tiêu Phàm càng phát ra càng thấy, nơi này cùng kiếp trước cổ đại hoàng cung bình thường. Các loại hộ vệ, thị nữ tận trọng hành tẩu ở chỗ này. Tất cả trong cung điện cũng có vẻ một mảnh yên tĩnh. Đương nhiên, nếu tra xét rõ ràng, còn có thể phát hiện một độc lập trong sân truyền đến âm thanh. Nhưng trừ đó ra, độc lập sân nhỏ, cùng địa phương khác, có thể nghe được âm thanh, vô cùng ít đòi. Thật thì cùng chân chính thế gian cung điện giống nhau. Ngay cả ngứt mọc tiến vào cung điện về sau, đều không có cùng Tiêu Phàm nói nhiều một câu, cho dù là một câu nhắc nhở. Trong lúc vô tình, hai người cuối cùng đi vào một chiếm diện tích khoảng chừng hơn phân nửa sân bóng lớn nhỏ trước đại điện. Tất cả đại điện nhìn lên tới càng thêm trắng lệ. Thường cây lập trụ bên trên, điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Những thứ này hoa văn thì rõ ràng không tầm thường, cũng mang theo tràn ngập huyền diệu hơi thở của tiên cổ. Không nên nhìn. Phát hiện Tiêu Phàm chầm chậm vào những cây cột này, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn. Ảnh ma đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm kém chút lâm vào trong đó tâm thần, gọi tỉnh lại. Đây là vẻ ma trụ cho dù là ta cũng không dám chầm chậm vào nó nhìn xem có nhiều, một sáng tâm thần triệt để lâm vào trong đó, vậy thì phiền phức. Ảnh ma lại giải thích một câu. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm chậc lưỡi không thôi. Nguy hiểm thật. Hệ thống lần này lại không có nhắc nhở. May mắn ảnh ma nhắc nhở. Nếu không, chính mình chẳng phải là thật muốn bị vây ở chỗ này. Ha ha, ký chủ vậy mà sẽ lo lắng cái này, nữ nhân kia lựa cả ngươi. Hoặc nói, nàng ký ức cũng bị lựa. Nay phệ ma chủ năng lực chính là rèn luyện tu luyện giả linh hồn, làm sao có khả năng để người thật triệt để lâm vào trong đó. Hệ thống nghe được Tiêu Phàm ở trong lòng cảm thán thỉnh đồ nói. A, nghe được hệ thống giải thích, Tiêu Phàm rất là kinh ngạc. Người thì không suy nghĩ, nguy hiểm như vậy thứ gì đó, kia Thánh Diễm Ma chủ, tại sao muốn kiến tạo ở chỗ này? Chớ nếu là có thể đem người tâm thần, triệt để lâm vào trong đó, hắn chỉ là một kim tiên, cũng không có khả năng tiếp nhận. Hệ thống đối với cái này tương đối khịt mũi coi thường. Nghe được hệ thống lần này giải thích, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời lại cũng có chút không phản bác được. Có đạo lý a. Cho dù Thánh Diễm Ma chủ năng lực chống cự, cái khác tu ma giả năng lực chống cự sao? Nguy hiểm như vậy thứ gì đó, hắn không thể nào phóng ở loại địa phương này. Chương 1047, ta đang dạy hắn, chương 1047, ta đang dạy hắn. Ma chủ đại nhân, không phụ sự mong đợi của mọi người, ta đem Lạc đan đế mang về. Ảnh ma không để ý đến Tiêu Phàm ý nghĩ trong lòng, trực tiếp hướng về trong đại sảnh đi đến. Ùng. Tiêu Phàm đi theo sau nàng, tò mò nhìn về phía đại sảnh chỗ sâu, chính đối cửa vương tọa. Phía trên rõ ràng người nào đều không có. Tiêu Phàm muốn nhắc nhở Nguyễn Ngọc. Thế nhưng tỷ mị nghĩ lại, đây chính là huyền tiên cảnh cửa giả, không thể nào không có phát hiện tình huống này. Thế là, liền không có mở miệng nhắc nhở, chỉ là yên lặng đi theo Nguyễn Ngọc. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Nguyễn Ngọc làm như thế, rốt cuộc là ý gì? Nhưng vào lúc này, vừa mới không hề có gì vương tọa bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, tiếp lấy một cao cao tại thượng lạnh lùng âm thanh, đột nhiên vang lên. Ngươi chính là Lạc Đan Đế? Thánh Diễm đại nhân, Lạc Đan Đế nhưng thật ra là chúng ta sát ma giới tu luyện giả, chỉ là bởi vì một ít bất ngờ, mới đạt tới người tu hành chốn doanh. Có lẽ là cảm nhận được Thánh Diễm ma chủ trong tiếng nói lạnh lùng, ảnh ma vội vàng nói, chúng ta sát ma giới tu luyện giả. Nghe nói như thế, cho dù là Thánh Diễm ma chủ dạng này kim tiên cảnh cường giả, trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc. Chuyện này là thật. Thánh Diễm Ma chủ ngưng thanh hỏi. Ảnh ma không trả lời Thánh Diễm Ma chủ lời nói, mà là đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, rõ ràng là chuẩn bị nhường Tiêu Phàm chính mình đến trả lời. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, lạnh nhạt tự nhiên nhìn Thánh Diễm Ma chủ, đồng dạng không nói gì. Chỉ là mở ra tay phải, đem một đoàn sát ma chi khí ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Thánh Diễm Ma chủ xem xét cái này, thái độ trong nháy mắt liền không lại bưng lấy, trực tiếp theo vươn tọa lên đi xuống. Như là anh em tốt bình thường, trực tiếp đem ôm Tiêu Phàm cái cổ, cười lấy hỏi: "Cơn Mở, ngươi lại thật là chúng ta sát ma giới tu luyện giả. Mau nói." Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ngươi chạy thế nào đi sửa tiên giả bên kia? Vốn đang rất bình tĩnh Tiêu Phàm, ngược lại vì Thánh Diễm Ma chủ lần này tư thế, khiến cho dị thường lúng túng. Ma chủ đại nhân, Lạc Đan Đế cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt, ngươi đừng dọa đến hắn." Hành ma bất đắc dĩ tiếng vang lên lên. Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc. Trước mặt vị này chính là các ngươi sát ma giới duy nhất ma chủ a. Ngươi một cái thủ hạ, đã vậy còn quá nói chuyện cùng hắn. Không muốn sống." Tiêu Phàm kinh ngạc, cũng không có bất kỳ cái gì che giấu, hoàn toàn bại lộ ở trên mặt. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng này, Thánh Diễm Ma chủ cười lên ha ha, cách một tiếng Tại tiêu phàm trên bờ bay, nặng nề chụp đánh một cái. Tiêu phàm trong nháy mắt có loại, tất cả bà bay đều muốn bị vị này kim tiên cảnh cường giả trực tiếp đập nát cảm giác, kiểm tra đến đặc thù năng lượng xuất hiện, chuẩn bị lấy ra, lấy ra thành công, bắt đầu phân tích. Ma diễm, một loại đặc thù tiên cấp hỏa diễm, có thể kiểm tra tu luyện giả trong thân thể nhất cử nhất động. Mẹ nó, tiêu phàm trước một giây còn đang ở trầm miếm, ảnh ma thái độ đối Thánh diễm ma chủ. Một giây sau, nghe được hệ thống tại vang lên bên tai các loại thanh âm nhắc nhở, sắc mặt trong nháy mắt thì đen, là hắn biết Cái này nhìn lên tới như là sảng khoái lỗ đông hướng tử thánh diễm ma chủ, không hề có nhìn bề ngoài như vậy đại đại liệt liệt. Thâm tư cẩn thận đây, này rõ ràng là mặt ngoài cùng Tiêu Phàm tạo mối quan hệ, vụ trụm lại tại kiểm tra Tiêu Phàm tình huống, có phải thật vậy hay không là sát ma giới tu luyện giả. Tiêu Phàm thì có chút bận tâm, sẽ không thật bị thánh diễm ma chủ phát hiện cái gì đi. Thế là âm thầm hỏi thăm một chút hệ thống. Hệ thống, gặp nguy hiểm sao? Ký chủ yên tâm, tuyệt đối không thể nào gặp nguy hiểm. Nghe được hệ thống tỏ vẻ không có nguy hiểm, Tiêu Phàm cũng yên lòng. Bất động thanh sắc nhìn về phía thánh diễm ma chủ. Hảo tiểu tử, để cho ngươi chịu khổ. Chào mừng về nhà. Có lẽ là hệ thống giúp đỡ, thì có lẽ là Thánh Diễm Ma chủ cũng không có khả năng theo Tiêu Phàm thể nội, kiểm tra đến bất luận gì đó xuất hiện. Thánh Diễm Ma chủ rất nhanh lần nữa phát ra càng thêm cởi mở nụ cười, lớn tiếng nói: "Ngồi." Thánh Diễm Ma chủ tay một lúc, một đoàn sát ma chi khí ngưng tụ ghế, liền xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người, mời nói. Tiêu Phàm thì không khách khí, thoải mái tại Thánh Diễm Ma chủ đối diện, ngồi xuống. Thánh Diễm Ma chủ cũng không trở về đến vương tọa ngồi xuống, mà là lần nữa ngưng tụ hai cái ghế, một cái bàn, đồng thời còn xuất ra một ít trà bánh, đặt ở trên mặt bàn. Ra hiệu ảnh ma thì ngồi về sau, hỏi: "Lạc Đan Đế, không biết ngươi đối với chúng ta ma vực thành có ý kiến gì không?" "Không có gì thái độ." Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói ra: "Ta thì là lần đầu tiên về đến sát ma giới, nơi này cùng ta trước đó sinh hoạt đại lục không sai biệt lắm, ta vô cùng thích." "Thích là được a." Thánh Diễm Ma chủ cười lên ha hả, trong tay thì là chủ động cho Tiêu Phàm rót một chén trà, "Lạc Đan Đế, uống trà." Tiêu Phàm thì không cho rằng, đường đường Thánh Diễm Ma chủ sẽ làm ra cái gì tại trà bánh bên trong, động tay chân thủ đoạn nhỏ, nâng chung trà lên, liền uống một ngụm. Kết quả kiểm tra đến độc tố đặc thù tồn tại, đã thêm chữ, cơn mờn mẹ nó. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thánh Diễm Ma chủ, trực tiếp đem trong miệng nước trà phun ra ngoài, căn bản không có nghĩ đến. Đường đường kim tiên cảnh Thánh Diễm Ma chủ, lại thật sẽ làm kiểu này hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ. Chính mình hình như đánh giá cao hắn. Nước trà vừa vặn phun ra Thánh Diễm Ma chủ vẻ mặt, cũng không biết là chột dạ hay là cố ý hành động, hắn không hề có né tránh. Ma chủ đại nhân, quá mức a. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm xuống. Thánh Diễm Ma chủ lại tương đối ra mặt dày, lộ ra một vòng cười nhạt cho, giơ ngón tay cái lên nói: Không hổ là Lạc Đan đế, uống một ngụm, liền phát hiện trong nước trà có vấn đề. "Kỳ thực, ta chỉ là muốn kể ngươi nghe, tại chúng ta sát ma giới xin tồn, ngươi muốn thưởng xuyên đề phòng." Thánh Diễm Ma chủ mặt không đổi sắc, vung tay một cái nhi. Sát ma chi khí ngưng tụ trên mặt bàn, tồn tại trà bánh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại lên một phần mới. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải, nên nói con hàng này tâm đại đâu? Cần phải nói ra hỏa này thực sự không biết xấu hổ. Lạc Đan đế mỉm cười trà, "Xin yên tâm, lần này tuyệt đối không có vấn đề." Thánh Diễm Ma chủ cười nói, Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Thánh Diễm Ma Chủ, suy nghĩ một lúc, hay là bưng chén trà lên. Khẽ mắt qua nhìn, nhìn về phía bên cạnh ảnh ma. Đáng tiếc, ảnh ma vẫn như cũ ẩn giấu đi chính mình chân thực khuôn mặt. Tiêu Phàm thực sự không nhìn thấy trên mặt nàng biến hóa. Tất nhiên không nhìn thấy. Tiêu Phàm cũng lười suy nghĩ nhiều, dù sao có hệ thống giúp đỡ, không thể nào xảy ra vấn đề. Ngựa đầu liền uốn vào. "Dĩnh?" Nhưng mà, hệ thống vô tình thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa xuất hiện. "Kiểm tra đến độc tố đặc thù tồn tại, đã thêm trừ." Tiêu Phàm lại cho Thánh Diễm Ma Chủ, đến rồi một nước trà rửa mặt. Tiêu Phạm vẫn không nói gì. Thánh Diễm Ma chủ lần nữa mặt không đổi sắc giơ ngón tay cái lên, cười nói: "Lạc Đan Đế lợi hại, ta lại đổi một loại càng thêm bí ẩn độc tố, ngài lại còn vẫn là phát hiện." Nói xong, Thánh Diễm Ma chủ vuốt mặt một cái trên nước trà, lần nữa cười híp mắt nói ra: "Ngoài ra, ta lần này vẫn là dạy ngươi, tại chúng ta sát ma giới sinh tồn, nhất định phải cẩn phải cẩn thận. Dù la lại một lần, còn có thể có lần thứ hai." Chương 1048, Quá Tam Ba bọn sao? Chương 1048, Quá Tam Ba bọn sao? Thánh Diễm Ma chủ nói xong lời nói này, lần nữa vung tay lên, trên mặt bàn kém chút, lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, lần nữa đổi mới rồi. Quá tam ba bận a. Thánh Diễm Ma chủ, lần này nói cái gì, ta cũng sẽ không uống nữa. Tiêu Phàm thấy thế, như là giống như chim sợ ná, trước giờ nói. Kết quả, lần này, Thánh Diễm Ma chủ thành thôi quá thay bưng lên trước mặt mình ly trà, vui thích uống một ngụm. Thong khoái. Không hổ là Long Lâm tiên trà, miệng vừa hạ xuống, linh hồn đều giống như giãn ra. Ùm. Tu vi còn tăng lên một tia, không sai không sai. Thánh Diễm Ma chủ không hề có khuyên nhủ Tiêu Phàm muốn uống nước trà. Tự mình soi mói, được không nhàn nhã tự đắc cảm giác. Bên cạnh Ảnh Ma cũng không có mở miệng nói chuyện, cầm lấy ấm trà, rót cho mình một ly, yên lặng uống. Tiêu Phàm tò mò nhìn sang, muốn biết Ảnh Ma uống trà lúc sẽ không sẽ đem mặt mũi của mình lộ ra. Dù chỉ là hạ nửa gương mặt, nhưng vô cùng đáng tiếc. Nàng đem ly trà tới gần miệng về sau, ba phủ tại trên mặt nàng hấp vụt, lại đem ly trà cũng bao phủ trong đó. Tiêu Phàm vẫn như cũ không thấy gì cả. Ảnh Ma tiền ngồi, trà này thật không có vấn đề. Tiêu Phàm tò mò hỏi, "Không sao hết." Ảnh Ma thản nhiên nói, "Vậy được." Tiêu Phàm nhìn thoáng qua chén trà trên bàn, đang muốn lấy tới, rót cho mình một ly. Sau đó suy nghĩ một lúc, vẫn là chờ đến ảnh ma cuốn xong, trực tiếp đem chén trà của nàng cầm tới, rót một chén sau. Lúc này mới hướng bên mồm của mình tiễn. Đó là ta đã dùng qua. Ảnh ma dị thường im lặng, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng ngăn cản, trên tay lại không có bất kỳ động tác gì. Thánh Diễm Ma chủ thấy thế, cười không nói, vẫn như cũ tự mình uống trà. "Dành?" Thế nhưng, Tiêu Phàm tuyệt đối không ngờ rằng, lần này, ngay cả ảnh ma thì lựa gạt chính mình. Nước trà mới vừa vào khẩu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, xuất hiện lần nữa. Kiểm tra đến độc tố đặc thù tồn tại, đã thêm trừ. Phốc. Tiêu Phàm lại phun ra, hay là hướng về Thánh Diễm Ma Chủ trên mặt, phun tới. Chỉ là lần này, Thánh Diễm Ma Chủ không có mặc cho nước trà phun đến trên mặt của mình, phóng xuất ra một đoạn sắt ma chi khí, chặn nước trà. Lạc Đan Đế, ngươi đây là phun lên miệng. Trà này tuyệt đối không có vấn đề. Ảnh Ma tiên bối, Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là u đoán nhìn về phía Ảnh Ma. Thánh Diễm Ma Chủ ý thức được cái gì, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Ảnh Ma. Ngươi thì đang dạy hắn. Ảnh Ma lạnh nhạt gật đầu, nói ra, ta chỉ là muốn nói cho hắn biết, tại chúng ta sát ma giới, Có thể không có chuyện gì chẳng qua ba lời giải thích. Giọng nói nhìn lên bình tĩnh, nhưng Tiêu Phàm rõ ràng có thể cảm nhận được, ảnh ma đây là đang nhếch cười. Ta mẹ nó. Tiêu Phàm tức sạng mặt lại, trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt không nhịn được nói, "Ta có thể đi cở mở nờ a? Lão tử không đổi các ngươi mời lại. Vội vàng ngoan bài cho ta chủ sở, ngoài ra làm một ít có thể luyện chế đang rược vật liệu, còn có đặc thù hỏa diễm, ta cở mở nờ luyện đan đi." Tiêu Phàm lời nói này, nói có thể nói là tương đối phách lối. Tại sát ma giới ma chủ, cùng với một liền tiên cảnh cường giả trước mặt, hắn một nho nhỏ nhân tiên cảnh tu luyện giả, lại dám nói thế với Đơn giản chính là đang tìm cái chết. Ha ha. Thánh Diễm Ma chủ thấy thế, lại một lần cười lên ha ha. Tất nhiên Lạc Đan Đế không muốn, vậy chúng ta cũng liền không chơi. Ngươi nghĩ ở địa phương nào? Đây là chúng ta ma vực thành bản đồ, ngươi có thể tùy ý chọn chọn một chỗ ở. Mặc kệ có người ở, chỉ cần ngươi coi trọng ta cũng có thể cho ngươi. Nghe được Thánh Diễm Ma chủ như thế bá khí lời nói, Tiêu Phàm tò mò đến gần, nhìn lại. Nay xem xét, Tiêu Phàm lập tức niết miệng, khinh thường nói. Nói thật dễ nghe, ta sao không thấy được phía trên này có cung điện vị trí, có thể để cho ta lựa lựa. Thánh Diễm Ma chủ nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi thì thực có can đảm nghĩ? Chính ngươi nói, ta vì sao không dám nghĩ? Tiêu Phàm đương nhiên hồi đáp, ngươi nghĩ ở tại bên trong cung điện của ta cũng không phải không thể, nhưng ngươi phải biết, ta cung điện này, thế nhưng gọi ma chủ cùng, chỉ có ma chủ cùng với ma chủ thân thuộc mới có thể ở lại trong đó. Bất kỳ người nào khác ở nơi này đều không có tư cách, đây là quy củ. Thánh Diễm ma chủ ngược lại cũng không có tức giận, nhàn nhạt, nhạt giải thích nói, vậy ngươi nói cái gì khó lạc? Tiêu Phàm hay là lẽ thẳng khí hùng hồi đáp. Thánh Diễm ma chủ hay là vẻ mặt ý cười nói ra, kỳ thực, ngươi nếu là thật nghĩ ở tại ma chủ cung, kỳ thực vẫn đúng là có cơ hội. Nhưng ngươi muốn làm đến, có thể tiếp nhận những thủ hạ của ta, đối ngươi các loại thảo phạt. Ta có thể nhịn bị ngươi ở tại trên địa bàn của ta, bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, một mình ngươi tiên cảnh giữa đi ra hỏa, giẫm tại trên đầu của bọn hắn. Vậy quên đi. Tiêu Phàm coi như là đã nhìn ra, Thánh Diễm Ma chủ chính là một nhà của không biết xấu hổ băng. Ngoài miệng nói xong các loại thỏa mãn yêu cầu của mình, thực chất thật muốn hắn làm cái gì lúc, hắn nhưng lại các loại từ chối. Chẳng qua, nên nói không nói, có kiện sự tình, sát thực cần cùng Thánh Diễm Ma chủ nói rõ ràng. Đó chính là trên đường tới lúc, hắn cùng ảnh ma đảm luận những chuyện kia. Tiêu Phàm không hề có trực tiếp nói cho Thánh Diễm Ma chủ, về sau sẽ vì ảnh ma nhất tộc tộc nhân thân phận tại sát ma giới hoạt động. Mà là trước nói ra chính mình lo lắng hỏi đề. Đúng là cái vấn đề. Ngươi cần một bên ngoài thân phận, một để người không dám bởi vì ngươi tại tử tiên cảnh tu luyện giả, thì ra tay với ngươi thân phận. Thánh Diễm Ma chủ nghe xong Tiêu Phàm lời nói, trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ. Không sai, chính là như vậy. Tiêu Phàm vỗ tay đồng ý nói. Vậy ngươi làm còn ta đi. Thánh Diễm Ma chủ nói. Cái gì đồ chơi? Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thánh Diễm Ma chủ, lại nhìn một chút hành ma. Hảo gia hòa Các ngươi một chỉ là muốn làm tỉ tỉ của ta, một càng quá đáng, muốn trực tiếp làm cha ta, ta có thể đi ngươi đi, không thể nào." Tiêu Phàm mặt đen lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. "Giả, trừ ra ở trước mặt người ngoài, ngươi cần xưng hô ta là phụ thân, lúc khác ta còn là tôn xưng ngài Lạc Đan đế." Thánh Diễm Ma chủ trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, hình như vì có thể trở thành Tiêu Phàm phụ thân, là một kiện cỡ nào hưng phấn sự việc dường như. "Lạc Đan đế, nói thật chứ, cái thân phận này tuyệt đối là thích hợp nhất. Con người của ta tương đối bạc cái, có bạn đời nhiều không kể xiết, thỉnh thoảng thì có một không biết khi nào lưu lại hài tử tìm tới cửa." Nhiều người một, cũng không có người hoài nghi. Ngươi này còn phải sát đi lên. Nhìn Thánh Diễm Ma chủ vẻ mặt đắc chí bộ dáng, Tiêu Phàm càng là hơn ở trong lòng, lật lên bản nhãn, lại nói: "Mẹ ngươi coi ta là kia lã ngỗ người a, muốn cho ta nhận rặc làm cha, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào." Tiêu Phàm lắc đầu, nói ra: "Vậy liên càng không có thể. Ngươi nhiệt như vậy hải tử, cạnh tranh thực sự quá tàn khốc, ai mà biết được sẽ có hay không có người vì có chút sự việc trực tiếp hận lên ta, lén lút động thủ với ta. Vậy thì càng thêm nguy hiểm." Chương 1049 Cố Cơ Ngưng Nguyên Đan, chương 1049, Cố Cơ Ngưng Nguyên Đan. Vậy ngươi muốn thế nào? Thánh Diễm Ma chủ nhíu mày, không hiểu hỏi. Ta thì không muốn làm gì, ta nghĩ đi, tốt nhất có một cái địa vị rất cao, nhưng mà nội bộ lại không có gì tranh đấu gia tộc, để cho ta gia nhập, ta thì thỏa mãn." Tiêu Phàm thản nhiên nói. Lại nghĩ địa vị cao, lại không nghĩ có tranh đấu. Thánh Diễm Ma chủ tức giận lật lên mặt nhãn, hừ lạnh nói, "Trên thế giới, nào có chuyện tốt như vậy? Ta còn muốn dạng này gia tộc để cho ta gia nhập đâu." Khụ khụ, ảnh ma đột nhiên ho khan. Ma chủ lại nhân kỳ thử Ta cảm thấy chúng ta ảnh ma nhất tộc hình như thì thật phù hợp lạc đan đế yêu cầu." Nguyễn Ngọc Lâm bộ nói. "Cũng đúng thế thật cái ảnh hầu a. Các ngươi ảnh ma nhất tộc." Thánh Diễm Ma chủ sững sờ, nhíu mày suy tư. Sau một hồi, hay là mở miệng nói, "Các ngươi ảnh ma nhất tộc, sát thực thật thích hợp, nhưng vấn đề là các ngươi ảnh ma nhất tộc ngay cả địa bản của mình đều không có, bình thường cũng sẽ không đem chính mình chân thực khuôn mặt hiện lộ người ở bên ngoài trước mặt, người ta sẽ tin tưởng hắn sao?" Thánh Diễm Ma chủ nói xong, còn nhịn không được châm biếm nói, "Lão tử cũng chưa từng gặp qua diện mục thật của ngươi." Khụ khụ, Nguyễn Ngọc lần nữa ho khan. Lần này rõ ràng có chút lúng túng. Ma chủ đại nhân, chúng ta ảnh ma nhất tộc thì không phải là không có biểu lộ thân phận, bên ngoài hành tẩu chỉ là đại bộ phận cũng lựa chọn ẩn tàng mặt mũi của mình thôi. Do đó, ngươi lo lắng hỏi đề, cũng không tính là vấn đề gì." Mẫn Ngọc vội vàng nói, "Lạc Đan Đế, vậy ngươi đồng ý không?" Thánh Diễm Ma chủ ngược lại là không có trực tiếp đáp nghiệm, lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía ảnh ma tiên bối, chứng chặt đàng hoàng dò hỏi, "Ảnh ma tiên bối, ngươi xác định, thật không có vấn đề sao? Lỡ như vì thân phận của ta, để các ngươi ảnh ma nhất tộc những người khác bất mãn?" thì động thủ với ta làm sao bây giờ? Lạc Đan Đế yên tâm, chuyện này ta sẽ thông báo cho bọn hắn. Với lại, tình hình chung dưới, chúng ta hành ma nhất tộc người, đúng việc này, cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cho dù bọn hắn tìm đến ngài, sát suất lớn cũng là vì mời ngài luyện chế đan dược." Hành Ma giải thích nói. "Vậy được đi. Trước quyết định như thế đi, nếu thực sự không được, đến lúc đó còn muốn biện pháp khác chính là." Tiêu Phàm đập đi đập đi miệng, vẻ mặt cố mà làm gật đầu nói. Lạc Đan Đế tất nhiên đồng ý, vậy liền để Hành Ma an bài cho ngươi chỗ ở, ta thì không nhúng tay vào. Thánh Diễm Ma chủ ngay lập tức đem cái đề tài này rời ra chỗ khác, sau đó vẻ mặt hưng phấn xoa xoa tay nói ra: "Lạc Đan Đế, vừa vặn ta có một việc nhỏ, muốn mời ngài giúp một chút, không biết là có hay không có thể. Nếu như là Lửa Đan, vậy liền dựa theo quy củ, cầm 3 phần tài liệu, ta cho ngươi một khoản năng lượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta năng lực luyện chế Đan dược. Nếu vượt qua phạm vi năng lực của ta, vậy liền ngại quá." Tiêu Phàm không có từ chối. "Hắc hắc, không có, chắc chắn sẽ không vượt qua phạm vi năng lực của ngươi. Những này là vật liệu Thánh Diễm Ma chủ không còn nghi ngờ gì nữa, rất sớm trước đó, liền đã muốn luyện chế hắn nhu cầu đan dược. Lại trước giờ liền đem vật liệu chuẩn bị kỹ càng. Không chỉ không phải Tiêu Phàm nói ra 3 phần, còn nhiều ra đây 2 phần. Tổng cộng 5 phần vật liệu. Ồ. Tiêu Phàm nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Thánh Diễm Ma chủ, nhất là khi hắn tra xét một lần vật liệu về sau, trong đầu ngay lập tức nổi lên một loại đan dược tên Cố Cơ Ngưng Nguyên Đan. Nghe tên, loại đan dược này tựa như là cố bản nguyên nguyên, dùng để vững chắc căn cơ bình thường đang dưỡng dược. Nhưng trên thực tế, đây là một loại tiên cấp đan dược. Quan trọng nhất không ở chỗ Cố Cơ, mà là Ngư Nguyên. Cái này Ngư Nguyên có chút cùng loại với Ngư Tụ Bản Nguyên Ý Nghĩa, nhưng lại không phải chân chính Ngư Tụ Bản Nguyên chi lực cái đó bản nguyên, mà là sinh mệnh bản nguyên. Cùng sinh mệnh pháp tất chi lực, có như vậy một chút quan hệ. Nếu như không phải vì Tiêu Phàm trình độ luyện đan đã tăng lên tới tiên cao giai, căn bản không thể nào hiểu rõ loại đan dược này. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó cũng không phải một loại tiên cao giai đan dược, chỉ là tiên trung giai. Trong tiên trung giai, thuộc về đặc thù đan dược. Thánh Diễm Ma Chủ cũng giống là cố ý dường như cũng không chỉ ra loại đan dược này tên chỉ là dùng một loại tương đối thần sắc mong đợi, nhìn Tiêu Phàm, thì không biết có phải hay không là ảo giác. Tiêu Phàm rõ ràng có thể cảm giác được, bên người ảnh ma, giờ phút này hình như có như vậy một chút căng thẳng. Ma chủ đại nhân, những tài liệu này không đơn giản a. Nhìn lên tới hình như cùng chúng ta tu luyện giả sinh mệnh, có như vậy một chút quan hệ. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, "Bạch." Nghe được Tiêu Phàm mở miệng, Thánh diện ma chủ trong nháy mắt có loại kích động đến không thể tự khống chế trình độ. Lạc Đan Đế không hổ là Lạc Đan Đế, lợi hại, ngài thật sự là quá lợi hại. Thánh diện ma chủ cười lên ha ha. Ảnh ma tâm tình cần trương. Giờ phút này thì ẩn tàng cũng ở, chuyển biến thành kích động, cười ra tiếng. "Ồ, oh. Ma chủ đại nhân, ngươi đây là đang khảo nghiệm ta?" Tiêu Phàm sắc mặt cố ý lạnh xuống. "Không có, Lạc Đan đế xin không nên hiểu lầm, ta thật sự không có, muốn khảo nghiệm ý của ngài." Thánh Diễm Ma chủ vừa nghe đến Tiêu Phàm lời nói, lại có trùng bị hù dọa cảm giác, vội vàng khẩn trương bắt bọ nói. "Vậy ngươi năng lực là có ý gì? Lại nói lời như vậy?" Tiêu Phàm cười nhạo nói. "Lạc Đan đế, ngài nghe ta giải thích a. Loại đan dược này, là ta theo một quyển thượng cổ di tích bên trong tìm thấy. Vì một ít nguyên nhân đặc biệt, đan phương đã bị phá hương nghiêm trọng." chỉ để lại cụ thể vật liệu, cùng từng chút một giới thiệu, thật sự tin tức chóng yếu, toàn bộ di thất. Ta cũng biết, loại đan dược này, cùng sinh mệnh có quan hệ, nhưng cụ thể có quan hệ gì, ta cũng không hiểu rõ. Trước đó ta thì mời những luyện đan sư khác nghiên cứu qua, đáng tiếc, bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì một có thể phát hiện, những tài liệu này cùng sinh mệnh có quan hệ gì. Thánh Diễm Ma chủ đột nhiên giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt bội phục nói ra. Ma Lạc Đan Đế lại là cái thứ nhất, chuẩn xác mà nói ra loại tài liệu này cùng sinh mệnh lực có quan hệ tròn nên ta nhịn không được cảm khái. Ha ha. Tiêu Phàm biểu hiện tương đối khịt mũi coi thường. Lấy ngạo mà khinh thường nói, "Như chân cùng ngươi nói giống nhau, đó chỉ có thể nói, chứ ngươi tìm những luyện đan sư kia đều là một đám rất hại, rõ ràng như vậy tình huống, cũng nhìn không ra, muốn bọn hắn có làm được cái gì?" Vâng vâng vâng. Thánh Diễm Ma chủ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Với lại, tại Thánh Diễm Ma chủ trong nội tâm, hắn thì đúng là cảm thấy, Tiêu Phàm lời nói, nói dương đơn có đạo lý, đông dạng đều là luyện đan sư tiên chu giai. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra, những tài liệu này cùng sinh mệnh có quan hệ. Lúc trước hắn tìm những tên kia, nghiên cứu rất lâu, lại không phát hiện chút gì. Đúng, trước đó Thánh Diễm Ma chủ tìm đến giúp đỡ luyện đan sư, cũng là tiên tu giai. Bọn hắn dĩ nhiên không phải tiên duyên chi vực luyện đan sư, mà là càng cao cấp đến từ giống như tiên giới sát ma giới, hoặc nói ma giới những tia lại lão. Thế nhưng, chương 1050, kỹ xảo của ta làm sao? Chương 1050, kỹ xảo của ta làm sao? Theo lý thuyết, những người này, đệ tử giống như tiên giới cao cấp ma giới, tầm mắt cùng kiến thức, khẳng định đây những thứ này hạ giới tu luyện giả. Cao hơn, giọng lớn hơn một ít. Có thể kết quả chính là, những người này không có một cái nào có thể phát hiện những tài liệu này rốt cục có thể luyện chế đàn dược gì, có ít người thậm chí còn cảm thấy, đây là thánh diễm ma chủ đang trêu đùa bọn hắn. Nếu không phải thánh diễm ma chủ thân phận không đơn giản, những người này đã sớm ký đem thánh diễm ma chủ phế bỏ, ở đâu còn đến phiên hắn tới làm sát ma giới của tiên duyên chi vực ma chủ. Những tài liệu này, lấy trước cho ta nghiên cứu một chút. Ta mặc dù nhìn ra cái đồ chơi này cùng sinh mệnh có quan hệ, nhưng thật sự sao luyện chế, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Tiêu Phạm mặt lạnh lấy, nói: "Vâng vâng vâng." Thánh diễm ma chủ nhẹ nhàng thở ra. Tư tim thấy loại đàn dược này, hắn thì bức thiết như muốn luyện chế ra tới. Đây cơ hội đã thành lòng hắn ma. Thật không dễ dàng theo trên người Tiêu Phàm, nhìn thấy hy vọng. Hắn có thể không muốn bởi vì đắc tội Tiêu Phàm, mà nhường hy vọng cuối cùng thất bại. Kỳ thực, thứ nơi này cũng có thể nhận ra. Thánh Diễm Ma chủ sắp đặt ảnh ma đi đem Tiêu Phàm bắt tới, cũng không có cái gì muốn bắt cóc ý nghĩa, cũng không có muốn ý tứ thương tổn hắn. Nhìn từ điểm này, Tiêu Phàm đi vào sát ma giới, hình như cũng không có cái gì chỗ xấu. Nên nên, Tiêu Phàm lời nói, không chỉ không để cho Thánh Diễm Ma chủ tức giận, ngược lại càng thêm kích động. Hắn thấy, Tiêu Phàm không có trực tiếp bảo đảm, ở vẻ chính mình nhất định có thể luyện chế ra loại đan dược này, mới là một thật sự luyện đan đại sư, cái kia có tư thế. Ta cần hỏa diễm, làm ơn tất mau chóng đưa tới, đưa tới hỏa diễm càng nhiều, ta càng năng lực sớm hơn nghiên cứu ra, loại đan dược này phương pháp luyện chế. Đương nhiên, nếu như có thể đưa tới nhiều hơn nữa vật liệu, vậy thì càng tốt hơn. Tiêu Phàm lại một lần nữa cường điệu nói. Được rồi, Lạc Đan Đế, ngươi yên tâm, ta cái này để ngươi đi chuẩn bị. Thánh Diễm Ma chủ nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn về phía ảnh ma, nói ra: "Ảnh ma, Lạc Đan Đế thì giao cho ngươi. Xin ngươi đừng nhường Lạc Đan Đế cùng ta thất vọng." đang dược cái gì cũng không trọng yếu, quan trọng là bảo vệ tốt Lạc Đan Đế an toàn. Ta tận lực đi." Hành Ma hơi có chút bất đắc dĩ gật đầu nói, nàng cũng sớm đã cùng Tiêu Phàm tán gẫu qua, hiểu rõ Tiêu Phàm đối với được bảo hộ, rốt cục là một loại thế nào thái độ. Nàng thì đang suy nghĩ, nếu quả như thật chỉ án chiếu Tiêu Phàm cái chủng loại kia ý nghĩ đến, rốt cục sẽ sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. "Tận lực." Hành Ma lời nói, nhường Thánh Diễm Ma chủ hoài nghi. Hắn muốn nói cái gì? Khẽ mắt quát nhìn, lại nhìn thấy Tiêu Phàm một bộ túi đầu vẻ mặt trầm tư, hình như chính đang suy tư, làm sao luyện chế vừa mới lấy được loại đan dược này dường như Cái này Thiến Thánh Diễm Ma chủ ngay lập tức ngậm miệng, chuẩn bị về sau lại tìm ảnh ma hảo hảo trò chuyện chút. Đi thôi. Thánh Diễm Ma chủ không có tại nói thêm cái gì, trực tiếp theo trong đại điện biến mất không thấy gì nữa. Ảnh ma thì không có cảm giác được bất ngờ, cung kính nói với Tiêu Phàm: "Lạc Đan Đế, chúng ta bây giờ phải chăng có thể rời đi?" "Đợi lát nữa, đừng phiền ta." Tiêu Phàm không nhịn được quát lớn một tiếng, lông mày ngưng tụ càng sâu, vẫn là một bộ túi đầu vẻ mặt trầm tư. Ảnh ma trong nháy mắt run một cái, trong lòng sản sinh một tia tim đập nhanh sợ sệt cảm giác, cũng không biết bị Tiêu Phàm thân mình hù dọa hay là bởi vì nơi này là Thánh Diễm Ma Chủ Ma Chủ Cung, nàng sợ sệt Thánh Diễm Ma Chủ lại bởi vì Tiêu Phàm sinh khí, mà hiểu lầm nàng. Cứ như vậy, ảnh ma không rên một tiếng, yên lặng đứng ở Tiêu Phàm bên người, chờ đợi. Cứ như vậy, ước chừng qua hơn nửa ngày thời gian, Tiêu Phàm mới giật mình như mộng bình thường, thanh tỉnh lại. "Ồ, ta ở đâu?" Tiêu Phàm mở mịt đầu, một bộ quên đi đây là địa phương nào nét mặt, nghi ngờ nhìn về phía xung quanh. "Lạc Đan Đế, nơi này là Ma Chủ Cung." Bên cạnh ảnh ma ngay lập tức mở miệng nói. "Ma Chủ Cung, nha." "Đúng rồi." Lôi này là ma chủ cùng, ngài quá ảnh ma tiền bố, để cho ngươi chờ lâu, con người của ta chính là như vậy, một sáng gặp được cảm thấy hứng thú thứ gì đó, rồi sẽ quên hết tất cả. Tiêu Phàm vội vàng ấy náy nói xin lỗi nói. Lạc Đan Đế khách khí, ngài thái độ như vậy, mới nên đáng giá chúng ta hợp tập. Ảnh ma tiền bố, ta thì không nói với ngươi những tia cái gì lợi khách khí. Còn xin ngài hiện tại mang ta đi cái có thể luyện đan chỗ, ta hiện tại có chút ý nghĩ, muốn thử một chút. Tiêu Phàm ngắt lời ảnh ma lời lẽ khách khí. Ngài nhanh như vậy đã có phát hiện có thể luyện chế đan dược. Ảnh ma nghe xong lời này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi bật tốt lên. Nào có đơn giản như vậy, ta chỉ là có chút ý nghĩ, muốn thử một chút. Ngươi tốt nhất có cơ hội, giúp ta cùng ma chủ đại nhân nói một tiếng, không muốn ôm hy vọng quá lớn, loại đan dược này, ta tối thiểu phải hao phí vì năm làm đơn vị thời gian đi nghiên cứu, mới có thể có phát hiện. Không sao, Lạc Đan Đế, ngài yên tâm can đảm nghiên cứu, bao nhiêu thời gian, ta nghĩ thánh diễm ma chủ đại nhân cũng sẽ không để ý hắn phát hiện loại đan phương này lúc, đã là bao nhiêu vạn năm trước thời gian lâu như vậy cũng chờ đợi, còn đang ở ư chút điểm thời gian này. Hành ma vừa cười vừa nói. Như vậy phải không? Tiêu Phàm A a gật đầu một cái, người người ngược lại cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là gia hiệu ảnh ma dẫn hắn rời đi nơi này. Ảnh ma thì không còn nói nhảm, lôi kéo Tiêu Phàm liền hướng về Ma chủ cung đi ra ngoài. Đợi đến hai người rời khỏi đại điện, trước đó biến mất không thấy gì nữa Thánh Diễm Ma chủ xuất hiện lần nữa trong đại điện, chăm chăm vào hai người biến mất chỗ, Thánh Diễm Ma chủ nét mặt hoàn toàn không có đối mặt Tiêu Phàm thời cái trùng loại kia đâu bị bình thường bộ dáng. Ngươi rốt cục có được hay không đâu? Nửa giờ sau, ảnh ma ở chính giữa thành tìm một nơi thích hợp cho Tiêu Phàm an bài tiếp theo. Sở dĩ không có tìm nội thành, là bởi vì Tiêu Phàm phát hiện, nội thành bầu không khí có thể là vì tới gần Ma chủ cung vô cùng một nạn. Trình thể môi trường so với Luyện Đan Thành loại địa phương kia đều muốn không bằng. Tiêu Phàm trong khoảng thời gian này, một mức sống ở Luyện Đan Thành cũng sớm đã cảm thấy rất khó chịu. Làm sao có khả năng còn ở loại địa phương này nữa giống? Ngược lại là trung thành. Cung nội thành rõ ràng chỉ có cách nhau một bước tường, lại giống hai thế giới bình thường. Nơi này phi thường náo nhiệt, cũng không có Tiêu Phàm trước đó trong nội thành cảm nhận được loại đó đè nén khó chịu cảm giác. Ngạc tỷ, ngươi cảm thấy ta trước đó biểu diễn kỹ xảo làm sao? Giàn xếp lại về sau. Tiêu Phàm hiểu rõ nơi này sẽ không bị Thánh Diễm Ma chủ nghe lén đến, liền cười hi hi nói với Nguyệt Ngọc: "Biểu diễn kỹ xảo." Hành Ma sửng sốt một chút, "Ngươi là nói khi nào?" "Chính là Ma chủ đại nhân rời khỏi, ta giả vờ giả vịt đứng ở đằng kia, nghiên cứu hồi lâu đan dược lúc a." Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, cười hắc hắc nói: "Đó là ngày trang. Lẽ nào ngài đã hiểu rõ, làm sao luyện chế loại đan dược này?" Hành Ma kinh ngạc không thôi, trong lời nói, cũng trong lúc lơ đãng, dùng tới kính ngữ. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, tức giận nói: "Làm sao có khả năng? Việc này chỉ có vật liệu, không có cụ thể phương pháp luyện chế đan dược, làm sao có khả năng đứng ý?" Có thể nghĩ ra phương pháp luyện chế, ta hiện tại cũng lo lắng, những tài liệu này chuẩn bị đủ không đầy đủ. Lỡ như, chương 1051, ngươi có phải hay không giọng thấp tỉ lệ rơi đồ, chương 1051, ngươi có phải hay không giọng thấp tỉ lệ rơi đồ. Lỡ như vật liệu cho có vấn đề, ta còn muốn tốn hao quá nhiều tinh lực phán đoán những tài liệu này tình huống, kia muốn nghiên cứu ra đang dự, sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Tiêu Phàm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, trên thực tế, đã hiểu rõ Thánh Diễm Ma chủ muốn luyện chế đang dự, là Cố Cơ ngưng nguyên đan Tiêu Phàm, đã xác định, đối phương lấy ra vật liệu là có vấn đề. Nhiều hai loại đồ vật, Tiêu Phàm không biết là Thánh Diễm Ma chủ cố ý lấy thêm hay là hắn lấy được đan dược, chính là như vậy. Tóm lại sớm nhắc nhở một chút, đừng phải đó là một hố. Trải qua trước đó uống trà lúc, Thánh Diễm Ma chủ liên tục mấy lần làm ra tay chân. Tiêu Phàm hiện tại đúng là học được tại sát ma giới sinh tồn, nên thời khắc chưởng cái tấm nhãn. Nếu không, lúc nào cũng có thể bị hố. Vật liệu có vấn đề. Không thể nào. Ma chủ đại nhân hẳn là sẽ không đối với việc này mặt lựa ngươi, hắn muốn có được loại đan dược này đã rất nhiều năm, hiện tại thật không dễ dàng nhìn thấy cơ hội, ở đâu còn có thể hỗ ngươi. Nguyệt Ngọc Trần chờ nói. Lỡ như không phải hắn hô ta, mà là lưu lại đan phương người, cố ý hố người đâu?" Tiêu Phàm hỏi ngược lại. "Cái này?" Nguyễn Ngọc trong nháy mắt không biết nói cái gì cho phải. Tiêu Phàm lo lắng, đúng là cái vấn đề. "Được rồi, kia ta biết rồi, ngày trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, hoặc là nghiên cứu đan dược cũng được, ta đi ra ngoài một chuyến, đi thông báo một chút chúng ta ảnh ma nhất tộc tập nhân." Nguyễn Ngọc gật đầu. "Chuyện luyện đan đình, nàng cũng không biết, thì chủ động cáo tử. Ta có thể ra ngoài dạo chơi a?" Tiêu Phàm nghe nói như thế, có chút trông mà thèm mà hỏi. "Có thể là có thể, chính là ngài thân phận bây giờ, còn chưa có xác định tiếp theo." tương đối dễ dàng gặp được nguy hiểm, Nguyễn Ngọc Loan nói, cũng không thể nói, có người một lời không hợp, muốn động thủ đi. Tiêu Phàm cười lấy hỏi, cái này ngược lại không đến nỗi. Nguyễn Ngọc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, kia chẳng phải xong rồi, chỉ cần người ta không phải một lời không hợp thì động thủ, ta thì không cần lo lắng nhiều như vậy. Ta chỉ là tùy tiện dạo chơi, sẽ không chủ động kiếm chuyện chơi. Tiêu Phàm trước mắt, để cho mình biểu hiện tận lực ngoan ngoãn từng chút một, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Hoa, thật đáng yêu. Nguyễn Ngọc nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng này, trong lúc nhất thời mâu thân quang huy bạo dạ. Trong nháy mắt có một loại muốn đem Tiêu Phàm ôm vào trong ngực, hảo hảo thương yêu yêu một fan xúc động. Bất quá, nàng hay là cố ní lại, nghĩ đến không có dàn buộc, kỳ thực cũng là Tiêu Phàm một cái yêu cầu, thế là chỉ có thể gật đầu. Nói ra, vậy ngài tận lực cẩn thận một chút, nếu quả như thật gặp được phiền phức, liền đem vật này ném ra. Muyến Ngọc theo trong giới chỉ, ngoác ra một dáng yêu tiếu nế nhân. Bộ dáng, cùng nàng thời khắc này bộ dáng, giống nhau như lúc. Đây là cái gì? Tiêu Phàm tiếp nhận tiểu nữ tử, cho mọ nghiên cứu, hai tay ở phía trên ma sát, chân ngựa xúc cảm rất không tồi. Không muốn bỏ mấp xóa nọ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ tươi. Mặc dù Tiêu Phàm sợ lấy tiểu nữ nhân, nàng cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng này cái tiểu nữ nhân, rốt cuộc cùng nàng có quan hệ rất lớn, nhìn thấy Tiêu Phàm như thế sợ lấy, liền để nàng có loại, Tiêu Phàm ở trên người nàng, sợ tới sợ lui cảm giác. Nha. Tiêu Phàm ngoan ngoãn đem tiểu nữ nhân bỏ vào chính mình không gian hệ thống bên trong, lần nữa nghi ngờ hỏi, "Do đó, vừa nãy kia rốt cuộc là thứ gì?" Chính là bình thường tượng đất, nhưng mà bên trong lưu lại một đạo ý niệm văn thân của ta. Ngươi ném xuống đất, tập tái sau đó. Ý niệm vân thân của ta sẽ xuất hiện, người ta liền biết ngươi cùng quan hệ của ta." Nguyễn Ngọc giải thích nói. "Như vậy a?" Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nói cảm tạ. "Vậy liền thật vô cùng cảm tạ ngọc tỷ." Nên, Nguyễn Ngọc sau khi rời đi, Tiêu Phàm không hề có ngay lập tức rời khỏi chủ sở. Đầu tiên là đem tất cả trụ sở kiểm tra một lần, hệ thống thì giúp một chút, xác định nơi này không có bất kỳ cái gì giám thị thứ gì đó sau, Tiêu Phàm mới đi đến được luyện đan chỗ. Đương nhiên, không thể nào là chuyên môn luyện đan nơi trốn, chính là một cái dưới đất hang thất, không gian coi như tương đối lớn, khoảng chừng một trận bóng rổ lớn nhỏ ở vào tất cả trụ sở dưới mặt đất chính trung tâm, cách xa mặt đất, có thể còn có mấy khoảng trăm thước, mặc dù đã đầy đủ sâu. Thế nhưng nếu thật là xuất hiện luyện chế cường đại đang rực, nội lò tình huống, hay là có khả năng đem toàn bộ ám thất nổ nát, thậm chí liền bên trong trên kiến trúc cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiêu Phàm muốn ở chỗ này luyện chế đan dược, khẳng định liền cần làm ra một ít phòng bị. Hắn kiểm tra một hồi nhẫn trữ vật của mình, phát hiện bên trong có thể bố trí trận pháp vật liệu, lại không nhiều lắm. "Mờ mờ mờ." Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, thầm nói: "Sớm biết trước đó tại luyện đan thành lục, nên nhường Thái Lưu Quang nhiều chuẩn bị cho ta một ít có thể bảy trận vật liệu. Vật liệu chưa đủ, khẳng định không có cách nào bố trí trận pháp. Nguyễn Ngọc cũng đã rời khỏi. Tiêu Phàm còn không biết như thế nào mới có thể liên hệ nàng. Cho nên, cho dù Nguyễn Ngọc không đồng ý một mình hắn rời khỏi chủ sở, hắn thì nhất định phải rời đi. Trở về mặt đất bên trên, Tiêu Phàm không do dự nữa, đẩy ra chính mình đại môn, liền hướng về bên ngoài đi đến. Trên đường phố, hay là kiến người hết chỗ. Đáng tiếc, như là trước đó trên Huyền Thiên đại lục giống nhau, tiểu này tương đối bình thường trên đường phố, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bong bóng thuộc tính rơi xuống. Dù là, bên hai thương xuyên có thể nghe được có người mang nhau, giọng chiến đấu. Tiêu Phàm vẻ mặt to mò chầm chậm vào xa xa đang lẫn nhau hầu đả hai tu ma giả. Chờ mắt nhìn, bức thiết hy vọng bọn họ có thể rơi xuống bong bóng thuộc tính. Thế nhưng nhìn hồi lâu, cũng không có có phản ứng chút nào. Tiêu Phàm nhịn không được ở trong lòng, đốn hệ thống dò hỏi. Hệ thống, bong bóng thuộc tính rơi xuống xác suất, có phải hay không bị ngươi giọng thấp? Buồn hệ thống nhưng không có giọng thấp tỉ lệ rớt, mà là bong bóng thuộc tính tiến cấp, rơi xuống xác suất vốn là tương đối thấp. Với lại, những người này đánh nhau, cũng không có làm thật nhi. Hệ thống tức giận giải thích nói, cũng là Tiêu Phàm nhìn như thế hồi lâu. Này hai tu ma giả chiến đấu, liền như là tay quyền anh giống nhau, quyền quyền đến thịt cận thân vật lộn. Nào có một chút năng lượng ba động xuất hiện? Có thể, cũng là bởi vì nơi này đã là trung thành. Nếu xảy ra lớn sóng xung kích di chuyển, tại ở lại mật độ như thế dày đặc trong thành thị, ảnh hưởng còn là rất lớn. Nhưng, Thánh Diễm Ma chủ cũng biết, muốn hoàn toàn cấm chỉ những thứ này, tính khí nóng nảy tu ma giả độc thủ, cũng không có khả năng. Dứt khoát thì quyết định quy củ, cho phép bọn hắn chiến đấu, nhưng lại chỉ có thể cẩn thân vật lộn cái gì? Trên thực tế đâu? Thì cùng Tiêu Phàm đoản giống nhau. Ma vực thành bên trong Sách thực có loại quy củ này, xác định hai cái này đánh nhau gần như không có khả năng rơi xuống bong bóng thuộc tính sau. Tiêu Phạm thở dài một tiếng, bắt đầu tìm kiếm bán trận pháp tài liệu chợ cùng cửa hàng. Chỗ như vậy, vẫn là rất nhiều. Tiêu Phạm tại khoảng cách trụ sở của hắn, không đến 500m chỗ, đã tìm được một nhà. Bên trong chuyên môn bán các loại vật liệu, có luận đan thì có bệ trận. Trong tiệm không có khách nhân. Phía sau quay trở quỹ, liếc qua Tiêu Phạm về sau, thản nhiên nói: "Chính mình nhìn xem, có gì cần, lấy tới tính tiền." Chương 1052, ngươi là cái nào học viện? Chương 1052, ngươi là cái nào học viện? Giọng nói vô cùng sâu, hoàn toàn chính là một bộ có thích mua hay không tư thế. Tiêu Phàm ngược lại cũng không có để ý, nghĩ bên cạnh kệ hàng đi đến. A. Đột nhiên, Tiêu Phàm lại nhìn thấy một quả bong bóng tố tính xuất hiện tại trong tầm mắt. Bạch. Thì trong cùng một lúc, viên này bong bóng tố tính hướng về hắn bay tới. Đạt được tinh túy tiên vận công pháp S1, phát động xong đội bạo kích, đạt được tinh túy tiên vận công pháp S2. Tinh túy tiên vận công pháp. Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên đạt được vật này. Chẳng qua Hắn hiểu rõ, thứ này nên giống như Tinh Thủy Tiên Vận Nghệ Phụ, đều là tiên cấp tu luyện giả mới có đồ vật. Hào Giáp Hỏa, hệ thống thăng cấp về sau, đây là trực tiếp có thể đạt được tiên vận tinh thủy. Tiêu Phàm mừng rỡ không thôi. Hỏi thăm một chút, hiểu rõ Tinh Thủy Tiên Vận công pháp giống như Tinh Thủy Tiên Vận nghệ phụ, đều theo chiếu 10 ức đây 1 tỉ lệ tiến hành đổi. Nói cách khác, hắn hiện tại nhận được 2 giờ Tinh Thủy Tiên Vận công pháp, tương đương với bỗng chốc thu được 2 tỉ công pháp kinh nghiệm. Cảm giác này hình như thật thoải mái. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng. Hắn hiện tại vừa vận thì thiếu vật này, nhào nhặt lấy một chút là có thể cho rất nhiều hắn bây giờ còn có thể dùng đến đặc thù công pháp tăng lên đẳng cấp, tăng lên thực lực của mình. Tiến tĩnh. Một tiếng cáo khỉnh quát lớn, tại Tiêu Phàm cười ha hả đồng thời, theo sau quẩy phương vang lên. Tiêu Phàm xuyên thấu qua container khe hở, nhìn thấy một tấm âm trầm gương mặt, cùng với tựa như muốn bốc hỏa hai con ngươi. Em MMM. mờ mờ, thật có lỗi. Mặc dù đối phương thái độ không tốt, nhưng mà rốt cuộc ở chỗ này nhặt lấy 2 tỷ công pháp kinh nghiệm, vẫn là để Tiêu Phàm vô cùng cảm kích đối phương, liền chủ động biểu thị ra ấy nấy. Lại tùy tiện loạn hô gọi bậy, thì cút ra ngoài cho ta. Trưởng quỹ lần nữa ngang ngược hừ lạnh nói. Tiêu Phàm trực tiếp không nói lời nào, bắt đầu ở cần Kenner bên trên chọn lựa tới. Tài liệu hắn cần rất nhiều, nhưng suy nghĩ một lúc, vẫn là không có ở chỗ này toàn bộ mua lại, chỉ là chọn lựa một ít thích hợp vật liệu về sau, đi đến trước quầy, đưa cho trưởng quỷ. "Ngươi là trận pháp sư?" Trưởng quỷ nhìn xem cũng Tiêu Phàm chọn lựa cái này vật liệu, giọng nói xuống ngựa mà hỏi, "Có vấn đề sao? Chẳng lẽ không phải trận pháp sư, liền không thể mua?" Tiêu Phàm buồn bực mà hỏi, "Chỉ là không nghĩ ngươi lãng phí những tài liệu này, chúng nó cũng vô cùng trân quý. Ngươi nếu không phải trận pháp sư, những tài liệu này thì không bán ngươi." Trưởng quỷ lạnh lùng hồi đáp, Tiêu Phàm nghe xong lời này, lập tức có loại bị tức cười cảm giác. Ta muốn mua gì thì mua cái gì, ngươi mở tiệm làm ăn, chúng ta tiền trao cháo múc, ngươi sao nhiều như vậy phá quý cũ. Lăn ra ngoài. Nghe được Tiêu Phàm, trưởng ủy như là bị đâm trúng trong lòng chỗ đau dường như sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, quát lớn nói: "Tiêu Phàm coi như là kiến thức đến bọn này tu ma già bảo tính tình." Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, hệ thống đột nhiên bày biện ra một chuỗi số liệu tại tầm mắt của hắn trong. Nhân vật: Triệu Thế Cử. Tu vi: Huyền Tiên cảnh trung kỳ. Di trú: Một đã từng nhận qua tình thương độc thân lão cậu. Ha ha Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm bất mãn trong lòng, trong nháy mắt tan thành mây khói. Không bán thì không bán, lão tử còn không mua. Tiêu Phàm quay người thì li mở cửa hàng, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đây là bị Triệu Thế Cử viện tiên trung kỳ tu vi, dọa sợ. Với lại, Tiêu Phàm còn cũng không tin, này lớn như vậy mà vượt thành, cũng không phải chỉ có như thế một nhà vật liệu cửa hàng. Hắn luôn có thể tại cái khác cửa hàng mua được muốn những tài liệu kia, rất nhanh. Tiêu Phàm lại tìm đến một nhà mới vật liệu cửa hàng. Nơi này khách nhân liền có thêm rất nhiều, người đến người đi. Trong cửa hàng tiểu nhị, trưởng quỷ thì tương đối khách khí, chính là một bình thường cửa hàng. Thế nhưng làm Tiêu Phàm tìm khắp cả tất cả vật liệu cửa hàng, còn hỏi thăm tiểu nhị cùng trưởng quầy sau, lại bất đắc dĩ phát hiện, nơi này lại không có tài liệu hắn cần. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đừng nói cho ta, ta cần những tài liệu kia, chỉ có cái đó Triệu Thế Cử trong cửa hàng có đi. Tiêu Phàm nhíu mày, nếu thật là như vậy, vậy thì phiền toái. Sau đó, Tiêu Phàm lại tìm mấy ra vật liệu phô. Kết quả, cùng hắn đoán giống nhau, tài liệu hắn cần lại thật chỉ ở Triệu Thế Cử trong cửa hàng xuất hiện. Sau đó, hắn không tin tà đi tới một chợ, cuối cùng là phát hiện mấy loại tài liệu hắn cần. Thế nhưng, nhường hắn nhất cả chứng là, những tài liệu này chủ nhân cũng không cần sát hồn đan cùng huyền linh tinh. Bọn hắn chỉ ủng hộ lấy vật đổi vật. Chỉ có bọn hắn cần vật liệu mới có thể đổi những vật này. Mặc kệ Tiêu Phàm nói thế nào, cũng tương đối chết đầu óc, chính là không đồng ý. Thậm chí phát triển đến kém chút trực tiếp động thủ, muốn đem Tiêu Phàm đánh một trận tơi bời trình độ. Tiêu Phàm càng phát khó chịu, lại cũng chỉ năng lực hùng hùng hổ hổ rời đi chợ. Rầu rì không vui về tới trụ sở của mình bên trong, đi tìm Thánh Diễm Ma chủ. Tiêu Phàm nhíu mày. Chuyện này Hắn muốn là không muốn nhường Thánh Diễm Ma Chủ ra mặt. Vì những tài liệu này, hắn là vị bố trí trận pháp, tìm thấy Thánh Diễm Ma Chủ, khẳng định sẽ để cho đối phương phát hiện, hắn trên bố trận, thiên phú lại còn cường đại như vậy. Hiện tại dù sao cũng là tại trên địa bàn của người ta. Cho dù, Thánh Diễm Ma Chủ cùng hành ma, đều giống như đã tin tưởng, hắn đúng là một tên tu ma giả. Có thể tiêu phàm không dám hứa chắc, bọn hắn có thể hay không lòng tham. Tại luyện đan thành lúc, hắn vui lòng bại lộ, là bởi vì cho dù có người muốn độc thủ, khẳng định cũng sẽ kiêng kỵ sự tình cấp loại, cuối cùng hoặc là bỏ ý niệm này đi, hoặc là dự định chuẩn bị đầy đủ hết lại độc thủ chơi bọn hắn chuẩn bị đầy đủ hết. Tiêu Phàm cảm thấy chính mình có thể thì có thực lực đối kháng bọn hắn. Do đó, một chút không sợ. Có đó không sát ma giới, lại không được. Những người này tỉnh tỉnh, rốt cuộc tương đối cao kinh. Cao kinh ý vị như thế nào? Không có đầu óc à? Bọn hắn cũng sẽ không nghĩ xa như vậy thời gian, sẽ chỉ nghĩ một sự kiện, lão tử coi trọng vấn này thì nhất định phải đem tới tay. Rất là không kiêng kỵ. Bọn hắn không kiêng kỵ Tiêu Phàm thì vô cùng kiêng kỵ. Làm sao? Tình huống trước mắt, nhưng Tiêu Phàm bất đắc dĩ phát hiện, nếu không thể để cho Thánh Diễm ma chủ, hoặc là Nguyễn Ngọc giúp đỡ, Hắn muốn bằng vào năng lực của mình, cầm tới những tài liệu này, dường như đã rất không có khả năng. Càng nghĩ càng giận Tiêu Phàm, dứt khoát không lo lắng nữa về vấn đề này. Nghĩ đợi đến Nguyễn Ngọc sau khi trở về, hỏi một chút Nguyễn Ngọc, năng lực không thể hỗ trợ. Năng lực không đi tìm Thánh Diễm Ma Chủ, tốt nhất vẫn là đừng đi tìm Thánh Diễm Ma Chủ. Kết quả là, Tiêu Phàm rời đi mục tiêu, đem tầm mắt đặt ở những khả năng kia rơi xuống bóng bóng thuộc tính chỗ, không bằng trước tăng thực lực lên đi. Rất nhanh, Tiêu Phàm tìm được rồi diễn võ trường tồn tại. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật vô cùng lo lắng, nếu sát ma giới đều không có diễn võ trường Vậy hắn muốn nhặt lấy bong bóng bóng tố tính, tăng lên thực lực của mình, không phải là được bước vào chiến trường sao? Đứng lại. Thế nhưng, làm Tiêu Phàm chuẩn bị bước vào diễn võ trường lúc, cửa hộ vệ lại đem hắn cản lại. Ngươi là cái nào học viện? Hộ vệ mới mở miệng, liền đe Tiêu Phàm sương sợ. Chương 1053, Ma Nguyên Học viện, chương 1053, Ma Nguyên Học viện. Cái gì học viện? Tiêu Phàm hoàn toàn không biết, trong Ma Vực Thành, lại còn có chỗ vị học viện. Không phải học viện học sinh, ngươi đến diễn võ trường làm gì? Đi ra. Hộ vệ ngang ngửa quát lớn. Tiêu Phàm ngược lại cũng không có lại kiên trì, quay người rời khỏi. Hắn hiện tại đúng cái này học viện, ngược lại là vô cùng cảm thấy hứng thú. Nếu này cái gọi là học viện cùng hắn trong tưởng tượng học viện là giống nhau tồn tại, vậy hắn hoàn toàn có thể tiến vào học viện, mượn nhờ trong học viện những học sinh kia tăng lên thực lực của mình cùng tu vi a. Tiêu Phàm chuẩn bị đợi đến Nguyễn Ngọc sau khi trở về thì hỏi nàng một chút, rốt cục có chuyện gì vậy? Tiểu Hưng đệ, muốn gia nhập học viện sao? Đúng lúc này, một tiếng bẩn âm thanh đột nhiên theo Tiêu Phàm vang lên bên tai. Hắn quay đầu nhìn lại, một người dáng dấp, rõ ràng không phải nhân loại ma tu, xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong. "Tiểu Hưng đệ, giới thiệu một chút, ta gọi mặc giá kỳ." Là Ma Nguyên Học viện một tên đạo sư. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là vừa tới chúng ta Ma vực thành a? Đi cầu học, muốn hay không gia nhập chúng ta Ma Nguyên Học viện? Tiêu Phàm nghe vậy, nói ra: "Ta đối với các ngươi Ma Nguyên Học viện hoàn toàn không hiểu rõ, ta nghĩ trước tìm hiểu một chút lại nói." Tiêu Phàm thản nhiên nói. Nên nên. Ma Giá Kỳ cười hắc hắc, nét mặt càng thêm chơi bận, vừa cười vừa nói: "Vậy ta giới thiệu cho ngươi một chút. Chúng ta Ma Nguyên Học viện ở vào ngoại thành, là Ma vực thành Ngũ Đại Học viện một trong. Chuyên môn bồi dưỡng học sinh chiến đấu, bố trận, phương diện luyện đan năng lực. Ngũ Đại Học viện một trong." Tiêu Phàm còn không phải thế sao dễ dàng như vậy bị người lựa gạt nhử mày hỏi. Tất cả ma vực thành, tổng cộng có bao nhiêu học viện? Khụ khụ. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Mạc Á Kỳ đột nhiên bị sặc một cái, lúng túng nói: "Tổng cộng thì 5 cái. Người đây không phải gạt người sao?" Tiêu Phàm im lặng, là hắn biết, người này chủ động tìm tới cửa, khẳng định không phải địa phương tốt gì, cũng không thể coi như là gạt người a. Ma vực thành xác thực chỉ có 5 sở học viện, chúng ta được xưng ngũ đại học viện một trong, có vấn đề gì không? Mạc Á Kỳ trợn trắng mắt, còn nói thêm: "Với lại, có thể trong ma vực thành kiến tạo học viện, đều không đơn giản." Đây những thành thị khác học viện, khẳng định phải cường đại hơn rất nhiều. Các ngươi có bao nhiêu học sinh? Tiêu Phàm cũng không biết những thành thị khác, rốt cục có hay không có học viện tồn tại, cho nên cũng không có tiếp lời này, hỏi lần nữa. Hơn 10 vạn người đi. Mạc Giá Kỳ nghe được cái này, ngay lập tức tự hào nói. Cái khác bốn sở học viện đâu? Tiêu Phàm hỏi lần nữa. Ừm ừm ừm. Mạc Giá Kỳ ưu đoán nhìn Tiêu Phàm, ta năng lực không nói sao? Đó chính là so với các ngươi mang nguyện học viện nhiều hơn nhiều. Tiêu Phàm không có cho Mạc Giá Kỳ một chút mật muối, tự mình nói, là. Mạc Giá Kỳ nghe được Tiêu Phàm hỏi lên mấy vấn đề này, liền không nhịn được tở giải một cái. Hắn cảm thấy, muốn mời Tiêu Phàm gia nhập bọn hắn học viện, cơ hội là rất không có khả năng sự tình. Ta trước suy nghĩ một chút, tại đi tìm hiểu một chút cái khác học viện, nếu như các ngươi ma nguyên học viện thật thích ta, ta sẽ tự mình đi các ngươi ma nguyên học viện. Tiêu Phàm nhìn thấy Mạc Gá Kỳ bộ dáng này, thản nhiên nói, "Được rồi." Mạc Gá Kỳ chỉ coi đây là Tiêu Phàm từ chối chính ngôn, cũng không có quá mức để ý, chủ động quay người rời đi, về Ngũ Đại học viện xử việc. Tiêu Phàm không có chính mình lãng phí thời gian, đi tìm hiểu thông tin. Hắn chuẩn bị và Nguyễn Ngọc sau khi trở về, hỏi nàng chính là khẳng định phải so với hắn chính mình dò thăm thông tin, càng thêm toàn diện một ít. Về đến trụ sở, Tiêu Phàm tại cửa vào lưu lại một ít dùng cho nhắc nhở cấm chế, liền tiến vào trong mật thất, chuẩn bị luyện đan. Cấp cao đan dược, sắp thực không thích hợp hắn hiện tại luyện chế. Có thể một ít cấp thấp đan dược. Nhất là đan dược chữa thương, Tiêu Phàm cảm thấy, chính mình nhất định phải chuẩn bị thêm một ít. Ở loại địa phương này, sợ rằng sẽ thường xuyên bị thương. Ngay tại Tiêu Phàm luyện chế đan dược lúc, thiên duyên chi vực luyện đan thành, đột nhiên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Thái Lưu quang tại phòng làm việc của mình bên trong, Lý Tư Nguyên đám người tề tụ một đường. Từng cái ánh mắt bước hỏa nhìn Thái Lưu Quang. Mẹ ngươi lại đem lại nói một lần. Toàn thân trên dưới bị máu tươi xâm nhiễm một mảnh tinh hồng lý Tư Nguyên, nổi giận đùng đùng quá lớn. Lý Trường lão, ta sai rồi, ta thật hiểu rõ sai lầm rồi. Thái Lưu Quang quỳ gối lý Tư Nguyên đám người trước mặt, trên mặt tái nhợt đến cực hạn. Bởi vì cái này lúc, hắn cuối cùng ý thức được, trước đó gặp phải cái đó mang đi tiêu phàm lý Tư Nguyên, quả nhiên không phải thật sự. Con mẹ đó. Tính tình càng thêm cáo kỉnh hàn vĩnh nghĩa, khí trồi ầm lên, bay lên một cước, liền chuẩn bị đạp hướng Thái Lưu Quang. Một cước này xuống dưới, Thái Lưu Quang cho dù không chết, cũng phải tan thế. Lý Tư Nguyên mặc dù phẫn nộ Thái Lưu Quang bị ảnh ma lựa gạt, thế nhưng hắn cũng biết, chuyện này thật không thể trách Thái Lưu Quang. Với lại, cho dù hắn thật phát hiện đối phương là giả mạo, một mình hắn tiên cảnh tu lựa giả, lại như thế nào ngăn lại đối phương? Cho nên, hắn hay là ngăn cản hẳn với nữa. Vài vị đạo hữu, chúng ta bây giờ nhất định phải đem Lạc Đan Đế bị ảnh ma mang đi sự việc, hồi báo cho các vị tiên chủ. Dương tiên chủ làm ra định đoạt. Lý Tư Nguyên cắn răng nghiến lợi nói, "Lý trưởng lão, mẹ ngươi đừng cản ta, nhường lão tử giết thẳng ngu này." Hắn biết rõ chúng ta ở chỗ này, ngăn cản những kia sát ma giới huyền tiên cảnh cường giả. Hắn lại còn có thể khiến cho Lạc Đan Đế bị ảnh ma tiện nhân kia mang đi. Hàn Vinh Nghĩa nhừ nhác, trước đây, bọn hắn cũng cảm thấy, Tiêu Phàm xuất hiện, đơn giản chính là cứu vớt bọn hắn tiên duyên chi vực tu tiên giả, còn muốn mượn nhờ Tiêu Phàm thực lực, cho đám kia ma tu nhóm tới một cái hung ác, cho dù không thể đem bọn hắn triệt để giết sát, chí ít cũng có thể để bọn hắn không gượng dậy nổi một đoạn thời gian rất dài. Bọn hắn hoàn toàn có thể mượn đoạn thời gian này, nỗ lực phát triển, tranh thủ từ nay về sau triệt để vượt trên sát ma giới một đầu. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, bọn hắn vừa mới phát hiện Lạc Đan Đế cường đại, đối phương liền bị sát ma giới những người kia cấp đi. Nếu Lạc Đan Đế tại đối phương bức mạnh dưới, luyện chế ra một ít cường đại đan dược, đối kháng bọn hắn. Bọn hắn vốn là so ra kiếm sát ma giới, có những đan dược này, bọn hắn chỉ sợ càng là hơn. Nghiêm trọng như vậy kết quả, ở đây mấy người cũng không dám nghi tiếp. Càng nghĩ, bọn hắn càng cảm thấy sợ sệt. Trước báo tin các vị tiên chủ, sau đó chúng ta mấy cái chuẩn bị một chút, ta chuẩn bị tự mình tiến về sát ma giới một chuyến. Ngụy Hồng Sầu mặt trầm, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngụy trưởng lão." Nghe được Ngụy Hồng Sầu nói như vậy, Lý Tư Nguyên bọn người bị giật mình. Đây chính là Ngụy Hồng Sầu a. Vị đám kia tu ma giả Mệnh danh là phệ hồn lư yêu kinh khủng tồn tại, nàng lại chuẩn bị tự mình tiến về sát ma giới một chuyến. Chờ chút, nàng nói, tựa như là chúng ta mấy cái, Ngụy Trường lão, ngài là nói, chúng ta cũng phải đi." Hàn Vĩnh Nghĩa cau mày nói, "Đương nhiên." Ngụy Hồng Sầu vô cho hoài nghi, sắc mặt lạnh lùng nói ra, "Các vị tiên chủ phái chúng ta đến, chính là vì bảo hộ Lạc Đan Đế. Kết quả hiện tại Lạc Đan Đế bị người đoạt đi, đây là chúng ta thất trách, lẽ nào không nên chúng ta quá khứ sao?" Chương 1054, có phải hay không xảy ra chuyện rồi, chương 1054, có phải hay không xảy ra chuyện rồi. Kỹ thực lý tư nên bọn hắn cũng biết. Ngụy Hồng Sầu lời nói, xác thực không có sai. Đây đúng là bọn hắn nổi. Bọn hắn nên đọc. Bởi vậy, bọn hắn thì gánh chịu nhìn, nhất định phải đem Tiêu Phàm theo sát ma giới mang về chức trách. Nhưng vấn đề là, bây giờ không phải là làm sơ. Mấy người bọn hắn, trong tứ đại thế quốc, cũng coi như là ngồi ở vị trí cao. Bọn hắn lô mãng vọt tới sát ma giới địa bàn, một sáng ngoài ý muốn nổi lên, thứ bị thiệt hại tuyệt đối sẽ không để Tiêu Phàm bị mang đi, nhỏ hơn bao nhiêu. Ngụy trưởng lão, tang ý chuyện này. Hàn Vĩnh Miễu mở miệng muốn nhắc nhở một chút Ngụy Hồng Sầu. Thế nhưng hắn mới mở miệng Ngụy Hồng Sầu thật giống như hiểu rõ hắn ý nghĩ trong lòng, lạnh như băng nói: "Hàn trưởng lão, ta Ngụy Hồng Sầu chuyện quyết định, có từ trước đến giờ không có thay đổi. Các ngươi không muốn đi, đó là chuyện của các ngươi, ta cũng sẽ không cưỡng cầu các ngươi, dù sao ta đã làm ra quyết định." Ngụy trưởng lão: "Vậy chuyện này, đến lúc đó lại nói, chúng ta trước riêng phần mình về đến riêng phần mình Quốc Đô, đem chuyện này hồi báo cho tiên chủ nhóm, xem xét ý kiến của bọn hắn. Nếu bọn hắn cần chúng ta đi sát ma giới cứu trở về Lạc Đan Đế, chúng ta tuyệt đối không chối từ." Lý Tư Nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói. Kỳ thực Lý Tư Nguyên ở sâu trong nội tâm, là tương đối đồng ý Ngụy Hồng Sầu quyết định. Thế nhưng thì cùng Hàn Vĩnh Nghiễn suy xét đến vấn đề giống nhau. Hắn ở đây cổ hồn tiên quốc, thì đồng dạng ngồi ở vị trí cao. Một sáng tại sát ma giới vẫn lạc, hắn không dám hứa chắc, hắn biết đến những bí mật kia, có thể hay không bị sát ma giới người biết. Tuần tất kia, đối với tứ đại tiên quốc mà nói, tuyệt đối quá lớn. Có lẽ là hiểu rõ. Chỉ bằng mấy người bọn hắn ở chỗ này thảo luận, là khẳng định không cách nào thảo luận ra kết quả. Ngụy Hồng Sầu chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người, rời đi Thái Lưu Quang văn phòng. Những người khác thấy thế, thì liên tiếp rời khỏi. Thái Lưu Quang hình như triệt để choáng váng, dù là Lý Tư Minh đáng người đã rời khỏi, hắn hay là ngơ ngác ngồi dưới đất, trên mặt tràn đầy thần sắc hối tiếc. Đột nhiên, hắn hình như nghĩ tới điều gì, vội vàng xông ra phòng làm việc của mình, đi vào tiêu phàm trụ sở bên ngoài. Phanh phanh phanh, Thái Lưu Quang gõ đại môn. Một lát sau, đại môn bị người đẩy ra. Chúng nữ thân ảnh xuất hiện trước mặt Thái Lưu Quang. Khô khụ. Nhìn thấy chúng nữ cái gì cũng không biết bộ dáng, Thái Lưu Quang ngượng ngủng cười một tiếng, hướng về phía Thái Niệm Niệm vẫy tay nói ra: "Niệm Niệm, ngươi đến một chút, ta có chút việc cùng ngươi nói." Khái niệm niệm lúc này, còn cái gì cũng không biết, ngoan ngoãn gật đầu. Lưu Quang Tiên trưởng, không biết Lạc Đan Đế có phải đã an toàn đạt tới Cổ Hồn Tiên Quốc Cố Đồ. Tiên Thủy Khanh đột nhiên hỏi: "Cái này?" Thái Lưu Quang nét mặt biến đổi, trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng che giấu lên, nói ra: "Tiên Đạo hữu, loại chuyện này, ngươi không thể sốt ruột a. Lạc Đan Đế lần này đi Cổ Hồn Tiên Quốc Cố Đồ, nhưng thật ra là vì tránh né sát ma giới ám sát, thông tin chắc chắn sẽ không nhanh như vậy truyền lại quay về. Ngài yên tâm, và tin tức ta nhất định trước tiên báo tin các ngươi." Nhìn thấy Thái Lưu Quang phản ứng, Tiên Thủy Khanh liền đạo ý tốt được Tiêu Phạm trước giờ đối nàng làm ra nhắc nhở, chỉ sợ đã thành sự thật. Cái này khiến nội tâm của nàng trong không khỏi sản sinh một kia mảnh liệt lo lắng cảm giác. Nhưng Yên Thủy Khanh hay là cố nén, không để cho chính mình biểu hiện ra ngoài. Hít sâu một hơi, nhìn xem nói với Nhan Hạ Dĩnh. "Nhan đạo hữu, vậy liền theo trước đó đã nói xong, chúng ta bây giờ cũng đi các nơi mộng ức tiên quốc quốc độ, nơi này muốn tăng thực lực lên, xác thực quá khó khăn." "Tốt." Nhan Hạ Dĩnh kỳ thực cũng đã đoán được. Nghe được Yên Thủy Khanh lời nói, nàng răng cắn chặt môi đỏ, ép buộc chính mình không muốn phát ra cái gì dị dị thường âm thanh. "Các ngươi muốn đi mộng ức tiên quốc?" Nghe được Yên Thủy Khanh nói như vậy, Thái Lưu Quang con mắt đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc nói: "Ừm." Tiên Thủy Khanh gật đầu, cười nói: "Kỳ thực, đây là Lạc Đan Đế yêu cầu. Hắn nói lần này rời khỏi, không biết sẽ rời đi bao lâu, sợ chúng ta ở chỗ này nhàm chán, liền mời Cầu Nhan Đạo Hữu mang bọn ta đi mộng ức tiên quốc, dạy bảo chúng ta tu luyện, tăng lên tu vi của chúng ta cùng thực lực." "Vậy, cũng được đi." Thái Lưu Quang trước đây muốn cự tuyệt, bởi vì hắn nghĩ đến, Tiêu Phạm hiện tại cũng đã xuất hiện bất ngờ. Nếu lại để cho Yên Thủy Khanh nàng nhóm thì ngoài ý muốn nổi lên, vậy hắn cũng quá không phải thứ gì. Thế nhưng nghĩ lại, hắn lại nghĩ tới Nhan Hạ dính thân phận, thế nhưng nhan gia tiểu công chúa, đồng thời còn là Mộc Ước Tiên Quốc Tiên chủ cháu gái. Nàng nhóm một đám nữ hài tử, đi theo Nhan Hạ dính bên người, đi Mộc Ước Tiên Quốc cô độ, khẳng định phải đây ở tại chỗ này, càng thêm an toàn một ít. Thế là, hắn thì không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, thái quản lý cũng sẽ cùng cùng chúng ta cùng đi. Yên Thủy Khanh đột nhiên lại nói. Niệm Niệm cũng muốn đi. Thái Lưu Quang nghe nói như thế, càng là hơn một người, nghĩ đến trong khoảng thời gian này, thái Niệm Niệm xác thực một thẳng lưu tại Tiêu Phàm nơi này, cùng Yên Thủy Khanh nàng nhóm cùng nhau tu luyện, thì chính là không có suy nghĩ nhiều cái gì. Cũng được, vậy liền phiền phức nhan công chúa nếu có chuyện gì, có thể liên hệ ta, ta đến lúc đó nhất định tiến đến Mộng Ước Tiên Quốc." Thái Lưu còn nói, "Nhi thúc, vậy ngươi rốt cuộc muốn cùng ta nói cái gì a?" Thái Niệm Niệm buồn bực mà hỏi, "Thì không có gì, đi Mộng Ước Tiên Quốc cốt độ, chiếu cố tốt chính mình, không nên quá phiền phức nhan công chúa, có gì cần, ngươi liên hệ ta, ta cho các ngươi được ạ." Thái Lưu Quang trong lúc nhất thời lại không muốn cùng Thái Niệm Niệm nói cái gì. "Được rồi." Thái Niệm Niệm thì không có hỏi tới sâu dưới. Tiên Thủy Khanh cùng Nhan Hạ Dĩnh liếc nhau một cái về sau, liền gật đầu nói, "Vậy chúng ta bây giờ lên đường đi." Ngoánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế ngược lại là không nói gì nữa, gật đầu, đi theo Yên Thủy Khanh, hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến. Lần này, Thái Lưu Quang không hề có dẫn bọn hắn trước khi đi thưởng dùng cái truyền tống trận kia. Hiểu rõ Tiêu Phàm bị ảnh ma theo cái truyền tống trận này mang đi, bọn hắn liền biết cái truyền tống trận này khẳng định đã xuất hiện vấn đề. Bây giờ còn chưa có phái người tới chữa trị. Các ngươi từ nơi này đi thôi. Nhìn thấy Thái Lưu Quang mang theo bọn hắn đi vào một vừa nhìn liền biết không thường dùng truyền tống trận, chúng nữ trong lòng càng phát ý thức được, hình như xảy ra vấn đề. Thái niệm niệm còn muốn nói điều gì, Yên Thủy Khanh lại trước giờ mở miệng cười lấy nói với Thái Lưu Quang, "Đa tạ Lưu Quang tiên trưởng trong khoảng thời gian này chiếu cố. Và an toàn, chúng ta cùng Lạc Đan Đế đồng thời trở về, lại hướng ngài nói lời cảm tạ." Nên nên, Thái Lưu Quang trên mặt mạnh gặt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngượng ngùng đáp lại nói, "Tiên thủy Khanh không có lãng phí thời gian nữa, trực tiếp mang theo mọi người, đi theo Nhan Hạ Dĩnh, hướng về Mộng Ước Tiên Quốc quốc độ, chuyển tống mà đi." Chờ đến Mộng Ước Tiên Quốc, chúng nữ lần đầu tiên rời khỏi Luyện Đan Thành, đều không có bị Mộng Ước Tiên Quốc tình huống thu hút. Nàng nhóm vội vàng theo trên truyền tống trận tiếp theo. Ngọc cánh băng đế thấy thế, đột nhiên ngăn cản Yên Thủy Khanh, Vệ mặt nghiêm túc hỏi: "Thủy Khanh, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải hay không tiêu phạm?" Thần xuất hiện bất ngờ. Chương 1055, không chịu ngồi yên hả người, chương 1055, không chịu ngồi yên hả người. Chuyển sang nơi khác rồi nói sau. Ngạc Quánh Băng Đế hỏi như vậy, Tiên Thủy Khanh cùng Nhan Hạ Dĩnh liếc nhau một cái, hai người không hẹn mà cùng trợn dạy một cái. Vừa nhìn thấy bộ nại tình huống, Ngạc Quánh Băng Đế cùng Phượng Sương Băng Đế làm sao không biết, sát thực đã xảy ra một ít nàng nhóm không biết bất ngờ. Hai người trong nháy mắt trầm mặc lại. Ngay cả bên cạnh thái niệm, niệm, giờ phút này trong nội tâm thì tràn đầy bất an mãnh liệt. Nàng đồng dạng không biết đã xảy ra bất cứ chuyện gì, thế nhưng theo mấy người trên nét mặt, nàng còn có thể đã hiểu, tình huống có thể so với nàng trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một ít. Chúng nữ đều mang tâm tư, đi theo sau lưng Nhan Hạ Dĩnh, hướng về nàng trụ sở của mình đi đến. Nhan Hạ Dĩnh thế nhưng ngậm tình gì cháu gái, lại là Nhan gia tiểu công chúa. Ở chỗ này làm sao có khả năng không có trụ sở của mình? Một chiếm cứ nửa cái sân bóng lớn nhỏ trang viên, nhìn lên tới không coi là quá lớn. Thế nhưng so sánh với lý tưởng nguyên trang viên, cùng với địa vị mà nói, Nhan Hạ Dĩnh trang viên này đã rất tốt. Tiến vào trang viên sau, Nhan Hạ Dĩnh trực tiếp mang theo mọi người, tiến vào một gian hiện đầy trận pháp trong mật thất. "Tất cả vào đi. Từ hôm nay trở đi, Mai cho đến Tiêu Phàm quay về, chúng ta cũng lại ở chỗ này ở lại." Nhan Hạ Dĩnh nghiêm túc nói. "Cái gì gọi là Mai cho đến Tiêu Phàm quay về?" Ngọc cánh băng đế tâm trạng kích động mà hỏi. "Tiêu Phàm có thể đã bị sát ma giới tu luyện giả mang đi." Tiên Thủy Khanh cùng Nhan Hạ Dĩnh liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn nhường Liên Thủy Khanh nói ra lời nói này. "Cái gì? Trước đó cái đó Lý trưởng lão, thật là giả." Ngọc cánh băng đế ngay lập tức đã hiểu có chuyện gì vậy, vừa tức vừa giận kinh hô lên. "Ừm!" Liên Thủy Khanh gật đầu một cái, nói ra: "Tiêu Phàm làm thời cũng cảm giác được không đúng, cho nên cùng ta bản giao một sự tình." Tiêu Phàm cũng làm cho ta và các ngươi nói lời xin lỗi, dưới tình huống đó, hắn căn bản không dám cùng quá nhiều người chuyện âm. Ngọc cánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế không hề có bởi vì chuyện này, mà sinh ra bất kỳ bất mãn gì. Hai người bọn họ chỉ là vô cùng lo lắng Tiêu Phàm an toàn. Đội văn hỏi: "Thủy Khanh, vậy sao ngươi không sớm một chút nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng tốt trước giờ báo tin tứ đại tiên quốc người, để bọn hắn đem Tiêu Phàm cứu trở về a?" Cũng đúng thế thật ta muốn nói kiện sự tình thứ hai. Diên Thủy Khanh nét mặt càng thêm nghiêm trọng, nghiêm túc nhìn chúng nữ một chút về sau, mới nói lần nữa: "Tiếp xuống lời ta nói, hi vọng mỗi người các ngươi, cũng vĩnh viễn ghi ở trong lòng, rời đi nơi này về sau, bất kể là ai, cho dù là chúng ta, cũng không cần lần nữa nhắc tới." Nhan Đạo Hưu nói rất đúng, tu luyện giả nghĩ phải thay đổi mình khuôn mặt, thực sự rất dễ dàng. Lần này Tiêu Phàm bị mang đi, không cũng là bởi vì kia cái gì ảnh mà sao? Nhan Hạ Dĩ nghe được câu này, thì ngay lập tức nhấn mạnh một câu. Nhưng trên thực tế, nàng cũng không biết Diên Thủy Khanh rốt cuộc muốn nói cái gì. Nếu như ta còn nhớ không sai, Tiêu Phàm trước đó đã từng nói, sát ma giới tu luyện giả, chủ yếu tu luyện chính là sát ma chi khí. Tiên Thủy Khanh nhìn như đang giảng giải cái gì, kỳ thực lại là tại hướng Nhan Hạ Dĩnh hỏi. "Đúng là như vậy. Sát ma chi khí vô cùng đặc thù, cho nên chỉ có những người tu ma kia mới có thể tu luyện, mà chúng ta tu tiên giả, cũng là bởi vì sát ma chi khí tồn tại, mới cần sát hồn đan." Nhan Hạ Dĩnh gật đầu một cái, giải thích nói, "Kia ta có hay không có thể đã hiểu, tại người bình thường trong mắt, chỉ cần có thể tu luyện sát ma chi khí tu luyện giả, nên cũng coi như là ma tu." Tiên Thủy Khanh nhíu mày, Thần sắc trở nên càng phát hưng phấn, trong nội tâm cũng rất giống Triệt để nhẹ nhàng thở ra dường như cười nói. "Sắt thực có thể hiểu như vậy." Nhan Hạ Dĩnh nghe vậy, gật đầu một cái về sau, đột nhiên phản ứng, kiếp sợ nhìn về phía Yên Thủy Khanh, hoảng sợ nói: "Ngươi đừng nói cho ta, Tiêu Phàm có thể tu luyện Sắt Ma chi khí a?" "Ừm." Yên Thủy Khanh nhìn thấy Nhan Hạ Dĩnh như thế khiếp sợ phản ứng, lộ cười càng thêm sán lạn. "Ngay cả ngươi cũng không tin cái này, những người khác nhìn thấy Tiêu Phàm có thể tu luyện Sắt Ma chi khí, chỉ sợ cũng phải cho rằng hắn là tu ma giả đi." "Kia, Lạc Đan Đế, đến cùng phải hay không tu ma giả?" Nhan Hạ Dĩnh tiểu khẽ nhếch miệng, do dự một lát sau, hay là hỏi một ngưỡng ở đây tất cả nữ nhân, cũng trợn mắt nhìn vấn đề. Người đây không phải nói nhảm, Tiêu Phàm làm sao có khả năng là tu ma giả? Nhan công chúa, lẽ nào trong mắt ngươi, Tiêu Phàm cùng những người tu ma kia giống nhau sao? Đã như vậy, vậy chúng ta hay là hồi luyện đan thành đi. Nhan Đạo Hữu, ngươi để cho ta rất thất vọng a. Thái Niệm Niệm cũng nghĩ nói hai câu, thế nhưng lại không biết nói cái gì, dứt khoát hướng về phía Nhan Hạ Dĩnh kêu hai tiếng, meo meo. Ngươi còn nghiện? Ngươi là người, không phải miêu a. Nghe được Thái Niệm Niệm meo meo gọi, tất cả mọi người có chút im lặng. Nguyên bản có chút ngưng trọng bầu không khí, cũng bị trong nháy mắt phá hoại. Các vị đừng hiểu lầm a. Lúc này, Nhan Hạ Dĩnh thì đột nhiên phấn lững, lúng túng nói: "Chủ yếu là, Tiêu Phàm có thể tu luyện sát ma chi khí sự việc, thực sự quá làm cho ta chấn kinh rồi. Ta vừa nãy đầu óc trong lúc nhất thời không có quay tới, theo bản năng hỏi vấn đề này, còn xin các vị tha thứ. Đây là Tiêu Phàm một thiên phú thần thông." Yên Thủy Khanh hay là giải thích một câu. Đương nhiên, Yên Thủy Khanh cũng không hiểu rõ, đây có phải hay không là Tiêu Phàm thiên phú thần thông. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Phàm khẳng định không phải tu ma giả. Hắn xác thực là bởi vì chính mình thiên phú, mới có thể tu luyện sát ma chi khí. Ta nhớ tới, trước đó tại Huyền Thiên đại lục, Băng Nha đầu hình như cùng ta nói qua chuyện này, làm thời ta còn kinh ngạc, Tiêu Phàm lại còn có cường đại như vậy năng lực. Hiện tại đến xem, hắn cho dù bị chụp tới sát ma giới, cũng sẽ bị đám người kia trở thành là người một nhà a. Nó cánh băng đế thì đột nhiên phấn lững, trên mặt toát ra thần sắc vui rỡ, cười nói: "Ừm." Tiên Thủy khẽ gật đầu, tiếp tục cười nói: "Cũng đúng thế thật Tiêu Phàm nhắc nhở của ta, vì năng lực của hắn, đám kia tu ma giả đem hắn năm tới, chỉ sợ không nỡ lòng giết hắn." Ta hiểu rõ hắn năng lực tu luyện sát ma chi khí, coi hắn là làm tu ma giả về sau, nói không chừng hắn ở đây sát ma giới, có thể so với ở chỗ này, sinh hoạt càng tự tại. đám kia tu ma giả như vậy tỏ kỉnh, tàn nhẫn, một lời không hợp thì khai cán, quá nguy hiểm. Làm sao có khả năng sinh hoạt càng tự tại? Nghe được cái này, Nhan Hạ Dĩnh hơi có chút bất mãn phản bác. Ta cứ như vậy thuận miệng nói, nhan đạo hữu thì không nên tự thiệt. Ta chủ yếu muốn nói là, tiêu phạm là đứa tự do người, tại đây tứ đại tiên quốc tu luyện môi trường, mặc dù an toàn, thế nhưng không nhiều tự do. Tiên thủy khanh giải thích nói, Chẳng thể trách, Lạc Đan Đế một thằng hỏi ta, đạt được đan đế xưng hào về sau, năng lực cũng có quyền lợi gì, nguyên lai like đây là hắn tính cách cho phép a." Thái niệm niệm nhỏ giọng thầm nói. "Đúng." Tiên Thủy Khanh nhìn thoáng qua thái niệm niệm, khẽ mỉm cười nói. "Trên huyền thiên đại lục lục lục, Tiêu Phàm thì thích đến chỗ chạy. Biết hắn lâu như vậy, ta thì chưa từng thấy hắn năng lực ở chỗ nào, nó vượt qua một năm. Hoàn toàn chính là một nhà không xuống hạng người. Chương 1056, tại sao muốn báo cáo? Chương 1056, tại sao muốn báo cáo? Có thể Lạc Đan Đế đơn thuần chính là muốn trải nghiệm nhiều một chút." Đối với chúng ta luyện đan sư mà nói, chỉ có trải nghiệm càng nhiều mới có thể có càng nhiều ý nghĩa. Nhan Hạ Dĩnh giúp Tiêu Phàm tìm cái cớ. Có thể đi. Tiên Thủy Khanh không hề có hay không nhận. Hệ thống tồn tại, nàng làm một chút cũng không hiểu rõ. Do đó, Tiêu Phàm như vậy thích đến chỗ chạy, rốt cục là bởi vì cái gì, nàng thì không rõ ràng. Nàng thì vui lòng tin tưởng Nhan Hạ Dĩnh giúp Tiêu Phàm tìm lấy cớ này. Với lại, mỗi một lần Tiêu Phàm rời khỏi, lần nữa cùng nàng trước mặt, cũng có thể làm cho nàng hai mắt tỏa sáng, có một ít năng lượng mới. Có thể. Thật cùng Nhan Hạ Dĩnh nói giống nhau. Tiêu Phàm cũng là bởi vì chạy nhiều Kiến thức nhiều thứ mới có thể có nhiều như vậy cường đại năng lực đi. Tốt, nói nhiều như vậy chính là để các ngươi không cần lo lắng Tiêu Phàm bị bắt đi sự việc, hắn có năng lực bảo vệ tốt chính mình, mà chúng ta muốn làm chính là tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, càng thêm nỗ lực tăng lên thực lực của ta, nếu không. Tiên Thủy Khanh nhíu mày, vừa cười vừa nói: "Ta dám cam đoan, đợi đến lần sau lại cùng Tiêu Phàm lúc gặp mặt, hắn đẳng cấp luyện đan có thể hay không tăng lên, ta không rõ ràng, nhưng tu vi của hắn khẳng định sẽ có một vô cùng khế đại tiến bộ, ta không hi vọng chúng ta ở đây bất cứ người nào, cùng hắn kéo ra quá lớn chiến lực." Vì Chính các ngươi đã hiểu kia ý vị như thế nào?" Ngọc cánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế trong nháy mắt trợn mắt. Nhan Hạ Dĩnh thì là ngẩn người, người, hình như đã hiểu Yên Thủy Khanh lời nói này ý nghĩa. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ tươi. Nàng nghĩ giải thích, chính mình không có phương diện kia ý nghĩ, lựa chọn lưu tại Tiêu Phàm bên người, đưa thuần vị kia vì học tập luyện đan chi thức a. Nhưng là nhìn lấy Yên Thủy Khanh nghiêm túc gương mặt, Nhan Hạ Dĩnh trong lúc nhất thời có loại bất lực giải thích cảm giác. Nàng hơi há ra miệng nhỏ, nét mặt trở nên càng phát ngượng ngùng. Cuối cùng, hay là chẳng hề nói một câu ra đây. Nhan Hạ Dĩnh không hề có chú ý tới Yến Thủy Khanh đang nói xong lời nói này về sau, Kỳ Thức luôn luôn tại tiểu mễ mễ nhìn nàng chằm chằm. Thấy được nàng này tấm thẹn thùng bộ dáng về sau, Yến Thủy Khanh trên mặt toát ra nụ cười ý vị thâm trường, ngược lại là một bên thái niệm niệm. Lại một lần nữa nhịn không được, phát ra meo meo âm thanh, hình như đang nói, cái này cùng ta có quan hệ gì sao? Chỉ là, không có ai để ý. Nhan Đạo Hữu, tiếp xuống thì làm phiên ngươi, tiếp tục dạy bảo chúng ta tăng thực lực lên. Yến Thủy Khanh còn nói thêm. Vậy chúng ta muốn đem lạc đan đế sự việc báo cáo phía trên sao? Nghe được Yên Thủy Khanh rõ ràng một bộ không định tiếp tục đàm luận cái đề tài này phải lửng, Thái Niệm Niệm liền vội vàng hỏi: "Tại sao muốn báo cáo?" Yên Thủy Khanh hỏi ngược lại: "Lạc Đan Đế đối với chúng ta tứ đại tiên quốc thực sự quá trọng yếu, phía trên không biết Lạc Đan Đế tình huống, nhất định sẽ phái người đi sát ma giới, đem hắn cư về, đến lúc đó sợ là sẽ phải tạo thành không có ý nghĩa thương vong đi." Thái Niệm Niệm khẩn trương giải thích nói, không biểu hiện chân thực một chút, sát ma giới những người kia, lại như thế nào chân chính tin tưởng, Tiêu Phàm chính là một tên chân chính tu ma giả đâu? Yên Thủy Khanh nói đến đây, sắc mặt đột nhiên lại trở nên máu lạnh. "Về phần ngươi nhắc tới hy sinh, Nếu như không phải bởi vì bọn họ bảo vệ không đúng chỗ, Tiêu Phàm làm sao có khả năng bị sát ma giới người bắt cóp đi? Tiên Thủy Khanh ngoài miệng mặc dù nói, Tiêu Phàm đi sát ma giới, có thể sinh hoạt lại so với tứ đại tiên quốc càng tốt hơn một chút. Có thể nội tâm của nàng trong, hay là tràn đầy hoán niệm? Rốt cuộc, thời gian dài không cách nào liên lạc Tiêu Phàm, thậm chí cũng không biết Tiêu Phàm rốt cuộc sống hay chết. Đây tuyệt đối là một loại vô cùng tra tấn người dài vỏ. Thái niệm niệm hình như cảm nhận được yên thủy khan trong lòng hoán niệm. Trong nháy mắt rụt rụt cái đầu nhỏ, không còn dám nói nhảm. Bên kia, Nguyễn Học trở về thời gian Đây tiêu phạm trong tưởng tượng, còn phải sớm hơn nhiều lắm. Ngọc tỷ, ngươi nhanh như vậy? Tiêu Phạm nhìn thấy xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình Nguyễn Ngọc, kinh ngạc mà hỏi. Chỉ cần báo tin trong tộc mấy cái trọng yếu hơn người là được rồi, về phần những người khác, bọn hắn tự nhiên sẽ đi báo tin. Nguyễn Ngọc cười lấy giải thích nói, "Tiện rất tốt." Tiêu Phạm gật đầu, ngay lập tức vừa cười vừa nói, "Ngọc tỷ, ngươi trở về cũng đúng lúc, ta hiện tại có hai chuyện, cần ngài giúp đỡ." "Cái gì?" Nguyễn Ngọc trong nháy mắt hứng thú. "Ta vừa nãy đi ra một chuyến." "Ngươi đi ra?" Nguyễn Ngọc nhíu mày, nhịn không được ngắt lời Tiêu Phạm lời nói, bất đắc dĩ nói, Lạc Đan Đế, ngươi làm sao lại như thế không nghe lời đâu? Không có nguy hiểm gì. Tiêu Phàm cười lấy khoát khoát tay, nói ra: "Ngài hay là trước hết nghe ta nói đi. Ta cần một ít vật liệu, nhưng mà đi vòng vòng một vòng, phát hiện chỉ có một cửa hàng tồn tại, có thể lão bản ở kia không muốn bán cho ta. Ngươi nói không phải là cách nơi này không bao xa nhà kia vật liệu phô a?" Nguyễn Ngọc nghe xong lời này, khóe miệng nhịn không được co quắp. Ngọc tỷ hiểu rõ cửa tiệm kia phô. "Ta đương nhiên hiểu rõ." Nguyễn Ngọc trợn khóc trợn cười, giải thích nói: "Lão bản kia gọi Triệu Thế Cử, cũng là một tên huyền tiên cảnh cường giả, ngươi cần vật liệu Nếu như là tại trong cửa hàng của hắn mặt, vậy liền có chút phiền toái. Ngay chỉ cần đừng nói cho hắn trong cửa hàng những tài liệu kia, cho dù là các ngươi, cũng không dễ dàng mua ra đây là được rồi." Muốn ngọc buông tay, bất đắc dĩ nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là cái này sự thực. Lão gia hoặc kia, quả thực đây lửa còn muốn bùng mình. Nếu như là hắn nhận định sự việc, cho dù là thánh diễm ma chủ đến rồi, thì không có cách nào sửa đổi. Vậy làm sao bây giờ?" Tiêu Phàm nhíu mày, nói ra, "Lẽ nào không thể để ngươi đi giúp ta mua? Ta không ra mặt, không được sao? Ngươi làm người ta kẻ ngốc à? Ngươi vừa đi mua Người ta cự tuyệt ngươi, ta lại đi mua, hắn năng lực đoán không được, ta đây là giúp ngươi mua." Nguyễn Ngọc giở khóc giở cười nói, "Tiểu ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi liền không thể nhiều mua một ít, đem thứ ta muốn thêm ở bên trong không được sao?" Tiêu Phàm trợn trắng mắt, cũng có chút im lặng nói, "Ngậy." Ảnh Ma nghe nói như thế, đột nhiên ngây ngẩn cả người, do dự một chút về sau, nói ra, "Vậy ta thử một chút đi, nếu là không được lời nói, ngươi cũng đừng trách ta." Lão gia họ kia, không có dễ gạt như vậy. Nhìn xem Ngọc tỷ ngươi ngốc như vậy hồ hồ ta nghĩ hắn nên rất tốt lựa gạt. Tiêu Phàm trêu chọc nói, "Ngươi mới ngốc núc núc" nghĩ đến chính mình vừa nãy đi nghĩ, quả thật có chút không có đầu óc, Nguyễn Ngọc có chút cảm giác, chơm biếm một câu về sau, vội vàng lại hỏi: "Vậy ngươi một lúc đem ngươi cần vật liệu nói cho ta biết, ta đi nhìn thử một chút. Sau đó kiện sự tình thứ hai đâu? Ta muốn biết, chúng ta sát ma giới học viện, rốt cục là tình huống thế nào?" Tiêu Phàm Nghiêm tức nói: "Học viện?" Đột nhiên nghe được Tiêu Phàm nhắc tới học viện nơi này, Nguyễn Ngọc đầu tiên là giật mình sửng sốt một chút, sau đó trên mặt toát ra mừng như điên thân sắc. Đột nhiên vô bắp đuổi của mình, ha ha cười nói: "Lạc Đan Đế Ta sao đem vật trọng yếu như vậy quên mất, nơi này chính là một rất thích hợp ngươi che giấu tung tích, lại không cần lo lắng bị tường giả để mắt tới cho a. Chương 1057, Ngũ Đại Học viện, chương 1057, Ngũ Đại Học viện. Chỉ giáo cho. Tiêu Phàm càng thêm cảm thấy hứng thú. Nguyễn Ngọc ngay lập tức giới thiệu, học viện chính là dạy bảo sát ma giới đại tân sinh tu luyện như thế nào, địa phương chiến đấu. Không vẹn vẹn là chúng ta ma vực thành, liền xem như tất cả sát ma giới, mỗi một tòa thành thị, dường như cũng tồn tại học viện. Những thứ này học viện đều là chúng ta sát ma giới thế hệ tuổi trẻ hy vọng. Những thứ này ta đều hiểu, ta liền muốn biết Chúng ta ma vực thành những thứ này học viện, cũng khác nhau ở chỗ nào? Cái nào một nhà càng thích hợp ta hiện tại gia nhập? Tiêu Phàm nhịn không được ngắt lời Nguyễn Ngọc lời nói, nhắc nhở: "Cái nào một nhà thích hợp ngươi a?" Nguyễn Ngọc cau mày, suy tư, trong miệng còn lẩm bẩm nói: "Chúng ta ma vực thành tổng cộng có 5 sở học viện, theo thứ tự là Ma Hoàng học viện, Vân Tiêu học viện, Hỏa Ma học viện, Trận Pháp học viện, cùng với Ma Nguyệt học viện. Trong đó Ma Hoàng học viện thực lực tổng hợp mạnh nhất, bên trong mạnh nhất năng lực chính là Ngự thú. Vân Tiêu học viện thì là cá thể sức chiến đấu mạnh nhất học viện, bên trong chỉ dạy chiến đấu, không dạy vật gì khác." Hỏa Ma Học viện cùng Trận Pháp Học viện thì cùng tên của bọn nó giống nhau, cái trước chủ yếu dạy bảo là thuộc tính Hỏa tương quan độ vật, thì bao gồm Luyện khí, Luyện đan, hắn chính là vì Trận Pháp làm chủ. Về phần cuối cùng Ma Nguyệt Học viện thì là năm sở học viện bên trong, thực lực yếu nhất một. Nhưng mà, Nguyễn Ngọc nhíu mày, nói tiếp, Ma Nguyệt Học viện thực lực yếu nhất, không phải bởi vì bọn họ giáo viên lực lượng chưa đủ, mà là học sinh không nhiều. Bọn hắn Luyện đan, chế phù tương quan năng lực hay là phi thường cường đại. Nguyễn Ngọc nói xong, lại liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, đề nghị, nếu ngươi thật muốn gia nhập học viện học tập, ta kỳ thực càng đề nghị ngươi gia nhập Ma Nguyệt Học viện. Cái này học viện học sinh cũng không nhiều, tương đối học việc khác, tranh đấu ít một chút, tương đối thích hợp người muốn loại của số đó. Tiêu Phàm không nghĩ tới Nguyễn Ngọc vậy mà sẽ làm ra dạng này nhắc nhở. Phải biết, hắn cho tới bây giờ, tiếp xúc đến duy nhất một chỗ học viện, cũng là Ma Nguyên học viện. Nhưng vấn đề là, hắn chưa nói muốn phân tranh thiếu a. Vì tình huống của hắn, hắn cần chính là phân tranh nhiều học viện. Cho nên chính hắn tương đối có xu hướng gia nhập Vân Tiêu học viện. Tất nhiên cái này học viện học sinh, cá thể thực lực cũng vô cùng cường đại, kia bình thường lúc, khẳng định sẽ có đủ loại chiến đấu. Kia rơi xuống bong bóng thuộc tính sát suất, cũng liền cao một chút. Thế là Tiêu Phàm không do dự nữa, trực tiếp mở miệng nói: "Ta ý nghĩ của mình, nhưng thật ra là gia nhập Vân Tiêu học viện. Năng lực luyện đan của ta, so ra mà nói, đã rất cao, còn muốn tăng lên trong thời gian ngắn, gần như không có khả năng. Ta muốn tăng lên một chút thực lực của ta." Tiêu Phàm nói xong, thần sắc hơi có vẻ có chút đắng chát, chát rất là bất đắc dĩ nói: "Nguyễn Ngọc Đan Đế, ngươi cũng thấy đấy, tu vi của ta, tương đối năng lực luyện đan của ta mà nói, thực sự có chút quá kém. Ngươi lại muốn gia nhập Vân Tiêu học viện." Nguyễn Ngọc là thực sự không ngờ rằng, Tiêu Phàm vậy mà sẽ có lựa chọn như vậy. Chần chừ một chút về sau, lần nữa cười nói: Nếu là như vậy, vậy ta liền càng thêm đề nghị ngươi gia nhập Ma Nguyên Học viện. Ma Nguyên Học viện ngay tại Vân Tiêu Học viện bên cạnh, một ít Ma Nguyên Học viện học sinh là có thể bước vào Vân Tiêu Học viện học tập, lịch luyện. Nhưng nếu như ngươi muốn gia nhập Vân Tiêu Học viện thì không có cách nào bước vào Ma Nguyên Học viện học tập. Vì Vân Tiêu Học viện về trưởng, đúng tất cả gia nhập Vân Tiêu Học viện học sinh chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là chuyên chú. Hắn nguyên thoại là, tất nhiên gia nhập Vân Tiêu Học viện, vậy khẳng định chính là hướng về phía chiến đấu mà đến, ta không hi vọng các ngươi tất cả mọi người vì phương diện khác nguyên nhân làm trễ nải thực lực của mình tăng lên. Như thế nhưng mà Tiêu Phàm kinh ngạc. Sắc thực nghiêm khắc vô cùng, trước đó thì có người gia nhập vào Vân Tiêu học viện, vì bình thường tu luyện, thí luyện vô cùng đau khổ, cho nên muốn thay cái tâm trạng, kết quả bị người phát hiện, trực tiếp khai trừ Vân Tiêu học viện, thậm chí ngay cả Ma vực thành cái khác 4 sở học viện thì tự tuyệt hắn gia nhập. Nguyễn Ngọc gật đầu, giọng nói dị thường kiên định. Do đó, ngươi nếu là thật muốn gia nhập Vân Tiêu học viện, còn không bằng gia nhập Ma Nguyên học viện. Nếu không, vậy liền thật là đem ngươi thiên phú của mình cho hạn chế. Nguyễn Ngọc tận tình khuyên, kia Vân Tiêu học viện viện trưởng, lẽ nào là không có đầu óc gia hỏa? Ta cường đại như vậy năng lực luyện đan, cũng bởi vì gia nhập bọn hắn học viện, liền bị hạn chế. Tiêu Phàm ngược lại cũng sẽ không không cam lòng, chẳng qua là cảm thấy vô cùng im lặng. Ngươi còn liền nói đúng, tên kia đầu gốc đặc biệt cả, là Vossi. Một lòng đánh vỡ tự thân tiềm lực, tăng thực lực lên. Đừng nói là cái gì luyện đan liền xem như chúng ta tu luyện giả thiết yếu pháp bảo, trên người hắn thì một kiện đều không có. Vì hắn thấy, những thứ này vật ngoài thân, đều là không thể làm chỉ có tăng lên thực lực bản thân, mới là chúng ta tu luyện giả chân chính tương lai muốn đi đường. Do đó, hắn mới không quản ngươi có đúng hay không cái gì luyện đan đại sư. Hắn chỉ biết là, ngươi gia nhập hắn học viện, chính là hướng về phía chiến đấu tới. Nhưng mà khác, ở hắn nơi đó chính là cấm chỉ. Nhắc tới cái này, Nguyễn Ngọc trong nội tâm thiển giản sinh một tia cảm giác bất lực. Tiêu Phàm nghe đến mấy câu này, càng là hơn có loại không nói được cảm giác. Mặc dù hắn mơ hồ cảm giác được, vị này Vân Tiêu học viện viện trưởng, nhắc tới tăng lên thực lực bản thân, mới là tu luyện giả muốn đi con đường, có thể là chính xác. Nhưng nếu như có thể lựa chọn hơi đi một chút đường tắt, tại không ảnh hưởng chỉnh thể tình huống dưới, thích hợp dùng tới một ít đan dược, hình như không có vấn đề chứ. Mặc dù nói, là dược ba phần độc. Có thể Tiêu Phàm luyện chế những kia tiên giai đan dược, dường như đã hoàn toàn đem độc tính khử trừ cũng tỉ như pháp tắc đan thuộc tính hỏa, tiểu này đơn thuần chính là tăng lên độ lĩnh ngộ pháp tắc đan dược, vị viện trưởng này cũng không thể không cần đi. Chờ một chút, vị viện trưởng này không phải là luyện thể a? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một việc, bật thốt lên. Lạc Đan Đế thông minh a. Đã vậy còn quá nhanh thì đoán được, không sai, hắn đúng là luyện thể giả, cho nên những thứ này vật ngoài thân đều là bị hắn khinh bị tồn tại. Nguyễn Ngọc mở ra tay, một bộ vô cùng bộ dáng đáng yêu nói, "Chỉ tiếc, Tiêu Phàm không nhìn thấy nét mặt của nàng." "Được thôi, nếu luyện thể giả, có thể hiểu được. Bất quá, vị này đại lão tu vi gì a?" Chí ít cũng là huyền tiên cảnh cường giả đi. Năng lực bằng vào luyện thể, đem tu vi tăng lên tới huyền tiên, lợi hại a."Tiêu Phàm tò mò hỏi."Hắn là kim tiên cảnh cường giả. Thực lực cùng chúng ta Thánh Diễm Ma Chủ dường như tương xứng, chỉ là hắn không muốn dùng pháp bảo, cho nên bình thường chiến đấu sẽ bị chúng ta Thánh Diễm Ma Chủ khắc chế."Nguyễn Ngọc giải thích nói."T, lại là kim tiên cảnh luyện thể giả. Không bố như vậy a."Tiêu Phàm nhịn không được kinh hô lên. Có thể chỉ là có chút ngu, nếu hắn dùng một ít pháp bảo, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng mạnh. Thậm chí, không thể so với một ít đại la kim tiên kém." Nguyễn Ngọc có chút u hán nói: "Chương 1058, chân cái kia cảm ơn hắn, chương 1058, chân cái kia cảm ơn hắn." Nghe nói như thế, Tiêu Phạm giật mình trong lòng. Có loại đặc biệt cảm kích vị này Vân Tiêu học viện viện trưởng cảm giác. Nếu như không phải bởi vì hắn phần này bước mình, chỉ bằng hắn cầm lên pháp bảo, có thể mạnh hơn đại La Kim Tiên cảnh người thực lực, tu tiên giới bên ấy, trừ phi theo tiên giới phái ra đại La Kim Tiên cảnh cường giả tiếp theo, mới có thể đối kháng. Không đúng. Tiên duyên chi vực hạn chế, khiến cái này đến từ tiên giới đại La Kim Tiên, căn bản không có cách phát huy ra hoàn chỉnh thực lực. Nói cách khác, Bu sáng con hàng này cầm lên pháp bảo, kia trong tiên duyên chi vực chính là vô địch tồn tại a. Vậy liền nghe ngươi hay, là gia nhập Ma Nguyệt học viện đi. Như thế một chết đầu gốc người, Tiêu Phàm trong lòng mặc dù vô cùng cảm ta hắn, nhưng nếu để cho hắn gia nhập Vân Tiêu học viện, hắn cũng biết, chính mình khẳng định nhẫn nhịn không được. Vẫn là thôi đi. Vậy ta hiện tại phải ngươi sắp đặt, ngoài ra đi triệu triều thế cử bên ấy mua đồ sự việc, ngươi trước hết không nên gấp gáp." Nguyễn Ngọc Bất Đắc zi nói. "Được, ta trước không nóng nảy, và tin tức của ngươi." Tiêu Phàm gật đầu. "Đây là sát thực không thể sót ruột." Với lại, nếu thật là gia nhập Ma Nguyệt Học viện, tiêu phàm đoán chừng chính mình luyện đang thời gian cũng sẽ không quá nhiều. Không đúng. Tiêu phàm mở người, nói ra: "Ta muốn những tài liệu này mục đích là vì gia cố cái đó ám thất, dùng cho luyện đan. Chủ yếu là vì giúp ma chủ đại nhân luyện chế hắn muốn loại đó đan dược, loại chuyện này không nên hắn đến phụ trách sao?" Nguyệt Ngọc nghe nói như thế, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nói: "Ngươi đã hiểu rõ loại đó đan dược, làm sao luyện chế ra?" "Không biết a." Tiêu phàm đương nhiên hồi đáp. Cũng là bởi vì không biết, cho nên ta luyện chế đan dược lúc mới có thể xuất hiện các loại nguy hiểm, để phòng lỡ như Ngươi vẫn không hy vọng, ta luyện chế đan dược lúc, đem tất cả ma vực thành cũng cho nổ đi, không đến mức đi." Nguyễn Ngọc khẽ miệng co giật nhìn, nàng đúng luyện đan hiểu rõ, cũng không phải đặc biệt nhiều, tự nhiên không tin luyện đan lại còn có như thế uy lực khủng bố. "Không đến mức." Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Ngươi tin không tin, ta hiện tại có thể cho ngươi nổ cái lò, đem tất cả ma vực thành cũng làm hỏng." "Lạc Đan Đế, khác xúc động, ta tin tưởng còn không được sao?" Nguyễn Ngọc nhìn thấy Tiêu Phàm chân không giống như là đang nói đùa dáng vẻ, vội vàng nói, "Lạc Đan Đế, ta hiện tại liền đi liên hệ ma chủ, nhường hắn mau chóng đem những tài liệu này đưa tới." "Bất quá, có cần hay không ta mượn mấy cái lợi hại trận pháp sư đến?" "Ừm." Tiêu Phàm sắc mặt, lúc này mới dễ nhìn mấy phần, tiếp tục nói: "Không cần, chúng ta tiện thể nghiên cứu một chút. Bố trận vật này, cùng luyện đan kỳ thực có như vậy một chút dị khúc đồng công chi diệu, ta hơi nghiên cứu một chút, bố trí ra ta muốn trận pháp, hay là không, có vấn đề." "A." Nguyễn Mộc nao nao, nét mặt có vẻ không thể tưởng tượng nổi, chỉ là Tiêu Phàm hay là không nhìn thấy nét mặt của nàng. Đây chẳng phải là nói, Lạc Đan Đế ngài bố trận trình độ, cũng đạt tới tiên chu giai. Làm sao có khả năng?" Tiêu Phàm cười nhẹ một tiếng, im lặng nói ra: Mặc dù cả hai có như vậy một chút dị khúc đồng công chi diệu, nhưng chỉ là tại một ít tiểu nhân trên chân pháp. Chân pháp cường đại, ta có thể không có năng lực bố trí ra đây. Tiêu Phàm thực sự nói thật, cũng không phải lời nói thật. Nếu hắn vui lòng, tăng lên tới tiên sơ giai hay là không có vấn đề. Nhưng muốn tăng lên tới tiên trung giai, thần hồn của hắn thì không tiếp thụ được, cuối cùng rơi vào một thân tử đạo tiêu kết cục. Ngoài ra, có sao nói vậy, tại luyện đan trong truyện này, chúng ta sát ma giới hình như làm quả thực thực không bằng người ta tu tiên lên giới. Bọn hắn đúng luyện đan sư bảo hộ vẫn là tương đối đúng chỗ có chuyên môn luyện đan điểm, còn có chuyên môn tu luyện giả ở bên cạnh thủ hộ giả, sợ xuất hiện bất ngờ. Tiêu Phàm đột nhiên còn nói thêm, cũng liền tiên duyên chi vực là như thế này, chân chính tiên giới có thể sẽ không như vậy. Nguyễn Ngọc nghe được Tiêu Phàm lời nói, ngược lại cũng không có tức giận, ngược lại vừa cười vừa nói, kỳ thực chuyện này cũng là tương đối bình thường. Tại tiên duyên chi vực những thứ này tu tiên giới, vì chịu không được sát ma chi khí xung kích, chỉ có thể mượn nhờ các luyện đan sư, luyện chế sát hồn đan đến chống cự. Nhưng chân chính có thể luyện chế sát hồn đan luyện đan sư, lại có bao nhiêu đầu? Hoàn toàn không thể nào thỏa mãn nhiều như vậy tu tiên giả. Điều này sẽ đưa đến bất kỳ một cái nào luyện đan sư, đối bọn họ tu tiên giả mà nói, đều là bà bối, năng lực không hạo hạo bảo hộ sao? Nói cũng đúng." Tiêu Phàm gật đầu, nhíu mày nói, "Nói như vậy, tại chúng ta sát ma giới, luyện đan sư địa vị cũng rất bình thường." Nguyễn Ngọc không phải người ngu, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy thì khoảng đoán được, Tiêu Phàm bất mãn trong lòng, vội vàng giải thích nói, "Lạc Đan Đế, ngài không nên hiểu lầm, bình thường luyện đan sư, địa vị sát thực tương đối bình thường, chúng ta sát ma giới chính là một càng tàn khốc hơn tu luyện thế giới. Nhưng ngài dạng này luyện đan sư, không thấy thánh diễm ma chủ đại nhân, cũng đối với ngài khách khách khí khí sao? Nói đến đây, Dạng Nguyên Ngọc đột nhiên lần nữa giảm xuống, thần bí nói ra, "Có chuyện, không biết có nên nói hay không." Nói, "Ta thì chưa bao giờ thấy qua Thánh Diễm Ma Chủ vì tốt như vậy thái độ đối đãi những người khác, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất." Nguyễn Ngọc hâm mộ nói, "Thế nào, hắn bình thường không phải như vậy?" "Dĩ nhiên không phải." Nguyễn Ngọc lắc đầu, giờ khóc giờ cười nói, "Mặc dù lời này ta xác thực không nên nói, nhưng ta nghĩ, hay là có cần phải nói cho Lạc Đan đến ngài. Thánh Diễm Ma Chủ đại nhân là tính tình tương đối cáo kỉnh người, một lời không hợp thì giết người. Chúng ta những người này cũng đối với hắn tương đối e ngại, năng lực không tìm hắn, tuyệt đối sẽ không tìm hắn. Kia có phải ta không nên cho ngươi đi tìm hắn, yêu cầu vật liệu. Tiêu Phàm nghe xong lời này, ngay lập tức hỏi, "Không có không có." Nguyễn Ngọc liên tục khoát tay, lấy lòng nói, "Có thể giúp đỡ Lạc Đan Đế làm việc, là vinh hạnh của ta, ta hiện tại liền đi." Nguyễn Ngọc nói xong, không giống nhau Tiêu Phàm trả lời, thì ngay lập tức quay người rời khỏi, hình như sợ Tiêu Phàm sẽ tức giận giống như. Sao cảm giác, người bây giờ hình như chúng ta càng thêm sợ chứ? Tiêu Phàm chầm chậm vào Nguyễn Ngọc bóng lưng, như có điều suy nghĩ nghi đến, có Thánh Diễm Ma chủ xuất mã. Tiêu Phàm cần những tài liệu kia, tự nhiên rất nhanh liền bị đưa tới. Không chỉ như thế, Tiêu Phàm cần một ít hòa diễm, Thánh diễm ma chủ cũng làm cho Nguyễn Ngọc cùng nhau mang theo đến. Không coi là nhiều, chỉ có mười mấy loại, nhưng cũng đầy đủ Tiêu Phàm tăng lên 50 lần phòng ngự, cùng gấp 500 lần thuộc tính hỏa công kích. Lại qua 2 ngày, Nguyễn Ngọc lại đem lại một tin tức tốt. Hắn bước vào ma nguyên học viện yêu cầu đã bị thông qua. Hiện tại là có thể tiến về ma nguyên học viện chính diện. Tiêu Phàm hiểu rõ tin tức này, tự nhiên phi thường cao hứng. Chẳng qua, Nguyễn Ngọc nói mình còn có việc, không thể đi cùng Tiêu Phàm đi đưa tin. Tiêu Phàm chính mình chỉ có thể đi. Tiêu Phàm đối với cái này ngược lại là không có quá mức để ý. Không phải liền là cái đưa tin sao? Mang Nguyệt học viện người, còn có thể ăn hắn sao? Lại càng không cần phải nói. Lúc trước hắn còn cùng Ma Nguyệt học viện cái đó mà cả Kỳ đạo sư biết nhau. Làm sao có khả năng có vấn đề? Chương 1059, ta thực sự là nhân tiên sơ giai, chương 1059, ta thực sự là nhân tiên sơ giai. Tiêu Phàm mặc dù đã quyết định gia nhập Ma Nguyệt học viện, nhưng hắn vẫn thật là là lần đầu tiên đến Ma Nguyệt học viện. Ở vào ngoại thành Ma Nguyệt học viện, ở vào ngoại thành trung tâm khu vực. Cửa chính vị trí chính là tất cả ngoại thành náo nhiệt nhất phương thị, lui tới tu luyện giả vô cùng nhiều. Mặc dù đại bộ phận đều là tiên giai trở xuống, Ma Nguyên Học viện cửa trường học cũng không phải thường to lớn hùng vĩ. Rõ ràng chỗ ngoại thành trung tâm, thế nhưng lại có một đầy đủ dừng lại mấy trăm chiếc ô tô trước cửa cổng trường. Đương nhiên, nơi này không có ô tô, nhưng mà các loại xe thú lại đậu đầy. Tình huống thế nào? Náo nhiệt như vậy. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua sa mạc, chính là Nguyễn Ngọc nhắc tới Vân Tiêu Học viện. Đại môn lại đây Ma Nguyên Học viện còn muốn nhỏ một ít, nhưng cũng chỉ là nhỏ một chút nữa. Nhưng giờ phút này Vân Tiêu học viện cửa trường học còn trường, lại không nhìn thấy dù là một cỗ xe thú tồn tại. Đừng nói cho, trùng hợp như vậy, hôm nay chính là Ma Nguyên học viện ngày tựu trường. Tiêu Phàm khẽ mắt qua nhìn, chú ý tới Ma Nguyên học viện cửa chính treo lên hành vi, chào mừng bạn học mới vào giáo. T. Tiêu Phàm trong nháy mắt có chút trợn khóc trợn cười. Nguyên Lai, like, thật sự trùng hợp như vậy a. Gặp phải học viện nhập học, Tiêu Phàm là không ngờ rằng. Hắn quan sát hai mắt về sau, liền hướng về cửa chính đi đến. Mấy cái không biết là học sinh hay là đạo sư người, đứng ngoài cửa duy trì trật tự. Chờ một chút. Tiêu Phạm vẻ mặt lạnh nhạt theo mấy người bên cạnh trải qua, một chân đều đã bước vào trường học đại môn, vẫn là bị một cái tuổi trẻ một điểm ngăn cản. Đồng học, có chút lạ mắt a. Ngươi là chúng ta Ma Nguyên Học viện học sinh sao? Tiêu Phạm nhíu nhíu mày. Này Ma Nguyên Học viện tốt xấu thì có mấy chục vạn học sinh. Ta tin tưởng trí nhớ của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể thật có cái đó thời gian rồi, đem mỗi một đệ tử diện mạo cũng cho ghi lại đi. Mới vừa vào học. Tiêu Phạm nhàn nhạt đáp lại nói. Mới vừa vào học a. Ngươi cái tên này, biểu hiện quá bình tĩnh đi. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng gia nhập chúng ta Ma Nguyên Học viện nhiều năm. Đi xếp hàng đi. Tiên thảo hạch lại chưa lớp. Ngăn lại Tiêu Phàm người trẻ tuổi, giở khóc giở cười nói: "Còn muốn khảo hạch?" Tiêu Phàm sửng sốt một chút. Nếu không đâu? Nơi này chính là Ma vực thành, chúng ta Ma nguyện học viện dù sao cũng là ngũ đại danh giáo một trong, không phải ai đều có thể tùy tùy tiện tiện đi vào. Người trẻ tuổi nghe được Tiêu Phàm lời nói, càng thêm im lặng, nhưng giọng nói cũng không có đặc biệt thiếu kiên nhẫn, lại cho người ta một loại tương đối có tư chất cảm giác. Cái này khiến Tiêu Phàm vô cùng hoài nghi, hắn đến cùng phải hay không một tên ma tu. Đồng thời, Tiêu Phàm nhìn thấy bên cạnh rõ ràng là tân sinh học sinh, nghe được này lời của người tuổi trẻ, ánh mắt bên trong lóe ra tới kích động ánh mắt. Tiêu Phàm cũng cảm giác càng thêm bất đắc dĩ. Các người tiêu sinh, chính là như thế lắc lư người sao? Tiêu Phàm cuối cùng đã hiểu, trước đó gặp phải cái đó mặc giá kỳ, vì sao mới mở miệng, liền nói bọn hắn mang người học viện là ma vực thành ngũ đại học viện một trong. Hảo gia hỏa, nguyên lai like cái này học viện từ trên xuống dưới đều là nói như vậy. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn nói còn một chút khuyết điểm không có. Được thôi, vậy ta liền đi xếp hàng khảo hạch. Tiêu Phàm không có mở miệng phản bác. Những người này về sau nếu là thật gia nhập Ma Nguyên Học viện, tự nhiên hiểu rõ cái gọi là ngũ đại danh giáo rốt cuộc là ý gì. Gia nhập không được. Ha ha. Ngay cả Ma Nguyên Học viện cũng gia nhập không được, vậy liền thật là rất tệ. Mặc dù Ma Nguyên Học viện tuyên truyền, xét thực có như vậy một chút vấn đề, nhưng Từ Nguyễn Ngọc giải thích đến xem, người ta hay là có như vậy một chút gia châu, chỉ ít, muốn so sát ma giới học viện khác, lợi hại hơn nhiều. Đoàn ngũ đi tới tốc độ không tính chậm, cũng liền đợi chừng nửa canh giờ thì đến phiên Tiêu Phạm. Chiến đấu, luyện đan hay là bố trận? Khảo hoạch đạo sư Đúng Tiêu Phàm dò hỏi, thái độ vẫn như cũ vô cùng ôn hòa, có thể cũng chọn sao? Tiêu Phàm hỏi, có thể. Đạo sư ngược lại là không nói thêm gì, lạnh nhạt gật đầu, xuất ra một viên lệnh bài màu đen, đưa cho Tiêu Phàm, chỉ vào xa xa ba tòa diễn võ trường giống nhau kiến trúc nói ra. Bên ấy là tham gia khảo hạch địa điểm, theo trái hướng phải theo thứ tự là chiến đấu, bố trận cùng luyện đàn, chính mình đi qua đi. Cảm ơn. Tiêu Phàm khẽ nói tạ một tiếng về sau, cầm lệnh bài thì hướng về xa xa diễn võ trường đi đến. Không bao lâu, khảo hạch tốc độ càng nhanh, không có theo trình tự mà nói đến là có thể trực tiếp bắt đầu. Tu vì gì? Một khảo hạch đạo sư, tại Tiêu Phàm chuẩn bị trước khảo hạch, dò hỏi: "Nhân tiên sơ giai." Tiêu Phàm nói: "Nhân tiên sơ giai." Công kích tảng đá kia, chỉ cần ở phía trên lưu lại dấu vết, cho dù thông qua, không thể dùng pháp bảo." Khảo hạch đạo sư chỉ vào trong diễn võ trường, đã sớm bày ra tốt tất cả lớn nhỏ hơn 10 viên cự hình trong viên đá một viên nói: "Tiêu Phàm nhìn sang, tảng đá kia phía trên đã có rất nhiều dấu vết. Huyền linh mặt thạch, có thể hấp thụ lực công kích, theo lực công kích lớn nhỏ, lưu lại dấu vết." Tiêu Phàm nhíu mày. Linh ma huyết trào, Đây là trước mắt hắn biết duy nhất tiên dài câu pháp, có thể hay không trên luẩn linh mặc thạch lưu lại dấu vết, hắn còn thật không biết. Rang rắc. Kết quả, Tiêu Phàm phát hiện, hắn suy nghĩ nhiều. Linh ma huyết trả uy lực hay là rất khủng bố. Vì thực lực của hắn, một chiêu xuống dưới. Khối này đoàn linh mặc thạch trong nháy mắt nứt to ra. Vô số một đôi mắt nhìn lại. Ba gồm yêu cầu Tiêu Phàm tới nơi này khảo hạch tên đạo sư kia. Đạo sư nhíu mày, thịt đau nói: "Người trẻ tuổi, ngươi không thành ta." Rõ ràng có nhân tiên trung kỳ lực công kích, tại sao muốn nói mình là nhân tiên sơ giai? Đạo sư, ta đúng là nhân tiên sơ giai tu vi a. Tiêu Phàm tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, nhưng trong lòng có chút vui vẻ. Hàn Yên lặng mở ra hệ thống thuộc tính giao diện. Ký chủ, Tiêu Phàm. Tiên lực, 32 điểm. Tu vi, Nhân Tiên sơ giai. Cái này giao diện so với trước đó đơn giản quá nhiều, nhưng lại càng thêm rõ ràng thể hiện ra thể hiện ra Tiêu Phàm thực lực bây giờ. Đem ngươi tay cho ta. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, người đạo sư này trên mặt toát ra kinh ngạc thần sắc. Tiêu Phàm thành thành thật thật đưa tay, đưa tới trước mặt vị đạo sư này, thế nhưng điệu tiên đỉnh phong đại lão không thể chơi vào. Bị đạo sư bắt lấy tay trong ngáy mắt, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được một cỗ sát ma chi khí tràn vào đến trong cơ thể của mình. Tiếp theo, liền nghe đến vị đạo sư này thanh âm kinh ngạc vang lên: "A, thật đúng là. Do đó, đạo sư, cái đồ chơi này không cần ta bồi a?" Tiêu Phàm chỉ chỉ bên cạnh đã vỡ vụn thành mấy khối ổn linh mạch thạch, khẩn trương hỏi. "Không cần, lại thứ không đáng tiền. Ta là chiến đấu tam ban đạo sư Trương Đông Thăng, nếu ngươi nguyện ý, có thể gia nhập lớp của ta cấp." Trương Đông Thăng cười lấy mượn nói. "A, ngài gọi Trương Đông Thăng?" Tiêu Phàm trong lòng đột nhiên hiện ra một tia quỷ dị, yếu ớt mà hỏi: Ngài có không có một cái nào học sinh gọi Chu Chiêu Dương? Ồ, ngươi lại biết nhau mặt trời mới mọc. Thiên địa cũng coi là cái tiểu thiên tài. Thế nào? Muốn hay không gia nhập lớp của ta cấp? Trương Đông Thăng ánh mắt bên trong lóe ra mãnh liệt nụ cười, mong đợi hỏi. Chương 1060, lớp tổng hợp số 6, chương 1060, lớp tổng hợp số 6. Ta chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nhìn Trương Đông Thăng kích động bộ dáng, Tiêu Phàm kém chút thoát ra, "Lão sư, ta còn có cơ hội không?" "Bất quá." Tiêu Phàm cuối cùng vẫn cố nén. Hắn nỗ lực ở trong lòng khuyên bảo chính mình, này không là cùng một người Vậy là được. Đem lệnh bài của ngươi đưa cho ta một chút, ta cho ngươi qua cửa, sau đó đến bên cạnh chờ đợi sắp đặt chia lớp. Trương Đông Thăng phi thường cao hứng, cảm thấy mình lại gặp phải một thiên tài hảo sinh. "Đa tại đạo sư." Tiêu Phàm cười cười, xuất ra chính mình lệnh bài màu đen. "Như thế nào là cái đồ chơi này?" Trương Đông Thăng cầm lấy Tiêu Phàm lệnh bài, cẩn thận nhìn một chút, lúc này mới phát hiện nội dung không thích hợp, có chút nhíu mày nói ra: "Thiên phú của ngươi tương đối thích hợp chiến đấu, nghĩ như thế nào nhìn còn muốn tham gia trận pháp cùng luyện đan khảo hạch?" "Hắc hắc, Trương đạo sư, kỳ thực ta cảm thấy hứng thú nhất hay là luyện đan cùng bố trận." Tiêu Phàm nói phú phế của trời a, ngươi đây không phải thuộc công chính mình tốt thiên phú sao? Rõ ràng thích hợp chiến đấu, còn muốn, nếu không phải vì luyện đan cùng bố trận, ta gia nhập qua bích học viện, không thích hợp hơn sao? Tiêu Phàm nhịn không được ngắt lời Trương Đông Thăng. "Này, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Trương Đông Thăng trong nháy mắt không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể cười khổ gật đầu, nói, "Cũng thế, có sa mạc kia trường học tại, ngươi cần gì phải gia nhập chúng ta đây?" Cợn mờn. "Đi khảo hỏi đi." Trương Đông Thăng tướng lệnh bài còn đưa Tiêu Phàm, ngay lập tức quay người rời đi. Trong miệng còn đang ở không ngừng lẩm bẩm. Hình như vẫn như cũ khó chịu tiêu phàm mạnh như vậy chiến đấu thiên phú, vì sao lại thích trận pháp cùng luyện đan? Tiêu phàm ngược lại cũng không có để ý chương đồng thăng lẩm bẩm. Vui thích tại đây diễn võ trường đi vòng vòng một vòng. Đạt được tiên lực mạnh vỡ ít 35, phát động xong đội bạo kích, đạt được tiên lực mạnh vỡ ít 70. Bên tai liên tục vang lên hệ thống nhắc nhở âm, nhiều tiêu phàm cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn cảm thấy, chính mình thật đến đối địa phương. Lâu như vậy, đều không có được nghe lại qua hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện, đột nhiên bỗng chốc xuất hiện nhiều như vậy. Vẫn là để tiêu phàm khá cao hứng. Đợi đến hắn đem tất cả trong diễn võ trường rơi xuống tiên lực mảnh vỡ toàn bộ nhặt vào tay tay, Thình Linh phát hiện, đầy đủ đổi 5 giờ tiên lực. Hắn tiên lực ngay lập tức theo 32 điểm, tăng lên tới 37 điểm. 5 giờ tăng lên, tương đối nguyên bản tiên lực mà nói, chợt vẹn tăng lên 1/6. Không lộ như vậy tăng lên, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, thực lực mình trên tăng cường. Chờ một lát khảo hạch kết thúc, lại đem tất cả trường học đi dạo một vòng, nói không chừng có thể trực tiếp đem tu vi tăng lên tới chân chính nhân tiên cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm lẩm bẩm, đi vào diễn võ trường thứ hai. Diễn võ trường thứ hai bên trong học sinh càng nhiều. Tiêu Phàm thì nhìn thấy lẹt đẹt bong bóng thuộc tính rơi xuống. Hắn đã không có quá mức vui vẻ, cũng không có quá khuyết điểm nhịn. Bởi vì hắn đã hiểu rõ, nơi này rơi xuống bong bóng tổ tính, khẳng định là cùng nghề phụ có quan hệ. Trên người hắn còn có mấy chục vạn tinh tụy tiên vận nghề phụ, tự nhiên trướng mắt điểm ấy. Trận pháp cùng luyện đan khảo hạch, Tiêu Phàm rất tùy tiện thì thông qua được. Hắn cũng không có quá mức cao điệu, tùy tùy tiện tiện biểu hiện một phen, như vậy đủ rồi. Hồi lâu sau, Tiêu Phàm đi tới hắn lớp, lớp tổng hợp số 6. Cái gọi là lớp tổng hợp số 6, chính là giống như Tiêu Phàm, lựa chọn chiến đấu, bố trận, luyện đan ba loại chuyên nghiệp học sinh. Số lượng không coi là nhiều, tổng cộng thì 6 cái ban. Cộng lại, cũng liền 200 người mà thôi. Tiêu Phàm chỗ lớp tổng hợp số 6, bởi vì là tổng hợp ban cái cuối cùng ban, cộng lại tổng cộng cũng liền hơn 20 người. Nam nữ tỉ lệ 1:1. So Tiêu Phàm chọn lấy một học rác rưởi thích nhất, vị trí gần cửa sổ ngược lại ba hàng, ngồi xuống. Nhìn bên cạnh Lưu Dữu, nghị luận không ngừng đồng học, hắn trong lúc nhất thời, có chút phiền muộn. Sao kết quả, lại muốn lên học. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, một tiếng cùng loại với giày cao gót giẫm ở trên mặt đất âm thanh, theo phòng học bên ngoài vang lên. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, tầm mắt nhìn về phía phòng học đại môn, đột nhiên mong đợi. Không bao lâu Một tên dáng người cao gầy, mặc quân phục, bộ dáng thì tương đối ra sức nữ lão sư, theo ngoài cửa đi đến. Mặc đen hồng quân phục nàng, cho người ta một loại tư thế hiên ngang nữ tướng quân cảm giác. Chỉ là, làm Tiêu Phàm nhìn nàng chằm chằm 2 giây về sau, nét mặt của hắn đột nhiên trở nên quỷ dị. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, cái này nữ lão sư lại là Nguyễn Ngọc. Đúng. Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn, này nha chính là Nguyễn Ngọc. Hắn nhớ rõ Nguyễn Ngọc linh hồn ba động. Đồng thời, hắn còn chuyên môn hỏi thăm hệ thống, lấy được trả lời, cũng là khẳng định. Chỉ là, Nguyễn Ngọc làm sao lại như vậy đến mang nguyên học viện làm đạo sư? Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trên bục giảng Nguyễn Ngọc, thì không biết có phải hay không là ảo giác. Rõ ràng đi vào phòng học trước đó nàng, tương đối ba khí, như là vừa mới hạ chiến trường nữ tướng quân, bộ dáng mặc dù nguyên tiên, nhưng một thân sát khí, đủ để trấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Nhưng, làm Tiêu Phàm chằm chằm vào nàng, nhìn mấy lần sau, nàng hình như trở nên khận trương lên. Trên thực tế, Nguyễn Ngọc hiện tại sát thực vô cùng thần trương. Nàng cũng không phải chuyên môn vì Tiêu Phàm mới trở thành Ma Nguyên Học viện đạo sư, mà là, nàng vốn là có một đối ngoại thân phận, là Ma Nguyên Học viện đạo sư. Đây là đâu sợ Thánh Diễm Ma chủ cũng không biết sự việc. Có nhiệm vụ lúc, nàng là ảnh ma Nguyễn Ngọc. Không có nhiệm vụ lúc, nàng là Ma Nguyên Học viện đạo sư Nguyễn Ngọc. Đúng, Nguyễn Ngọc chính là to gan như vậy. Hiểu rõ không có ai biết một thân phận khác của nàng, cho nên cô ý tại Ma Nguyên Học viện làm đạo sư lúc, nghiêm chỉnh dùng tới tên thật của mình. Nhưng là bây giờ, Nguyễn Ngọc có chút nhíu đầu. Nàng không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà sẽ phân đến nàng lớp học. Mặc dù tại nhường Tiêu Phàm đến Ma Nguyên Học viện học tập lúc, Nguyễn Ngọc xác thực cân nhắc qua phương diện này vấn đề. Nghĩ tới Tiêu Phàm có thể biết biến thành học sinh của nàng, nhưng nàng cảm thấy Chuyện này sát suất cũng không phải rất lớn, cũng không có để ý. Rốt cuộc, nàng trước đây thế nhưng chiến đấu ban đạo sư, nhưng mà ai biết? Nguyễn Ngọc hôm nay cùng Tiêu Phàm tách ra, đi vào học viện về sau, lại bị báo cho biết, lần này, nàng cần tiện thể dẫn đầu một tổng hợp ban, cũng là Tiêu Phàm bọn hắn chỗ lớp. Bước vào lớp trước đó, Nguyễn Ngọc vẫn như cũ không cảm thấy sẽ trùng hợp năng lực ở chỗ này cùng Tiêu Phàm chạm mặt. Nhưng chân chính cùng Tiêu Phàm gặp mặt, Nguyễn Ngọc một cách tự nhiên hoảng hốt lên. Thậm chí, nàng đương đương một huyền tiên cảnh cường giả, đột nhiên có một loại xoay người chạy xúc động. Chẳng qua cuối cùng Nguyễn Ngọc hay là bình tĩnh lại. Lão sư uy nghiêm, trong nháy mắt theo trên người bộ phát, một đôi xinh đẹp mắt phượng, lạnh lùng quét một vòng lớp học học sinh về sau, môi đỏ khẽ mở. "Chào mừng các vị đồng học, đi vào chúng ta Ma Nguyệt học viện. Từ nay về sau, đúng là ta cấp ngươi các vị chủ nhiệm lớp, các ngươi có thể xưng hô ta là Ngọc lão sư. Ta thân mình phụ trách các ngươi chiến đấu dạy học, cho nên mời các vị hiện tại ngay lập tức xuất phát, tiến về diễn võ trường số 3, ta sẽ ở bên ấy chờ các ngươi. Cho các ngươi thời gian nửa tiếng, đến chế đường học, lão sư sẽ có ban tổ nhà." Nguyễn Ngọc trắng nón trên khuôn mặt, hiện lộ ra một tia tà mị nụ cười trước 1061, tu ma giả cũng muốn thủ quy củ, trước 1061, tu ma giả cũng muốn thủ quy củ. Bạch. Nói xong lời nói này, Nguyễn Ngọc Thân Ảnh trong nháy mắt biến mất trên bục giảng. Loảng xoảng đương đương. Lập tức, tất cả lớp tổng hợp số 6 học sinh, giống như là điên rồi, nhanh chóng đứng dậy, hướng về phòng học bên ngoài phòng đi. Bọn hắn có thể không phải người ngu. Bọn hắn làm sao có khả năng không biết, này cái gọi là ban thượng, đến cùng là cái gì? Tiêu Phạm sợ lên cảm. Đợi đến những học sinh khác rời khỏi, mới chậm rãi đứng dậy, trực tiếp nhảy cửa sổ, bay ra ngoài. Bởi vì hắn trước đó tới lúc thì đã phát hiện cái gọi là diễn võ trường số 3 liền tại bọn hắn phòng học phía sau, lật cái cửa sổ có thể đạt tới diễn võ trường lối vào. Về phần những học sinh khác, vì sao không nên thành thành thật thật đi thang lầu, cũng không phải người bình thường. Các ngươi đều là tu ma giả, chẳng lẽ còn muốn tuân thủ quy củ sao? Nguyễn Ngọc luôn luôn ở trong bóng tối quan sát đến Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm trực tiếp nhảy cửa sổ, trong nháy mắt lật lên một tiểu bạch con mắt, vẻ mặt im lặng nói lẩm bẩm. Bộ dạng này, vẫn đúng là như là tu ma giả a. Nào có tu tiên giả, như thế không tuân thủ quy củ. Nếu Tiêu Phàm nghe được Nguyễn Ngọc lời nói, hắn thì ngay lập tức đã hiểu, Nguyễn Ngọc cho dù là đến bây giờ, kỳ thực cũng còn đang hoài nghi thân phận của hắn. Bất quá, cái này cũng bình thường. Tiêu Phàm nhảy cửa sổ đi vào diễn võ trường số 3 về sau, liếc mắt liền thấy đứng ngoài cửa chờ đợi mọi người Nguyễn Ngọc. Hắn cũng không có muốn chơi nhân vật vai trò ý nghĩ, cứ híp mắt đi ra phía trước, chào hỏi: "Ngọc tỷ tỷ, không ngờ rằng a, ngươi lại còn vẫn là Ma Nguyện Học viện đạo sư. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi để cho ta gia nhập Ma Nguyện Học viện, nguyên nhân chân chính là cái này đi. Làm sao ngươi biết?" Nguyễn Ngọc trong nội tâm, càng không bình tĩnh. Nàng vốn cho rằng chính mình nói chỉ là một ngọc lão sư, cũng không nói đến tên đầy đủ, Tiêu Phàm cho dù có thể nhận ra nàng, cũng là vô cùng sự tỉnh từ nay về sau. Ngọc tỷ, ngươi nói đùa ta đâu? Ta thế nhưng luyện đan sư tiên chủ giai, thần hồn nhất định phải rất cường đại a." Tiêu Phàm thoải mái nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói, là bởi vì hắn trước giờ nhượng hệ thống tại trên người Nguyễn Ngọc lưu lại ký hiệu, mới có thể một chút thì nhận ra nàng. Thần hồn cường đại, còn có năng lực như vậy. Nguyễn Ngọc vô cùng ngạc nhiên, trong lòng đồng thời thì cảnh giác. Nếu quả như thật cùng Tiêu Phàm nói giống nhau, Vậy bọn hắn ảnh ma nhất tộc, tự nhận là cường đại ẩn nấp năng lực, chỉ sợ vẫn là xuất hiện một ít lỗ thủ a. Người khác không biết, dù sao ta là như thế này. Tiêu Phàm hơi cười một chút, lại hiếu kỳ nói: "Do đó, hiện tại bộ dáng là ngươi chân thực bộ dáng sao?" Dĩ nhiên không phải. Nguyễn Ngọc trợn trừng mắt. Nàng cho dù gan lớn đến, dùng một thân phận khác tại ma vực thành người sống, nhưng cũng không thể đem chính mình chân thực khuôn mặt hiển lộ ra a. Phải không? Vậy liền đáng tiếc. Tiêu Phàm lộ ra một vòng như là thợ săn xem kĩ ánh mắt của con mồi, đem Nguyễn Ngọc từ trên xuống dưới nhìn một lần nhất là kia hai cái giường như chiếm hơn nửa cái thân thể đôi chân dài. Nhìn xem lúc, trong miệng còn phát ra chậc chậc cười xấu xa thanh. Ầm. Nguyễn Ngọc thực sự nhịn không được, cũng không nói hỏi tới Tiêu Phàm thân phận. Thẹn thùng thành giận đi đến Tiêu Phàm trước mặt, hung hăng tại đầu hắn bên trên gõ một cái, hừ lạnh nói: "Tiểu tử thối, suy nghĩ gì ý đồ xấu đâu? Ta hiện tại là đạo sư của ngươi, có biết hay không cái gì gọi là tôn sư thủ kỳ? Còn có, ngươi vừa nãy tại sao muốn nhảy cửa sổ tiếp theo? Có biết hay không, kia rất nguy hiểm." Nguy hiểm? Tiêu Phàm quay đầu nhìn thoáng qua phòng học. Mặc dù tại lầu 2, Nhưng cách xa mặt đất cũng liền cao vài thước mà thôi. Dạng này độ cao, đừng nói hắn người này tiên cảnh tu luyện giả, liền xem như một cái bình thường võ đồ đến đến rồi, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ bất lợi đi. Kẻ phụ cận tồn tại trận pháp, sơ ý một chút, rồi sẽ phát động công kích. Trước đó đã có rất nhiều học sinh vị nghịch ngợm, bị trường học trận pháp đánh sát. Nguyễn Ngọc tức giận nói: "Trận pháp sao? Trực tiếp đánh sát?" Tiêu Phàm coi lại dục đầu, nét mặt im lặng. "Trận pháp, hắn đúng là phát hiện. Nhưng vị thực lực của hắn, muốn tránh đi những trận pháp này, cũng là không có vấn đề." Thế nhưng Hắn là thực sự không có ý tốt được, những trận pháp này uy lực lại cường đại như vậy. Hoặc nói, Ma Nguyên Học viện thủ đoạn đã vậy còn quá tàn nhẫn. Học sinh chỉ là bởi vì nghịch ngợm một ít, rồi sẽ bị trận pháp trực tiếp hành sát. Cha cha, chỉ có thể, không hổ là một đám tu ma giả, thật thật ác độc a. Không sao, Ngọc tỷ, loại trận pháp này, ta còn có thể tránh đi. Tiêu Phàm sao cũng được nói, ta là sợ ngươi mở cái không tốt đầu, bị những học sinh khác nhìn thấy, thì theo ngươi học tập. Bọn hắn tránh được không ra. Ầm. Nguyễn Ngọc lời nói vẫn chưa nói xong, một tiếng tiếng nổ, đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc ngay lập tức quay đầu nhìn lại. Lớp tổng hợp số 6 sa mạc tổng hợp năm ban cửa sổ, một vũng máu, đem tất cả tưởng ngoài bịch bắn tung tóe một mảnh tinh hồng. Nguyễn Ngọc trầm mặc một lát, lại mở miệng nói: "Thấy được chưa? Đó chính là không tuân quy củ học sinh kết cục, hy vọng hắn không phải nhìn thấy động tác của ngươi về sau, cùng học tập của ngươi." "Đáng tiếc." Tiêu Phàm rất bình tĩnh lắc đầu. "Hiểu rõ đáng tiếc là được, nơi này là Ma Nguyệt học viện, tận lực thủ quy củ một ít." Nguyễn Ngọc còn tưởng rằng Tiêu Phàm hiểu rõ sai lầm rồi, âm thanh cũng nhu hòa một ít, anủi: "Có thể nàng làm sao biết?" Tiêu Phàm đáng tiếc là bởi vì cái này không biết tu vi gì học sinh sau khi chết không thể rơi xuống bóng bóng thuộc tính. Đây cũng không phải Tiêu Phàm lãnh huyết, khỏi cần phải nói. Quan lại chính hắn lớp học những bạn học kia, phần lớn người trên người cũng tràn đầy tội nghiệp khí tức. Tiêu Phàm liền biết, chết trong tay bọn hắn tính mệnh tuyệt đối sẽ không thiếu. Có thể cho dù những người này cũng thành thành thật thật tuân thủ quy củ, theo cửa phòng học rời khỏi, cái này liền xem như cùng hắn học tập, nhẹ cửa sổ học sinh, chỉ sợ cũng không phải kẻ tốt lành gì. Loại người này, trên người tội nghiệp cũng rất chó, khẳng định càng nhiều. Chết rồi cũng là vì dân trừ hại là một tên thân phận chân thật là tu tiên giả người, tiêu phàm ước gì những người tu ma này chết nhiều mấy cái. Ngọc tỷ, tiết lộ một chút, một lúc chúng ta muốn làm gì thôi. Tiêu phàm lại nháy mắt mấy cái, rất chờ mong này đi học nội dung. Thực chiến. Nguyễn Ngọc ngược lại là không có dấu giếm, trực tiếp hồi đáp. Vệ đút học vệ đút, nhanh như vậy là có thể thực chiến. Có thể hay không dạy ta hai chiêu? Ta tăng lên tới tiên giai về sau, còn chưa từng học qua công pháp gì. Tiêu phàm liếm mặt, cười hắc hắc nói. Ngươi không có học qua công pháp, vậy sao ngươi đem tu vi tăng lên tới nhanh đột phá nhân tiên cảnh chu kỳ? Nguyễn Ngọc kinh ngạc hỏi. Nàng ngược lại là không có cảm thấy Tiêu Phàm đang nói láo. Rốt cuộc, theo bọn hắn hiểu rõ đến tình báo đến xem. Tiêu Phàm đi vào Tiên duyên chi bước lúc, tu vi sắc thực không có đạt tới nhân tiên cảnh. Ta cũng không biết a. Sau khi đột phá, chính là như vậy tu vi. Tiêu Phàm buông tay, bất đắc dĩ nói, "Vậy được đi, ta trước dạy ngươi một bộ đơn giản công pháp, khuya về nhà sau đó, ta sẽ dạy ngươi cái khác." Nói xong, Nguyễn Ngọc liền từ trong chứa vật giới chỉ, lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Tiêu Phàm. Chương 1062, Pháp tắc chiêu thức, chương 1062, Pháp tắc chiêu thức. Băng Ma Trảm tiên giai công pháp, có đó không trong mí mắt, nương tụ ra một đạo ấn chứa băng chi pháp tắc dao khí, cần băng chi pháp tắc, bằng không chỉ là bình thường công kích. Cầm tới công pháp trong mí mắt, Tiêu Phàm trước mặt, liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở. T. Thấy rõ ràng nội dung cụ thể Tiêu Phàm, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn kinh hãi phát hiện, này cái gọi là băng ma trảm, lại là pháp tắc chiêu thức. Ngạc tỷ, ngươi làm sao lại xác định, ta lĩnh ngộ băng chi pháp tắc, lỡ như ta không có lĩnh ngộ, công pháp này chẳng phải? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. Ngươi lĩnh ngộ băng chi pháp tắc? Là cái này bình thường tiên giai công pháp, ta thì không có nghĩ nhiều như vậy. Rất nhiều không có lĩnh ngộ băng chi pháp tắc người, đều có thể rất nhanh học được, coi như là tương đối thấp cấp tiên giai công pháp nhập môn. Nguyễn Ngọc thì không nghĩ tới, Tiêu Phàm đã vậy còn quá trùng hợp lĩnh ngộ băng chi pháp tắc, khóe miệng có giật nhìn hỏi. Khụ khụ. Tiêu Phàm lườm một cái, ho kịch lên, lên, ngược lại là không nghĩ tới, Nguyễn Ngọc lại sẽ nói như vậy. "Được thôi." Tiêu Phàm nhíu môi, thầm nói. Bất kể nói thế nào, hay là cảm ơn ngọc tỷ. Công phu này trợ giúp ta coi như rất lớn. Người trước học, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi một chút cái khác công pháp, đã ngươi đã lĩnh ngộ băng chi pháp tắc, cái kia có thể học tập công pháp hay là thật nhiều. Nguyễn Ngọc vừa nói, một bên ở trong lòng yên lặng suy tư, khuya về nhà sau đó, nên dạy bảo Tiêu Phàm một ít thế nào công pháp. Cường đại công pháp, khẳng định là không được. Tiêu Phàm thân phận bây giờ còn chưa có chiếm được hoàn toàn xác định. Cho dù nàng vui lòng, Thánh Diễm Ma chủ khẳng định cũng không đồng ý. Bình thường công pháp đâu, đồng dạng không thích hợp Tiêu Phàm học tập. Tiêu Phàm chính mình không phải người ngu, nếu cho hắn biết, hắn học được những kia công pháp, đều là vô cùng giác thải tồn tại, hắn khẳng định cũng sẽ tương đối mất hứng. Nhìn thấy Nguyễn Ngọc trầm mặc xuống tới, Tiêu Phàm cũng không có lại đi hỏi tới cái gì, đi đến bên cạnh, tiến lặng cầm công pháp, tu luyện. Hệ thống Công pháp này nhập môn, cần bao nhiêu công pháp kinh nghiệm a?" Tiêu Phàm hỏi. "Mời ký chủ chú ý, đây là tiên giai công pháp, chỉ có tinh thuần tiên vận công pháp mới có thể học được." Hệ thống lạnh như băng nhắc nhở. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm Tâm đột nhiên nắm chặt lên. Hắn hiện tại nhặt vào tay tinh thuần tiên vận công pháp, tổng cộng cũng chỉ có 2 giờ. Nếu yêu cầu quá cao, chẳng phải là ngay cả kiểu này người bình thường đều có thể tùy tùy tiện tiện học được công pháp thì nhập môn không được. Nghĩ đến chính mình lên lần vì học tập linh ma huyết trào, còn thiếu hệ thống 10 giờ tinh thuần tiên vận công pháp. Kéo thêm 1 tháng, liền phải gấp bội. Hiện tại quá khứ thời gian lâu như vậy bản này tiền nợ, đã theo nguyên bản 10 giờ tinh túy tiên vận công pháp, biến thành tháng 6 năm 40 điểm tinh túy tiên vận công pháp. Tiêu Phàm cũng cảm giác càng phát tâm tắc. Theo triệu thế cử trong cửa hàng, nhặt vào tay 2 giờ tinh túy tiên vận công pháp, hình như căn bản không có chứng dụng. Chẳng qua, hệ thống hay là rất trò mặt mũi, cũng không có bởi vì Tiêu Phàm nhặt vào tay tinh túy tiên vận công pháp, liền trực tiếp khấu trừ 2 điểm này. Đương nhiên, thì có khả năng, nó là ước gì Tiêu Phàm một thẳng không trả. Quên còn có chuyện như vậy sao? Lãi mẹ đẻ lại con, cuối cùng lật đến Tiêu Phàm cũng không đủ sức hoàn lại trình độ, sau đó, 10 giờ tinh túy tiên vận công pháp cũng là 10 giờ. Đây chính là pháp tắc công pháp a. Lo sợ bất an Tiêu Phàm, đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở, kinh ngạc nói: "Nếu ký chủ cảm thấy quá thấp, ta có thể quá giá cao cách." Hệ thống thản nhiên nói: "Đừng." Tiêu Phàm vội vàng lúng túng ngăn lại, vừa cười vừa nói: "10 giờ thì 10 giờ đi." Lại ký sổ một lần. "Hệ thống, ngươi nhìn ta hiện tại đã có năng lực nhặt vào tay tinh tuệ tiên vận công pháp có phải hay không cho cái cơ hội?" Khấu trừ 10 giờ tiên vận tinh tuệ, trước mắt ký chủ tổng thiếu 650 điểm tiên vận tinh tuệ. Xét thấy ký chủ tiền nợ quá nhiều, buồn hệ thống lòng từ bi. Thứ nhất, rút tiền nợ gấp bội thời gian vậy không? Theo trước mắt thời gian bắt đầu lại lần nữa tính toán, 1 tháng sau, gấp bội là 1300 điểm tinh tủy tiên vận công pháp. T. Tiêu Phàm lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Cái số này, nhường hắn cảm giác một hồi khó chịu. Mặc dù hắn tự tin, tương lai điểm ấy tiên vận tinh tủy, với hắn mà nói, căn bản không gây gọi sự việc. Nhưng bây giờ, thật như là một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn. Hạn. Tiêu Phàm yên lặng thở dài một tiếng, chẳng qua bây giờ duy nhất nhường hắn nhẹ nhàng thở ra hay là hệ thống lần này không hề có không cho hắn ký sổ. Có hệ thống giúp đỡ. Tiêu Phàm trong nháy mắt liền đem bộ công pháp kia tu luyện thành công. Trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm cảm giác trong cơ thể mình băng chi pháp tắc hình như cũng hưng phấn tức dậy lên. Bất quá, Tiêu Phàm cũng biết, đây cũng là ảo giác của mình. Băng chi pháp tắc chỉ là một loại năng lượng, làm sao có khả năng có cảm giác của mình? Lão sư, chúng ta, chúng ta tới. Đúng lúc này, lớp tổng hợp số 6 những học sinh khác thì cuối cùng thở hổn hộc tìm được rồi diễn võ trưởng số 3 xuất hiện tại cửa chính. Xếp hàng. Nhìn thấy những học sinh bình thường này xuất hiện, Nguyễn Ngọc sắc mặt lại tại trong nháy mắt lạnh lùng xuống dưới. Tất cả học sinh cũng đột nhiên dùng mình một cái. Tốc độ càng nhanh trước mặt Nguyễn Ngọc, xếp hàng tới. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng nhịn không được có chút tiểu đắc ý. Hắc, không hổ là tang ngọc tỷ, chúng ta vẫn rất tốt. Báo cáo lão sư, tên kia lễ mà lễ mề, cố ý không tới xếp hàng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm nghe được trong đám người, một đồ nào như là vị được uống giọng bình thường vang lên. Tiêu Phàm ngạc nhiên nhìn lại, thình lình phát hiện, đối phương nói lại là chính mình. "Dĩnh?" Tiêu Phàm sắc mặt trầm chậm. Thứ đâu tới làm người buồn nôn cất chó, còn đặc mã mách lẹo. Người đứng đứng độ sao?" Tiêu Phàm hùng hùng hổ hổ. Một cái lắm mình xuất hiện tại trong đội ngũ, so với những người khác, càng nhanh đứng ngay ngắn. Nguyễn Ngọc đối với hắn còn là rất không tệ. Hắn cũng phải cho Nguyễn Ngọc một chút mặt mũi. Cũng không thể lên lớp ngày thứ nhất thì để người ta biết hắn cùng Nguyễn Ngọc quan hệ đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, Ngọc tỷ ánh mắt bên trong hiện lên một nụ cười vui mừng. Nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất trong ngáy mắt Tu Liễm. Thôi mang theo một tia tà mị cười lạnh, nhìn về phía mách lẻo học sinh. Ngươi gọi Chu Hiểu bằng đúng không? Lão sư, là ta. Chu Hiểu bằng giờ phút này còn chưa ý thức được nguy hiểm giáng lâm, tinh hồng hai con lơi, lấy lòng nhìn về phía Nguyễn Ngọc. Ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một tia dâm ý quá mang. Đơn giản chính là muốn chết a. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đột nhiên theo chu hiệu bằng trong miệng vang lên. Không biết khi nào, nguyễn ngọc trong tay, xuất hiện một cái đỏ như máu rơi. Cẩn thận nhìn lên, còn có thể nhìn thấy trên roi mặt, tồn tại một ít sắc bén gai nhỏ. Một roi này, trực tiếp đem nhân tiên cảnh sơ giai chu hiệu bằng, quật ra chóp thịt bong. Một đạo xâm nhập thấy xương vết máu, xuất hiện tại lồng ngực của hắn. Lão sư thế nhưng ghét nhất bị mấy lẹo học sinh đâu. Với lại, đại bộ phận đều không có đứng vững. Nhưng người hết lần này tới lần khác đánh tiêu phàm đồng học báo cáo, đây là gen gét hắn lớn lên so người đẹp trai không? Nguyễn Ngọc Khanh khẽ nở nụ cười, âm thanh càng thêm tiểu mỹ, hình như có thể đem người hút sạch, cũng trực tiếp câu đi giống nhau. Chương 1063, lão sư đáng ghét hơn, chương 1063, lão sư đáng ghét hơn. Gen gét là càng làm cho lão sư ghét nha. Nguyễn Ngọc tìm thất lễ lấy cớ lấy cớ. Tiêu Phàm như thế nể tình. Nàng làm đúng vậy muốn để Tiêu Phàm hiểu rõ nàng tốt. Nguyễn Ngọc tiếp tục vung đánh lấy trong tay thước dạy học. Ngược lại là không có tiếp tục quất vào cái đó gọi Chu Hiểu bằng học sinh nam trên người có thể cho dù là cuộc trong hư không. Tách tách rung động âm thanh, vẫn là để đám học sinh này bị dọa đến căm như hến, ánh mắt bên trong đệ lộ ra thần sắc kinh khủng. Chu Hiểu Bằng, Nguyễn Ngọc đột nhiên quát lớn một tiếng, co quắp ngã trên mặt đất Chu Hiểu Bằng, sợ tới mức run một cái, trực tiếp trở mình quỳ trên mặt đất, hoảng sợ cầu xin tha thứ. "Lão sư, ta sai rồi, ta thật hiểu rõ sai lầm rồi, đừng lại đánh ta." "Đừng kích động, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi cái kia xếp hạng, hiện tại chỉ có ngươi đang chậm trễ mọi người thời gian." Nguyễn Ngọc cười ha hả nói. "Vụt." Chu Hiểu Bằng cố nén ngực đau đớn, vội vàng xông lên. Vừa hay nhìn thấy Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nụ cười bộ dáng, hắn căn giận, sắc khí đằng đằng làm ra một khẩu hình ngươi nhất định phải chết lúc này mới nhanh chóng đứng ở trong nội ngũ. Tách. Nhưng vào lúc này, nguyễn ngọc trong tay Trường Tiền lần nữa vô tình quất vào trên người Chu Hiểu Bằng, lại một cái sâu đủ thấy xương vết máu xuất hiện. Vừa vặn cùng vừa nãy cái kia vết máu, hoàn mỹ tại trên người Chu Hiểu Bằng lưu lại một ít chữ. Chu Hiểu Bằng đồng học, ngươi là cảm thấy, lão sư con mắt có vấn đề sao? Phù phù. Chu Hiểu Bằng vẻ mặt cầu xin, lần nữa quỳ xuống. "Lão sư, ta sai rồi." Chu Hiểu Bằng sợ hãi nói, thân làm một tên điệu tiên đỉnh phong cường giả nhi tử. Chu Hiểu bằng lúc trước sinh hoạt trong thành thị, đơn giản chính là một vô pháp vô thiên tiểu bá vương. Với lại, vẫn là bởi vì quan hệ của phụ thân hắn, hắn đã thành thói quen, tùy tùy tiện tiện nói người nào đó một câu nói xấu, có thể nhường một đám người giúp hắn ra tay, giao huấn người này. Trước đó ở phòng học lúc, Tiêu Phàm không hề có chú ý tới, Chu Hiểu bằng một thẳng dùng đến ánh mắt cừu hận theo dõi hắn. Vì sao? Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn trước đó cùng Tiêu Phàm có mâu thuẫn. Thực chất, thì cùng Nguyễn Ngọc nói giống nhau. Chu Hiểu bằng ghen ghét Tiêu Phàm lớn lên so hắn xoáy. Chu Hiểu Bằng nói như thế nào đây? Không biết là tu luyện công pháp ảnh hưởng, hay là trời sinh chính là như thế. Trương một quải đây người khác đại gấp hai đầu, Ngũ Quan thì bởi vậy, so với bình thường nhân đại một ít, cho nên nhìn lên tới, rất là hẩm hẩm, nhưng không phải cỡ đáng yêu cái chủng loại kia khở, chính là thuần túy kệ nốc giống nho khở. Không ít người lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng theo bản năng cho rằng hắn chính là cái kẻ ngu. Cho nên, Chu Hiểu Bằng cho tới nay, cũng lén lút nhìn đặc biệt đẹp trai người. Lúc trước hắn tại cuộc đời mình thành thị, đã thông qua mách lẹo phương thức, giết chết không ít bao nhiêu cái dạng này tán tu. Có chút thực lực hắn trêu chọc không nổi. Hôm nay nhìn thấy Tiêu Phàm, cái này hắn trong ấn tượng chưa từng thấy qua xuất khí nam tử. Sắt ý trong lòng, lần nữa bạo dạ. Kết quả là, hắn lần nữa dùng tới quy củ cũ, muốn thông qua mách lẻo phương thức, cho Tiêu Phàm tìm một chút phiền phức. Cho dù không thể giết hắn, cũng có thể nhường hắn đau khổ. Có thể chu hiểu bằng tuyệt đối không ngờ rằng, Nha Minh đạo sư, cùng trước đó hắn sinh hoạt thành thị, vì trụ cha của hắn ngông ngựa những người kia, hoàn toàn khác biệt. Không chỉ không có vì vậy giáo hấn Tiêu Phàm, hắn ngược lại bị hung hăng quật hai roi. Tiểu này đau đớn, chu hiểu bằng đời này đều không có trải qua. Hắn thậm chí cảm thấy được, lại đến hai roi, hắn sẽ bị tươi sống đau chết. Nhưng hắn rõ ràng là nhân tiên cảnh cường giả a. Trên thực tế, ý nghi của hắn cũng không sai. Nguyễn Ngọc Thế nhưng huyền tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Không chỉ như thế, trong tay nàng trường tiên cũng không phải bình thường mặt hàng, là thực sự tiên giai trung phẩm ma khí. Nếu nàng thật muốn giết chết Chu Diệp bằng, dù là không sử dụng tự thân huyền tiên cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ là này roi cũng đủ để đưa hắn quật hồn phi phế tán. Nguyễn Ngọc đã rất cho hắn mặt mũi. Dù sao cũng là khai giảng ngày thứ nhất, nàng thì không hi vọng có học sinh, nhanh như vậy thì chết tại nạn trong tay của mình. Nguyễn Ngọc đương nhiên không biết Chu Hiểu Bằng trong lòng những ý nghĩ này. Nhìn thoáng qua Chu Hiểu Bằng về sau, đột nhiên mở miệng nói: "Hôm nay qua thứ nhất, liền dạy các ngươi thực chiến, hiện tại Chu Hiểu Bằng đồng học căn cứ hy sinh bản thân, thỏa mãn ý nghị của mọi người, biến thành chúng ta thực chiến mục tiêu. Mỗi người các ngươi, vì Chu Hiểu Bằng đồng học làm mục tiêu, đem bọn ngươi tự nhận là đắc ý nhất công pháp thực chiến ra đây, ta đến lời bình." Ngọc lão sư, không muốn a. Chu Hiểu Bằng trong nháy mắt muốn đi rồi. Hắn gia nhập lớp tổng hợp số 6 trước đó, liền đã tìm hiểu qua Mặc dù lớp tổng hợp số 6 chỉ có hơn 20 cái học sinh, thế nhưng mạnh mẽ hơn hắn khoảng chừng 6 cái. Huệ Hải Ma thành công tử nhà họ Trương, Trương Nhược Quân. Thiên Lăng Ma thành vương gia tiểu công chúa, Vương Tinh Tinh. Hải Linh thành Triệu gia nhị thiếu gia, Triệu Văn. Còn có, thực lực của những người này không chỉ so với hắn mạnh, mỗi người bọn họ phụ thân, gia tộc thì so với hắn phụ thân cùng với gia tộc của hắn cường đại hơn nhiều. Hắn căn bản không dám uy hiếp những người này. Lại thêm, Nguyễn Ngọc Hai giơ như thế quật đánh xuống. Dương Chu hiểu bằng giờ phút này cơ thể căn bản không phát huy được toàn bộ sức chiến đấu. Sức chiến đấu thậm chí chỉ còn lại có một nửa. Tại toàn bộ nhân tiên cảnh sơ giai tu luyện giả bên trong, đoán chừng đều thuộc về hạng chót tồn tại. Có thể gia nhập Ma Nguyên học viện học sinh, chí ít cũng là nhân tiên cảnh sơ giai. Hắn vừa mới nhắc tới những gia tộc kia thiếu gia, công chúa, càng là hơn có thể đạt tới nhân tiên cảnh trung kỳ tồn tại. Hắn lại muốn cùng những người này đánh? Chờ chết đi. Chu Hiểu Bằng hiện tại cũng sẽ không chân thật đến, Nguyễn Ngọc trong miệng thực chiến, còn có thể lưu hắn một cái mạng chó. Phanh phanh phanh. Chu Hiểu Bằng hoàn toàn gánh không được. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, phanh phanh phanh dập đầu lên. Trong miệng thê thảm không thôi hô, "Ngọc lão sư, Ta sai rồi, ta thật hiểu rõ sai lầm rồi. Văn cổ ngươi, ta không muốn trở thành hôm nay thực chiến mục tiêu a. Ồ, nói như vậy, Chu Hiểu bằng đồng học, không muốn hy sinh bản thân, thỏa mãn mọi người rồi. Vậy được rồi. Liên đệ vị này Trương Nhữ Khôn đồng học đến, có thể chứ? Nguyễn Ngọc một bộ ta là lão sư tốt, đã ngươi thực sự không đồng ý, vậy ta thì đáp ứng ngươi yêu cầu, biến thành người khác đến nét mặt, cười nói. Trương Nhữ Khôn nghe được Nguyễn Ngọc lời nói, sắc mặt thì trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn đồng dạng không muốn trở thành hôm nay thực chiến mục tiêu. Theo Nguyễn Ngọc trong khẩu khí, là hắn biết, này cái gọi là thi triển mục tiêu. Có thể không, có có kết quả gì tốt. Chu Hiểu Bằng. Trương Nhữ khôn cắn răng nghiến lợi, trước đây bình thường ánh mắt, thì trong náy mắt trở nên như là Chu Hiểu Bằng giống nhau, đỏ tươi đỏ tươi tràn đầy sát khí. "Lão sư, Trương Nhữ khôn uy ta." Chu Hiểu Bằng sợ tới mức khẽ run rẩy, theo bản năng đem bệnh cũ triệt lộ ra, lại một lần nữa đánh lên tiểu báo cáo. "Tách." Muốn Ngọc rơi trong tay, lại một lần vô tình quất vào trên người Chu Hiểu Bằng. "A." Sâu đủ thấy xương vết máu, nhường Chu Hiểu Bằng phát ra một tiếng cao vút kêu thảm về sau, cơ thể run một cái, trực tiếp ngất đi. Chương 1064, rõ ràng là khác nhau đối đại à trước 1064, rõ ràng là khác nhau đối lại a. Đồ vô dụng, nhanh như vậy thì hôn mê. Nguyễn Ngọc ánh mắt bên trong, để lộ ra một tia ý hưng lan san hư vị, giống như con mèo nhỏ đang cao hứng bừng bừng đùa bỡn con chuột nhỏ, kết quả phát hiện, con chuột nhỏ lại chết rồi. Nhìn thấy này, một vòng ánh mắt các học sinh, lần nữa đánh lên run rẩy. Đó là một tát ma, tuyệt đối ác ma. Tất cả học sinh trong lòng, cũng nhịn không được hiện ra ý nghi như vậy. Ngay cả Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi. Chính mình biết Nguyễn Ngọc, người nào mới thật sự là nàng? Trước đây, Tiêu Phàm còn cảm thấy Nguyễn Ngọc làm những thứ này, nhưng thật ra là vì hắn, giúp hắn ra mặt, nhờ vào đó hung hăng giáo huấn một chút Chu Hiểu Bằng. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm thì bắt đầu hoài nghi. Tất nhiên Chu Hiểu Bằng đồng học đã hôn mê, xác thực không cách nào biến thành hôm nay thi triển mục tiêu, kia biến thành người khác đến đây đi. Nguyễn Ngọc mở miệng lần nữa, lần này nét mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều. "Lão sư, ta đến đây đi." Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Phàm hiện tại ý thức được, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, vẫn là phải cùng người đối chiến. Trước đó nhặt lấy Tô Tính, đạt được tiên lực mạnh mẽ, ít đến tương cảm. Thế nhưng rất địch lại năng lực đồng chốc thu hoạch 100 viên tiên lực mảnh vỡ. Nơi này hơn 20 cái học sinh, nếu là có thể đem mỗi người cũng đánh bại, vậy coi như là gần 6 7000 tiên lực mảnh vỡ. Gần một chút tiên lực. Nhất là giết địch sau đó, trừ ra tiên lực mảnh vỡ bên ngoài, còn có cái khác đồ tốt thu hoạch. Tiêu Phàm vô cùng chờ mong. Đương nhiên, quan trọng nhất là nơi này có Nguyễn Ngọc nhìn. Cho dù hắn thành thực chiến mục tiêu, Nguyễn Ngọc cũng không có khả năng thật nhượng hắn vẫn lạc. Tốt. Nguyễn Ngọc nhìn thấy Tiêu Phàm lại xung phong nhận việc đứng ra, hơi sững sờ, vẫn là đầu, sắc mặt càng phát nghiêm túc, lần nữa mở miệng nói: Đã có đồng học vui lòng giúp đỡ mọi người, vậy ta liền đem quy củ nói rõ ràng. Các ngươi là đến học tập là vì có thể tăng thực lực lên, tương lai bước vào chiến trường sẽ không nhận làm hại, thậm chí là tử vong. Mặc dù thực chiến cần các ngươi dùng hết toàn lực, nhưng ta thì hy vọng không nên xuất hiện bất kỳ thương vong. Các ngươi dù sao cũng là đồng học, tương lai nói không chừng còn có cùng tiến lên chiến trường cơ hội. Đến lúc đó, các ngươi sẽ đem sau lưng của mình giao cho đối phương, tin tưởng các ngươi thì không hy vọng tương lai mình lên chiến trường, muốn đem phía sau lưng của mình giao phó cho một cùng mình có mâu thuẫn người đi. Nghe được Nguyễn Ngọc lời nói, Tiêu Phàm khẽ miệng Nhị không được câu lên một tiếng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn học sinh của hắn thì là bỡ dỗi. "Lão sư, này không đúng a. Ngươi ngưỡng Chu Hiểu Bằng biến thành thực chiến mục tiêu lúc, nhưng không có nói những lời này. Lẽ nào? Nghĩ đến Chu Hiểu Bằng liên tiếp bị Nguyễn Ngọc Quật bà roi, cũng là bởi vì đánh tiêu phàm tiểu báo cáo." Bọn hắn đột nhiên phấn lúng. "Tiêu phàm có thể cùng đạo sư của bọn hắn, có cái gì quan hệ đặc thù a?" T. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tê cả da đầu. Càng thêm đồng tình nhìn về phía Chu Hiểu Bằng. Bọn hắn cảm thấy mình hẳn là đoán đúng chân tướng. "Chu đồng học, ngươi hay là vội vàng xin thay cái ban đi?" Ngày thứ nhất liền đắc tội lớp của mình chủ nhiệm. Tiếp xuống thời gian mấy chục năm trong, ngươi còn có thời gian tốt hơn. Đúng. Sát Ma giới những thứ này trường học, cùng tiếp trước Tiêu Phàm trường học, đó là hoàn toàn khác biệt. Muốn tốt nghiệp, thấp nhất đều cần 10 năm. Vì sao? Bởi vì này chút ít trường học, không có cái gọi là năm học chế, chỉ có lớp chế độ. Ví Ma Nguyên học viện làm thí dụ, một nửa có thể gia nhập Ma Nguyên học viện học sinh, đều là nhân tiên cảnh tu luyện giả. Bọn hắn muốn tốt nghiệp, chí ít đạt tới nhân tiên cảnh hậu kỳ. Tiên phú cường đại, lúc tốt nghiệp, thậm chí có thể có được địa tiên cảnh tu vi. Nhân tiên cảnh sơ giai gia nhập trường học Cho dù thiên phú cho dù tốt, muốn tăng lên tới nhân tiên cảnh hậu kỳ, cũng cần thời gian 10 năm. Đương nhiên, loại người này vô cùng ít đòi. Ma Nguyên Học viện kiến tạo đến nay, cũng bởi vì đi qua nhiều như vậy và năm, cũng mới xuất hiện một. Bình thường học sinh đều là mấy chục năm đặt cơ sở, tối cao 100 năm. Vì 100 năm nếu còn không thể đột phá đến nhân tiên cảnh hậu kỳ, như vậy thì sẽ bị học viện trực tiếp khai trừ. Ký thực, từ một điểm này nhìn lại, Ma Nguyên Học viện kỳ thực quả thật có thể xưng là ngũ đại viện giáo một trong. Rốt cuộc, đối với bình thường tu luyện giả, tỉ như Tiêu Phàm trước đó tại Tứ Đại Tiên Quốc lúc gặp phải những luyện đan sư kia. Bọn hắn thế nhưng có không ít người, cũng tại nhân tiên cảnh kẹt mấy năm vạn, thậm chí mấy chục và năm, đều không thể đột phá. Mà Ma Nguyệt học viện lại yêu cầu tất cả học sinh nhất định phải tại trong 100 năm đạt tới nhân tiên cảnh hậu kỳ. Cái này có thể là người bình thường có thể đạt tới sao? Bất quá, suy sẽ đến, tất cả sát ma giới nhân cậu, có thể so sánh tứ đại tiên quốc còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Dân số vị tỷ tỷ đến tính toán cũng tính toán không qua tới. Tất cả ngũ đại học viện là sát ma giới bên trong cường đại nhất học viện. Học sinh tổng lại cũng liền không đến chừng 30000 vạn hình như cũng có thể hiểu được. Ngoài ra, Nguyễn Ngọc có thể trở thành tiêu phàm bọn hắn cái này lớp tổng hợp số 6 đạo sư. Lớp số lượng cao như thế, cũng là vừa vặn, tại bọn hắn nhập học trước đó, học viện dọn dẹp một bộ phận người. Bằng không, không có năm học chế độ tình huống dưới, tiêu phàm lớp học của bọn họ, chí ít thì tại mấy trăm ban về sau. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là lựa chọn gia nhập Ma Nguyên Học viện học sinh bên trong, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người vui lòng tam tu. Trước đây, Ma Nguyên Học viện liền đã thuộc về Ngũ Đại viện giáo bên trong, hạn chót tồn tại. Có thể thu hút tới tu luyện giả cùng cái khác bốn sở học viện so sánh, ngay cả 1 phần 10 đều không có. Vui lòng gia nhập tổng hợp ban loại ưu như vậy. Tổng hợp ban 1 cùng tổng hợp ban 2 học sinh trồng, kỳ thực thì có một ít là lão sinh. Trực tiếp cùng một y tiên phú cường đại, đồng thời còn có chút tương quan tiên phú học sinh, sắp đặt cùng nhau. Vì Tiêu Phàm khảo hạch bày ra năng lực, kỳ thực cũng có thể gia nhập tổng hợp ban 1. Chỉ là sau đó suy xét đến tuổi của hắn vấn đề, hay là đưa hắn đặt ở lớp tổng hợp số 6, chẳng qua lại mời tới Nguyễn Ngọc làm ban này chủ nhiệm lớp. Nói cách khác, Nguyễn Ngọc năm nay trùng hợp như vậy, có thể trở thành tiêu phạm chủ nhiệm lớp, kỳ thực chính là ma nguyện học viện tận lực an bài kết thúc. Chỉ là, ma nguyện học viện cũng không nghĩ tới, Nguyễn Ngọc lại cùng Tiêu Phạm biết nhau thôi. Vừa nghĩ tới Tiêu Phạm cùng Nguyễn Ngọc có quan hệ, lớp học các học sinh, tâm tư ngay lập tức xing động. Trương Nhữ Khôn càng là cái thứ nhất ngậy ra ngoài, trên mặt lộ ra lấy lòng thần sắc, chắp tay nói với Tiêu Phạm. "Lạc Đông Học, ta gọi Trương Nhữ Khôn, hôm nay có thể cùng ngài lĩnh giáo một phen, quả thực là tại hạ tam sinh hữu hạnh." Khóa Trương, Tiêu Phạm cười ha ha một tiếng, Lách mình xuất hiện ở bên cạnh trên lôi đài, mời nói: Vậy chúng ta nói nhảm thì không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu đi. Tốt. Trương Nhữ khuôn đồng dạng cười ha ha, cảm thấy Tiêu Phàm tính cách cởi mở, nếu như có thể biến thành bằng hữu, tựa như là một kiện vô cùng chuyện không tồi. Thế là thì không nói nhảm, trực tiếp một cái lắc mình, đồng dạng xuất hiện trên lôi đài. Trương Nhữ còn muốn mở miệng nói hai câu, kết quả Tiêu Phàm thần sắc ngay lập tức nghiêm túc lên, trong tay triệu hồi ra U Hồn huyết đao. Chương 1065, ngươi pháp bảo này quá rất hại, chương 1065, ngươi pháp bảo này quá rất hại. Nhìn thấy Tiêu Phàm lấy ra U Hồn huyết đao, tất cả học sinh cũng trợn tròn mắt. Thần sát quỷ dị nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyễn Ngọc, mà giờ khắc này Nguyễn Ngọc, lông mày thì gập míu chung một chỗ, trong lòng có chút phẫn nộ. Một đám chết tiệt Ngụy quân tử, Lạc Đan Đế đều đã là cường giả tiên cấp, các ngươi lại còn cho hắn dùng một kiện phàm khí. Một đám tham lam hão ôn. Nguyễn Ngọc muốn nói điều gì? Có thể hiện trường học sinh thực sự quá nhiều, nàng không tốt nói rõ, còn có thể truyền âm nói: "Lạc Đan Đế, nếu không lại lại quy định một chút, cấm chỉ sử dụng pháp bảo." Cấm chỉ sử dụng pháp bảo. Tiêu Phàm mở mịt nhìn về phía Nguyễn Ngọc, rất là khó hiểu, nàng vì sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Đang muốn truyền âm đáp lại, Liếc nghe đến đối diện Trương Nhữ Khôn mở miệng nói, "Lạc Đông Học, không ngờ rằng ngài hiện tại dùng lại còn vẫn là một kiện pháp khí, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không cần pháp bảo." Thượng Như là cảm thấy nói như vậy, dễ sinh ra hiểu lầm. Trương Nhữ Khôn vừa dứt lời, lại vội vàng mở miệng nói, "Ta pháp bảo sử dụng là tiên giai trung phẩm ma khí, lại thêm tu vi của ta, hình như thể còn cao hơn ngươi một tiểu giai đoạn, ta mới sẽ nói như vậy." Lạc Đông Học tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. "Không cần." Nghe được Trương Nhữ Khôn lời nói, Tiêu Phàm lập tức nở nụ cười, hắn hiện tại thì đã hiểu, vì sao Nguyễn Ngọc lại đột nhiên cho hắn truyền âm. Không còn nghi ngờ gì nữa cũng là bởi vì chuyện này. Tiêu Phàm đầu tiên là hướng về phía Nguyễn Ngọc cười cười, lắc đầu, lại nhìn về phía Trương Nhược khôn nói. "Trương đồng học, không cần phải vậy, pháp bảo cũng là chúng ta thực lực một bộ phận, ngươi không cần lên pháp bảo, sao Nguyễn Ngọc lão sư nhìn ra nhược điểm của ngươi, sau đó đúng ngươi tiến hành chỉ đạo đâu?" "Thế nhưng ngươi?" Trương Nhược khôn nhìn Tiêu Phàm trong tay pháp bảo, mặt mũi tràn đầy ngại quá. Hắn cảm thấy Tiêu Phàm thật sự quá tốt rồi. Thật như là Nguyễn Ngọc nói giống nhau, hy sinh bản thân, thỏa mãn mọi người. Vì thực lực của hắn, tăng thêm hắn tiên trung phẩm ma khí, Tiêu Phàm hơi không cẩn thận, còn không phải trực tiếp quải điệu a? Không muốn nói nhảm, bắt đầu đi. Tiêu Phàm cơ trong tay dú hồn huyết đao. Tốt. Trứng Nhữ Khôn nhìn thấy Tiêu Phàm kiên trì bộ dáng, chỉ có thể nhìn thoáng qua Nguyễn Ngọc, cho ra một gọi xin lão sư tức thời xuất thủ cứu giúp nét mặt, thì chỉnh trọng việc lấy ra pháp bảo của mình. Vang ma trảm. Nhưng mà, Trứng Nhữ Khôn vừa mới xuất ra chính mình ma khí, còn chưa kịp làm gì, liền nghe đến một tiếng quát lớn, theo Tiêu Phàm trong miệng vang lên. Đúng lúc này, trung quanh hư không nhiệt độ, trong nháy mắt hạ thấp cực hạn. Nguyên thân thể hắn trở nên cứng ngắc. Pháp tắc chiêu thức. Trứng Nhữ Khôn nao nao, đang muốn nhắc nhở Tiêu Phàm pháp bảo của hắn cấp quá thấp, có thể không chịu nổi khủng bố như vậy chiêu thức. Thế nhưng, bên hai lại đột nhiên vang lên một tiếng, hắn căn bản không nghĩ tới âm thanh. Cột mờ ở, một tiếng này đến từ Nguyệt Ngọc. Nàng khiếp sợ nhìn trên lôi đài Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nàng sát thực nói, băng ma trảm muốn tu luyện vô cùng dễ, nhưng cũng căn bản không có nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có thể ở chỗ nào ngắn ngủi mấy phút trong, liền thành công học được, đồng thời thi triển đi ra. "Tiêu Phàm, đồng học, trước ngươi có phải hay không học qua băng ma trảm?" Nguyệt Ngọc thực sự nhịn không được khiếp sợ trong lòng, hỏi Một đám học sinh mờ mịt nhìn Nguyễn Ngọc, thực sự không rõ ràng, nàng vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Cho dù thật tò mò, ngươi có thể chờ hay không trên lôi đài chiến đấu kết thúc lại nói." Lúc này đột nhiên mở miệng. Đúng Trương Nhữ khuôn vô cùng không công bằng a. Rốt cuộc, ầm. Trương Nhữ Khôn Nguyên bản cảm thấy Tiêu Phàm phang khí không đủ để chèo chống hắn dùng ra một chiêu này. Do đó, căn bản không có phản bị. Chuẩn bị chờ lấy Tiêu Phàm Vũ Hồn Huyết Đao sau khi vỡ vụn, lại lại bắt đầu lại từ đầu thì đứng tại chỗ chờ đợi. Tại tăng thêm, lúc này, Nguyễn Ngọc đột nhiên bắt nói tục, hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn căn bản không có chú ý tới Hắn cho rằng sẽ phá toái ngũ hồn huyết đạo, một chút việc nhi đều không có. Chờ hắn phản ứng lúc, thần chứa một tia băng chi pháp tắc kiếm mang, đã vô tình ảnh kích ở trên người hắn. Không lộ lực sát thương, nhưng cho dù là nhân tiên cảnh trung kỳ hắn, thì trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Trên người một kiện tiên giai hạ phẩm phòng ngự pháp bảo, càng là hơn ầm vang nổ tung lên. Cũng chính là bởi vì cái này tiên giai hạ phẩm phòng ngự pháp bảo tồn tại. Nếu không, Trương Nhị khôn sợ e rằng sẽ bị Tiêu Phàm trực tiếp vây sát. Phải biết, lúc này, Nguyễn Ngọc Thế nhưng chính là bởi vì Tiêu Phàm nhanh như vậy thi triển ra băng ma trạm, mà quên đi Trương Nhị không tồn tại. Căn bản không có muốn ý xuất thủ a. Kết quả là, Đáng Thương Trương Nhược Khôn, ngay cả hét thảm một tiếng, cũng không kịp phát ra, trực tiếp đụng nát lôi đại trận pháp, bay về phía xa xa diễn võ trường vết tường, sau đó trực tiếp mất đi. Lớp tổng hợp số 6 học sinh, vừa đồng tình Trương Nhược Khôn, lại đặc biệt hiếu kỳ, Nguyễn Ngọc đột nhiên vấn đề, rốt cuộc là ý gì? Tầm mắt không ngừng tại Tiêu Phàm cùng Trương Nhược Khôn trên người của hai người, qua lại quét mắt. Không có a. Ngọc lão sư, ta thật là lần đầu tiên tiếp xúc môn công pháp này. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, lộ ra một bộ nụ cười thật thà, nói, không thể nào cho người băng ma trảm thời gian, tính toán đâu ra đấy, cũng sẽ không vượt qua thời gian nửa nén hương. Nhanh như vậy, ngươi có thể đem một chiêu này, uy lực chân chính thi triển ra. Nguyễn Ngọc hoàn toàn không tin nói. Nàng đều quên, chung quanh đồng học tụ tại. Soạt. Nguyễn Ngọc câu chuyện cũng làm cho nguyên bản hoài nghi không hiểu trừ vị đồng học, trong nội tâm nhấc lên một hồi sóng biển mặt trời. Lúc này, bọn hắn cũng nhớ tới tới. Tại bọn hắn đi vào diễn võ trường lúc, Tiêu Phàm thì đã tới, hơn nữa lúc ấy còn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hình như tại tu luyện. Dựa theo Nguyễn Ngọc lời giải thích, hắn chính là lúc kia đạt được băng ma trảm. Băng ma trảm bộ công pháp kia Nguyễn Ngọc dạy cho Tiêu Phàm lúc thì đã nói qua, đây là phi thường cấp thấp tiên giai công pháp. Tất nhiên cấp thấp, tự nhiên là vô cùng thông thường. Ở đây hơn phân nửa học sinh cũng học qua. Chỉ tiếc, bọn hắn vị đều không có linh nộ băng chi pháp tắc, cho nên một chiêu này băng ma trảm cũng không phải hoàn toàn. Ta tích cái mẹ rồ lật. Này còn là người sao? Băng ma trảm cho dù danh xưng nhanh nhất nhập môn tiên giai công pháp, nhưng này chỉ là không tính đến dung hợp băng chi pháp tắc tình huống a. Ai nói không phải đâu. Ta thì học băng ma trảm, đáng tiếc không có linh nộ băng chi pháp tắc, nhưng dù cho như thế, theo ta tiếp xúc băng ma trảm Đến ta triệt để học được cũng đầy đủ tốn hao hơn 1 tháng thời gian a. Ngươi đã coi là không tệ. Ta thế nhưng hao tốn thời gian 3 tháng. Với lại, theo ta được biết, không tính đến dung hợp băng chi pháp tắc, băng ma chạm nhanh nhất tốc độ học tập là tới từ chúng ta Sa Mạc Vân Tiêu học viện một vị chiến đấu thiên tài, nhưng hắn thì hao tốn trọn vẹn 3 ngày thời gian mới học được a. Nhưng vấn đề là, chúng ta vị này lạc đường học, học được không chỉ có riêng là bình thường băng ma chạm, hắn đây là trực tiếp đem băng chi pháp tắc thì dung nhập trong đó. Độ khó lớn hơn a. Sát thực rất lớn, dung nhập băng chi pháp tắc, học được băng ma chạm tốc độ nhanh nhất, tựa như là 6 tháng.